khẩn g phương nửa năm trước ngươi không có được hỏa hành đạo pháp ta từng nói muốn bồi thường ngươi một đôi chân hỏa hoạn bất quá trong đó có lưỡng dạng tài liệu dường như khó tầm cho nên vẫn kéo cho tới bây giờ ngươi không có trách ta đi thanh p h i ề n trưởng l ã o chơi vừa cười vừa nói đệ tử khẳng định không có trưởng l ã o không tin có thể hỏi tôn hạo sư minh hắn có thể làm đệ tử làm chứng khẩn g phương rất không khách khí mang tôn hạo kéo xuống thủy tôn hạo trận mắt hốc m ồ m nhìn khẩn g phương trong lòng nhịn không được thầm ắ n g vô sĩ khẩn vô h ư ơ n g ngươi ý nghĩ trong lòng ta làm sao có thể biết ha ha, ha. thanh thiền trưởng lao phá lên cười sang s ẵ n thanh nhâm Hiển nhiên tâm tình vô cùng tâm tốt. vô Cấp, đây là ta đối á p ứng n g ư với chân hỏa hoàn bợi vì trong đó một loại tài liệu có chút không đến cho nên luyện chế cũng không tốt chỉ đạt được chung phẩm hậu thiên thật bạo phẩm cấp bất quá đối với hiện nay ngươi tới nói đã hoàn toàn đủ khâm phương tôn hạo l ý sâm khúc hàn ân văn thủy cắt thắng sáu người lại trực tiếp l â y dạy sáu người trực tiếp bỏ quên thanh phiền trưởng lao những thứ khác nói trong đầu chỉ có sáu cái tự đang không ngừng nảy lên trung phẩm hậu thiên thật bảo dân một tiếng sáu người nhất tề nuốt n g ụ m nước miếng sau thiên linh bảo trên mới là hậu thiên thật bảo sau đó thiên linh bảo thế nhưng chia làm bốn cái phẩm cấp chỉ có hoàn toàn vượt qua cái này bốn cái như cao sơn vậy phẩm cấp mới mới có thể luyện chế ra hậu thiên thật bảo tầm thứ này bảo vật nhưng phải biết rằng thanh phiền trưởng lao đưa không phải hạ phẩm hậu thiên thật bảo mà là trung phẩm hậu thiên thật bảo giờ khác này bất kể là k h ổ n g phương còn là tôn hạo năm người đều bị thanh phiền trưởng l ã o danh tác dọa sợ chương ba mươi chín tiếp cận một t r ư ờ n g thấy k h ổ n g phương đám người bộ dáng giật mình thanh phiền trưởng l ã o nhân làm tài liệu không đến không có phát huy ra chân chính luyện khí trình độ mà có chút hơi đỏ lên mặt của cái này mới khôi phục bình thường thanh phiền trưởng l ã o đi tới trước mặt nhất một cái bồ đoàn ngồi hạ tục tăng trên mặt của nợ một nụ cười chờ k h ổ n g phương bọn họ hoàn toàn tiêu hóa tin tức này k h ổ n g phương dẫn đầu phục hồi tinh thần lại nhìn chung quanh như lang như hổ trứng mắt có chút đỏ lên ánh mắt của theo roi hắn trong tay chân hỏa hoàn tôn hạo đám người khẩn liền vội vàng đem chân h sau đó ở những người khác không có phản ứng kiếm tiền vội vã lẻn đến tiền phương tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống trung phẩm hậu thiên thật bảo đ ố n g nhiên từ trước mắt tiêu thất tôn hạo đám người trên mặt cũng không do lộ ra một tia tiết lối lợi này phẩm cấp vũ khí nhất định nhìn hơn trông cũng là tốt nhìn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn khẩn h ư ơ n g tôn hạo thần sắc có chút phức tạp thanh thiền trưởng lão có thể đưa ra trung phẩm hậu thiên thật bảo có thể thấy được đúng đối với khẩn h ư ơ n g có bao n h i ê u coi trọng bất quá đảo mắt tôn hạo trên mặt lại lộ ra nụ cười tự tin một ngày nào đó ta áp sát năng lực của mình cũng có thể luyện chế ra hậu thiên thật bảo không cần ước ao khổng s ở khổng phương bên cạnh trên bồ đoàn ngồi xuống tôn hạo có thể khôi phục lại bình tĩnh những người khác nhưng không cách nào làm không được điều này nhất kiện trung phẩm hậu thiên thập bảo nếu như đổi thành tông môn cống hiến đây chính là đủ năm vạn năm vạn tông môn cống hiến hoàn toàn có thể đổi được rất nhiều bảo vật chân quý nhất định năm mươi tinh hồn luyện phương pháp đều có thể đổi được nhất bộ ân văn thủy khúc hàn cắt t h á n g ba trong lòng người là vừa ước ao vừa đố kỵ đồng thời còn có điểm mơ hồ khâm phục dựa vào cái gì khổng p ư ơ n g là có thể nhận được chân quý như thế hậu thiên thập bảo mà bọn họ lại cái gì đều không chiếm được bọn họ nghĩ thanh phiền trưởng lao quá mức thiên vị khổng p ư ơ n g trước đây thanh phiền trưởng lão tuy rằng cũng thiên vị tôn hạo nhưng mà chưa bao giờ vừa ra tay sẽ đưa ra như thế bảo vật c h â n quý còn đứng tại chỗ trong bốn người lý sâm biểu tình là tối bình tĩnh một chỉ thấy hắn hướng một bên một cái bồ đoàn đi đến mặt không đổi sắc ngồi xuống lý sâm nhìn như biểu tình bình tĩnh hạ nhưng trong lòng đang điên cuồng g ầ m thét đây hết thể đều phải là của ta ta là các ngươi đoạt đi rồi đ ồ của ta một ngày nào đó ta sẽ nhường các ngươi gấp bội thưởng còn cấp ta ân b ạ n thủy ba trong lòng người mặc dù có chút khâm phục bất quá ở trước mặt trưởng lão bọn họ cũng không dám nói gì mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống nhìn lý sâm bốn người bất đồng biểu hiện thanh phiền trưởng lão vi không thể t r a l ấ p đầu chỉ phát hiện không công bình là mất đi không suy nghĩ một chút ta tại sao phải khác nhau đối đãi cũng không ở trên người mình tìm vấn đề chỉ biết là một mặt trách tội người khác các người đến t ộ t cùng muốn ở một cái lạc lối thượng đi tới khi nào thanh phiền trưởng lão trong lòng thở dài một tiếng quên đi chính bọn nó không nghĩ ra sự t ì n h ta thì là ngay mặt nói ra bọn họ cũng chỉ là ngoài miệng đáp ứng trong lòng vẫn như cũ hội k h ô n g phục liền do bọn họ đi thôi xoay chuyển ánh mắt khi thấy trên mặt mang nụ cười tự tin tôn hạo và vẻ mặt bình tĩnh công phương thanh phiền trưởng lão tâm tình đốn hảo không khỏi hài lòng gật đầu tôn hạo đích thật là tốt m ầ m không uổng công ta hai năm qua nỗ lực về phần khổng phương nhận được trung phẩm hậu thiên thật bảo vẫn như cũ có thể bình tĩnh chỗ cư c h ú chi xem ra cái này trong nửa năm tâm tính cũng lớn lên không ít tôn hạo là hiểu rõ tự thân cho nên mới có thể tự tin mà cười không vì khổng phương nhận được trọng bảo mà lo tâm nhưng khổng phương bình tĩnh phía sau t i ể u không đơn thuần là tâm tính vấn đề càng nhiều hơn nhưng thật ra là bởi vì khổng phương đã từng càng vật chất quý chứ không nói bị vô tận tinh thần bị phá hủy thiên tinh chân ảnh nhất định bí phủ chủ nhân truyền thừa thiên tinh tu luyện công pháp cùng với lượng t r ù n g cực kỳ cường đại thổ hành đạo pháp t i ể u vượt qua xa chân hỏa hoàn t h ú n g chi khổng phương dung nhập thân thể giới tâm trung còn tồn phóng không ít vật chất quý khổng phương ngươi trước đem chân hỏa hoàn lấy ra lấy máu nhận chủ nhà thanh p h i ề n trưởng lão phân phó nói là khổng phương liền đem trong nhẫn chữ vật vậy đối với chân hỏa hoàn lấy ra ngoài chờ lấy máu nhận chủ sau khổng phương trong lòng hơi kinh hãi cái này chân hỏa hoàn trung thậm chí có số lớn địa hỏa hơn nữa chân hỏa hoàn trung địa hòa so hoàng cấp luyện khí trong phòng địa hỏa lại muốn cường ra k h ô n t thanh thiền trưởng lão gật đầu mỉ ta liền luyện chế đây đối với chân hỏa hoàn cho ngươi hôm nay ngươi cũng đã ngưng luyện thần hồn hơn nữa chân hỏa hoàn lại bị ngươi lấy máu n h ậ n chủ ngươi chỉ cần mang chân hỏa hoàn đeo vào trên cánh tay có thể dùng thần hồn lực khống chế trong đó địa hỏa tiến hành luyện khí cái này có thể sánh bằng ngươi dùng luyện khí trong phòng địa hỏa muốn dễ rất nhiều bội kể từ đó ngươi không thể điều khiển hỏa hành lực khuyết điểm cũng liền có thể bù đắp một chút k h ổ n g phương mừng rỡ trong lòng trong nửa năm này hắn luyện khí trình độ mặc dù đang rất nhanh đề cao nhưng không có thể khống chế hỏa hành lực tệ đoan cũng biến thành càng lúc càng lớn tuy rằng khu trừ tạp chất và chế nhưng ở tôi thép nhúng vào nước lạnh tiền dù sao còn muốn dùng đến đ ị a hỏa mà lúc này chỉ cần đ ị a hỏa hơi chút một khống chế bất hảo sau tôi thép nhúng vào nước lạnh chỉ biết giảm bớt nhiều trực tiếp ảnh hưởng vũ khí và hộ giáp phẩm cấp chân hỏa hoàn xuất hiện không chỉ có đền bù k h ổ n g phương chỗ thiếu hụt còn có thể khiến k h ổ n g phương luyện khí trình độ cao hơn một bậc thang đây đối với chân hỏa hoàn có thể lấy máu nhận chủ giống như là nhất kiện vũ khí như nhau ta tự nhiên rất nhẹ nhàng là có thể điều khiển mà không như luyện khí trong phòng đ i ệ hỏa không có hỏa hành thiên phú ta chỉ có thể dựa vào trận pháp giản đơn điều khiển một điểm k h ổ n g phương vẻ mặt sắc mặt vui mừng sau đó trịnh trọng mang đây đối với chân hỏa hoàn đeo ở trên cổ tay thanh p h i ề n trưởng lão m ỉ m cười chân hỏa hoàn trung mặc dù có số lớn đ ị a hỏa nhưng dù sao luôn luôn dùng xong một ngày đêm bởi vậy ta ở chân hỏa hoàn trung bố trí mấy người tiểu trận pháp bình thường không cần thời gian những trận pháp này có thể tự động hấp thu thiên địa lực cũng đem chuyển hoán thành hỏa hành lực nếu như ngươi nghĩ cái tốc độ này quá chậm cũng có thể đến huyền cấp luyện khí trong phòng trực tiếp hấp thu đ ị a hỏa dĩ nhiên có thể như vậy khẩn phương trong lòng ý mừng càng sâu hơn nữa trong đó địa hỏa dĩ nhiên cùng huyền cấp luyện khí trong phòng địa hỏa là một cấp bậc t r á c không được ta cảm giác so hoàng cấp luyện khí trong phòng địa hỏa muốn cường đại không í t nhìn trên cổ tay đích thực hỏa hoàn k h ổ n g vương là càng xem càng thích bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi một chút chân hỏa hoàn tuy tốt nhưng tưởng dễ sai khiến điều khiển nhất định phải phải có cường đại thần hồn tìm được ngươi thần hồn trời sinh cường đại hiện tại vừa quá khứ bán năm không biết thần hồn của ngươi cao biết bao nhiêu thanh thiền trưởng lão lông mày dẫm hơi nhúc đích trong lòng sinh ra vẻ mong đợi khẩn ra thầm nghĩ trong lòng hôm nay thần hồn của ta đã tiếp cận bốn nhưng đây là bởi vì vô tận tinh thần duyên c ớ t cựu hướng trưởng lao ban cho hai sao hồn luyện phương pháp khẳng định vô pháp lớn nhanh như vậy ta nhớ kỹ đoạn thời gian trước hỏi qua phương đầu bán năm thần hồn của hắn mới lớn lên không tới một thước tuy rằng hắn lấy được là một sao hồn luyện phương pháp mà ta trên mặt nổi lấy được là hai sao hồn luyện phương pháp nhưng tinh thần chân ảnh càng nhiều thần hồn lớn tốc độ cũng trở mình tăng lên gấp đội bằng không thần hồn của ta sớm đã đột phá phía chân trời bất quá trưởng lão bởi vì nửa năm trước chân hỏa cảnh nghĩ lầm ta thần hồn trời sinh cường đại như vậy khẩu phương trong đầu nhanh như không trần chờ nửa phần ng đệ tử thổ hành thần hồn hôm nay đã tiếp cận một trượng cao độ phanh hai bên trái phải truyền đến nhất thanh m ộ t hưởng k h ổ n g phương nhìn lại đúng là và hắn đang tiến nhập hỏa vân đường c ắ t thắng ngã trên mặt đất c ắ t thắng luôn cuống tay chân từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt đỏ lên chỉ là nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt tựa như không biết như nhau tôn hạo đám người cũng đều có chút giật mình nhìn k h ổ n g phương thanh phiền trưởng lão lông mày dậm v ừ a nhảy nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt cũng hơi có chút ngoài ý m u ố n bất quá sau đó thanh phiền trưởng lão trong lòng tựu cao hứng phá lên n ư ờ i bán năm thần hồn dĩ nhiên tựu đến gần một trượng nói vậy nửa năm trước khẩ quả nhiên là thiên phú dị bẩm người a thanh phiền trưởng lão biểu tình bình tĩnh nhưng nhưng trong lòng kích động dị thường ha ha ha không nghĩ tới ta thực sự nhặt được bảo ân ta nán lại sẽ đi mấy người lão hữu c h â ấy đi dạo xem bọn hắn biết tin tức này sau hội là biểu tình gì sau đó thanh phiền trưởng lão vừa hỏi thăm một chút các thắng lấy được đáp án là thần hồn của các thắng chỉ tăng dài hơn một thước hôm nay chỉ miễn cưỡng đạt được hai thước cùng một trượng còn kém rất xa vốn có các thắng tốc độ này cũng không tính chậm nhưng người nào khiến phía trước có một khẩu phương cái này một đôi so những người khác đúng đối với trong h hồn của hắn lớn, tốc độ không chỉ có đã không có nửa điểm cảm giác, thậm chí còn có loại khó coi giác. thắng n lớn nửa còn của tốc có có cảm giác, có coi giác. Cắt loại lôi t độ đã điểm lòng bị nghĩ thâm hận trước đây tại hận chọn hỏa đây muốn vấn n ư đ sao ờ cái này t u ầ n đang động Trong lòng n túy tìm là g kích h đi mấy người lao hưu c h â ấy huyền diệu một phen thanh phiền trưởng lao chỉ là cấp mấy người giải đáp một ít luyện khí và đạo pháp thượng hoang mang liền trực tiếp lắp mình đi bất quá trước khi đi thanh phiền trưởng lao phân phó khổng phương và cắt thắng đi thiên cơ đường nhìn nếu có cái gì thích hợp nhiệm vụ tự nhận lấy hào tích lũy một ít tông môn cống hiến ở khí tông trung bất kể là bảo vật tu luyện công pháp đạo pháp thậm chí là chân quý nhất hồn luyện phương pháp đều có thể dùng tông môn cống hiến đổi lấy sớm ngày tích lũy tông môn cống hiến chỉ mới có lợi không có chỗ xấu chương bốn mươi thiên thiên c h í bảo thanh thiền trưởng lao đã ly khai truyền đạo điện khổng phương đám người tự nhiên cũng cũng không cần phải đợi ở chỗ này nữa cho nên mỗi một người đều đứng dậy chuẩn bị ly khai lý sâm nhìn khổng phương và tôn hạo b ó n g lưng trong mắt tràn đầy vẻ h o á n đ ộ c nhất là thấy khổng phương trên cổ tay đích thực hỏa h o à n thì lý sâm k h ỏ mắt bắp thịt của sẽ không do run lên run lên có góc ta đều phải là của ta lý sâm trong lòng điên cùng gấm thét tôn h ạ đi tới kh đạm vừa cười vừa nói ta vừa lúc cũng muốn đi thiên cơ đường khổng sư đệ không bằng chúng ta cùng nhau nha、Tốt. khổng phương mỉm cười gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía vài mét ngoại các thắng hỏi các sư đệ hiện tại muốn đi thiên cơ đường sao các thắng đờ ra không biết đang suy nghĩ gì thẳng đến khổng phương hỏi lần thứ hai thì mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại vội vã phất tay nói rằng các người đi trước đi ta bây giờ còn có những chuyện khác dứt lời các thắng tựa như phía sau cái mông cháy phổ thông vội và chạy đi truyền đạo điện một đường đi tới hỏa vân đường tiền tính người chung quanh nhất thời nhiều hơn thế là các thắng bất kể là nhập môn đệ tử còn là tạp dịch đều rất nhiệt tình cười chào hỏi nếu như có thể và nội đường đệ tử ra khỏi quan hệ đúng đối với nhập môn đệ tử và tạp dịch mà nói chỗ tốt nhiều lắm cho nên mỗi người đều rất tích cực nhìn chung quanh nước cao cặp mắt kính nghệ các thắng cái này mới cảm giác mình là một vị thân phận tôn quý nội đường đệ tử tâm tình không khỏi chậm dãi khá hơn sau đó trừ phi tất muốn hay là không muốn thấy khổng phương quái vật kia cùng với hắn ta chỉ có chịu đả kích phẩn khổng phương và tôn hạo ly khai hỏa vân đường chậm dãi hướng thiên cơ đường chỗ ở ngọn núi đi đến hai người một đường vừa đi vừa trò chuyện nửa giờ sau, l ư ỡ sau quầy một người dáng dấp coi như không tệ nữ tính tạp dịch lập tức cười ngọt ngào chứ chào hỏi khẩn g phương nhận ra có chút ngoại ý muốn thiên cơ đường tạp dịch đều đang nhận thức hắn tên là trương phủ nữ tính tạp dịch nhìn thấu k h ổ n g phương nghi hoặc ôn nụ cười giải thích nửa năm trước ta đi quá bình xét đại hội k h ổ n g phương nhất thời trận trước đây thế nhưng có mấy ngàn nhân đi quan khán bình xét đại hội mà hắn vừa đoạt được đệ nhất danh có người nhận thức cũng bình thường sư m i n h là muốn kiểm tra tông môn ban bố nhiệm vụ sao trương phủ rất nhanh thì trở về mình v a i k h ổ n g p h ư ơ n g gật đầu cười làm phiền ngươi trương phủ cười cười từ trên q u ầ y cầm lấy một quả màu xanh biếc ngọc giản đưa cho k h ổ n g phương k h ổ n g phương mang lục sắc ngọc giản nắm trong tay ý thức tiến nhập trong đó cấp tốc t r a nhìn tông môn ban bố nhiệm vụ rất nhiều đủ loại cái gì cũng có bất quá những nhiệm vụ này chung nhiều nhất còn là đến từ cái khắc cửa nhỏ tiểu phái luyện khí nhiệm vụ khí tông này đây luyện khí nghe tiếng loại nhiệm vụ này nhiều ngược cũng bình thường luyện khí nhiệm vụ tuy nhiều nhưng trong đó đại bộ phận tông môn yêu cầu thấp nhất đều là luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo chúng ta bây giờ luyện khí năng lực còn vô pháp làm được bất quá nếu như cho ta một đoạn thời gian chờ ta đúng đối với chân hỏa hoàn đủ quen sau nói không chừng là có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo đối với mình luyện khí năng lực k h ổ n g phương vẫn là vô cùng tự tin nửa năm này khẩm phương có thể không riêng gì tu luyện cũng sẽ bình thường nghiên cứu trận đạo thiên pháp hôm nay khẩm phương đã hiểu rõ ba loại cơ sở chất pháp tuy rằng nhìn không nhiều lắm nhưng phải hiểu đây chính là một vị trận đạo đại năng lưu lại trận pháp s o k h í tông trúng cái gọi là cơ sở trận pháp muốn thần diệu vô số lần khẩn phương liếc nhìn luyện chế nhất kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo có thể lấy được công hiến trong lòng nhất thời sinh ra nhất chút bất đắc dĩ l u y ệ n chế nhất kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo dĩ nhiên chỉ có không tới hai trăm điểm tông môn công hiến đây cũng quá thiếu n h à khẩn phương thần tình có gấp nếu như muốn tích góp từng tí một năm vạn công hiến đổi lấy năm mươi tinh hồn luyện phương pháp nhiệm vụ như vậy sẽ làm gần ba trăm cái, cái này được bao nhiêu năm mới có thể làm được khẩn lại nhìn một ít chuẩn linh bảo điểm công hiến mồ hôi lệnh tựu trực tiếp xuống chuẩn linh bảo điểm cống hiến thậm chí ngay cả một trăm cũng chưa tới trong đó cao nhất mới tám mươi điểm mà thấp nhất dĩ nhiên chỉ có sáu mươi điểm khẩn phương trong lòng không khỏi có chút may mắn may m à hắn vốn là có cực kỳ cao giai hồn luyện phương pháp nhưng lại từ bí phủ chủ nhân c h â ấy chiếm được không ít ban cho bằng không hướng hắn hiện tại chỉ có thể luyện chế chuẩn linh bảo trình độ mật chết cũng tích góp từng tí một chưa đủ đổi lấy năm mươi tinh hồn luyện phương pháp điểm cống hiến chớ đừng nói chi là bị vô tận tinh thần hóa thành cho đuổi thiên tinh hồn luyện phương pháp khẩn đột nhiên một trận nhức đối nếu như mang bí phủ chủ nhân truyền thụ cho thiên tinh hồn luyện nhất triệu tông môn cống hiến có thể đổi lấy nhiều ít thứ tốt a có thể cao như vậy giai hồn luyện phương pháp bị vô tận tinh thần n mạnh sinh sinh đích cấp hủy diệt đồng thời liền cặn bã cũng không còn lại đương nhiên thì là thiên tinh chân ảnh vẫn như cũ tồn tại ở t ử p h ụ trung khẩn p h ư ơ n g cũng sẽ không lấy ra nữa đổi tông môn cống hiến dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ đây tuyệt đối là có mệnh đổi mất mạng dùng a khẩn p h ư ơ n g bất đắc dĩ lắc đầu mang lục sắc ngọc giản giao trả lại cho chưng ơ phủ khẩn vốn còn muốn tích lũy một ít tông môn cống hiến hảo đổi lấy một ít chân quý tài liệu luyện khí và thiên tài địa bảo nhưng nhìn mỗi lần nhiệm vụ có khả năng lấy được điểm công hiến sau. k h ổ n g phương phải mang cái ý nghĩ này tạm thời để ép xuống tới bất kể là tu luyện công pháp còn là thổ hành đạo pháp thậm chí là chân quý nhất hồn luyện phương pháp k h ổ n g phương cũng không thiếu có cái này ba dạng k h ổ n g phương thực lực là có thể rất nhanh để thăng sở dĩ k h ổ n g phương không muốn mang thời gian tốn hao ở tích lũy những thứ này ít đến thấy thương tông môn cống hiến thượng chờ hắn sau đó thực lực trở nên mạnh mẽ hoặc là luyện khí trình độ đề cao sau nữa tích lũy tông môn cống hiến sẽ dễ rất nhiều đương nhiên loại phương pháp này cũng chỉ có khẩn phương có thể sử dụng những người khác đi học không được dù sao tu luyện công pháp và hồn luyện phương pháp quá kém không nắm chặt thời gian tích lũy tông môn cống hiến đổi lấy tốt hồn luyện phương pháp nói khả năng chết giả thực lực đều đề thăng không được bao nhiêu trong sư đệ lắc đầu lẽ nào không có hợp ý nhiệm vụ tôn hạo từ bên cạnh bày hàng đã đi tới cười hỏi khổng phương cười khổ một tiếng từng nhiệm vụ có thể lấy được tông môn cống hiến đều thực sự quá í t nguyên lai sư đệ là ngại nhiệm vụ cho ra cống hiến quá í t tôn hạo khen n h ữ n g mày nhìn khổng phương trịnh trọng nói rằng khổng sư đệ tuy rằng ngươi bây giờ có thể làm nhiệm vụ điểm cống hiến cũng tương đối ít nhưng ngươi phải đi làm bằng không ngươi vĩnh viễn đều không thể tích góp từng tí một đủ đổi lấy cao giai hồn luy không có cao giai hồn luyện phương pháp thực lực của ngươi sẽ rất khó để thăng đây đối với ngươi sau đó sẽ có cực lớn ảnh hưởng tôn hạo đích thực tâm khuyên bảo khiến k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút cảm động tuy rằng hắn thời gian rất lâu cũng sẽ không gặp phải tôn hạo nói sự tình nhưng vẫn gật đầu một cái nhận rồi tôn hạo nói nếu sư đệ lần này không có nhìn chúng nhiệm vụ vậy cũng chớ tuyển ta vừa vặn linh đến một tốt nhiệm vụ sư đệ liền theo ta cùng đi làm nhà đến lúc đó lấy được cống hiến chúng ta một người phân nửa tôn hạo vừa cười vừa nói cái này sao có thể được khẩn vương lập tức phản đối cứ như vậy quyết định sư h u n h đệ chúng ta không cần khách phí như vậy tôn hạo vung tay lên không thèm để ý nói hiện tại chúng ta đi trước chuyến linh bảo đường chúng ta nhiệm vụ lần này phải l y khai tô n g môn sở dĩ cần đổi một ít cần thiết đông tây tôn hạo đột nhiên thần thần bí bí nói rằng sư đ ệ linh bảo đường trung thế nhưng có một việc phẩm cấp cực cao bảo vật chúng ta toàn bộ khí tông trùng cũng không có cái nào món bảo vật phẩm cấp có thể có cao như vậy đến t ộ n cùng là cái gì bảo vật nghe tôn hạo nói như vậy thần bí k h ổ n g phương lòng hiếu kỳ nhất thời bị câu dẫn thiên thiên trí bảo tôn hạo trong miệng từ từ hộp ra bốn chữ cái gì khẩm phương trong nháy mắt cứng ngắc ở tại tại chỗ chương bốn mươi mốt ở không đi gây sự nhân t ô n sư minh người nói là thiên thiên c h í bảo sau một lúc lâu khổng phương mới từ cái này rung động tin tức chung phục hồi tinh thần lại nhìn tôn hạo khó có thể tin hỏi làm nội đường đệ tử khổng phương đúng đối với bảo vật phân chia tự nhiên cực kỳ rõ ràng bảo vật hướng lớn phân có lưỡng chủng vừa là hậu thiên bảo vật vừa là tiên thiên bảo vật tiên thiên bảo vật cũng không phải đơn ngón tay trong thiên địa sinh ra kỳ vật cũng bao quát khí tu luyện chế bảo vật bất quá luyện chế bảo vật muốn sau khi đột phá ngày công cùng xiếng xiếp đạt được tiên thiên độ khó thực sự cao khó có thể tưởng tượng tiêu Tư khổng phương từ thanh phiền trường láo c h â ấy nghe được đôi câu vài lời Mơ hổ đây o cũng là trước u n g c h a từng n h â thanh phiền trưởng lao tông khổng phương một đôi đạt được t h ú n g phẩm hậu thiên chân bảo tầm thứ chân hỏa hoa thì tôn hạo đám người tại sao phải như vậy giật mình nguyên nhân linh bảo và chân bảo là hoàn toàn bất đồng hai cái t h ì n h tự mà chân bảo đến trí bảo cũng giống như vậy đều là chất đ ề thăng cho nên từ tôn hạo trong miệng biết được khí tông trung lại có nhất kiện tiên tiên trí bảo tầng thứ bảo vật k h ổ n g phương trong lòng nhất thời nhất lên ngập trời sóng biển khiếp sợ tột đ ỉ n h sư m i n h món đó tiên tiên trí bảo đến tột cùng là thiên địa sinh ra còn là k h ổ n g phương kinh dị hỏi tự nhiên là thiên địa sinh ra m u ố n luyện chế ra trước thiên linh bảo đều chắc trở trọng trọng chớ đừng nói chi là tiên tiên trí bảo tôn hạo thanh â m của có chút t r ầ m thấp ánh mắt cũng có chút mê man Có có t không không hai, dần dần hai bên trái phải rồi đột nhiên truyền đến một trận cười khai thanh cắt đứt tôn hạo mộng đẹp khổng phương và tôn hạo xoay người nhìn lại bảy tám m ngoại đứng hai nữ tử một người trong đó đúng là nửa năm trước bình xét trong đại hội tên thứ hai tô vân với phát sinh tiếng cười chính là nàng một vị nữ tử khác mặc một bộ hát sắc còn dài dung nhan xinh đẹp nhưng lạnh lùng còn tiên tiên trí bảo nói mạnh miệng cũng không sợ nhanh đầu lưới a n mặc hát sắc q u ầ n dài nữ tử lạnh giọng nói rằng khẩn p h ư ơ n g nhớ mày cô gái này đầu góc chẳng lẽ có ma bệnh mình và tôn h ả o nói cái gì mắc mớ gì đến nàng nhất định tôn h ả o trên mặt cũng hơi có chút t ứ c giận sư tỷ nhân ra hai cái cũng đều được quá luyện khí khảo hạch đệ nhất danh nói không chừng thật có thể luyện chế ra tiên tiên trí bảo đâu tô vân cười hì hì nói chỉ là trong lời nói vẻ cười nhạo lại cực kỳ c ư ờ n g liệt nghe nói như thế khẩn vương vùng xung quanh lông mày x o à ra nhất thời khẽ nợ nụ cười ta còn tưởng rằng là ai đó nguyên lai、like、bại tướng dưới tay là a chỉ n g ư ơ i lời này lãng phí hảo tài liệu cũng chỉ có thể luyện chế ra nhị phẩm vũ khí mặt hàng có tư cách gì nói với chúng ta chờ ngươi chừng nào thì lấy rất lão nhị danh hiệu trở lại chê cười ta không m u ộ n bất quá ta nghĩ ngươi là chờ không đến ngày đó mặc dù là nữ nhưng dám đối với mình châm trọc khiêu khích khẩn phương cũng sẽ không q u ả n chứ nàng ngươi tô vân mặt cười s ư n g l ạ n h nội chỉ vào khẩn trứ nàng đạo chỉ xính miệng lưỡi lợi hại tính bản lánh gì ngươi không phải nói ngươi luyện khí năng lực rất mạnh sao tốt lắm a hay chúng ta dùng đồng dạng tài liệu luyện chế nhất kiện vũ khí xem ai cường ai yếu sư muội cũng không có một người cái gì tiền đồ nhân hà tất tính toán ngược lại hắn sau đó cũng chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi không chờ thêm ta năm khả năng liền ngưỡng vọng tư cách của người cũng không có l a thanh thần tình lãnh đạm nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt cực kỳ c h ẳ n g đáng một chỉ có t h ổ hành thiên phú nhân căn bản không có cách nào khác cùng các nàng so ngươi sẽ không không dám so nha xem ra ta thật đúng là xem trọng ngươi tô vân kỳ cười một tiếng sư huynh hai nữ nhân này có đúng hay không đầu góc có bệnh thế nào không có việc gì đều có thể tìm ra sự đến bị người vô duyên vô cớ tìm ra khẩn hạo cũng nổi d ó thanh âm ngay tức thì lạnh xuống nói rằng có hay không m a bệnh ta không biết bất quá hai người này đều chỉ đã từng luyện khí khảo hạch tên thứ hai nhất định là chê chúng ta cười ở các nàng trên đầu trong lòng k h ô n g phụ nguyên lai、like、là bởi vì không có đến đệ nhất danh mà canh cánh trong lòng khẩn phương trong lòng nhất thời hiểu rõ bất quá ánh mắt cũng càng cộng lạnh đ ô n g nhiên khẩn phương khỏe miệng lộ ra mỉm cười nói rằng sư m i n h loại hóa sắc này ta cũng không muốn kỵ còn là một mình ngươi kỵ nha tôn hạo ngạc nhiên quay đầu lại nhìn khẩn phương chẳng biết nghĩ tới điều gì tôn hạo trên mặt đúng là lộ ra vẻ lúng túng hai cái đồ vô xỉ la thanh và tô vân nhất thời đều k h ổ n g phương ta muốn hòa ngươi so lệ khí ta muốn cho tất cả mọi người biết ngươi lần trước nhận được đệ nhất danh hoàn toàn là may mắn tô vân thanh n â m đều trở nên có chút lanh lảnh hắn không có hỏa hành thiên phú nửa năm này khẳng định không có nửa điểm tiến bộ như thế nào dám cùng sư mọi ngươi so la thanh không quên chân n mọi thổi gió kích tướng k h ổ n g phương k h ổ n g phương k i n h thường phất phất tay các ngươi nói so với ta tự so ta đây chẳng phải là rất mất mặt cùng lời này cố tình gây sự nhân ngươi sẽ so nàng càng cố tình gây sự mới được bởi vì cùng ngươi như thế giảng đạo lý là giảng không thông không chỉ có như vậy ngươi cùng nàng giảng đạo lý nàng còn tưởng rằng ngươi mềm yếu hảo kỹ đâu không là mềm yếu hảo lớn tôn hạo lần nữa ngạc nhiên nhìn k h ổ n g phương phản phất có ta không biết lúc này k h ổ n g phương như nhau vậy ngươi nói thế nào mới nguyện ý cùng ta so tô vân tức giận cả người run không có điểm đặc cực vật làm sao có thể đi được rồi sư m i n h ngươi muốn đi linh bảo đường đổi cái gì k h ổ n g phương quay đầu hỏi tôn hạo mượn cái chạy đi dùng hành văn chu sau đó cấp sư đệ ngươi đổi nhất kiện vũ khí và hộ giáp tôn hạo trả lời k h ổ n g phương lập tức đúng đối với tô vân và la thanh nói rằng kiểu điều kiện này các ngươi đáp ứng rồi ta giống như n à n so không đáp ứng vậy là các ngươi ra không dạy nội đại giới sẽ không quan chuyện của ta bất quá vũ khí của ta và hộ giáp phải là hạ phẩm hậu thiên linh bảo mới được người hảo chúng ta đáp ứng bất quá nếu như các ngươi thua chúng ta có chỗ tốt gì la thanh âm trầm phản vấn có bệnh là các ngươi ở không đi gây sự còn bức bách ta và nạn so cũng không phải ta xin các ngươi ta tại sao muốn trả giá thật lớn k h ổ n g p h ư ơ n g vẻ mặt bình tĩnh người la thanh và tô vân nhất tề chỉ vào k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng tức giận phát cuồng nhưng một câu nói cũng không nói được bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có nói lỗi ngay từ đầu thật là các nàng chủ động tìm việc sư đệ chúng ta có muốn hay không cũng ra điểm đặc c ự vật tôn hạo nhỏ giọng hỏi cùng người như thế không cần k h á c h khí k h ổ n g phương trên mặt cà lơ phất phơ nhưng nhãn thần lại cực kỳ bình tĩnh giống nhân tiếng người nói cùng thú nói thú ngữ cùng lời này không cầm mặt coi ra gì nhân thì không thể nói có mặt nói h a anh, các ngươi cái gì cũng không nỗ lực mà chúng ta điểm cống hiến chưa đủ cần tốn tích lũy một ít sở dĩ tỉ thí thời gian thôi sau vài ngày la thanh mắt lạnh nhìn k h ổ n g phương và tôn hạo các ngươi tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều chuẩn bị một chút nói thẳng là được ta vừa không phải sẽ không cho các ngươi thời gian hà tất còn muốn trợn mắt nói m à đâu khẩn phương trực tiếp một chút phá la thanh mục đích thực sự la thanh và tô vân trong lòng tức giận vô cùng chết tiệt k h ổ n g phương nói một điểm tình cảm cũng không lưu hai người chưa bao giờ nghĩ tới các nàng bức bách k h ổ n g phương cùng các nàng tỉ thí lệ u y khí tưởng đoạt lại đệ nhất danh làm như vậy là hay không cấp k h ổ n g phương để lại tình cảm thời gian ước ở ba ngày sau sư m ộ i chúng ta đi la thanh mang theo tô vân trực tiếp xoay người ly khai hai người đi xa sau quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên cơ đường trên mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý còn muốn từ chúng ta ở đây nhận được hậu thiên linh bảo thực sự là nằm mơ ba ngày sau các ngươi không chỉ có cái gì đều không chiếm được còn có thể thất bại danh liệt đệ nhất chỉ có thể thuộc về chúng ta la thanh cười đáp ý sư minh chúng ta đi linh bảo đường nha k h ổ n g vương bình tĩnh nói rằng tôn hạo trên mặt nhưng có chút lo lắng sư đệ ngươi không nên làm cho các nàng làm tiếp chuẩn bị đây đối với ngươi rất bất lợi sư minh không cần lo lắng ta trong lòng hiểu rõ k h ổ n g vương đạm vừa cười vừa nói có vẻ rất là tự tin sau đó k h ổ n g vương nhìn thoáng qua la thanh và tô vân rời đi phương hướng trong lòng cười lạnh một tiếng la thanh và tô vân tưởng thừa dịp mấy ngày nay làm nhiều ta chuẩn bị khẩn vương mình làm sao thường k h phải hắn mới vừa nhận được chân hỏa hoản vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo làm quen một chút tôn hạo vẫn như cũ có chút lo lắng bất quá lại bị k h ổ n g phương trực tiếp lôi ly khai thiên cơ đường hướng linh bảo đường đi bốn vị nội đường đệ tử với ly khai chung quanh người xem náo nhiệt tự làm chim m ô n tán đám vẻ mặt hưng phấn chạy ra khỏi thiên cơ đường lần trước bình xét đại hội đệ nhất danh và tên thứ hai nếu thứ tỷ thí lệ u y n khí đây chính là đại tin tức có bạn tốt lập tức đi tìm bạn tốt mà người theo đ u ổ i cũng muốn mang tin tức này nói cho chủ nhân của mình người xem náo nhiệt hầu như đều chạy ra khỏi thiên cơ đường nhưng một người trong đó nhưng lại đi thẳng đến tôn hạo lĩnh nhiệm vụ cái kia trước ngày xuất ra một quả đại biểu chấp pháp đường đệ tử trong tay lệnh hỏi tôn hạo sở l người này không là người khác chính thị triệu dũng người theo đuổi nghiêm quang chương bốn mươi hai năm cực phân h ó a kính linh bảo đường tiền trên đất trống hơn hai mươi nhân sắp hàng thành hai hàng mỗi người đều khoanh chân ngồi dưới đất có vài người là đang nhắm mắt dưỡng thần có vài người là đang tu luyện những người này phía trước trên mặt đất đều cửa hàng một khối bố vải thô bao lên bày đặt một ít vũ khí và hộ giáp khi cùng tôn hạo cùng đi đến linh bảo đường tiền thì k h ổ n g phương bị cảnh tượng này nhất thời cấp kinh ngạc một chút linh bảo đường tiền vẫn còn có nhân mở hàng vỉa hè khẩm phương bất khả tư nghị nhìn hơn hai mươi nhân khẩm mặc dù đang khí tông trung đợi đến thời gian đã không ngắn nhưng hắn cũng chỉ là đúng đối với thiên chữ đường và hỏa vân đường tương đối quen thuộc về phần cái k h á c các đường khẩn g phương h i ể u rõ t i ể u không nhiều lắm bởi vậy loại tràng diện này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tôn hạo giải thích trong những người này đại đa số mọi người là ở khí tông trung đợi rất nhiều năm nhập môn đệ tử bọn họ luyện khí năng lực nửa đời vô pháp đi qua khảo hạch trở thành nội đường đệ tử nhưng hướng bọn họ trình độ cũng sẽ không bị trục xuất tôn g môn vì có thể bước trên tu đạo đường bọn họ tiểu mình siêu tập một ít tài liệu luyện khí luyện chế một ít vũ khí và hộ giáp g a o cho linh bảo đường đổi lấy điểm công hiến để ở chỗ này kỳ thực đều là phẩm cấp quá k bất quá bình thường sẽ có trong túi n g ư ợ ngùng n g nhân tới nơi này tìm kiếm vũ khí và hộ giáp đến lúc đó bọn họ t i ể u có thể nhận được một ít tông môn c ô n g hiến chờ tích góp từng tí một đủ một vạn điểm c ô n g hiến bọn họ là có thể đổ ý được một sao hồn luyện phương pháp k h ổ n g p h ư ơ n g tâm bị mạnh xúc giật mình trước đây k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng cũng minh bạch mình hồn luyện phương pháp cực kỳ chân quý nhưng không có rất quan tâm quá dù sao có được quá mức dễ nhưng giờ khắp này nhìn những thứ này là bước trên tu đạo đường khắc phục hết sức khó khăn nhân khẩn vương trong lòng lần đầu tiên chân chính hiểu mình có đến tuột cùng là cái gì đây là một ít là bước trên tu đạo đường tu tử cũng không hối nhân a k h ổ n g phương trong lòng yên lặng nói rằng nhìn những người này k h ổ n g phương không khỏi nhớ tới tôn hạo trước ở thiên cơ đường theo như lời nói nếu như có thể khiến ta luyện chế ra tiên thiên trí bảo cho dù sau một khắc sẽ chết đi ta cũng đủ hài lòng cái này nhất định người của thế giới này ý chí của bọn họ sao k h ổ n g phương trong ánh mắt xuất hiện một tiêu mê man bọn họ đều có giấc m g ộ n g của mình có mình truy cầu cho dù biết rõ hy vọng xa vậy nhưng cũng, cũng không từng bông tha cho dù vì thế tiêu hao suốt đời cũng không chút nào yêu thương tất cả ta đâu k h ổ n g phương ở trong lòng hỏi mình ta truy cầu là cái gì lẽ nào t i ể u chỉ là như vậy tu luyện khô khan xuống phía dưới thẳng đến có một ngày bị người g i ế tử t hoặc là trở thành một phương cường giả sao một bên tôn hạo thấy k h ổ n g phương thần s ắ c sai không khỏi hô vài tiếng nhưng k h ổ n g phương lại không có nửa điểm phản ứng k h ổ n g phương đắm chìm trong tự v ấ n chung t ư ở n g hiểu rõ mình theo đuổi đến tột cùng là cái gì khổng sư đệ khổng sư đệ tôn hạo thanh âm của tựa như đến từ phía chân trời xa xôi có chút nghe không chân thiết có chút không rõ kỳ thực k h ổ n g phương dần dần tình ngộ trong lòng ta vẫn luôn có một cái mơ ước đó chính là hy vọng có thể trở lại thế giới cũ trở lại viên kia ý lam sắc tình thần thượng chỗ ấy chưa chắc có thế giới này đặc sắc cũng chưa chắc có thế giới này mở mang nhưng trong lòng ta kỳ thực vẫn luôn trong l ợ c niệm chỗ đó chỉ là ta sợ đây là một cái riêu bất khả cập không có thể chạm mộng liền cố ý đi quên không dám đối mặt sở dĩ ta phải cố gắng để cho mình thành là người của thế giới này để cho mình du nhập g n thế giới này nhưng kết quả là ta kỳ thực như trước không thuộc về thế giới này a khổng sư đ ệ tôn hạo cầm lấy khổng phương thân thể lắc lắc khổng phương dần dần phục hồi tinh thần lại nhìn tôn hạo khẽ mỉm cười một cái người vừa làm sao vậy tôn hảo có chút lo lắng nhìn khổng phương chỉ là muốn đến một việc khi tiến h vào linh bảo đường tiền k h ổ n g phương quay đầu lại nhìn thoáng qua trên đất chống mọi người trong lòng kiên quyết đạo ta cũng có n mộng ta phải về đến phiến sinh ta nuôi thổ địa của ta nếu liếc mắt nhìn viền cũng kiêu ý lam sắc tinh thần cho dù cuối cùng hàng tỷ năm cũng không oán không hối hận sở dĩ ta phải đổi được t ă n mạnh những lời này giống như là thệ nôn phổ thông sâu đậm khắc ở khẩn g phương tâm đệ sẽ không bao giờ quên xoay người khẩn g phương dứt khoát bước vào linh bảo đường khẩn g phương theo tôn hạo đi tới trước một cái quầy mang ghi lại tối bảo vật chân quý và chân tài cái ngọc giản cho ta tôn hạo đúng đối với sau quầy tạp dịch nói rằng sau quầy nữ tính tạp dịch kỳ quái nhìn thoáng qua tôn hạo và khẩn g phương trong lòng có chút kỳ quái hai người này cũng không giống như là đại nhân vật gì làm sao sẽ vừa mở miệng sẽ ghi lại tối bảo vật chân quý ngọc giản bất quá trong hai người hình dạng chắc là nội đường đệ tử nữ tính tạp dịch cũng không dám chậm trễ vội vã từ quầy hàng một góc xuất r a nhất cái ngọc giản giao cho tôn hạo tôn hạo qua tay mang ngọc giản hướng k h ổ n g phương truyền đạt vừa cười vừa nói món đó tiên thiên trí bảo tin tức cặn kẽ ghi chép ở mặt sau cùng ngươi nhìn một chút n h a k h ổ n g phương gật đầu mang ngọc giản cầm ở tại trong tay hiểu rõ tự thân k h ổ n g phương cùng t r ư ớ c tâm tính đã hoàn toàn khác nhau trước chỉ là vì có thể sống thật khỏe nhưng bây giờ k h ổ n g phương lại bức thiết phải đ ổ i cường phải đ ổ i cường bảo vật dĩ nhiên là ác không thể thiếu khẩn phương trong lòng thậm chí đã lên cái này từ chưa từng thấy qua tiên thiên trí bảo chủ ý nếu là tiên thiên bảo vật trung trí bảo vậy khẳng định cực kỳ bất、phạm. bất quá k h ổ n g phương trong lòng có một điểm tương đối nghi hoặc như thế bảo vật chân quý khí tông tông chủ làm sao sẽ cho phép tin tức của nó ghi chép ở ngọc giản thượng khiến mỗi một cái đệ tử đều có thể kiểm tra dứt bỏ tạm n i ệ m k h ổ n g phương ý thức cấp tốc tiến nhập trong ngọc giản trực tiếp kiểm tra ghi chép ở phía sau nhất tin tức dù tiên tiên trí bảo năm cực phân hóa kính chém ra phân thân và dùng những phương pháp khác luyện chế phân thân bất đồng năm cực phân hóa kính chém ra phân thân cùng bản thể tính mệnh tương liên ý thức tương thông coi như là người mình cho nên tương đương với sinh ra một cái mạng trong đến nơi đây khổng phương trong lòng một trận nóng bỏng hắn tưởng trở lại địa cầu sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ đoạn đường này nhất định là bụi gai r ầ m rạp nhấp nô khó đi nếu như có thể nhiều một cái mạng hắn cơ hội thành công không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều khổng phương vội vã đi xuống kế tục trông bất quá năm cực phân hóa kính có nhất trí mệnh chỗ thiếu hụt đó chính là cái này tiên tiên trí bảo uy năng quá mạnh m dùng chi chém ra phân thân kỳ thực cũng liền chặt đứt tất cả bất kể là thần hồn còn là thiên phú cũng sẽ bị chóc bản thể đều quy về phân thân cái này k h ổ n g phương nhất thời há h ố c một nếu như mang thiên phú và thần hồn đều chém tới bản thể cũng đã thành một tên phế nhân kết quả như vậy có cần hay không năm cực phân hóa kính cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì dù sao nhiều hơn không có một người thiên phú không có thực lực bản thể một khi phân thân gặp chuyện không may bản thể cũng rất khó trên thế giới này sống sót trong lòng có chút thất vọng k h ổ n g phương nhìn thoáng qua đổi năm cực phân hóa kính điểm cống hiến khi thấy chỉ cần một vạn điểm cống hiến thì k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi sửng sốt bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ vừa bình thường trở lại cái này năm cực phân hóa kính mặc dù là tiên tiên trí bảo nhưng năng lực cũng quá cay lặc g ầ n cả c h ắ c không được cần điểm cống hiến chỉ có một vạn cũng thì tương đương với đổi lấy một sao hồn luyện phương pháp điểm cống hiến k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ lắc đầu một cái cũng rốt cuộc minh bạch khí tông tông chủ vì sao hào phóng như vậy mang cái này tiên tiên trí bảo tin tức công khai bỗng nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g thần sắc n lần ra một vạn điểm cống hiến cũng không phải nhiều lắm mà ta vừa không cần dùng điểm cống hiến đổi lấy hồn luyện phương pháp tu luyện công pháp và trợ pháp ta duy nhất có thể sử dụng đến điểm cống hiến cũng chính là đổi lấy phẩm cấp cao bảo vật hoặc là một ít tốt tài liệu luyện khí và chân t à i nếu có cơ hội còn là mang cái này nằm cực phân hóa kính đổi được trong tay gặp phải nguy hiểm nhiều một cái mạng cũng chung quy có thể nhiều một con đường sống sau lại nói cái này nằm cực phân hóa kính là tiên thiên trí bảo ta cũng có thể mượn cơ hội tìm hiểu một chút tiên thiên bảo vật và hậu thiên bảo vật đến tội cùng có cái gì khác nhau khẩu phương trong lòng làm ra quyết định đó chính là tích lũy cống hiến đổi lấy cái này tiên thiên trí bảo Chương 43, giải thích nghi hoặc. k h ổ n g phương trong lòng làm ra quyết định ý thức liền từ trong ngọc giản thoát khỏi đi ra t hiện nay mang ngọc giản giao cho nữ tính tạp dịch xem xong rồi tôn hạo cười hỏi k h ổ n g phương gật đầu có đúng hay không có chút thất vọng tôn hạo ha hả cười có vẻ rất là hài lòng bình thường đều là k h ổ n g phương t r e o cờ hắn lần này cuối cùng cũng báo điểm thủ k h ổ n g phương nhàn nhạt liếc mắt một cái đắc ý tôn hạo bất đắc gì liếc mắt tuy rằng năm cực phân hóa kính cùng trong tưởng tượng tiên trí bảo có chút bất đồng nhưng khẩn phương trong lòng cũng không đến mức thất vọng dù sao với hắn mà nói năm cực phân hóa kính vẫn có chỗ lạy dụng hơn nữa nếu là thật có cái loại này h uy năng kinh khủng công kích hoặc là phòng ngự hình tiên tiên trí bảo nữa cũng không có cơ hội thấy có cái loại này bảo vật khí tông tông chủ đã sớm tư ẩn n ắ p rồi như thế nào hội cho phép tin tức ghi chép ở ngọc giản thượng khiến mỗi người đều có thể kiểm tra được rồi sư đệ ngươi cần g ì dạng vũ khí và hộ giáp ta trước giúp ngươi đổi lấy coi như là ngươi lần này ra ngoài làm nhiệm vụ hồi báo đương nhiên nếu như từ làm ương môn nhận được thù lao nhiều nói đến lúc đó ta sẽ cho ngươi b ổ một ít điểm công hiến tôn hạo vừa nói chuyện một bên mang trong tay hắn cái ngọc giản đưa tới k h ổ nhưng g p ơ không có tiếp ngọc có lắc tiếp giản, mà là đối ầ u trực với hỏa vân đường người mà nói từ nguyện n g phát này tài liệu luyện khí cũng có chút chưa đủ dùng tìm được tông môn mang tài liệu phát ra sau khi xuống tới tựu đều thuộc về nội đường đệ tử mình trong tôn hạo há mồm còn muốn nói chuyện khổng phương vội vã phất tay ngăn trở tôn hạo ý tứ khổng phương trong lòng rất rõ ràng theo như tôn hạo ý kiến khổng phương hiện tại tối đa chỉ có thể luyện chế ra chuẩn linh bảo nhưng ở linh bảo đường t h u n g nhưng có thể đổi được hạ phẩm hậu thiên linh bảo thậm chí trung phẩm hậu thiên linh bảo nếu như có đầy đủ cống hiến chân bảo cũng không phải đổi không tới nhất kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo huy năng nếu so với chuẩn linh bảo cường đại nhiều lắm đây là chất khoảng cách tôn hạo nhất định muốn khuyên khổng phương đổi nhất kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp vũ khí và h ộ giáp bất quá khổng phương biết rõ tôn hạo trên tay cũng không có bao nhiêu điểm cống hiến tuy rằng tôn hạo luyện khí năng lực xuất chúng nhưng hắn mỗi tháng cần tài liệu cũng là rất nhiều hơn nữa hắn bình thường nghiên cứu một ít đặc thù tài liệu hy vọng có thể đúng đối với những thứ này đặc thù tài liệu đặc tính càng h i ề u hơn mà đổi đặc thù tài liệu điểm cống hiến càng nhiều bởi vậy tôn hạo m ỗ i tháng điểm công hiến toàn bộ tiêu hết đều còn chưa đủ huống chi tôn hạo và k h ổ n g phương không giống với tôn hạo vì khai linh còn cần t ừ đạo chân đường đ ổ i các loại chất pháp điểm công hiến càng chứng t h ọ n đá bằng không hắn cũng không đến mức phải được thường đi thiên cơ đường lĩnh tông môn nhiệm vụ làm tự ta có chuẩn linh bảo hộ giáp và vũ khí tự đủ huống hồ chung quanh đây mấy vạn dặm khu vực đều là ta khí tông địa bàn cũng không có gì không có mắt nhân dám gây sự với chúng ta khẩn phương cười khuyên nói một tiếng khẩn phương thứ nhất chẳng biết nợ tôn hạo nhiều lắm thứ hai đổi lấy linh bảo với hắn mà nói thực sự có chút lãng phí linh bảo đúng đối với tôn h ự lực c c hạo ắ gật đầu bất đắc dĩ hắn trước đây ly khai tông môn đã làm vài lần nhiệm vụ cũng xác thực chưa từng gặp qua nguy hiểm gì tôn hạo mang hồn phụ giao cho nữ tính tạp dịch đối phương trực tiếp từ hồn phụ trùng trừ đi hai mươi lăm điểm cống hiến phải thay đổi một con thuyền hành vẫn chu được một nghìn điểm cống hiến vậy nội đường đệ tử căn bản không có nhiều như vậy điểm c ô n g hiến cho nên chỉ có thể thuê bất quá chỉ là thuê một ngày đêm cũng phải hao phí năm giờ tông môn c ô n g hiến nữ tính tạp dịch trực tiếp trừ đi năm ngày tiền lớn tôn hạo từ nữ tính tạp dịch trong tay tiếp nhận một con thuyền lớn trừng b á n tay ngân s ắ c tiểu thuyền liền và k h ổ n g phương cùng đi ra linh bảo đường đến đi ra bên ngoài trên đất trống tôn hạo hướng ngân s ắ c tiểu thuyền trung đưa vào một ít pháp lực ngân s ắ c tiểu thuyền cấp tốc thành lớn trước mắt thì có bốn năm thước t r ư ờ n g gần hai thước triều rộng sư lệ chúng ta đi tôn hạo dẫn đầu bước vào hành vân tru nội khẩm phương theo sát ở phía sau hai người ngồi xong t suy đó là ngươi không thấy được thuê hành vân chu nhân là ai đây chính là hai lần trước khảo hạch đệ nhất danh tôn hạo sư hình và khổng phương sư h i n h hướng bọn họ luyện khí năng lực tích góp từng tí một c ô n g hiến còn chưa phải là dễ dàng nói không chừng đều có thể mua hành vân chu đâu hành vân chu bay lên không tốc độ nhanh tốc để thắng nhắm khí tông ngoại bắn nhanh đi hành vân chu s á t biên giới tạo thành một phong tre mang b ở i vì rất nhanh phi hành sinh ra trận gió ngăn trở ở ngoại sư minh ngươi lần này đều lĩnh là nhiệm vụ gì n g ồ i ở hành vân chu t r u n g có chút nhàm chán khổng phương liền nói tới nhiệm vụ lần này lần này n â m sư đệ phúc ta tìm được rồi một coi như không tệ nhiệm vụ nhiệm vụ này là khiến chúng ta đi ba ngoài ngàn dậm lam ương muôn luyện chế ba món hạ phẩm hậu thiên linh bảo còn có tám món chuẩn linh bảo kỳ thực nhiệm vụ này t r u n g còn muốn cầu luyện chế trung phẩm và thượng phẩm hậu thiên linh bảo bất quá ta luyện khí năng lực chưa đủ sở dĩ chỉ nhận lấy chuẩn linh bảo và hạ phẩm hậu thiên linh bảo nhiệ lần này lam vương môn cho ra công hiến cũng không ít l u y ệ n chế nhất kiện chuẩn linh bảo có thể nhận được bảy mươi điểm công hiến số phẩm hậu thiên linh bảo càng tiếp cận hai trăm điểm công hiến nếu như chúng ta mang nhiệm vụ lần này toàn bộ hoàn thành có thể nhận được hơn một n g h n một trăm điểm công hiến dn lúc đó hai người chúng ta đều có thể phân đến hơn năm trăm đô nhiều như vậy khổng phương cũng có chút giật mình cho nên nói là lấy sư đệ phúc a nếu như không phải là cùng sư đệ cùng đi thiên cơ đường tốt như vậy nhiệm vụ cũng liền không tới phi ta tôn hạo cao hứng n ở nụ cười sư đệ người hôm nay luận chế chuẩn linh bảo sát xuất thành công có mấy thành làm tông môn ra nhiệm vụ dùng là đối phương tài liệu của môn phái nếu như xác suất thành công quá thấp chúng ta tối hậu lấy được điểm c ô n g hiến chỉ biết ngấm nước không đợi khổng phương nói tôn hạo lại tiếp tục nói bất quá cũng không quan hệ chờ ta hoàn thành ba món hạ phẩm hậu thiên linh bảo sau tái luyện chế mười món chuẩn linh bảo là được sư đệ coi như ra đến xem thế giới bên ngoài tôn hạo thật là tốt tâm khiến khổng phương không lời chống đỡ khổng phương rất muốn nói thẳng mình luyện chế chuẩn linh bảo tỷ lệ thành công là mười thành căn bản cũng không mang thất bại nhất định hạ phẩm hậu thiên linh bảo hôm nay có chân hỏa hoàn nữa cũng đều có thể thử trùng kích một chút bất quá tôn hạo dù sao cũng là khổng phương nếu quả thật nói như vậy đi ra cũng quá lệnh hai người lúng túng đến lúc đó ta có thể thử trước một chút không được sư huynh ngươi sẽ giúp mang tốt lắm khổng phương nói rằng tôn hạo gật đầu cười chuyện đột nhiên v ừ a t truyện hơi có chút hâm mộ nói sư đệ chỉ ngắn ngủi nửa năm thần hồn dĩ nhiên tự đạt tới một trượng ta tu luyện hai năm hôm nay cách một trượng còn có một xích nhiều cự ly cái này hay là bởi vì ta nửa năm trước chiếm được tam tinh hồn luyện phương pháp thần hồn lớn tốc độ so với tiền nhanh không ít r i ê n cớ khổng phương lúc này mới phát hiện ban đầu ở truyền đạo điện cấp thanh phiền trưởng lao tát rối có chút siêu tiêu thảo nào lúc đó thanh phiền trưởng lão và những người khác trông ánh mắt của có chút q u á i gì tìm được tất cả mọi người cho là hắn thần hồn trời sinh cường đại cũng không có hoài nghi cái gì được rồi sư minh hồn luyện phương pháp càng cao dai thần hồn lớn tốc độ lại càng nhanh sao khổng phương mang vẫn áp ở nghi ngờ trong lòng hỏi lên h ắ n tử phủ trung tinh thần chân ảnh vô số nhưng thần hồn lớn tốc độ lại không khoa trương như vậy hôm nay cũng mới đạt tới bốn triệu mà thôi bất qua vấn đề này khổng phương không dám hỏi thanh phiền trưởng lão sợ làm cho thanh phiền trưởng lão ho như vậy tôn hạo cũng sẽ không hoài nghi là như thế này bất quá cũng không phải như vậy tôn hạo cười lắc đầu k h ổ n g p h ư ơ n g nhất thời nghi ngờ hơn sư lệ ngươi có thể minh bạch tại sao muốn dùng cao độ để cân nhắc thần hồn mạnh yếu tôn hạo hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp lắc đầu h ắ n trở thành nội đường đệ tử cũng chỉ có bán năm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy tôn hạo cười giải thích bởi vì dùng cao độ so sánh thần hồn là phương pháp đơn giản nhất hơn nữa cao độ cũng đủ để thể hiện thần hồn cường đại hay không sở dĩ cũng vẫn đều như thế cân nhắc nhưng cao độ kỳ thực cũng không chính xác bởi vì thần hồn là ở thành lớn mà không đơn giản chỉ là đang thay đổi cao khẩn g vương nhất thời trận ý thức cấp tốc tiến nhập từ phủ trung nhìn thoáng qua thổ hoàng sắc thần hồn thần hồn đích xác trở nên càng tráng lớn hơn mà không chỉ là cao hơn tới vu sư đệ vấn đề của ngươi nguyên nhân ở chỗ thần hồn ngay từ đầu rất yếu tiểu nhược tiểu chính là thần hồn ở trong một thời gian ngắn có thể hấp thu lực lượng là có cực hạ n thì là chính mình cực kỳ cao giai hồn luyện phương pháp nhưng nếu thần hồn vô pháp hấp thu nhiều như vậy lực lượng lớn tốc độ tự nhiên cũng liền vô pháp quá nhanh bất quá theo thần hồn càng ngày càng lớn mạnh càng là cao giai hồn luyện phương pháp liền có thể khiến thần hồn lớn tốc độ càng nhanh sở dĩ sư đệ phải cố gắng tích góp từng tí một điểm công hiến. đổi lấy cao giai hồn luyện phương pháp đây đối với ngươi sau này tu đạo đường có lớn lao c h ỗ t ố t hơn nữa thân hồn đủ cường đại sau thân hồn lực liền có thể ly thể tiến hành công kích nghe thanh p h i ề n trưởng lão nói đây là cực kỳ quỷ dị một loại phương thức công kích thật không tốt phòng ngự bởi vì thân hồn lực trực tiếp công kích thân hồn của ngươi pháp lực là ngăn cản không được khổng phương mắt nhất thời sáng lời chương 4 ố n khinh thị hơn một giờ sau n g ồ i ở hành vân chu trung khổng phương và tôn hạo đã có thể thấy lam ương môn sân môn lam ương môn xây ở hai tòa sơn trung gian đ ạ cốc trung chung quanh cây xanh thành rừng sân tuyền thác nước chạy xuôi hoàn cảnh cực kỳ thanh l u ngược lại cũng vẫn có thể xem là một chỗ phúc điện chỉ ít so tràn đầy hỏa hành lực sở hữu trên ngọn núi cũng không có mấy chỗ thảm thực vật khí tông bắt làm trò hề không ít hành vân chu tốc độ dần dần trở nên chậm phi hành cao độ đã ở rơi chậm lại tối hậu rơi xuống lam vương môn sơn m u ô n kỷ mấy ngoài trăm thước địa phương sơn môn u ngoại bốn gái thủ vệ đệ tử thấy hành vân chu rơi xuống cũng hơi thở dài một hơi một người trong đó thủ vệ đệ tử chậm rãi đi tới tôn hạo và khẩu phương nhảy ra hành vân chu chỉ thấy một bạc hành vân chu cấp tốc thu nhỏ lại sau đó bị tôn hạo thu nhập nhận chữ vật k h ổ n phương có chút tâm động cái này hành vân chu không chỉ có chạy đi phương tiện hơn nữa bay trên trời cao trùng cũng so trên mặt đất chạy đi muốn an toàn rất nhiều tu sĩ nếu có thể ngự không phi hành được đạt được thăng linh cảnh mới được mà có thể đạt được thăng linh cảnh tu sĩ phổ thông đều biết khí tông lòng có kiên kỵ bọn họ đơn giản sẽ không đúng đối với khí tông đệ tử xuất thủ bất quá cảnh giới thấp nhân t i ể u khó mà nói những người đó vì bảo vật vì tu luyện công pháp là chuyện gì đều có thể làm được k h ổ n phương muốn tích góp từng tí một, một vạn điểm cống hiến đổi năm cực phân hoa kính sau đó không thể thiếu muốn làm rất nhiều nhiệm vụ có cái thay đi bộ công cụ đích sắc càng dễ dàng một chút nếu như mỗi lần nhiệm vụ đều đi linh bảo đường thuê thời gian dài quang tốn hao điểm cống hiến cũng sẽ không thiếu đi nơi nào hai vị có thể là đến từ khí tông đi tới phụ cận vị kia thủ vệ đệ tử mở miệng hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g đang muốn nói đã thấy tôn hạo từ trong nhẫn chữ vật xuất ra hắn hồn phù ném cho thủ vệ đệ tử k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi mang đã đến hầu nói vừa nuốt xuống chỉ có thể cầm ra bản thân hồn phù cũng m ứ t cho thủ vệ đệ tử nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g bởi vì n ẹ n nói mà hơi có chút sắc mặt khó coi tôn hạo k h ỏ miệm rung động mấy cái cố nén cợ ý thật là một lòng dạ hẹp hòi sư phụ huy nga khẩn không nói gì nhìn trời Trước đây hắn không nghĩ tới bây giờ báo ứng tới thủ vệ đệ tử tỉ mỉ cha xét một lần khổng phương và tôn hạo hồn phụ xác nhận thân phận của hai người sau thủ vệ đệ tử t i ể u triệt để bông l ò n g xuống hai vị mời đi theo ta thủ vệ đệ tử mang hồn phụ trả cấp khổng phương và tôn hạo sau liền xoay người ở phía trước dẫn đường khổng phương và tôn hạo theo ở phía sau tiến nhập sơn môn thì khổng phương bén nhạy phát hiện c h ú n g quanh bố trí rất nhiều u y lực trận pháp cường đại những trận pháp này tán phát lực lượng ba động lệnh k h ổ n phương một trận tim đập nhanh k h ổ n phương suy đoán nếu có nhân tùy tiện từ sơn môn bên ngoài địa phương xông vào lam vương môn tuyệt đối sẽ bị những trận pháp này hủy diệt liền cận ba cũng không còn lại. khổng phương và tôn hạo theo thủ vệ đệ tử vẫn hướng lam ương môn ở chỗ sâu trong đi đến v ẽ đường một ít lam ương môn đệ tử thấy khổng phương và tôn hạo cũng không do nghỉ chân kỳ quá i đánh giá hai người tôn hạo nhìn không trước mắt khổng phương một đường cũng đánh giá chung quanh quan sát lam ương môn kỳ lạ cảnh trí mười mấy phút sau thủ vệ đệ tử mang theo khổng phương và tôn hạo đi tới một tiểu viện tiền. hai vị xin chờ một chút thủ vệ đệ tử nói một tiếng i ự u xoay người tiến nhập tiểu viện thủ vệ đệ tử thân ảnh biến mất ở trong sân nhỏ sau tôn hạo thay đổi trầm mặc nhất thời cười ha hả nói sư đệ nghị cái này lam ương môn cảnh sắc thế nào ta xem sư đệ một đường đều đang quan sát. k h ổ n g phương ngạc nhiên nhìn tôn hạo nói rằng nguyên lai sư m i n h ngươi có thể nói à làm hại ta lo lắng một đường còn tưởng rằng sư m i n h đột nhiên không thể nói chuyện đang nghĩ ngợi trở lại khí tông sau liền bang sư m i n h từ trường lao châu ấy cầu một ít linh d ư ợ c hảo là sư m i n h chữa bệnh đâu k h ổ n g phương nói nghiêm trang tôn hạo nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ bất quá đảo mắt t i ể u minh bạch đây là k h ổ n g phương đúng đối với trước hắn ở sơn môn ngoại cố ý chế rêu trả thù hai người ngay tức thì lại bắt đầu ngoài miệng tranh đấu bất quá tôn hạo đâu là trai qua thế kỷ hai mươi mốt tin tức đại bạo phát hôn ú c khẩn phương đối thủ rất nhanh thì thua trận v ừ a lúc lúc này bên trong tiểu viện chuyển đến tiếng bước chân bang tôn hạo giải vây khổng phương không thèm nói nhắc lại bất quá trên mặt lại lộ vẻ một tia nụ cười chiến thắng tôn hạo âm thầm n h ữ n môi trong lòng có chút khưng phục rất nhanh bên trong tiểu viện tự đi tới bốn người ngoại trừ ngay từ đầu đi vào thủ vệ đệ tử ngoại ba người khác theo thứ tự là một dâu tóc bạc trắng lao đầu một hai mắt hẹp dài ánh mắt có chút âm lãnh thanh niên và một người tuổi còn trẻ mặc mỹ mặc xanh n h ạ t sắc quần áo nữ tử thanh niên và nữ tử đều có chút ngạc nhiên đánh giá k h ổ n g phương và tôn hạo bất quá thanh niên trong mắt còn mang theo một tia xem ký ý tứ hàng xúc ánh mắt như thế khiến k h ổ n g phương trong lòng hơi có chút khó chịu lão phu kim k i ử u nói vậy hai vị nhất định lĩnh nhiệm vụ khí tông cao đồ nha lão giả gỡ gỡ t r o n g dâu đạm vừa cười vừa nói kiến qua kim tiền bối về phần cao đồ thực sự không dám nhận tại hạ là hỏa vân đường đệ tử tôn hạo đây là ta sư đệ k h ổ n g phương tôn hạo hơi thi lễ một cái k h ổ n phương cũng theo hành lễ tuy rằng bọn họ đến từ cường đại hơn khí tông nhưng đối phương dù sao cũng là nhất vị tiền bối cường giả có chút lễ tiết vẫn phải làm kim cựu gật đầu cười sau đó cũng mang bên cạnh hắn thanh niên và nữ tử cấp khổng phương và tôn hạo giới thiệu một chút bất quá khổng phương cũng chỉ nhớ kỹ nam tử kêu vệ thủ nữ tử kêu triệu băng lam về phần lao giả còn nói một đôi lời cái gì bị hắn trực tiếp bỏ quên tôn hạo đạo chúng ta lần này là quý phái ban bố nhiệm vụ mà đến mong rằng kim tiền bối mau chóng dẫn chúng ta đi chọn tài liệu nha vậy được rồi hai vị đi theo ta kim cựu mang theo tôn hạo và khổng phương lần nữa tiến nhập trong sân nhỏ thanh niên vệ thủ nhìn khổng phương và tôn hạo bằng lưng thấp giọng đúng đối với một bên triệu băng lam nói rằng sưuội Ta thấy thế người à o c ũ n nhìn không n hai g ra nói à là y như c thể t chế hậu luyện ra ê n linh bọn ả bảo o nhân, nhất định chuẩn linh huyền, ta xem đều b xem họ thoạt nhìn có ũ n Người n g quá tuổi. trẻ i bọn họ có phải hay không là cố ý chạy đến chúng ta làm vương môn đến định dùng chúng ta cung cấp tài liệu luyện tập đâu triệu băng lam sửng sốt một chút sau đó khẽ gật đầu đạo sư huynh nói có điểm đạo lý một năm trước cũng có khí tông nội đường đệ tử đến chúng ta làm vương môn luyện chế hậu tiên linh bảo nhưng này nhân ít nhất đều hơn ba mươi tuổi có thể chính là như vậy người nọ luyện chế bốn món hạ phẩm hậu tiên linh bảo trong đó hai kiện còn luyện phế đi chỉ đạt được chuẩn linh bảo phẩm cấp trực tiếp lãng phí chúng ta một nửa tài liệu trong hai người này hình dạng cầm chúng ta tài liệu luyện tập có khả năng rất lớn nhất là cái kia kêu, kêu khẩu phương tự thủy trí chung một câu nói cũng không nói nếu như không phải cái kia kêu, kêu tôn hạo giới thiệu nói người nọ là sư đệ của hắn ta còn tưởng rằng là hắn người theo đuổi đâu vệ thủ hẹp dài hai mắt hơi híp mắt một chút cả người thoạt nhìn trở nên càng ấm lãnh trước không nói nhiều chúng ta cùng đi qua nhìn một chút nếu như bọn họ luyện chế kiện thứ nhất vũ khí tự luyện phế đi chúng ta tự khuyên đủ kim sư bá khiến hai người này trực tiếp hồi khí tông đi tốt lắm chúng ta tình nguyện chờ những người khác đến luyện chế hậu thiên Linh Bảo. cũng mấy năm nay đến bọn họ lam ương môn luyện chế bảo vật khí tông nội đường đệ tử có không ít nhưng mỗi người cũng sẽ lãng phí bọn họ tài liệu luyện ký năng lực mạnh hoàn hảo điểm chỉ lãng phí một phần nhỏ tài liệu nhưng luyện ký năng lực kém nhân lãng phí tài liệu thậm chí muốn vượt lên trước phân nửa thấy lần này tới đúng là hai cái tuổi quá trẻ nội đường đệ tử kim cựu trong lòng cũng rất hoài nghi hai người muốn lãng phí nhiều ít tài liệu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này nếu như lãng phí tài liệu thực sự nhiều lắm kim cựu trong lòng cũng đã làm ra tống hai người hồi khí tông dự định đi ở phía trước kim cựu lơ đãng nhìn lướt qua theo tại k h á c bên hậu phương tôn hạo và khâm vương tôn hạo thần s ắ c bình tĩnh căn bản là không có ý kiến vệ thủ và triệu băng lam nói nhưng lệnh kim cựu có chút kinh ngạc là một người khác dĩ nhiên hơi khẽ to mày trên mặt mơ hồ có chút không hài lòng người này là tôn hạo sư phụ đệ tôn hạo đều không nghe được lam mà lời của bọn họ lẽ nào hắn nghe được kim cựu trong lòng một trận kinh dị. trong lòng kinh dị kim cựu mang tôn hạo và k h ổ n g phương biểu tình vừa cẩn thận quan sát một lần cho ra kết luận cùng chức không có có khác nhau chút nào tôn hạo người sư đệ này khả năng thực sự nghe được lam nhi lời của bọn họ kim cựu chân mày hơi nhớ lại hắn là tôn hạo sư đệ lẽ nào thực lực lại còn mạnh hơn tôn hạo kim cựu trong lòng nghĩ hoặc đ ỗ n g nhiên kim cựu nghĩ tới một loại khả năng có thể hai người này là cùng thì tiến nhập hỏa vân đường chỉ bất quá tôn hạo luyện khí trình độ càng cao sở dĩ là được sư huynh vì biết do k h ổ n phương có hay không thực sự nghe được vệ thủ và triệu băng lam nói kim cựu trầm ngâm một chút liền hỏi tôn hạo các ngươi sư huynh tuy rằng kim cựu đúng đối với khí tông rất nhiều nội đường đệ tử lãng phí bọn họ tài liệu cũng có chút bất mãn phía sau thỉnh thoảng cũng sẽ oán giận đàm phán hòa bình luận một chút nhưng nếu bị khí tông nhân ý kiến vậy không tốt lắm khí tông cần phải mạnh mẽ hơn l a m ương môn rất nhiều hơn nữa khí tông đệ tử luyện khí năng lực cũng đều cực cao ự c c nếu như sở hữu khí tông đệ tử bởi vì này sự kiện chống lại bọn họ l a m ương môn cũng không tái lĩnh bọn họ l a m ương môn ban bố nhiệm vụ vậy bọn họ sau đó tái muốn luyện chế cái gì bảo vật có thể đã đến không người nào có thể tìm tình cảnh trừ phi bọn họ nguyện ý tốn hao lớn hơn đại giới đi càng địa phương xa xôi tìm kiếm luyện khí tông môn. nhưng lam vương môn nếu thật dám làm như vậy nhất định phải mang tông môn rời cách nơi này bằng không cách diệt môn cũng không xa khí tông có thể trở thành là phương này viên mấy vạn giảm bá chủ không có thể như vậy dựa vào cường đại luyện khí năng lực mà là dựa vào tuyệt đối thực lực r ế t đi ra ngoài tôn hạo nao nao sau đó lắc đầu vừa cười vừa nói khổng phương sư đệ là nửa năm trước mới vừa trở thành nội đường đệ tử so với ta chậm hai năm kim cựu trong lòng dùng mình cảm giác có chút bất khả tư nghị so tôn hạo trễ hai năm trở thành nội đường đệ tử thực lực lại trái lại mạnh hơn tôn hạo tại sao có thể có người như thế kim cựu đúng đối với khí tông các loại quy củ phi thường quen thuộc biết nội đường đệ tử ngay từ đầu chỉ có thể thu được hai sao hồn luyện phương pháp đồng dạng hồn luyện phương pháp một chỉ tu luyện ngắn ngủi nửa năm lại vượt qua tu luyện hơn hai năm nhân kim cựu nghĩ loại chuyện này thế nào cũng không phải phát sinh có thể từ vừa hai người biểu hiện t r ô n g lời này chuyện không thể nào dường như đã xảy ra kim cựu không hỏi thêm nữa tái hỏi tiếp nhất định tìm hiểu đường bí mật của người bất quá vừa nghĩ tới vệ thủ và triệu băng lam nói kim cựu trong lòng vừa hơi có chút tức giận thì là đúng đối với khí tông nhân bất mãn cũng không có thể tại như vậy gần địa phương nói à nếu làm cho đối phương ý kiến khả năng sẽ có phiền hai người các ngươi không nên tái nói lung tung cái kêu kêu k h ổ n g phương thực lực không kém ta lo lắng hắn nghe được các ngươi lời mới vừa nói kế tiếp đều an phận một chút cho ta còn dám nói lung tung trở về sư phó của các ngươi nơi nào đây trong lòng hơi có chút tức giận kim cựu không khỏi truyền âm khiển trách chính từ phía sau đổi tới triệu b a n g lam và vệ thủ cước bộ bị kiểm hãm trên mặt nhất để lộ ra vẻ kinh ngạc hắn làm sao có thể ý kiến vệ thủ trong lòng có chút không tin bất quá không đợi vệ thủ nói hết lời triệu b a n g lam liền lập tức ngăn cản nói kim sư bá đều nói như vậy khẳng định không giả rồi chúng ta còn chưa phải muốn nói thêm nữa h a n h vệ thủ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hư lạnh nhãn thần trở nên có chút ấm l á n h bất quá nhưng cũng không thèm nói nhắc lại theo kim cựu mọi người đi tới một gian dùng hàn đ thạch kiến tạo luyện khí thất căn này luyện khí thất cùng hỏa vân đường luyện khí thất không giống với bởi vì nơi này không có trận pháp và điệu hỏa phương viên mấy vạn dặm bên trong khu vực cũng liền khí tông c h ô ở vị trí mới có nồng n ạ c hỏa hành lực địa phương khác hỏa hành lực cũng không cường tự nhiên vô pháp diễn sinh ra điệu hỏa t i ế n nhập luyện khí trong phòng kim cựu từ ngón tay thượng gỡ xuống một quả không có nhận chủ nhận chữ vật giao cho tôn hạo đạo đây là chúng ta vì lần này luyện chế chuẩn linh bảo và hạ, thượng ba cái phẩm cấp hậu tiên h linh bảo chuẩn bị tài liệu các ngươi chọn các ngươi có thể sử dụng đến nhà không có nhận chủ nhẫn chữ vật hay cũng có thể sử dụng tôn hạo ý thức ngay tức thì tiến nhập trong nhẫn chữ vật bắt đầu chọn mình cần tài liệu tôn hạo lần này tuy rằng chỉ cần luyện chế ba món hạ phẩm hậu tiên h linh bảo nhưng một món trong đó là hậu giáp cho nên cần tài liệu cũng không ít hơn nữa vì để n g ừ a vạn nhất tôn hạo còn nhiều hơn chọn lựa một ít tài liệu như vậy cho dù ở luyện chế trong quá trình có một chút sai lầm có thể dùng tài liệu hư hại cũng có thể dùng tài liệu mới kế tục luyện chế từ m bất quá chờ tôn hạo chọn hoàn hậu ba người phát hiện tôn hạo chọn tài liệu cũng không có so luyện chế ba món hạ phẩm hậu thiên linh bảo nhiều hơn nhiều ít kim cựu và triệu băng làm không khỏi mần ra đều có chút kỳ quáy nhìn thoáng qua tôn hạo mà vệ thủ nhưng trong lòng thì hư lạnh một tiếng nghĩ tôn hạo là cố ý làm như thế hai anh bây giờ nhìn tự chọn lựa tài liệu không nhiều lắm nhưng đợi một khi luyện phế sẽ gặp mượn cớ lại từ chúng ta ở đây muốn tài liệu lời này xiếp ta trước đây t i ể u thấy qua bất quá ngươi đã dám như thế khinh thường ta đây t i ể u ngăn chặn ngươi đường lui ý niệm trong lòng cấp tốc lóe lên vệ thủ ngay tức thì mở miệng nói rằng tôn đạo hưu chỉ chọn như thế vài món tài liệu là có thể vệ thủ thấy vệ thủ vừa nói chuyện kim cựu trong mắt lóe lên một tia sắc mặt giận dữ ngươi đã quên lời nói của ta kim cựu thanh â m của có chút châm thấp trước vệ thủ và triệu băng lam nghị luận nói khả năng đã khiến một người trong đó khí tông đệ từ nghe được kim c ự làm sao còn có thể khiến vệ thủ tái nói lung tung một khi thực sự chọc giận hai người này ai biết hai người này trở lại khí tông sau hội nói như thế nào bọn họ lam vương môn tuy rằng lam vương môn không sợ hai cái này tiểu nhân vật nhưng nhưng không được không cố kỵ đối phương bối cảnh vệ đạo hữu có lời gì có thể nói thẳng ra một bên vẫn luôn không có mở miệng khổng phương đột nhiên lãnh đạo đạo kim cựu dùng mình trong lòng nhất thời xác định trước suy đoán cái này kêu khổng phương đệ tử khẳng định nghe được lam nhi lời của bọn họ bằng không hắn sẽ không ở phía sau mở miệng kim cựu lo lắng vệ thủ sau lại nói ra cái gì lỗi thời nói vội vã truyền âm báo cho đạo không nên nói lung tùng bằng không gặp phải cái gì mối họa chính ngươi chịu trách nhiệm Kim nổi giận, cửu là thật nổi giận. hắn vệ ố n đang trọng thật coi v thủ nhưng ai i b ế trong vệ Vệ đệ thủ hôm nay một、má. Tái, tái tử thể ta thế tất thủ t hôm cho hắn gây sự. Hai hả họ. môn má. mà đem làm nay nội đường ương nào, bọn gây cái bà có sự. sợ lòng có chút chẳng đáng bất quá có kim cựu cảnh cáo hắn cũng không dám tái nói lung tung vệ thủ vốn có muốn nói chỉ chọn như thế vài món tài liệu là có thể luyện chế ra ba món hạ phẩm hậu thiên linh bảo luyện k ỹ năng lực khẳng định rất mạnh chắc chắn sẽ không tái chọn tài liệu hướng ấy ngăn chặn tôn hạo đợi mở miệng tái muốn tài liệu đường lui bất quá lúc này vệ thủ chỉ có thể mang phía câu nói kê xóa chỉ nói trước mặt nói trận tôn hạo đường lui nói nhất thời biến thành lời khai t ạ o kim cửu hơi thở phào nhẹ nhõm lại phát hiện cái kêu kêu k h ổ n phương lạnh lùng liếc mắt một cái vệ thủ tôn hạo căn bản không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra cho nên cười cười khiêm tốn đáp lại một chút vệ thủ khai t ạ o nhưng cái này lại làm cho vệ thủ biểu tình tựa như ăn nhất con r ồ i như nhau xấu xí Sư ngươi đưa đệ, đem luyện liệu chọn chuẩn linh bảo tài liệu nha. Tôn trong nhẫn tài lựa tay chế cầm chữ cho hạo khổ bảo vật vật nhất định luyện chế tám mươi món đều dư dả kim cựu trên mặt cơ thể có gắp hắn sẽ không thực sự cần nhiều tài liệu như vậy nha quên đi coi như là là chuyện lúc trước nhận nha chỉ cần bọn họ trở lại bất l o ạ n nói để cái này đều k h ổ n g p h ư ơ n g lãng phí một lần tốt lắm triệu băng lam đôi mắt đẹp mở thật to giật mình liếc mắt nhìn tài liệu núi nhỏ sau đó vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt thành thật k h ổ n g phương cảm giác đầu góc hơi có chút loạn vệ thủ lại thần tình có gắp nhãn thần cũng biến thành càng thêm ấm lãnh ngay cả tôn hạo đều có chút kinh ngạc nhìn khẩn k phương không hiểu khẩn phương chỉ luyện chế tám món chuẩn linh bảo làm sao làm nhiều tài liệu như vậy. k h ổ n g phương chờ kim cựu ba trong lòng người nhiều nhức nhối một hồi sau đó mới không nhanh không chầm nói rằng ta thích như vậy chọn tài liệu hy vọng kim tiền bối chớ trách k h á i khái chương bốn mươi sáu cấp đây tính thất điều chỉnh một hạ trạng thái ý kiến k h ổ n g phương nói kim cựu một hơi thở cắm ở trong cổ họng nhất thời ho sạc số lên bất quá ngay sau đó pháp lực rất nhanh lưu chuyển toàn thân kim cựu liền vừa khôi phục bình thường mỗi người đều có của mình thích phương thức ngươi đã thích như vậy chọn tài liệu vậy cứ như thế chọn tốt lắm nếu như nghĩ những tài liệu này chúng không có thích hợp ngươi cũng có thể mang trong nhẫn chữ vật những tài liệu khác đều lấy ra nữa chọn kim cựu vừa cười vừa nói chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn hơi có chút cứng ngắc đa tạ kim tiền bối thông cảm khổng phương cười nói sau đó vừa bỏ thêm một câu nếu quả như thật tìm không được thích hợp tài liệu ta sẽ dựa theo kim tiền bối nói mang những tài liệu khác đều lấy ra nữa ý kiến khổng phương nói kim cựu nụ cười trên mặt càng thêm cứng lên khổng phương hiện tại lấy ra nữa tài liệu tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều nhưng đại thể cũng không chân quý nhất định bị khổng phương toàn bộ lãng phí kim cựu cũng có thể thừa thụ nhưng nếu mang trong nhẫn chữ vật còn dư lại tài liệu cũng lấy ra nữa khiến khổng phương luyện tập kim cựu là vô luận như thế nào cũng không bỏ được nhưng có thể đó là bọ trong đó có chút tài liệu càng cực kỳ chân quý là bọn hắn chuyên môn là l u y ệ n chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo chuẩn bị kim cựu vốn có cũng chỉ là khách khí nói một tiếng ai ngờ khổng phương dĩ nhiên theo lời của hắn t i ể u nói nữa kim cựu trong lòng có chút hối hận và tự trách trước hắn còn khiến vệ thủ và triệu băng lam không nên nói chuyện nhiều có thể chính hắn lại nói thêm một câu nói tối hậu còn đem mình cấp c h ụ đi vào không được những tài liệu kia tuyệt đối không thể để cho hắn lãng phí kim cựu trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định nếu như cái này kêu khổng phương khí tông đệ tử thực sự dám mang những tài liệu kia lấy ra nữa ta cũng chỉ tốt tội bọ để cho bọn họ trở lại khí tông đi. đến lúc đó có hậu quả gì không ta kim cựu một mình gánh chịu là được khổng phương nhìn kim cựu triệu băng lam vệ thủ ba người lướt mắt trong lòng á m cười một tiếng hắn cũng chính là phát tiết một chút phía trước bị tự dưng nghị luận b ấ t khí cũng sẽ không thực sự làm như vậy khổng phương không để ý tới nữa mấy người trực tiếp ở tài liệu núi nhỏ thượng bắt đầu chọn lựa tìm v à i món tài liệu sau khổng phương trong lòng sẽ không do cười khổ một tiếng mới vừa xác thực phát tiết sảng nhưng bây giờ chọn tài liệu lại không có phương tiện thật đúng là mang lên tảng đá đập chân của mình a ở trong n h ẫ n chữ vật chọn tài liệu ý niệm khẽ động là có thể chọn xong nhưng bây giờ từ nơi này tài liệu núi nhỏ thượng tìm sẽ phiền phức rất nhiều chỉ có thể từng món một tìm kiếm mấy phút sau khẩn p h ư ơ n g mới chọn xong mình cần tài liệu n h ì n bị khẩn p h ư ơ n g chọn lựa ra để ở một bên nhất tiểu đôi tài liệu tại chỗ bốn người nhãn thần đều có chút cổ quái tôn hạo há một muốn nói cái gì nhưng thấy kim cựu đám người ở trận chỉ có thể mang lời vừa tới miệng vừa n u ố t xuống kim cựu nhìn nhất tiểu đôi tài liệu sau đó vừa l i ế c nhìn hai bên trái phải trồng chất như núi nhỏ tài liệu đôi cảm giác có chút đau răng từ trong n h ữ n chữ vật xuất ra nhiều tài liệu như vậy, tối hiển nhiên là cố ý cầm bọn họ làm trò cười đâu đông nhiên kim cựu ngân ra nhìn nhất tiểu đôi tài liệu có chút kinh ngạc đúng đối với khổng phương hỏi ngươi đây là muốn luyện chế vài món vũ khí lam ương môn ở khí tông trung ban bốn h i ệ m vụ là luyện chế tám món chuẩn linh bảo cấp vũ khí kim cựu đối với lần này rất rõ ràng chỉ là nhìn khổng phương chọn lựa những tài liệu này kim cựu trong lòng vừa không khỏi có chút nghi ngờ bởi vì những tài liệu này tối đa cũng chỉ có thể luyện chế tám món vũ khí căn bản không có là thất bại mà nhiều chuẩn bị một khối tài liệu nếu như khổng phương là muốn luyện chế tám món vũ khí đó chính là nói h điểm này rất là hoài nghi khí tông nội đường đệ tử mấy năm nay hắn cũng thấy qua vô số cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào nội đường đệ tử luyện chế vũ khí nhất kiện đều không thất bại nếu như khổng phương chuẩn bị tám món vũ khí tài liệu lại chỉ có thể luyện chế thành công lưỡng ba món vũ khí kim cựu thì không cần không lo lắng đổi người rồi cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế khổng phương đương nhiên đạo ta chuẩn bị tám món vũ khí tài liệu tự nhiên là luyện chế tám món đơn giản như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một không theo như lẽ thường ra bệnh nhân quả thực không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi người này vậy được rồi kim cựu quyết định không nói thêm nữa bằng không còn không biết cái này kêu k h ổ n g p h ư ơ n g khí tông đệ tử trong miệng sẽ nói ra nói cái gì đến kim cựu chỉ chỉ cùng căn này luyện khí thất tướng liên thông mấy người luyện khí thất nói rằng ở đây tổng cộng có mười đây luyện khí thất hai vị có thể tự động chọn chúng ta t i ể u không quái dày hai vị luyện khí nói kim cựu mắc tay k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay vô chủ nhẫn chữ vật t i ể u bay trở về đến trong tay của hắn kim cựu mang k h ổ n g phương tiêu còn dư lại đôi tài liệu núi nhỏ thu nhập nhẫn chữ vật sau đó sẽ mang theo vệ thủ và triệu băng lam lý khai căn này luyện khí thất thủ pháp luyện khí mồi lửa diễm k ô n g c h ế tôi th khai linh đều là khí tu bí mật những người khác phổ thông là không cho phép bản quan để tránh khỏi bí mật bị những người khác biết được c h ờ một chút lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên gọi lại kim cựu đám người kim cựu bây giờ đối với k h ổ n g p h ư ơ n g thanh n â m của tương đối m ẫ n cảm ý kiến k h ổ n g p h ư ơ n g thanh n â m của hắn phản ứng đầu tiên chính là không có chuyện tốt bất quá kim cựu còn là ngừng lại xoay người hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g chẳng biết còn có chuyện gì có thể hay không cho ta tìm một gian tính thất ta cần điều chỉnh một chút trạng thái k h ổ n g p h ư ơ n g lược có chút ngượng ngùng nói rằng một bên tôn hạo cười khổ lắc đầu hắn tuy rằng chưa bao giờ xem qua k h ổ n g phương luyện khí nhưng đối với vị sư đệ này nhất luyện khí sẽ tìm tính thất điều chỉnh trạng thái sự còn là nghe nói qua mặc dù đối với k h ổ n g phương yêu cầu này có chút kỳ quái bất quá kim cựu còn là gật đầu đáp ứng kim cựu bên cạnh vệ thủ lại âm thầm những môi đáy mắt xẹt qua một tia chẳng đáng luyện chế chuẩn linh bảo dĩ nhiên muốn điều chỉnh cái gì trạng thái còn chưa từng nghe nói như thế k ỳ ba yêu cầu trong coi người này nhất định cái động tác v õ thuật đẹp tối hậu còn không biết có thể luyện chế ra cái gì mặt hàng đâu tốt nhất là mang sở hữu tài liệu đều dùng hết lại nhất kiện chuẩn linh bảo cũng không có luyện chế ra đến. đ sư lệ ta đây đi trước luận chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo n g ư ơ i nế ức nếu như trạng thái vô pháp điều chỉnh đến đỉnh trước hết không cần vội và đặc thủ tôn hạo rất mịt mờ nhắc nhở k h ổ n g p h ư ơ n g nếu như vô pháp bảo chứng xác suất thành công tựu kéo dài thời gian chờ hắn hoàn thành ba món hạ phẩm hậu thiên linh bảo sau đó do hắn luận chế tám món chuẩn linh bảo khẩn g phương tự tin cười sư huy ngươi đi đi tôn hạo nhưng không có khẩn phương tự tin cho khổng phương một mịt mở nhãn thần sau đó từ mình trong nhẫn chữ vật xuất ra một đôi chân hỏa hoàn đeo ở cổ tay thấy khổng phương trong mắt nghi hoặc tôn hạo giản đơn giải thích đến tông môn ngoại làm nhiệm vụ phổ thông cũng sẽ phối một đôi chân hỏa hoàn dù sao những tông môn khác chung cũng không có địa hỏa có thể cung cấp chúng ta sử dụng đây đối với chân hỏa hoàn là tự ta l u y ệ n chế phẩm cấp hơi thấp chỉ đạt được chuẩn linh bảo cấp bậc trong đó địa hỏa cũng là lấy tự hỏa cấp luyện khí thất cùng sư đệ đích thực hỏa hoàn căn bản không cách nào so sánh được tôn hạo cười cười sau đó và mọi người nhất, nhất gật đầu liền chui vào hai bên trái phải một gian luyện khí trong phòng lam nhi người mang k h ổ n g phương đi ta bình thường tinh tu đây tính thất nhà kim cựu đúng đối với triệu băng l a m phân phó một tiếng là kim sứ bá triệu băng l a m cung k í n h đáp ứng một tiếng vậy tính thất là tốt rồi ta bởi vì thiên phú quan hệ ngồi ở cả vùng đất dễ dàng hơn điều chỉnh trạng thái k h ổ n g phương vội vã nhắc nhở k h ổ n g phương phải sở hữu tài liệu đánh vào đại địa trung hảo thuyên chuyển đại địa trung thổ hành lực khu trừ mỗi khối tài liệu trung t ạ p chất tối hậu lại đem thích hợp tài liệu t u n g hợp cùng một c h ỗ chế thành khí phôi nếu như đưa hắn đưa một đầy t r ậ pháp mặt đất cũng là tảng căn này nhà gỗ tốt vô cùng kim cựu triệu băng lam đều thần sắc cổ quái nhìn k h ổ n g vương lần này ngay cả vệ thủ biểu tình cũng hơi có chút kỳ quái ba trong lòng người âm thầm b ă n thầm một chính mình hỏa hành thiên phú khí tông đệ tử lại muốn ngồi ở cả vùng đất điều chỉnh trạng thái cái này gọi là cái gì đạo lý bất quá ba người lần này nhưng thật ra trách quan k h ổ n g vương k h ổ n g vương có thể không có hỏa hành thiên phú k h ổ n g vương có chỉ có thổ hành thiên phú mang k h ổ n g vương đi tính đất nha kim cựu đã vô lực nói cái gì nữa chỉ có thể nhanh lên phất tay khiến triệu băng lam mang khẩn vương ly khai mời đi theo ta triệu băng lam xoay người ở phía trước d k h ổ n phương mang chọn tốt tài liệu thu nhập trong nhẫn chữ vật liền không nhanh không chậm theo ở phía sau chờ triệu băng lam và k h ổ n phương sau khi rời đi vệ thủ không khỏi nặng nề hừ một tiếng kim cựu nhìn thoáng qua cái này hậu bối thở dài một tiếng nói rằng ta biết ngươi trong lòng tức giận dù sao chúng ta khổ cực lấy được tài liệu lại bị khí tông đệ tử cầm tôi luyện luyện khí năng lực chính là ta trong lòng cũng khó chịu nhưng chúng ta nếu như không làm như vậy t i ể u không chiếm được linh bảo hơn nữa cũng vô pháp nhận được khí tông phù hộ chúng ta quanh thân nhiều như vậy tô môn có chút thậm chí so với chúng ta lam ương môn còn mạnh hơn đại nhưng bọn hắn vì sao không dám đơn giản đánh ta cũng là bởi vì có khí tông ở phía trên đệ nặng ở trên đời này không có thực lực cường đại cũng chỉ có thể giúp đầu sống ngươi sau này muốn học còn rất nhiều bất quá ở đây ta nhắc nhở ngươi một tiếng sau đó không nên tái phạm hôm nay lạc b n g không ngươi sẽ vì ta làm ưng ơ môn đưa tới đại họa nhất định sư phụ của ngươi cũng không chịu nỗi đại họa dứt lời kim cựu lắc đầu trực tiếp đi ra luyện khí thất sau đó ở tiểu viện một góc mái c h e nắng hạ ngồi xuống từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một bộ cha cụ bắt đầu chậm dai phẩm khởi trả đến trà mùi thơm khắp nơi rất nhanh nửa trong viện đều quanh quần chứ nồng n ặ n hương khí sau một lúc lâu vệ thủ mới từ luyện khí trong phòng đi tới đi tới mái che nắng hạn vệ thủ cung kính cấp kim cựu ngâm vào nước trà k h ổ n phương theo sau lưng triệu băng lam vẫn hướng tiểu viện hậu phương đi đến đi ngang qua một gian hơi lộ ra cũ nát nhà gỗ k h ổ n phương đột nhiên dừng bước không nghe được k h ổ n phương tiếng bước chân của triệu băng lam cũng ngừng lại xoay người nghi hoặc xem ra tiểu gian này đi ta ở chỗ này điều chỉnh trạng thái là được k h ổ n phương vừa cười vừa nói triệu băng lam không khỏi nhìn thoáng qua căn này hơi lộ ra cũ nát nhà gỗ sau đó vừa nhìn về phía khẩn phương có chút không quá chắc chắn hỏi ngươi phải ở chỗ này điều chỉnh trạng thái triệu băng lam trong lòng biết căn này cụ nát nhà gỗ căn bản không thích hợp làm t i n h thất nhưng khổng phương như vậy yêu cầu nàng cũng không tiện trực tiếp c ự tuyệt chỉ có thể lần nữa hỏi một lần ta cảm giác căn này nhà gỗ tốt vô cùng khổng phương cũng không thèm để ý nói triệu băng lam thần sắc càng thêm cổ quái nàng hôm nay thật đúng là trường kiến thức lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một kỳ ba nhân bất kể là làm việc còn là nói đều cùng phổ thông nhân không quá như nhau tuy rằng triệu băng lam thế nào cũng vô pháp từ nơi này đầy cụ nát trong nhà gỗ nhìn ra rất tốt ở nơi nào nhưng khổng p ư ơ n g đã nói như vậy nàng cũng liền theo khổng p ư ơ n g nói nói rằng ngươi đã nghĩ rất tốt vậy gian này đi bất quá nếu là ngươi nghĩ ở đây vừa không thích hợp còn có thể tìm ta một lần nữa đổi một gian ta sẽ ở bên ngoài chờ triệu băng lam mặt mày hơi khoanh ở cùng nhau cảm giác rất là không có ý tứ làm phiên triệu cô nương k h ổ n g vương cảm ơn một tiếng cựu tiến lên đẩy ra nhà gỗ môn theo cửa p h ò n g mở bụi nhất thời t u ô n rơi đi xuống phi lạc đứng ở bên hậu phương triệu băng lam thấy cảnh tượng này càng thêm ngượng ngủng bất quá trong lòng vừa cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i k h ổ n g vương trên người pháp lực lưu truyền sở hữu bụi nhất thời bị mang tất cả đến nhà gỗ một góc t r ớ c mắt cựu tích hậu, hậu một tầng khẩn phương tiến nhập nhà gỗ đóng kỹ cửa、phòng. sau đó vừa nhìn chung quanh đóng chặt cửa sổ thấy không ai có thể từ bên ngoài nhìn trộm tình huống bên trong cũng liền hơi yên lòng bất quá khổng phương cũng không có lập tức động thủ khu trừ tài liệu t r ú n g t ạ p chất mà là cách dùng lực ở chung quanh bố trí một trận pháp trận pháp này tuy rằng không có đủ lực lượng phòng ngự nhưng lại có thể cắt đứt thanh âm và thần hồn lực lam ương môn cũng là một tương đối cường đại tông môn trong đó cũng có thực lực cực mạnh tu sĩ vì để n g ư ờ i vạn nhất khổng phương phải cẩn thận một chút một điểm để tránh khỏi một cái cường giả dụng thần hồn lực kiểm tra tình huống của hán khổng phương sử dụng trận pháp này chính là từ trận đạo thiên pháp chúng có được nửa năm này đây khổng phương chỉ phải biết ba cái trận pháp, đây chính là một người trong đó. làm tốt đây hết thảy k h ổ n g phương rồi mới từ trong nhẫn chữ vật mang t r ư ớ c chọn tốt tài liệu lấy ra ngoài phanh phanh phanh từng cục tài liệu mới vừa vừa rơi xuống đất đã bị k h ổ n g phương cách dùng lực cách không đập vào mặt đất t r u n g bất quá t r u n g quanh có trận pháp bảo hộ k h ổ n g phương cũng không lo lắng thanh âm chuyển đi bị phía ngoài triệu băng làm ý kiến sở hữu tài liệu đều bị đánh xuống mặt đất t r u n g k h ổ n g phương liền ngồi trồm hồm dưới đất hai tay đặt tại trên mặt đất bắt đầu điều động đại địa trung thổ hành lực t r u n g quanh đại địa trung thổ hành lực rất nhanh hướng khẩn phương ở đây hội tụ sau đó ở khẩn phương điều khiển hạ hướng trong đó một khối tài liệu chung chui vào phát hiện t h ổ hành lực tại đây khối tài liệu chung tốc độ lưu t r u y ề n rất chậm khẩn phương biểu tình bình tĩnh nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng quả thật là như vậy à tài liệu càng là chân quý t h ổ hành lực thì càng khó ở trong đó lưu t r u y ề n với ta mà nói khu trừ tạp chất cũng liền càng chắc trở trở thành nội đường đệ tử sau khẩn phương liền phát hiện điều này t h ổ hành lực cũng không phải vật năng cũng không thể mang sở hữu tài liệu tạp chất đều gần như hoàn mỹ khu trừ sạch sẽ tuy rằng dùng t h ổ hành lực khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi so hỏa hành lực rất tốt điều khiển cũng có thể làm càng hoàn mỹ nhưng tài liệu nếu là quá mức chân quý k h ẩ phương điều khiển khởi thủ hành lực cự có vẻ có chút lực bất t r n g tâm tìm được theo thần hồn từ từ cường đại lên k h ổ n g phương phát hiện hắn điều khiển đại địa trung thổ hành lực cũng càng ngày càng thuận lợi một ít trước đây rất khó khu trừ tạp chất tài liệu ở thần hồn cường đại sau cũng chậm chậm trở nên dễ dàng hơn k h ổ n g phương đoán rằng đây hết thể khẳng định đều cùng thần hồn của hắn mạnh yếu hữu quan lúc đó k h ổ n g phương cũng phát hiện hắn trước k i a một nhận chi l ệ c lạc trước đây k h ổ n g phương cho là hắn có thể điều khiển đại địa trung thổ hành lực là bởi vì hắn mới vừa cô động thần hồn tự cảm ứng được đại địa nhịp đập duyên cớ nhưng theo bước trên tu đạo đường cùng với đúng đối với các phương diện lý giải tăng nhanh khẩn phương phát hiện đây hết thể căn bản không phải hắn ngay từ đầu nghĩ như vậy. c h í nếu h như ngay cả một vị hóa điệp cảnh đại năng đều không thể giải đáp nghi ngờ của hắn khổng phương thì là hỏi những người khác cũng là hưởng phí khí lực tương phản còn muốn gánh chịu một ít phiêu lưu khổng phương điều khiển thổ hành lực khu trừ những tài liệu này chung vô dụng tạp chất ngoại trừ ngay từ đầu tương đối chân quý mấy khối tài liệu hao tổn thì hơi nhiều hơn chút ở ngoài những thứ khác phổ thông tài liệu khổng phương rất nhẹ nhàng cựu thanh trừ sạch sẽ khu trừ tạp chất chỉ là bước đầu tiên sau đó khổng phương vừa dựa theo lam ương m ô n đúng đối với tám món chuẩn linh bảo yêu cầu mang sở hữu tài liệu dung hợp thành tám món bất đồng vũ khí trong đó trường kiếm ba cẩm đoàn kiếm một bà lao hai thanh quyển sáo lương xong mang những tài liệu này khu trừ tạp chất cũng chế thành khí phôi cũng đã xài hết hơn nửa canh giờ khổng p ư ơ n g mang tám món vũ khí thu nhập liền đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài nán lại ở bên ngoài triệu b a n g lam ý kiến tiếng cửa mở ánh mắt kinh ngạc nhất thời nhìn sang tu sĩ muốn điều chỉnh trạng thái ít nhất đều phải một hai tiếng đồng hồ hơn nữa việc làm càng nặng m lớn điều chỉnh trạng thái tốn hao thời gian cũng lại càng dài triệu b a n g lam cũng không tín khổng phương chỉ dùng ngắn ngủi hơn nửa canh giờ cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái cho nên triệu b a n g lam đệ xuống mình ban đầu ý kiến nói rằng căn này nhà gỗ đích sắc không thích hợp làm t i n h thất ta lập tức cho ngươi đổi mở gian không cần ta trạng thái đã điều chỉnh tốt chúng ta có thể đi trước mặt luyện khí thất khổng phương cười nói Triệu Bang Lam ngờ ngờ, chương o sát a Hảo. Nói xong Nói Triệu bốn mươi tám bảy món chuẩn linh bảo trước sau chỉ hao tốn hơn nửa canh giờ khẩn h ư ơ n g và triệu b a n g lam cựu lại trở về tiểu viện phía trước sân một góc đang ở thưởng thức trà kim cựu thấy khẩn h ư ơ n g không khỏi sửng sốt trong lòng có chút kinh ngạc nhanh như vậy cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái sao khẩn h ư ơ n g xông vào kim cựu gật đầu cười sau đó liền chui vào trong đó một gian luyện khí thất cũng mang luyện khí thất thạch môn đóng lại triệu băng lam đi tới kim cựu và vệ thủ trước mặt tìm cái không ghế ngồi xuống vệ thủ cấp triệu băng lam ngâm vào nước một ly trà tạ sư minh triệu băng lam ôn nhu nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn không phải nói muốn điều chỉnh trạng thái sao thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại chờ triệu băng lam nhấp một ngụm trà sau vệ thủ cũng có chút vội vàng hỏi lên triệu băng lắc a m l đầu trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc ta vốn có dẫn hắn đi tính thất nhưng ai biết đi tới nửa đường hắn đột nhiên rừng ở phía đây vẫn luôn chưa có ai ở qua cũ nát nhà gỗ tiền còn nói đây nhà gỗ tốt vô cùng sau đó hắn liền đẩy cửa đi vào nửa giờ sau hắn lại đột nhiên đi ra ta vốn cho là hắn đúng đối với đây nhà gỗ có chút bất mãn ý liền muốn dẫn hắn một lần nữa chọn một h g i a n nhưng ai biết hắn dĩ nhiên nói trạng thái đã điều chỉnh tốt vì vậy chúng ta tự vừa đã trở về triệu băng lam mang tự mình biết đ ề u nói ra đem vẫn luôn đang từ từ thưởng thức trà kim cựu ý kiến khổng phương dĩ nhiên tuyệt đây phá nhà gỗ làm tính t ấ t thì thủ khe run lên nước trà trong chén nhất thời nổi lên từng vòng rung động bất quá kim cựu rất nhanh thì khôi phục bình thường sau đó nhìn như bình thẳng kỳ thực nghiêm túc nghe triệu băng lam mỗi một câu nói vệ thủ cao mày suy nghĩ sâu xa bất quá suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra khổng phương mục đích chỉ có thể mang nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía kim cựu kim cựu lắc đầu bình tĩnh nói rằng hiện tại cái gì cũng không muốn tưởng chờ hắn mang tám món chuẩn linh bảo toàn bộ luyện chế ra đến sau nhìn nữa nha hắn có thể đem tám món chuẩn linh bảo đều luyện chế thành công vệ thủ âm thầm đoán thầm cực kỳ không tin sau đó ba người liền ngồi ở mái che nắng h ạ một bên chậm rãi thưởng thức t r à một bên đợi luyện khí khổng phương và tôn hạo khổng phương tiến nhập luyện khí thất sau cố ký trọng thi mang trước cái kia có thể cắt đức thanh nhâm ngay sau đó khổng phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tám món đã thành hình vũ khí xếp thành một hàng đ ể dưới đất sau đó lại từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một hai thước vương thạch đàm thạch đàm trung t i ể u tất cả đều là tối thép nhúng vào nước lạnh dịch hơn nữa những thứ này tối thép nhúng vào nước lạnh dịch cùng huyền cấp luyện khí trong phòng tối thép nhúng vào nước lạnh dịch là giống nhau khổng phương đi tới một bên thân h ồ n lực dũng m á n h vào trên hai cổ tay trái phải chân hỏa hoàn g trung một đoàn cực nóng địa hỏa lập tức từ chân hỏa hoàn trung bay ra huyền lơ lửng trên không trung lúc này chân hỏa hoàn thượng con mang lại lên khổng phương trước mặt là hơn một tầng trận pháp tầng này trận pháp có thể để bảo vệ khổng phương không bị địa hỏa cực nóng lực lượng thương tổn được thân hôn của khổng phương lực không ngừng dũng mánh vào chân hỏa h o à n trung chỉ thấy đoàn bay ra ngoài địa hỏa trên không trung như thường phiêu động đồng thời theo khổng phương điều khiển không ngừng biến đổi hình dạng cái này chân hỏa hoàn không hổ là trung phẩm hậu thiên chất bảo dùng nó điều khiển địa hỏa thật đúng là dễ dàng khổng phương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay pháp lực liền mang trên đất nhất thanh trường kiếm có tới trường kiếm bay vào địa hòa trung khổng phương điều khiển địa hòa đúng đối với trường kiếm mỗi một vị trí tiến hành tỉ mỹ Trường k một trận kịch liệt tiếng vang lên sau trường kiếm liền chìm vào thạch đàm đ t hướng khẩn phương bây giờ thần hồn nhất tâm nhị dụng là rất đơn giản sự bất quá khẩn phương cũng không có vội vã tái luyện chế những vũ khí khác mà là thu địa hỏa đi tới thạch đàm biên tỉ mỉ quan sát đến nằm ở thạch đàm đ ệ trường kiếm vũ khí ở tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch chung cũng không phải thời gian càng dài càng tốt mà là vừa vặn mới hay nhất chỉ có thích hợp thời gian vũ khí chung các loại tài liệu đặc tính mới có thể bị kích phát đến đỉnh nếu thử hại gian quá dài sẽ đối với vũ khí chung một ít tài liệu đặc tính sản sinh ảnh hưởng rất lớn có thể dùng vũ khí phẩm cấp giảm xuống nếu thời gian quá ngắn một ít tài liệu đặc tính lại không cách nào hoàn toàn kích thích ra đến nhất định dùng tương đồng tài liệu luyện chế hai kiện vũ khí ở tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch chung thời gian cũng không nhất định tương đồng lúc này t i ể u cần dựa vào kinh nghiệm và nhãn lực để phán đoán tốt lắm khẩm p ư ơ n g hai mắt chợt sáng lời ra khẩm p ư ơ n g thân thủ hư cầm thạch đ a m dưới đáy trường kiếm nhất thời bị pháp lực quấn rất nhanh bay ra sau đó rơi vào một bên trên mặt đất thân kiếm chân chuột sáng sủa một tầng thật mỏng thanh quang quanh quẩn ở trên thân kiếm tựa như nước còn sóng rất là kỳ dị bất quá khổng phương lại lắc đầu đúng đối với thanh kiếm này cũng không phải rất hài lòng dùng chân hỏa hoàn điều khiển địa hỏa tuy rằng muốn dễ rất nhiều nhưng lần đầu tiên vẫn còn có chút mới lạ có thể dùng ta không có mang thanh kiếm này chung các loại tài liệu đặc tính hoàn toàn đào móc đi ra sau tôi thép nhúng vào nước lạnh làm tuy rằng tốt nhưng vẫn là bị trước mặt ảnh hưởng khổng phương đúng đối với mới vừa được mất tổng kết một phen âm thầm nhớ kỹ một ít cần phải chú ý địa phương sau đó điều khiển chân hỏa hoàn một lần nữa kích thích ra một ít địa hỏa bắt đầu luyện chế kiện thứ hai vũ khí khai linh là mang trận pháp dung nhập vào vũ khí chung có thể chỉnh thể để thăng vũ khí các phương diện tính năng k h ổ n g phương tạm thời không có làm tối hậu khai linh hắn dự định mang tám món vũ khí đều luyện chế một lần sau đó tái thống nhất làm khai linh như vậy tự không dễ dàng phân tâm từng món một vũ khí bị khẩn phương đầu nhập địa hỏa chung luyện chế sau đó lại bị pháp lực quyển tiến tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch chung nhìn như tái diễn động tác khẩn phương lại thích thú k h ổ n phương mỗi luyện chế nhất kiện vũ khí chỉ biết tổng kết trong đó được mất sau đó nghĩ biện pháp đang luyện chế kiện thứ hai vũ khí thì tránh cho như vậy sai lầm lần nữa phát sinh theo luyện chế vũ khí càng ngày càng nhiều k h ổ n phương hai mắt t i ể u càng ngày càng sáng trạng thái tinh thần cũng dần dần đạt tới đỉnh đợi được luyện chế tối hậu một đôi quyền sáo thì k h ổ n phương đã có thể làm được dễ sai khiến phổ thông điều khiển chân hỏa hoàn địa hỏa ở k h ổ n phương điều khiển trung hoặc nhu hoặc mới vừa linh động dị thường khẩm phương đắm chìm trong lời này nắm trong tay hết thẻ cảm giác tuyệt vời chúng đúng lúc này không, địa nhiên bạo phát, một chút không chịu khẩn phương không chế toàn bộ hướng cặp tia không chỉ có như vậy nhất định chân hỏa hoàn trung địa h ỏ a đã ở rất nhanh c h à n ra điên cuồng trào hướng quyền sáo hỏa luyện kim thân khổng phương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong nửa năm này hắn ở hỏa vân đường trung lật xem không ít địa tịch đã biết trước đây địa h ỏ a d ị động là chuyện gì xảy ra cái này song quyền trụ phẩm cấp nói không chừng có thể cho ta cái kinh hỷ khổng phương ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi đồng thời không hề mạnh mẽ khống chế hỏa tùy ý địa h ỏ a tự động luyện chế quyền sáo hỏa luyện kim thân đại biểu cho luyện khí một loại cảnh giới một khi xuất hiện hỏa luyện kim thân vũ khí phẩm cấp phổ thông cũng sẽ rất tốt bất quá k h ổ n g phương sử dụng tài liệu đại thể đều rất phổ thông trong đó chỉ có thiếu thiếu mấy khối tài liệu là tương đối chất quý điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng đúng đối với cái này song quyền t r ụ vừa có chút chờ mong nhưng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn chờ tôi thép nhúng vào nước lạnh s a u k h ổ n g phương lập tức đem cái này song quyền t r ụ nắm trong tay tỉ mỉ t r a nhìn còn không có khai linh cái này song quyền t r ụ dĩ nhiên đã tiếp cận hạ phẩm hậu thiên linh bảo tầm thứ một khi khai linh k h ổ n g phương trong lòng nhất thời đại hỷ nếu như có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo vậy hắn luyện ký trình độ tự lại có thể tăng lên luyện ký cùng tu luyện như nhau mỗi một cái cảnh giới mỗi một cái phẩm cấp đều là một trạm kiểm soát chỉ cần đột phá sau này lộ chỉ biết tạm biệt rất nhiều lại qua một giờ k h ổ n g p h ư ơ n g chỗ ở đây luyện khí thất môn mở ra k h ổ n g p h ư ơ n g từ đó đi ra đi thẳng tới trong viện tôn hạo luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo còn không có đi ra tuy rằng tôn hạo luyện chế vũ khí chỉ có ba món nhưng hạ phẩm hậu thiên linh bảo so chuẩn linh bảo muốn khó luyện rất nhiều bội hơn nữa tôn hạo không giống k h ổ n g p h ư ơ n g có thể dùng thổ hành lực khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi mỗi một bước tôn hạo đều cần phải cẩn thận khống chế hỏa cho nên tốn hao thời gian lâu ở trong viện tử thưởng thức trà kim c ự ba người thấy bình t kim cựu trong miệng hỏi như vậy chứ nhưng nhưng trong lòng có chút có rút đau đớn hắn chỉ hy vọng k h ổ n g phương không nên lãng phí tất cả tài liệu lại không luyện chế ra nhất kiện chuẩn linh bảo đã hoàn thành k h ổ n g phương bình tĩnh nói rằng chỉ là ta chỉ luyện chế bảy món chuẩn linh bảo bảy món chuẩn linh bảo kim cựu vệ thủ triệu băng lam ba người nhất thời đều có loại cảm giác kinh hãi bọn họ vốn là còn ta lo lắng k h ổ n g phương lãng phí tài liệu có thể không nghĩ tới k h ổ n g phương cho bọn hắn một thật to kinh h ỉ đúng là dùng luyện chế tám món vũ khí tài liệu luyện chế thành công bảy món chuẩn linh bảo cái này sát xuất thành công cao thực sự có chút dọn người hào hào hào trong lòng thư sướng kim cựu liên thanh đâu có sau đó nhiệt tình chào mời đạo đến ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi vẫn luôn không quen nhìn k h ổ n g phương vệ thủ lúc này trên mặt lại cũng lộ ra dáng tươi cười cũng thay đổi trước thái độ chủ động cấp k h ổ n g phương rót chèn t r à mà triệu băng làm trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị tỉ mỉ đánh giá k h ổ n g phương Trưng 49, tối trên Phương mỉm cười người người quên Khổng ơn, liền ngồi xuống. Kim Kiệu người cũng ngồi ở trên cái băng, chỉ là người nhìn kia Kim Kiệu cái hậu chỉ phía Khổ cặp cảm ba ba sáo. mỉm là về ở cái này s á t x u ấ t thành công thực sự cao có chút dọn người c h ỉ ít qua nhiều năm như vậy kim cựu cho tới bây giờ chưa thấy qua s á t x u ấ t thành công có cao như vậy khí tông nội đường đệ tử dĩ vãng đến lam vương môn luyện chế bảo vật khí tông nội đường đệ tử nếu như chỉ tổn hao một phần nhỏ tài liệu kim cựu trong lòng cũng sẽ vui vẻ đ ư ờ n g này hiện tại khổng phương chỉ tổn hao một phần tám tài liệu nhưng luyện chế bảy món chuẩn linh bảo cái này tổn hao theo kim cựu thực sự có ít dù sao luyện chế bảo vật nào có không thất bại tổn hao tài liệu thực sự rất bình thường kim cựu hận cũng chỉ là này nhất luyện chế bảo vật tự tổn hao phân nửa thậm chí hơn những người đó cầm bọn họ làm ương môn bắt được tài liệu hoàn toàn là tôi luyện luyện khí năng lực tự nhiên rất không được t r i ệ u kiến vệ thủ ngay từ đầu trông khổng phương và tôn hạo không vừa mắt chính thị xuất phát từ nguyên nhân này cho nên ở phát hiện khổng phương dĩ nhiên chỉ tổn hao một phần tám tài liệu lại luyện chế bảy món chuẩn linh bảo sau vệ thủ thái độ ngay lập tức tới cái một trăm tám mươi độ đại chuyển biến trở nên nhiệt tình rất nhiều thật không hối là xuất từ h ỏ a vân đường cao độ cái này luyện khí năng lực nhất định không bình thường kim cựu cười tán dương tuy rằng khổng p ư ơ n g ngay từ đầu khoe khoang khoác lác nói dùng những tài liệu kiên là có thể luyện chế tám món chuẩn linh bảo tối hậu lại thất bại nhưng bất kể là kim vệ thủ còn là triệu băng làm cũng không có nhắc lại cái đề tài này k h ổ n g p h ư ơ n g có thể luyện chế ra bảy món chuẩn linh bảo đối với bọn họ mà nói đã là niềm vui ngoài ý mớn bọn họ hiện tại cao hứng còn không kịp vừa ra hội tăng chức trọng tâm câu chuyện lệnh k h ổ n g p h ư ơ n g xấu hổ nói không chừng còn có thể chọc giận k h ổ n g p h ư ơ n g khó có được gặp phải luyện khí năng lực cao như vậy khí tông nội đường đệ tử kim cựu mượn hơi còn lại chưa đủ vừa ra hội đi đắc tội dù sao k h ổ n g p h ư ơ n g dùng đồng dạng nhiều tài liệu sau cùng luyện chế thành công bảo vật nhưng có thể so người khác nhiều hơn phân nửa đây đối với lam ương môn mà nói có thể là có thêm chỗ tốt lớn hơn nữa kim cựu vệ thủ Triệu bang lam ba người nghĩ không phương t ổ n hào một phần tài liệu mới bình thường nếu quả như thật toàn bộ đều thành công vậy cũng quá kinh người t i ê u kim tự biết l u y ệ n c h ế chuẩn linh bảo có thể toàn bộ thành công khi tông t r u n g cũng chỉ có thần lòng kiến t h ủ bất kiến vì đệ tử thân t r u y ề n mới có thể làm được nhưng thân phận địa vị cao hơn đệ tử thân t r u y ề n ai hội tự hạ thân phận đi l u y ệ n c h ế chuẩn linh bảo ở đệ tử thân t r u y ề n không hiện thân giới tình huống có thể đạt được lời này sát xuất thành công nội đường đệ tử kiểu có vẻ càng đáng quý ta vốn tưởng rằng người cùng những người khác như nhau tồn hào hơn phần nửa tài liệu mới có thể luận chê ra chuẩn linh bảo bởi vậy trước nói một ít không dễ nghe nói ta hiện tại hướng ngơi bội hy vọng ngươi bỏ qua cho ta trước hầu ngôn l o ạ n ngữ vệ thủ đột nhiên đứng lên trịnh trọng hướng k h ổ n g phương xin lỗi đồng thời từ trong nhẫn chữ vật lấy ra nhất kiện màu vàng nhạt hộ giáp vệ thủ trong mắt lóe lên một tia đau lòng nhưng vẫn là nâng hộ giáp đưa đến k h ổ n g phương trước mặt cái này coi như là là của ta buổi lễ kim cựu nhìn vệ thủ trong mắt không khỏi lộ ra một tia tán thưởng khẽ gật đầu gặp phải luyện khí năng lực cao như vậy khí tông nội đường đệ tử nên nỗ lực kết giao ở điểm này thượng vệ thủ làm coi như lệnh kim cựu thỏa mãn khẩn phương đứng lên cười chặn vệ thủ đưa tới hộ giáp đạo vệ h u n h tâm ý tá lĩnh nhưng cái này hộ giáp vệ h u n h còn là thu nhà. trước vệ huynh cũng chỉ là bởi vì hiểu l ầ mới m có thể nói như vậy nói ra cũng thì tốt rồi vệ huynh không cần làm như vậy vệ thủ đều đã thành tâm nói xin lỗi k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên cũng không có thể không chừng mực tái trước khi nói vậy cũng không coi vào đâu đại sự nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g mượn cơ hội nhận lấy cái này hộ giáp t i ể u có vẻ có chút lòng tham không đáy t h ú n g chi k h ổ n g p h ư ơ n g trước cũng trả thù trở lại hiện tại t i ể u tiểu, tiểu càng không thể thu cái này hộ giáp vệ thủ và k h ổ n g p h ư ơ n g hai người một cấp cho một c ự tuyệt một thời có chút rằng co an tâm ngồi ở một bên kim cựu đạm, đạm nhất tiếu nói rằng tốt lắm nhất kiện hộ giáp hai người các ngươi còn chưa đẩy tới đẩy lui tất cả ngồi xuống nhà đợi chờ tôn hạo tiểu huynh đệ luyện chế hết ba món hạ phẩm hậu thiên linh bảo sau ta hướng một cá i nhân danh nghĩa thêm vào cấp lưỡng vị tiểu huynh đệ một ít công hiến đây là ta một điểm tâm ý lưỡng vị tiểu huynh đệ có thể nhất định phải nhận lấy a kim cựu cười rất ôn hòa ngay cả xưng ơ hô đều thay đổi thân thiết rất nhiều k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng biết kim cựu làm như vậy thứ nhất có bồi tội ý tứ thứ hai cũng muốn mượn hơi hai người mình bất quá mình cũng, không cần nỗ lực cái gì cho nên cũng liền cười gật đầu đáp ứng vậy đa tạ kim tiền bối tiểu huynh đệ không cần khách phí như vậy được rồi thừa dịp đoạn này không danh thời gian tiểu huynh đệ đã đem bảy món chuẩn linh bảo lấy ra nữa chúng ta cùng nhau xem một chút đi. c ũ kim cựu vệ, vệ thủ triệu băng lam ba nhân ánh mắt ở tám món vũ khí thượng đạo qua bỗng nhiên ba người thần sắc lần ra ngay sau đó ba người động tác đều nhịp lần nữa quét mắt một lần trước mặt tám món vũ khí tại sao là tám món tiểu huynh đệ không phải chỉ luyện chế bảy món chuẩn linh bảo sao kim cựu vô cùng kinh ngạc hỏi đích thật là bảy món chuẩn linh bảo bất quá cặp kia quyền sáo luyện chế thời gian ra nhất chút ngoài ý m u ố n k h ổ n g phương chỉ chỉ đặt ở phía sau nhất cặp kia h á c s ắ c quyền sáo cười đáp những vũ khí khác thượng đều hiện lên bất đồng quan mang duy chỉ có cái này song quyền t r ụ p nhan sắc đen thịt có vẻ cực kỳ phổ thông kim i ự u ba trong lòng người nhất thời minh bạch cái này song quyền t r ụ p nhất định là bị luyện phế cái kia k h ổ n g phương nhìn ba người biểu tình trong lòng cười t h ầ m cũng không nói minh chỉ là ngồi ở trên cái băng t ử t ử uống nước trà kim cựu ba người phân biệt cầm lấy nhất kiện vũ khí tỉ mỉ tra thoạt nhìn đem phát hiện bọn họ vũ khí trong tay nhất định đặt ở chuẩn linh bảo trung đều thuộc về cực phẩm thì ba trên mặt người sắc mặt vui mừng nhất thời trở nên càng đậm sau một lúc lâu ba người mang bảy món chuẩn linh bảo đều hai cái tra xét một lần kim cựu bỏ vũ khí trong tay xuống trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ tiểu huynh đệ luyện khí năng lực thực sự là không thể chê ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như tiểu huynh đệ lợi hại như vậy khí tông đệ tử không chỉ có xác suất thành công cao hơn nữa dùng vậy tài liệu đều có thể luyện chế ra chuẩn linh bảo trung đều có thể nói cực phẩm vũ khí. Đích thật là rất lợi hại. triệu băng lam cũng không khỏi chen vào một câu mà trong tay nàng cầm lấy một đôi chuẩn linh bạo cấp quyền sáo không tha h i ệ n nhiên là thích vô cùng cặp kia quyền sáo còn có tối hậu một đôi quyền sáo kim tiền bối không t r a nhìn một chút sao khổng phương uống một b ụ n trà, sau đó cười n h ạ t hỏi kim i ự u có chút hầu nghi nhìn thoáng qua khổng phương sau đó lại nhìn một chút xảy ra phía sau nhất cặp kia đen kịt quyền sáo vừa ba người bọn họ kiểm tra vũ khí thời gian cũng không có đụng cặp kia quyền sáo chính là sợ khổng phương xấu hổ tuy rằng khổng p ư ơ n g mang luyện phế quyền sáo đem ra nhưng ở kim cựu ba người xem ra đây chỉ là khổng nhưng bây giờ khổng phương dĩ nhiên chủ động yêu cầu bọn họ kiểm tra cặp kia quyền sáo hơn nữa biểu tình cũng không có chút nào mất tự nhiên tương phản còn mang theo một tia nhàn nhạt nụ cười tự tin kim cựu trong lòng kỳ quái tuy rằng vũ khí từ bề ngoài trông cũng không thể hoàn toàn đoán được phẩm cấp nhưng này song đen kịt quyền sáo bán tướng cũng thực sự quá kém hơn nữa vẫn bị luyện phế có nhìn hay không cũng cũng không sao kim cựu thực sự có chút không hiểu khổng phương đến tột cùng làm muốn làm gì trong lòng hầu nghi kim cựu cuối cùng vẫn thân thủ mang cặp kia đen kịt quyền sáo lấy trở về túi đầu tỉ mỉ cha t h o t nhìn bỗng nhiên kim cựu ngẩn ra ngẩm đầu kinh dị nhìn về phía khổng phương, cái này. đây là nhất kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo hạ phẩm hậu thiên linh bảo ngay vậy triệu băng lam vẫn nằm trong tay quyền sáo nhất thời rơi trên mặt đất vệ thủ trong lòng cũng là cả kinh ánh mắt cấp tốc rơi vào cặp kia đen kịt quyền sáo thượng chương năm mươi cống hiến nhiều hơn kim sử bá ngươi không nhìn lầm nha cái này song quyền trụ thực sự đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo trình tự vệ thủ liền kim cựu cũng hoài nghi lên có thể thấy được trong lòng có ăn nhiều kinh hạ phẩm hậu tiên h linh bảo bọn họ đều gặp rất nhiều nhất định chân bảo cũng đã gặp không ít nếu như là bình thường thấy hạ phẩm hậu tiên linh bảo ba người căn bản sẽ không giật mình nhưng lúc này lại bất đồng bởi vì này song đạt được hạ phẩm hậu thiên linh bảo tầng thứ quyền sáo chỉ dùng để luyện chế chuẩn linh bảo tài liệu luyện chế mà thành việc này có thể sẽ không có đơn giản như vậy còn nữa ba trong lòng người phi thường rõ ràng khẩn phương trước chỉ chọn lựa luyện chế tám món vũ khí tài liệu hôm nay không chỉ có luyện chế thành công ra bảy món chuẩn linh bảo thứ tám món vũ khí càng đột phá chuẩn linh bảo giới hạn đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo trình tự chuẩn linh bảo đến hạ phẩm hậu thiên linh bảo đây là chất đột phá trăm p t suất thành công cái này đã đủ để lệnh nhân giật mình mà kim cựu cười n mắng một tiếng liền đem vật cầm trong tay h á c sắc quyền sáo đưa cho vệ thủ vệ thủ ngượng ngùng cười cười liền nói nói lỡ vừa lỡ lời sư bá đại nhân có đại lượng chắc chắn sẽ không trách ta kim cựu cười lắc đầu không chút nào trách tội ý tứ vừa nếu như là người khác cho hắn nói cặp kia hát sắc quyền sáo là hạ phẩm hậu thiên linh bảo nữa cũng hội hoài nghi vệ thủ bắt được hát s ắ c quyền sáo t i ể u không kịp chờ đợi cha nhìn quả thật là hạ phẩm hậu tiên linh bảo a vệ thủ sợ hãi than một tiếng sư minh một bên triệu b a n g lam nhẹ dọn g hô trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết và hiếu kỳ vệ thủ hội ý lại đem hát s ắ c quyền sáo đưa cho triệu b a n g lam triệu b a n g lam mừng rỡ tiếp nhận nhẹ nhàng u ố t ve hát s ắ c quyền sáo mỗi một chỗ cư c h ú hoa văn p h ả n phất là đang u ố t ve tuyệt thế thưa thất chân phổ thông cái này song hát sắc quyền sáo cùng triệu băng lam trước nắm trong tay quyền sáo so sánh mới bán tướng thượng phải kém rất nhiều nhưng triệu băng lam lúc này lại trực tiếp mang cặp k i a rơi trên mặt đất quyền sáo quên trong ánh mắt chỉ có cái này song đen kịt quyền sáo kim s ứ bá cái này song quyền t r ụ t i ự u đưa cho ta nha có được hay không triệu băng lam đôi mắt đẹp chất động làm bộ đáng thương cầu đạo kim cựu biểu tình trở nên nghiêm túc những vũ khí này là vì môn nội đệ tử lợi chế ngươi có vũ khí của mình thế nào còn muốn và những người khác cướp nhân ra vũ khí cũng là quyền sáo nhưng cũng chỉ là chuẩn linh bảo cấp bậc triệu băng lam miệng hơi rời chứ nói rằng hơn nữa cái này xong quyền t r ụ đạt được hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn tông môn khẳng định không thể cầm cái này xong quyền t r ụ cứ như vậy đưa đến môn nội đệ tử trên tay nói không chừng hội đổi một đôi chuẩn linh bảo cấp bậc quyền sáo cùng với phiền thoái như vậy còn không bằng theo ta đổi đâu kim cựu lúng túng liếc nhìn k h ổ n g phương phát hiện k h ổ n g phương làm bộ không nghe được vẫn như cũ đang từ từ thưởng t h ứ c trả kim cựu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thấy kim cựu không có trực tiếp cự tuyệt triệu băng lam cấp tốc từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một đôi màu vàng nhạt quyền sáo và cái khác sáu món chuẩuẩn cũng không lưng từ dưới đất nhặt lên trước rơi xuống cặp kia q u y ề n sáo mang chi cũng thả lại tại chỗ cảm tạ kim sư bá làm xong những thứ này triệu băng lam nhất thời mặt mày dạng dỡ yêu thích không vung tay đang cầm cặp kia hát sắc q u y ề n sáo khiến tiểu huynh đệ chê cười kim cựu cười khổ một tiếng khổng phương không giả bộ được vì vậy liền vừa cười vừa nói triệu cô nương là tính tình thật có như vậy v ă n bối kim tiền bối hẳn là vui vẻ mới lạ bị khổng phương khen triệu băng lam mặt cười hơi đỏ lên có chút ngượng ngùng sau đó nghĩ đến vừa cầu kim sư bá đòi quyển sáo có thái vành hai cũng cấp tốc đỏ lên triệu băng lam chỉ phải cúi đầu làm bộ thưởng thức hát sắc quyền sáo kỳ thực là không có ý tứ n g n g đầu khổng phương và kim cựu một bên chậm rãi thưởng thức t r à một bên tùy ý tán gẫu đồng thời đã ở chờ tôn hạo quá hơn hai giờ ngay sát trời dần dần s á t đen thời gian tôn hạo mới từ luyện khí trong phòng đi ra bất quá tôn hạo thoạt nhìn rất là hề vải một lần c ự u luyện chế ba món hạ phẩm hậu thiên linh bảo tôn hạo hiển nhiên tiêu hao không ít tâm lực khổng phương đứng dậy nên đón hỏi vội sư h u n h ngươi không sao chứ không có việc gì nhất định tiêu hao hơi lớn nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi tôn hạo miễn cưỡi đông Ta hôm nay tiêu nay hôm hào hơi lỗ ớ n n chỉ có thể g à、so、mới gật đầu thừa nhận xuống tới hiện tại sư huynh ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được những chuyện khác không cần quan tâm lưỡng vị tiểu huynh đệ ta đã làm cho bị hào t i ể u chém có lời gì chúng ta vừa ăn vừa nói kim cựu sang sảng cười nói đa tạ kim tiền bối bất quá vẫn là tiên nghiệm thu ta luyện chế vũ khí và hộ giáp nha tôn hạo và k h ổ n g phương cùng đi trở về tôn hạo vung tay lên hai kiện vũ khí và nhất kiện hộ giáp liền bày ở trước mặt mọi người ta vốn có nhiều chọn lựa một ít tài liệu nhưng luyện chế trong quá trình xuất hiện qua hai lần sai lầm một ít tài liệu bị địa hỏa hóa thành cho tàn tôn hạo có chút lúng túng giải thích một câu không có việc gì không có việc gì kim cựu n rất, rất nhanh mang trước mặt hai kiện vũ khí và hộ giáp kiểm tra rồi một lần phát hiện quả nhiên đều là hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo vật trong lòng nhất thời đại hỷ nhìn nữa khổng phương và tôn hạo kim cựu ánh mắt của trong nháy mắt cựu trở nên cực nóng đứng lên bọn họ lam ương môn hàng năm muốn luyện chế bảo vật không ít nếu như có thể và hai người này ra khỏi quan hệ sau đó cần gì bảo vật xin mời hai người trở về luyện chế vậy bọn họ là có thể tiết kiệm số lớn tài liệu hơn nữa hai người này luyện khí năng lực đều cực kỳ xuất sắc nhất là khởi phương dĩ nhiên dùng luyện chế chuẩn linh bảo tài liệu luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí đây đối với toàn bộ lam ương môn mà nói tác dụng lớn hơn nữa nếu không lưỡng người đến từ cường đại khí tông kim cựu đều muốn trực tiếp đục khoét nền tảng mang hai người ở lại l a m ương môn lưỡng vị tiểu huynh đệ luyện chế bảo vật đều cực khổ sẽ theo ta cùng đi ăn một chút gì sau đó lưỡng vị tiểu huynh đệ ngay ta làm ương môn nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại về khí tông nha. Kim trong ô n Hạo thời kết giao tâm thái, cho nên bữa này tiệc rượu ăn rất giao bữa rượu gian này kim cựu mang khổng phương và tôn hạ o hồn phù muốn trước đây mang về nhiệm vụ lần này một ít tin tức đánh vào trong đó kim cựu ở khổng phương và tôn hạ o hồn phù trung phân biệt nhớ kỹ hai người nên được điểm cống hiến k h ổ n g phương vốn nên là nhận được năm trăm sáu mươi điểm c ô n g hiến bất quá cặp kia hát sắc quyền sáo đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo trình tự sở dĩ điểm c ô n g hiến hẳn là đẻ xuống phẩm hậu thiên linh bảo tính toán kiểu thứ nhất k h ổ n g phương nên được đến gần sáu trăm chín mươi điểm c ô n g hiến nhưng kim cựu ghi tạc k h ổ n g phương hồn p h ụ trung điểm c ô n g hiến cũng tròn tám trăm cho nhiều k h ổ n g phương gần một trăm nhị điểm c ô n g hiến tôn hạo tối hậu lấy được điểm c ô n g hiến cũng đạt tới bảy trăm so trước kia nhiều hơn hơn một trăm hơn một trăm điểm c ô n g hiến nhìn như không nhiều lắm nhưng đây cũng là tôn hạo trước đây là một lần nhiệm vụ mới có thể có đến lần này cũng là vận khí tốt lĩnh đến nhiệm vụ rất tốt bằng không một lần nhiệm vụ nhận được một hai. trong điểm cống hiến cũng sẽ chấm dứt kim c ử u ở k h ổ n g phương và tôn hạ hồn phù trung ghi nhớ những thứ này cống hiến cũng sẽ bị đồng giá đổi thành các loại tài nguyên đưa đến khí tông chung khí tông làm như vậy thứ nhất là lo lắng một ít đệ tử từ đó tham ô thứ hai cũng là vì đệ tử trong môn an toàn trên người không mang theo số lớn chân quý tài nguyên dĩ nhiên là sẽ không bị một ít vết đao thượng liếm máu nhân để mắt tới ở đến lam ương môn trước tôn hạo từng nói muốn hòa k h ổ n g phương chia đều điểm cống hiến hy vọng khẩn phương có thể có nhiều đến một ít thủ lao không nghĩ tới tối hậu ngược lại là khẩn phương thủ lao so với hắn nhiều bất quá ở khẩn phương muốn hòa hắn chia đều điểm Tôn Hảo chương ũ n luận n g vô t h năm g chịu, tối hậu, hậu h tối k ổ n mươi mốt trên h i t đường đi gặp nguy hiểm sáng sớm hôm sau lam vương môn sơn môn ngoại kim cửu vệ thủ triệu băng lam ba người đi ra đến đưa tiễn lưỡng vị tiểu huynh đệ nếu như ta làm ương môn sau đó còn cần luyện chế cái gì bảo vật đến lúc đó tìm được lưỡng vị tiểu huynh đệ trước cửa mong rằng không muốn cự tuyệt ta kim i ự u cười ha hả nói rằng kim tiền bối nói quá lời có loại chuyện tốt này sư huynh đệ chúng ta vừa ra hội cự tuyệt bất quá chúng ta là khí tông đệ tử một ít quy củ hay là muốn tuân thủ kim tiền bối nếu tưởng tìm chúng ta luyện chế bảo vật ở thiên cơ đường tuyên bố nhiệm vụ thời gian có thể chỉ tên muốn chúng ta lĩnh như vậy thiên cơ đường nhân i ự u sẽ thông báo cho ta và sư đệ nghỉ ngơi cả đêm tôn hạo tinh thần đã hoàn toàn khôi phục lại hơn nữa lần thu hoạch này điểm cống hiến so trước kia phải nhiều ra không ít bởi vậy tôn hạo trạng thái tinh thần vô cùng tốt khẩn phương đứng ở một bên bình tĩnh mỉm cười không chút nào chen vào nói ý tứ bất quá khẩn phương nhưng trong lòng đang tính toán thu hoạch lần này lần này hắn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa kim cựu t ậ n lực mượn hơi khiến hắn lấy được điểm cống hiến có chừng tám trăm n h i ề u nếu như nhiệm vụ như vậy làm nhiều vài lần hắn đổi tiên tiên trí bảo năm cực phân hóa kính cống hiến cũng như vậy đủ rồi đương nhiên khẩn phương trong lòng cũng rõ ràng tốt như vậy nhiệm vụ không có khả năng bình thường đều có bình thường làm nhiệm vụ có thể được đến nhị ba trăm điểm cống hiến đều đã coi như là phi thường tốt. khi tông quy c ụ ta biết tuyệt sẽ không để cho lưỡng vị tiểu huynh đệ khó xử kim cựu cười văn nói tôn hạo thần sắc đống nhiên có chút do dự lại có ta xấu hổ bất quá cuối cùng vẫn làm ở miệng nói thêm một câu nếu như kim tiền bối chỉ cần luyện chế nhất hai kiện bảo vật vậy hay là dựa theo bình thường quy củ tuyên bố nhiệm vụ nha một tông môn nhiệm vụ nếu để cho mỗ một cá i nhân hoặc mỗ vài người toàn bao những người khác cựu không có cơ hội lĩnh cái này tông môn nhiệm vụ đây chính là phi thường nhận người hận chuyện tình người có thể ăn thịt nhưng dù sao cũng phải cho người khác lưu u ấ n chức canh người già đời kim cựu trong nháy mắt liền hiệu tôn hạo ý tứ trên mặt không có chút nào không hận giận trái lại cười nói đùa vậy tiểu nhiệm vụ ta tốt như vậy ý tứ quấy dối lưỡng vị tiểu huynh đệ đâu hướng lưỡng vị tiểu huynh đệ luyện khí tiêu chuẩn làm này tiểu nhiệm vụ thuần túy nhất định lãng phí các ngươi thời gian thì là lưỡng vị tiểu huynh đệ trông ở ta mặt mỏng thượng nguyện ý đến hỗ trợ ta cũng nghiêm chỉnh cho các ngươi làm a đa tạ kim tiền bối thông cảm chúng ta đây lúc đó cáo tử tôn hạo gật đầu một cái liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bạc hành vân chu rót vào pháp lực hành vân chu rất nhanh thành lớn cũng trôi trên mặt đất tôn hình không hình bảo trọng vệ thủ cười cáo biệt bảo trọng tôn hạo và k h ổ n g phương trở về một tiếng liền song song nhảy vào hành vân chu t r u n g hành vân chu rất nhanh lên không c h ư ớ c mắt cũng đã đi xa nhìn hành vân chu đi xa phương hướng kim cựu có chút cảm khái lại có ta hâm mộ nói rằng thật không nghĩ tới hỏa vân đường dĩ nhiên xuất hiện như thế hai vị luyện khí thi tài sư ba thế nhưng nghe được cái gì vệ thủ kỳ quái hỏi kim cựu khẽ gật đầu ngày hôm qua ta ra lệnh nhân đi khí tông dò xét một chút tin tức của hai người tối hậu truyền về tin tức lại làm ta rất là ngoài ý mới liền sư ba cũng sẽ ngoài ý mới đến tột cùng là tin tức gì triệu băng lam nhất thời cũng tò mò kim kiểu hai mắt vẫn như cũng nhìn đã trở nên rất nhỏ hành văn chu sợ h ã i than nói rằng tôn hạo là hơn hai năm trước đây tiến nhập hỏa vân đường nhưng hắn lại cái sau vượt cái trước vượt qua tiên tiến nhập hỏa vân đường sư phụ h ì n h luyện chế thành công ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo trước sau chỉ dùng ngắn ngủi l ư ỡ n g năm thiên phú không thể bảo là không cường đại về phần k h ổ n g phương kim kiểu không biết nghĩ tới điều gì trong mắt vẻ kinh dị mạnh liệt hơn sư ba nói nhanh lên nha triệu băng lam lũng nhịu dục khẩu phương là nửa năm trước tiến nhập hỏa vân đường nhưng ngày hôm qua hắn lại luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo kim k i u nói đến đây tự ngừng lại q u bắt quá đây không phải là tối làm ta hết ý tối làm ta hết ý là khẩn dùng vương căn bản không có hỏa hành thiên phú hắn có là thổ hành thiên phú a kim cựu trong thanh âm tràn đầy nồng nặc sợ hãi than ý tứ hàm xúc kim cựu cảnh giới là thăng linh cảnh còn vô pháp cùng hóa linh cảnh khí tông trường lao so sẻ với cho nên từ đầu đến cuối cũng không có nhìn ra khổng phương có thiên phú dĩ nhiên là thổ hành thiên phú thổ hành thiên phú vệ thủ và triệu băng lam đều có chút khó có thể tin nhìn kim cứu hành vân chu rất nhanh ở trên trời phi hành n g ồ i ở hành vân chu trung tôn hạo và khổng phương trên mặt đều lộ vẻ tiêu ý làm cho này thứ có thể thu hoạch bảy tám trăm cống hiến mà vui vẻ khổng phương lấy tay v u a v u a hành vân chu có chút động tâm nói rằng cái này hành vân chu bất kể là đi ra làm nhiệm vụ còn là chạy đi đều rất dễ dàng nếu để cho chúng ta từ dưới đất một đường chạy tới lam vương môn nói không chừng quăng chạy đi đều phải tốn phí một hai ngày thời gian tôn hạo lắc đầu cười nói hành vân chu đích xác rất phương tiện nhưng muốn đổi hành vân chu cần điểm cống hiến lại nhiều lắm đây chính là đủ một điểm cống hiến trừ phi vì đổi hồn luyện phương pháp hoặc là cường đại đạo pháp bằng không phổ thông không ai hội tích góp từng tí một nhiều như vậy điểm cống hiến đều cũng có nhiều ít điểm cống hiến liền lập tức dùng nhiều ít tận lực để thăng mình các phương diện năng lực khẩn g phương đối với lần này tràn đầy cảm xúc bất quá hắn cùng những người khác bất đồng hắn hiện tại không cần đổi hồn luyện phương pháp và đạo pháp nhất định tu luyện công pháp trận pháp cùng với một ít bảo vật hắn đều không cần k h ổ n phương bây giờ mục tiêu nhất định mang tiên thiên trí bảo năm cực phân hóa kính đổi tới tay nhưng muốn tích lũy một vạn điểm cống hiến đổi năm cực phân hóa kính sau đó khẳng định không thể thiếu phải ly khai khí tông làm nhiệm vụ đến lúc đó hành vân chu đúng đối với k h ổ n phương mà nói tựu i rất trọng yếu hành vân chu xẹt qua trời cao cấp tốc hướng khí tông c h ô ở phương hướng bay đi cũng không lâu lắm hành vân chu cũng đã bay qua hơn ngàn dặm cự ly nhưng vào lúc này k h ổ n phương và tôn hạo đều đ ố n g nhiên cả kinh phía sau bọn họ cánh đột nhiên s i n h ra một con thuyền màu trắng hành vân chu hơn nữa chiếc này hành vân chu đúng là trực tiếp hướng bọ có đúng hay không vừa vặn và chúng ta đi tới phương hướng nhất trí tôn hạo trong lòng ôm một kia may mắn nói rằng tôn hạo trước đây cũng bình thường ly khai khí tông làm nhiệm vụ nhưng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp nguy hiểm bởi vậy hẳn đúng đối với nguy hiểm cũng không đủ tính cảnh giác k h ổ n g phương hí mắt đánh giá phía tới gần hành vân chu đem cảm ứng được chiến thuyền hành vân chu chúng có cường đại pháp lực ba động thì k h ổ n g phương sắc mặt trợ biến đổi liền nói đối phương đang dùng pháp lực thôi động hành vân chu điều đó không có khả năng là đi ngang qua tôn hạo nhất thời cũng gấp trừ phi có việc gấp hoặc là c h u y n h â n bằng không phổ thông không ai biết dùng pháp lực thôi động hành vân chu đối phương như thế hiện lại chính là hướng về phía bọn họ tới tôn hạo vội vã hướng hành vân chu rót vào pháp lực hành vân chu tốc độ nhất thời tăng vọt bất quá phía truy kích nhân thực lực hiển nhiên còn mạnh hơn tôn hạo ra không ít bởi vậy hai chiếc hành vân chu đây cự ly vẫn như cũ ở hướng tốc độ cực nhanh rút ngắn không được như thế xuống phía dưới chúng ta nhất định sẽ bị bọn họ đuổi theo ở trên trời một khi phát sinh chiến đấu đối với chúng ta rất bất lợi s ư minh chúng ta xuống phía dưới khẩm phương rất nhanh nói rằng hảo tôn hạo đáp ứng một tiếng hành vân chu đi tới phương hướng trợ biến đổi rất nhanh đi xuống phương đại địa phóng đi ở khẩm phương và tôn hạo phía dưới là một mảnh liên miên núi non trong đó cây cối xanh biếc che khuất bầu trời nhưng thật ra một chỗ dễ trốn địa phương tốt hay anh muốn chạy không có dễ dàng như vậy phía sau hành vân chu trung chừng mười mấy người đứng đầu là một người mặc nhất kiện thanh hát sát hộ giáp đại hán đại hán một tay hướng hành vân chu trung d ó t vào pháp lực tay tia lại cầm lấy một bà chừng hai thức t r ư ờ n g nửa thức rộng như một mặt tấm chắn vậy c ự đ a o bị chúng ta theo dõi bọn họ nhất định có chắp cánh cũng không thể bay vùng này là địa bàn của chúng ta chúng ta so với bọn hắn muốn quen thuộc nhiều lắm tưởng ở mảnh rừng núi này chúng tránh thoắt chúng ta truy sát đ Đại hai á n s u lưng ư m ờ t r ê người mặt mấy n cấp ũ n không tận Trưng 52, ra, Hành vân g tách chú cách do dự lộ ra ra. tiêu ý. mặt đ t thước, còn có 4 năm thước, khổng tốc rơi xuống đất tôn hạo mang nhỏ đi hành vân chu rất nhanh thu nhập trong nhận chữ vật hai người liền ở cây cối nồng đậm trong núi rừng liệu mạng chạy trốn đứng lên đối phương cách dùng lực thôi động hành vân chu tốc độ có thể nhanh hơn tôn hạo ra nhiều như vậy trong đó ít nhất cũng có một vị thực lực viễn siêu tôn hạo nhân hú hồ dám đối với khí tông đệ tử xuất thủ không có năm chắc người bình thường căn bản không dám làm như vậy ở khổng phương và tôn hạo mới vừa chạy trốn rồi bốn năm phút đồng hồ sau chiến thuyền màu trắng hành vân chu ngay lập tức lạc ở trên mặt đất mười mấy người cá nhảy ra hành vân chu đã á tỉ mỉ cha nhìn trên mặt đất vết tích kiệt kiệt cười quái dị hai cái thái điểu cũng muốn chạy trốn ra chúng ta truy sát thật là một chê cười một người trong đó chẳng đáng cười nhạt những người khác hoặc chẳng đáng hoặc lạnh lùng biểu tình đều rất nhẹ nhàng hoàn toàn không có mang khổng phương và tôn hạo để vào mắt dẫn theo cự đao đại hán cũng không có ly khai hành vân chu nghe thủ hà nói đại hán có chút dạy đặc ánh mắt đạo qua mọi người lạnh giọng quát dẹp đường đ một tiếng giống một đám thủ hạ trong nháy mắt đều an t ĩ n h lại trong đó một số người thậm chí còn kinh sợ rụt cổ một cái các ngươi đều nghe kỹ cho ta hai người này một đều không thể bỏ qua bọn họ phải chết ở chỗ này ngày hôm qua tìm được người của chúng ta trong tay có thể là có thêm thiên lý s ú c địa phủ địa vị cực đại nếu như làm không xong hắn giao phó sự t ì n h hội có hậu quả gì không ta nghĩ ngươi môn đều rất rõ ràng đại hán trừng mắt một đôi hổ nhãn trong mắt ánh sáng l ạ n h bắn ra b ố n phía mười mấy tên thủ hạ nhất để dùng mình một cái trên mặt dễ dàng biểu tình trong nháy mắt hễ quét là sạch đều trở nên nghiêm túc thủ lĩnh ngươi cử yên tâm đi hai cái dẫn hồn cảnh tay mơ khả năng liền máu đều chưa thấy qua vừa ra hội là chúng ta những thứ này vết đao thượng liếm máu đối thủ của người chúng ta nhất định sẽ mang người của bọn họ đầu cấp thủ lĩnh mang về vậy là tốt rồi ta chờ tin tức tốt của các ngươi đại hán thanh em ngủ ủ ủ v a n g r ộ i vì để n g ừ a bọn họ dùng hành vân chu chạy trốn ta sẽ ở trên trời nhìn chằm chằm nếu như phát hiện tung tích của bọn họ ta cũng sẽ rất nhanh thông chi các ngươi đại hán ngay tức thì điều khiển bạch s á t hành vân chu thăng lên trên cao ở mảnh rừng núi này bầu trời tỉ mị quan sát tìm kiếm khẩu phương và tôn hạo hình bóng thủ lĩnh cũng quá nhỏ nói thanh to không phải là hai cái vừa bước vào tu đạo đường tiểu t ử sao chúng ta những người này ít nhất đều tu luyện vài chục năm có vài người thậm chí đều tu luyện hơn hai mươi năm chỉ bằng thực lực của chúng ta vẫn không thể mang hai cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu t ử cấp thu thập một hơi lộ ra gầy gò nhân b ể u m ô i một cái nói còn là không nên k i n h thường dù sao đối phương đến từ đại tô n g môn có hồn luyện phương pháp tu luyện công pháp thậm chí là đạo pháp khẳng định cũng sẽ không giản đơn cẩn thận một chút tổng không có sai bằng không mang mạng mất đã có thể trách không được người khác tên còn lại không mặn không lạc nói rằng đối phó hai cái tối đa chỉ tu luyện hai năm tiểu từ ngươi dĩ nhiên cũng như thế cẩn thận không phải nói nhát gan mới đúng còn chưa bắt đầu đối địch những người này tự mình rót t r ư ớ c tranh d ù m b è n tốt lắm cũng không cần nói nếu để cho hai cái tiểu tử chạy thoát thủ l ĩ n h trách tội xuống tới chúng ta đều phải chịu không nổi khắc khẩu hai người hư lạnh một tiếng đều không nói chuyện sau đó mười mấy người dọc theo khổng phương và tôn hạo chạy trốn thì dấu vết lưu lại rất nhanh hướng trong núi rừng đuổi theo trong núi rừng khổng phương ngầm đầu nhìn trời phía trên bị đại thụ xanh tơi c ả n h lá ngăn trở vô pháp thấy rõ ràng thiên không bất quá từ một ít cây diệp khe đây khổng phương còn là phát hiện chiến thuyền màu trắng hành văn chu chiến thuyền hành vân chu ở trên trời chung quanh chạy để cho bọn họ căn bản vô pháp t ỏ a hành vân chu chạy trốn sư đ ệ chúng ta làm sao bây giờ từ chưa bao giờ gặp loại sự tình này tôn hạo có chút hoang mang lo sợ khẩn phương nhìn chung quanh phát hiện tả tiền phương nhị ba mươi m ngoại có một chỗ đống loạn thạch khẩn phương rất nhanh chạy tới phất tay mang sở hữu tảng đá đ ề u thu vào n h ẫ n chữ vật sư đ ệ ngươi làm cái gì vậy theo kịp tôn hạo kỳ quái hỏi đợi sư huynh sẽ biết khẩn phương từ trong nhẫn chữ vật xuất ra bảy tám khối thạch đầu siêu, siêu siêu toàn bộ ném ra ngoài tảng đá áp đảo cây cỏ đập gậy tế chi để lại từng đạo vết tích sư huy chúng ta từ giờ trở đi phải tận lực không ở lại vết tích bằng không hướng những người đó kinh nghiệm chúng ta khẳng định trốn không thoát k h ổ n g phương căn dặn một tiếng sau đó chân trên mặt đất cố sức đạp một cái ngay tức thì phóng qua mấy t h ư ớ c cự ly trước mặt đánh về phía một cây đại thụ ngay sắp đụng vào đại thụ thì k h ổ n g phương trên thân sau này nhấc nghiêng hai chân liền dấm nát trên cây khô tái dùng một lát lực k h ổ n g phương thân thể nhất thời vừa phiêu hướng về phía hạ một cây đại thụ thân trên không trung k h ổ n g phương từ trong nhẫn chữ vật cấp tốc xuất ra kỷ mấy khối thạch đầu lần nữa cố sức ném bay ra ngoài tôn hạo ngay tức thì họp theo cùng sau l ư n g khẩn từ một viên cây bay đến k h ắ c một thân cây không ngừng đi phía trước di động mỗi đi tới một khoảng cách khổng phương sẽ gặp từ trong nhẫn chữ vật xuất ra tảng đá cố ý làm ra một ít vết tích mệ hoặc truy tung nhân sư đệ chúng ta làm như vậy có đúng hay không có thể hoàn toàn thoát khỏi truy tung nhân tôn hạo thấy được hy vọng hơi có chút kích động hỏi không thể khổng phương cũng trực tiếp lắc đầu thấp giọng nói phương pháp này chỉ có thể thật lãng phí những người đó một ít thời gian chỉ muốn thoát khỏi bọn họ không có dễ dàng như vậy kỳ thực nếu như không phải có tôn hạo theo khổng p ư ơ n g cũng sẽ không phiền t h o như vậy hắn sẽ trực tiếp xông lên và những người đó cứng đối cứng giao thủ đánh thắng được tử đánh đ á nếu h k như g lại liền mặc trong vệ k địch nhân có loại t ầ g thứ này cơn giả g khổng phương và tôn hạo căn bản không trốn được trên mặt đất đến hai người không thèm nói nhắc lại đều chuyên tâm chạy đi một gốc cây khỏa đại thụ thân cây thành khổng phương và tôn hạo ngợi lực địa phương hai người cứ như vậy lại đi tiền đi về phía trước vài dặm đ ồ n g nhiên một mực tiền phương dẫn đường khổng phương d ừ n g ở một khối chân chuột cự thạch thượng mấy hơi thở sau tôn hạo cũng rơi vào khổng phương hai bên trái phải làm sao vậy sư đệ tôn hạo kinh ngạc nhìn dừng lại khổng phương sư minh ngươi mang hành vân chu cho ta ta đi đưa bọn họ dẫn dắt rời đi ngươi tìm một chỗ trốn trước chờ ta thoát khỏi bọn họ sau liền lập tức hồi tới tìm ngươi khổng phương nói rằng không được tôn hạo thề thốt tự tuyệt giọng nói thập phần kiên định sư đệ thần hồn của ngươi tuy rằng mạnh hơn ta nhưng chỉ có ngắn ngủi bán năm ngươi căn bản không khả năng luyện hóa nhiều ít pháp lực huống h ầ ngươi có là thổ hành thiên phú liền nói pháp cũng không có. ta làm sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm thì là muốn dẫn dắt rời đi bọn họ đó cũng là ta đi dẫn k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắn một cách tự tin đối phó này truy tung người của bọn họ nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể sử dụng hắc vệ có thể hắc vệ liên lụy đến bí phủ mà bí phủ là ngay cả khí tông tông chủ vị kia lưỡng vạn năm trước cũng đã là minh thần cảnh cường giả đều động tâm bí ẩ nơi loại bí mật này k h ổ n g phương không thể nói cấp tôn hạo nghe không phải k h ổ n g phương không tin tôn hạo mà là loại sự tình này dính dáng quá lớn thiếu một cá nhân biết khẩn phương tự thiếu một phân nguy hiểm sư huy ngươi tự tin tưởng ta một lần nha khẩm phương văn mà khuyên bảo không được tôn hạo cũng kiên quyết đều không đồng ý sư minh k h ổ n g phương thanh âm của đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc chúng ta tiếp tục như vậy căn bản vô pháp thoát khỏi truy tung nhân thời gian dài đối phương hao tổn đều có thể hao tổn từ chúng ta nếu để cho ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ chúng ta chí ít có thể sống được đến một người lẽ nào người muốn hai chúng ta đều chết ở chỗ này tối hậu liền cái cho chúng ta báo thủ nhân cũng không có sao tôn hạo trở mặt lại hối h ồ ta biện pháp nhiều chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đơn giản bắt được một khi dẫn dắt rời đi bọn họ ta liền lập tức toàn vào núi rừng chung trốn chờ bọn hắn ở trong núi rừng tìm kiếm khắp nơi thì ta lại dùng hành vân chu chạy trốn đưa bọn họ dẫn tới rất xa không tôn hạo vừa mới nói một chữ một pháp lực liền trào vào thân thể hắn khiến hắn không thể động đậy sư huynh nếu như ngươi không đem hành vân chu cho ta ta đây chỉ có thể quay đầu lại đi l i ề u mạng với bọn họ thân thể của ngươi bây giờ bị ta che lại căn bản không ngăn cản được ta k h ổ n g vương nhìn tôn hạo tôn hạo trong thần sắc tràn đầy lo lắng đồng thời lại có ta kinh hãi k h ổ n g vương pháp lực lại muốn so với hắn hùng hậu rất nhiều vậy được rồi ta trở lại liệu mạng với bọn họ ngược lại cũng là một lần chết sao không đại chiến một trận tới thông k h i ta Khổng p h ư ơ n người Tôn trong g xoay Hạo rời đi. lệ ò n động, vừa đau khổ. hắn không muốn để cho Khổng Phương đi mạo hiểm, nhưng hắn g vừa vừa đau cảm cho mạo hiểm, để đi khổ, h i nếu tại Trong thở một t lại cái gì đều không làm được. Trong lòng thở dài i làm lòng được. gì không đều n Hành Vân g h c xuất h i ệ như ở một bên. nếu n Sư đệ, nếu như ngươi chết ta đ ờ i này nhất định vĩnh viễn không lệch k h cũng hội báo thù cho ngươi tôn hạo trong lòng lập được thể ngôn phát hiện hành vân chu k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức đem hành vân chu nắm trong tay sư minh một phút đồng hồ sau thân thể của ngươi chỉ biết khôi phục đến lúc đó ngươi trước tìm một chỗ giấu đi chờ ta trở lại ta nhất định sẽ trở lại trong núi rừng ngoại trừ thỉnh thoảng côn trùng tê vang chim hót không nữa những thanh nhâm khác khiến cả tòa sơn lâm có vẻ càng thêm ưu tĩnh đông nhiên một trận răng rắc răng rắc cành cây bẻ gây thanh bỗng nhiên phá vỡ phần này ưu tĩnh chỉ thấy một con thuyền màu bạc hành vân chu phá tan nồng đậm cành lá đông nhiên từ trong núi rừng cuồng lao tới ngân sát hành vân chu mới vừa phá tan tan cây liền hướng phía nam rất nhanh chạy trốn mà khí tông vị trí ngay phía nam h à n h ta còn tưởng rằng các ngươi có thể vẫn trốn ở đó đâu bạch s á c hành vân chu trung đại hán cười lạnh một tiếng lập tức cách dùng lực thôi động hành vân chu chỉ thấy hành vân chu trên không trung hóa thành một cái bạch tuyến rất nhanh truy về phía trước phương chạy thuộc mạng ngân s á t h à n h vân chu các ngươi lập tức đi về phía nam biên đổi đại hán thi pháp hét lớn một tiếng thanh âm ngủ đủ, ở trong tiên địa n ổ vang nay phân tán ở trong núi rừng đang ở tìm kiếm khắp nơi khổng phương và tôn hạo nhận đám nanh cười một tiếng lập tức cải biến đi tới phương hướng đều đi về phía nam biên rất nhanh phóng đi giá tán cây phi hành khổng phương cũng nghe được đại hán thanh âm của trong lòng hơi thở d n、so、hai chiếc hành vân chu trước cự ly kém chừng sáu bảy lý nhưng ngắn ngủi chỉ chốc lát thời gian hai chiếc hành vân chu giữa cự ly đã đến gần đến bốn năm dặm tìm được hành vân chu tốc độ rất nhanh k h ổ n g phương đã bay ra ngoài ba bốn dặm cự ly đã cách xa tôn hạo cho ở vị trí ngay bạch sát hành vân chu truy đi vào ba dặm trong vòng thì k h ổ n g phương không chút do dự nào điều khiển hành vân chu trực tiếp đụng vào trong núi rừng v ừ trong ấ thân thể lực lượng cường đại khẩn phương trên mặt lộ ra một tia âm hàn sát ý mặc kệ các ngươi là bởi vì mình hay là bởi vì người khác mà đổi rét tá môn nếu dám làm như thế vậy các ngươi sẽ có trả giá thật lớn giác ngộ k h ổ n g phương trong lòng sát ý d a n mãn nhưng dưới chân bước tiến cũng không ngừng rất nhanh ở trong núi rừng xuyên toa đi tới khẩn phương phải những người này dẫn tới chỗ xa hơn sau đó sẽ xuất thủ đối phó những người này cách tôn hạo gần q u a n ó i khẩn g phương lo lắng tôn hạo hội chạy loạn đến lúc đó thấy không nên thấy sự tỉnh mặc vào hát vệ khẩn g phương tốc độ cực nhanh rất nhanh thì chạy đi bảy tám khoảng trăm thước đúng lúc này phía sau rồi đột nhiên chuyển đến một trận rung trời nổ vang â m thanh nhâm ùng ùng chuyển từ xa khẩn g phương vài cái nhảy đến trên một cây đại thụ quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện hắn vừa rơi xuống đất phiến trong núi rừng đã xuất hiện nhất mảnh nhỏ đất trống khu vực t r u n g vốn là hơn một ư ơ i quả đại thụ toàn bộ biến thành bảy tám tiết hoành té trên mặt đất cánh là bị người cách dùng lực nạnh xinh xinh cắt đao mắt lạnh leo chung quanh đang tìm tung ảnh của hắ k h ổ n g phương thu hồi ánh mắt rất nhanh đánh xuống đại thụ kế tục chạy trốn điều khiển bạch sắc hành văn chu nhân quả nhiên là nhập linh cảnh tu sĩ k h ổ n g phương từ đại hán lực công kích thượng đoán được thực lực của đối phương đem k h ổ n g phương mới vừa đi về phía trước hơn m ộ mươi mét thì d ừ n g cây phía trên rồi đột nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng rít k h ổ n g phương vội vã dừng lại núp ở phía sau một cây đại t h ụ mặt ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại xuyên đấu qua nồng đậm lá cây k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ có thể nhìn đến lâm tấm mây trắng bất quá ngay sau đó một con thuyền màu trắng hành văn chu liền rất nhanh từ phía trên bay qua cũng cấp tốc đi xa nhưng mấy hơi thở sau bạch sắc hành văn chu dĩ nhiên lại từ một hướng khác bay trở về. vừa đại hán bạch s á t hành vân chu cũng không so k h ổ n g phương hành vân chu lúc rơi xuống đất đây nhiều hơn bao nhiêu như thế chút thời gian đại hán hiển nhiên không tin k h ổ n g phương có thể chạy rất xa nhưng mà đang ở chung quanh rất nhanh tầm tìm ra được theo đại hán hắn thì là một thời không thể mang đối thủ tìm được nhưng hành vân chu thoáng lai thoáng khứ cũng sẽ khiến đối thủ k i ế n kỵ không dám tốc độ cao nhất chạy trốn một khi mặt khác mười mấy người tới rồi đối thủ cũng đã thành cá trong chậu t a i không chỗ có thể trốn bất quá đại hán hiển nhiên đúng đối với k h ổ n g phương thực lực phán đoán có sai lầm nếu như khổng phương chỉ là một không có lá bài tẩy dẫn hồn cảnh tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đích xác vô pháp chạy xa nhưng khổng phương có hát vệ mặc vào hát vệ khổng phương thực lực cũng đạt tới nhập linh cảnh hơn nữa thực lực so vậy nhập linh cảnh tu sĩ còn mạnh hơn khổng phương t ậ n lực tách ra lá cây thưa thất địa phương chuyên thiêu cái loại này nhìn không thấy thiên không địa phương rất nhanh đi tới không bao lâu khổng phương t i ể u vừa đi tới vài dặm cự ly nhảy lên một cây đại thụ từ lá cây khe đây thấy chiến thuyền bạch sát hành vân chu, vệ, hành vân chu lấy ra nữa lần nữa cố ký trọng thi kế tục dán ngọn cây chạy trốn g ê thợm Các người đ một, hơn, hơn một, một lát ạ i cho l sau ngân sát hành vân chu một lần nữa toàn vào núi rừng khổng phương mặc vào hát vệ rất nhanh cách xa rơi xuống đất điểm hôm nay khổng phương đã cùng tôn hạo kéo ra nhị ba mươi dặm tự ly khoảng cách xa như vậy hơn nữa còn là ở rậm rạp trong núi rừng nhất định phát sinh chiến đấu tôn hạo cũng vô pháp ý kiến và thấy râm râm ẩm không bao lâu khổng phương t r ư ớ c rơi xuống đất điểm đã bị nổi giận đại hán hủy thành một mảnh đất trống cây cỏ toàn bộ bị chém thành vô số tiết trên mặt đất cửa hàng hậu hậu một tầng đại hán lần này không có tái ở trên trời tìm kiếm mà là dọc theo khổng phương giấu vết lưu lại truy tung nhưng vừa đổi năm trăm l i n đại hán t i ể u mạnh ngừng lại nhìn nhị ba mươi m ngoại khổng phương trên mặt đại hán mới vừa lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiêu ý biểu tình vừa rồi đột nhiên mần ra sau đó vùng xung quanh lông mày càng nhữ lại thế nào chỉ có một người một người khác đâu lúc này khổng phương trên người cũng không có xuyên k h ổ n g phương nhãn thần lạnh lẽo xem ra là có người mời ngươi tới đối phó chúng ta tôn hạo và k h ổ n g phương trước đều ngồi ở hành vấn chu trung trừ phi đang đứng ở k h ổ n g phương bọn họ phía trên bằng không rất khó thấy hành vấn chu trung có mấy người đại hán vừa mở miệng t i ể u chỉ tên là hai người h i ệ n nhiên là đối với bọn họ rất lý giải h i ệ t kiệt có đúng hay không những người khác mời ta đối phó các ngươi hai cái tiểu tử kia đã không có ý nghĩa ta chẳng đáng đi cấp một sẽ chết người giải thích nhiều như vậy bất quá ngươi liều mạng mang chúng ta dẫn dắt rời đi là đồng bạn chạy trốn tranh thủ thời gian ta còn thật bội p h ụ ngươi sở dĩ ngươi yên tâm ta sẽ vì ngươi lưu cái toàn thây hiện tại tiểu chương o ta đi tìm đi c h năm rồi mươi bốn ép hỏi thân thể khôi phục bình thường sau tôn hạo cựu đứng ở cựu thạch thượng kinh ngạc nhìn khẩn vương tối hậu phương hướng ly khai trong ánh mắt tràn đầy lo lắng sau một lúc lâu tôn hạo nhãn thần rồi đột nhiên nhất thanh thần s ắ c trở nên kiên định sư đệ ngươi thiên vạn không muốn xảy ra sự nếu như nếu như sư đệ ngươi đã xảy ra chuyện phương này viên vạn lý bên trong khu vực cường đạo ta nhất định sẽ tiêu diệt hầu như không còn vì sư đệ ngươi báo thủ sau đó tôn hạo tỉ mỉ phân biệt một chút phương hướng liền đánh xuống cự thạch hướng nam biên rất nhanh chạy đi mặc kệ khổng phương có hay không gặp chuyện không may tôn hảo cũng không thể mang khổng phương mạo hiểm tranh thủ cơ hội lãng phí hắn phải về tông môn bị binh hắn phải đi về tìm trường lão đại hán tay cầm tấm chắn vệ cự đao nhìn khổng phương bên ngoài thân hắc vệ thần sắc hơi có chút ngưng trọng. dĩ nhiên là toàn thân hộ giáp hơn nữa liền đầu đều có thể bảo hộ ở nội đại hán hai mắt đ ố n g nhiên sáng lời sau đó càng lộ ra vẻ tham lam hộ giáp vốn là so đồng phẩm cấp vũ khí c h â n quý mà đây vẫn chỉ là vậy hộ giáp nhưng vậy hộ giáp chỉ có thể bảo vệ thân thể bộ vị yếu hại phía trên cổ và thắt lưng phía dưới là vô pháp bảo vệ trừ phi chuyên môn luyện chế bảo hộ những chỗ này hộ giáp chỉ bảo hộ bộ vị yếu hại hộ giáp đều đã rất c h â n quý chớ đừng nói chi là toàn thân hộ giáp nhìn mang khổng phương bao gồm kín không kẽ hở hát vệ đại hán tâm càng thêm nhiệt thiết cái này toàn thân hộ giáp trông coi cũng rất bất phản không hổ là đại t bất quá như vậy hộ giáp cho ngươi dùng thực sự quá lãng phí cho ta dùng mới vừa vặn ngươi t h ị u cho ta đi tìm c h á t nha đại hán vung lên cự đao một đạo tràn ngập phong rệ hơi thở kim sắc pháp lực hướng không thể địch nổi chi thế hướng khổng phương vào đầu bộ tới kim hành pháp lực khổng phương trong lòng c ả kinh cấp tốc hướng một bên tranh n ẽ kim hành pháp lực ở ngũ hành pháp lực chung là bén đ h ó nhất pháp lực bản thân lực phá hoại cũng là mạnh nhất đương nhiên kim hành pháp lực chỉ là pháp lực bản thân lực phá hoại cực mạnh nhưng sử dụng pháp lực chính là nhân nếu như chính mình kim hành thiên phú nhân không có cường đại đạo pháp thực lực vẫn như c ũ sẽ không mạnh hơn người khác ra nhiều ít Tựa như mười vạn năm trước vị tia sáng chế cựu diễn cựu trọng quyết cường giả hắn có là thổ hành pháp lực thổ hành pháp lực rất nặng cũng không hướng công kích tăng trưởng nhưng hắn vẫn như cũ nhảy qua cảnh giới mang bí phủ chủ nhân đánh cho trọng thương bại chạy giang giác kim hành pháp lực không có bắn trúng k h ổ n g phương lại mang k h ổ n g phương phía sau không xa mấy cây đại thụ trực tiếp chặn ngang chặt đức né tránh đại hắn một kích k h ổ n g phương lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bà hát sắc trường kiếm thân kiếm rất nặng thoạt nhìn phân lượng sẽ không nhẹ thân kiếm cuối cùng thật dài trôi kiếm đủ để cho khẩn khẩn đại hán hai mắt hiếp lại trong ánh mắt có kinh sắc chợt lóe lên chính mình thiên li súc địa phù người kia phân minh nói lần này đối phó hai người cũng chỉ là dẫn hồn cảnh tu vi có thể người này vừa t r i ể n hiện tốc độ nhất định và ta so cũng không chậm cái này không phải dẫn hồn cảnh nhân có thể đã tới t chết tiệt ta nhất định bị cái tên kia l ừ a đại hán trong lòng cực kỳ phẫn nộ hai anh hiện tại nên ta mặc ác vệ k h ổ n g phương có cực kỳ lực lượng cường đại đưa tay cầm trọng kiếm ngay lập tức xông về đại hán nửa năm này thời gian cựu diễn cựu trọng quyết ta vừa vạn tu luyện g a đệ nhị trọng lực lượng mượn ngươi thử xem vi lực khẩn phương trong lòng sát ý lành, lành. k i ự u diễn k i ự u trọng quyết là một môn rất t h â m ảo đạo pháp trong đó cũng chỉ có đệ nhất trọng lực lượng rất dễ nằm giữ dù sao thì là không tu luyện k i ự u diễn k i ự u trọng quyết khổng phương cũng có thể buộc phát ra nhất trọng lực lượng chỉ bất quá không có tu luyện k i ự u diễn k i ự u trọng quyết bạo phát lực lượng cường mà thôi nhưng đi lên nữa muốn có thể buộc phát ra đệ nhị trọng lực lượng hơn nữa cái này đệ nhị trọng lực lượng còn muốn so đệ nhất trọng lực lượng cường đại cái này quá khó khăn khổng phương hôm nay tuy rằng có thể buộc phát ra đệ nhị trọng lực lượng nhưng đệ nhị trọng lực lượng lại nếu so với đệ nhất trọng lực lượng yếu một ít hiển nhiên k h ổ n phương vẫn chưa có hoàn toàn mang đệ nhị trọng lực lượng tu luyện tới đại thành. Tình cảnh. k h ổ n g phương rất nhanh lẫn gần trọng kiếm trên không trung lưu lại một đạo màu đen quy tích hướng tốc độ cực nhanh chém về phía đại hán bất quá k h ổ n g phương công kích thoạt nhìn thường thường không có gì lạ không mang theo có chút n h thế cùng đại hán trước công kích căn bản không cách nào so sánh được tốc độ rất nhanh bất quá công kích này t i u một loại đại hán cười lạnh một tiếng nhắc tới cự đao tiến hành đón đỡ thương k h ổ n g phương hát s á c trọng kiếm trực tiếp chém ở tại cự trên ao trận k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc cự diễn cự trọng quyết lực lượng trong nháy mắt bạo phát Cường lực lực chính lực cũ cường lượng nhưng lượng như hành nhất trọng nhất trọng rằng nhị trọng nhất trọng vẫn kinh khủng. đại đệ đệ đây đại bạo tiếp mũi, thổ phát, tuy hát bột phát pháp là ra, yếu yếu so do vệ ở đệ nhất trọng lực lượng lúc bộc phát đại hán trong lòng tuy rằng kinh ngạc nhưng còn tương đối bình tĩnh tự nhận là có thể ngăn trở nhưng ngay sau đó bạo phát đệ nhị trọng lực lượng khiến đại hán sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn chưa từng hiểu được ở đệ nhất trọng lực lượng gần hao hết thì làm sao sẽ đột nhiên lại nhiều hơn nhất trọng lực lượng hơn nữa cái này trọng lực lượng dĩ nhiên cũng không so đệ nhất trọng lực lượng yếu nhiều ít đại hán trong tay cự đao ở đệ nhị trọng lực lượng rồi đột nhiên bạo phát hạng đông nhiên bay n g ư ợ c mà quay về rộng lớn thân đao trực tiếp vỗ vào đại hán trên người mang đại hán đập bay ra ngoài g i a n g dác g i a n g d ắ c đại hán liên tiếp đụng gậy bảy tám khỏa đại thụ sau đó vừa trên mặt đất lăn hơn mười thước mới rốt cục dừng lại h á n cầm cự đao bay đến cách hạn tám chín m ngoại địa phương phước một tiếng thân đao toàn bộ cắm vào đại địa trung đại hán trên người bị cự đao toàn bộ c v ị t r í n h ấ t kiện chuẩn linh bảo cấp hộ giáp từ y phục nội lộ ra bất quái này hộ giáp đã trở nên phá đổ thối nát triệt để mất đi p h ò n ngự tác dụng hắm trên mặt đại hán còn lưu lại một tia không thể tin tưởng vừa chỉ một lần giao thủ hắn dĩ nhiên đã bị đánh thành trọng thương tuy rằng đại hán mới vừa mới có hơi đại ý nhưng khổng phương liên tiếp buộc phát ra lượng nặng lực lượng chỉ cần không phải sự trước người biết đội thành ai cũng hồi hơi l ớ n ý ngay đại hán nọ g mẹ muốn bỏ lên thì mặc ác vệ khổng phương đã đi tới trước mặt một cất ư dấm nát đại hán trên ngực đưa hắn một lần nữa đạp k é trên mặt đất nói đến tột cùng là ai cho ngươi đi đối phó chúng ta khổng phương lạnh giọng hỏi tuy rằng trong lòng đã có suy đoán nhưng khổng phương hay là muốn hỏi rõ trông hay không còn có những người khác n ú n tay trong đó khẩn g phương thanh âm của cực kỳ băng lãnh tràn đầy dày đặc s á t y đối thủ vì đối phó mình dĩ nhiên tìm tới nhập linh cảnh tu sĩ nếu như không phải là mình nắm chắc bài hơn nữa cựu diễn cựu trọng quyết cũng đủ cường đại bằng không hiện tại té trên mặt đất chính là mình khái khái theo đại hán ho khan đỏ sông tiên huyết nhất thời theo khỏe miệng chạy xuống ha h a đại hán lạnh lùng cười nói rằng ngươi muốn biết ta còn tiên không nói cho ngươi ngược lại rơi vào tay của ngươi đều khó thoát khỏi cái chết sao không khiến trong lòng ngươi khó chịu một ít chậm rãi đi suy đoán địch nhân của mình là ai vẫn chịu được trong lòng dằn vặt a đại hán rồi đột nhiên thê lương hét trên trán gân xanh đều đau được nhảy ra ngoài k h ổ n g phương cách dùng lực mang đại hán một đầu ngón tay lăng không cắt đứt đoạn bất quá chỉ là bên trong đầu khớp xương chặt đứt phía ngoài da thịt còn liền cùng một chỗ như vậy chỉ cần hơi chút động một cái cũng sẽ có một trận toàn tâm đau đớn so trực tiếp ngăn ra muốn đau hơn mạnh liệt thống khổ khiến đại hán trong miệng phát sinh từng tiếng kêu rên biểu tình cũng biến thành có chút và mẹo k h ổ n g phương từ giới tâm trung lấy ra chứa lục nguyên dịch lục sắc bình ngọc ở đại hán trước mặt hoàng động liêu nhất hạ nói rằng cái này trong bình ngọc giả bộ là lục nguyên dịch là chữa thương thánh dược có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cự khôi phục thương thế Ta ý kiến u khổng phương nói đại hán biểu tình nhất thời thay đổi trên mặt tất cả đều là kính sợ chỉ là suy nghĩ bị từng lần một dàn vật làm thế nào đều không thể chết đi đại hán trong lòng cũng có chút cực sợ nếu như ngươi nghĩ một lọ lục nguyên dịch chưa đủ ta còn có thể sẽ cho ngươi dùng cái khác chữa thương bảo vật ta có khi là kiền trì chờ ngươi mở miệng khổng phương đông nhiên mỉm cười một chút chỉ là cái này ti dáng tươi cười lạc ở trong mắt đại hán lại có vẻ cực kỳ dữ tợn ta nói ta ta nói đại hán mắt lộ ra kinh sợ liền vội và nói tái cũng mất trước kiên cường Trước nói g h phủ. ì n n lý lùi địa đi đến tột cùng là ai đi tìm các n g ư ơ i cho các n g ư ơ i đối phó ta khổng phương mang chân từ đại hán trên ngực bắt lại hơi thấp túi người tử lạnh lùng nhìn chằm chằm đại hán hai mắt a n mặc hắc vệ khổng phương căn bản nhìn không thấy biểu tình nhưng chính là bởi vì như vậy đại hán trong lòng mới càng thêm kinh sợ ta ta không biết hắn là ai vậy hơn nữa nữa cũng không có khiến chúng ta chỉ đối phó người mà là khiến hai người các ngươi cũng không thể trở lại khí tông khổng phương n g ậ n ra không nghĩ tới người sau lưng thậm chí ngay cả tôn hạo đều phải đối phó bất quá khổng phương rất nhanh t i u h i ể u rõ r a không cho phép sư huynh trở lại khí tông chắc là sợ tin tức tiết lộ sở dĩ tiệu dự định khiến hai người chúng ta đều tán thân ở trên đường trở về thật đúng là đi ê n rồi miêu tả một chút hắn hình dạng khổng phương ra lệnh hắn dẫn theo ngụy trang mặt nạ ta vô pháp thấy mặt của hắn hơn nữa trên người hắn còn mặc một bộ rộng lớn mang mạo trường bảo nhất định thân hình ta cũng vô pháp phán đoán chính xác thấy khổng p ư ơ n g đầu hơi lệnh một chút đại hán trong lòng kinh hãi liền v ộ i văn nói bất quá từ hắn thân cao phản đoán hắn lớn hơn ngươi khái cao hơn một n ắ m tay thân thể thân thể cũng có thể nếu so với ngươi khỏe mạnh một ít hắn lúc đó lúc nói chuyện cố ý đẹ nặng tiếng nói sở dĩ thanh âm có vẻ có chút khẳng khản ta vô pháp p h ả n đoán hắn vốn là thanh âm nhìn khổng phương giơ lên một tay nhắm ngay hắn một đầu ngón tay đại hán mồ hôi lạnh trên trán như dòng suối nhỏ phổ thông chạy xuống nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua mỗi một cái chi tiết còn, còn có hắn qua lại cưỡi cũng là một con thuyền mò bạc hành vân chu với các ngươi chiến thuyền hành vân chu giống nhau như lúc chỉ những thứ này. Khổng phương giọng nói bất thiện. không có thứ khác thật không có hắn làm việc rất nhỏ tâm hiện lại chính là không muốn để cho người biết thân phận của hắn đại hắn vội vã biện giải cho mình k h ổ n g phương cười lạnh một tiếng ngươi cũng dám đối với chúng ta những thứ này k h í tông đệ tử xuất thủ chẳng lẽ còn sẽ thả mặc hắn chạy đến địa bàn của ngươi sau đó sẽ am tâm rời đi k h ổ n g phương thanh â m chưa dứt đại hắn lần nữa hét thẳm lên lần này k h ổ n g phương trực tiếp cắt đứt đại hắn hai đầu ngón tay k h ổ n g phương ngồi sùng xuống cũng không nói nói lại một lần một cái đùa bỡn đại hắn cắt đoạn ngón tay của đầu thống khổ nhất lượn ba keo tới khiến đại hắn sắc mặt càng phát ra và mẹo đại hán tự biết hẳn phải chết cho nên tự i hẩn chứa một điểm gia tâm không có mang người nọ chính mình thiên lý s ú c địa phủ tin tức nói ra có thể chính mình thiên lý s ú c địa phủ lời này bảo mệnh v ậ t nhân thân phận cũng sẽ không giản đơn đại hán tự làm muốn cho k h ổ n g phương có ở đây không biết đối thủ cụ thể bối cảnh dưới tình huống đi tìm đối thủ sau đó mượn người nọ tay mang k h ổ n g phương diệt trừ hào báo thủ cho hắn nhưng đại hán hiển nhiên đoán sai k h ổ n g phương k h ổ n g phương cũng không dễ gạt như vậy giang giác vừa một đầu ngón tay cắt đứt khẩn phất thích bẻ gây ngón tay cảm giác chỉ cách mấy giây chỉ biết bẻ gây đại hắn một đầu ngón tay chúng ta chậm g ã i chơi ta không ngơi kéo dài thời gian v ta còn muốn c h ờ những thủ hạ của ngươi tới rồi đâu k h ổ n g vương cười lạnh nói mời đầu ngón tay toàn bộ chặt đứt sau đó k h ổ n g vương mục tiêu chuyển đến đại hán trên người đầu khớp xương ta ta nhớ tới đại hán giọng nói đều đang run rẩy nếu như là chiến đấu cho dù bị cắt đứt đầu khớp xương cũng sẽ không như thế đau nhức dù sao có pháp lực bảo hộ nhưng đã thành trọng thương đại hán hoàn toàn bị k h ổ n g vương k h ô n g chế được căn bản vô pháp vận chuyển pháp lực mỗi một cây bẻ gây đầu khớp xương đâm t r ú n g nội tạng xuyên tiến trong thịt cũng làm cho đại hán đau đến hận không thể trực tiếp mất đi Giang đại hán thân r ê n người n lại có ấ t chặt đứt, t cái còn xương Phương hơn nữa Khổng hào m b g mang xương hàng Đại đơn đưa. đây cái cái rời Cái Hán này này, là, vị thể ố i ậ u chuyện cuối một dám ta thực tái, tái thân t cùng, không Hán h ngươi. Đại lửa sự run cố nén thống khổ to lớn gián đoạn nói rằng đều thành mình bắt tù binh còn dám đối với mình đ ù a đầu góc khổng phương cũng không dự định khinh địch như vậy hãy bỏ qua người này bằng không ai biết hắn còn có thể giấu giếm nhiều ít sự bởi vậy khổng phương làm bộ không nghe được đại hán nói vẫn như cũ ở bang đại hán l a y h a y từng tay một đầu khớp xương trong núi rừng vang lên tiếng kêu thảm thiết thế lương cả kinh trùng điệu đều cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy chung quanh đây trăm mét nội một thời có vẻ cực kỳ an tĩnh duy chỉ có đại hán tiếng đều thảm thiết thê lương liên miên bất tuyệt ở đại hán tinh thần đều nhanh hỏng mất thời gian k h ổ n g p h ư ơ n g mới dừng lại dành tay vì không hề chịu được không thuộc mình dàn v ặ n đại hán cố nén nhất lượn ba thống khổ gian nan nói rằng cũng không phải chúng ta không muốn đối phó người nọ mà là trong tay hắn có một quả thiên lý xúc địa phủ chỉ cần hắn bóp nát mai thiên lý xúc địa phủ thoáng qua chỉ biết chạy trốn tới ngoài ngàn r ộ n đến lúc đó chúng ta căn bản tìm không được hắn thân phận của hắn nhiên không phổ thông cũng đại ã hán khẩn cầu nhìn khẩn vương trong lòng đồng thời cũng hối hận và phần nếu như sớm biết rằng hội nộ thượng như thế một tác ma hắn lúc đó tình nguyện đắc tội cái kia thân phận người không đơn giản cũng sẽ không tới nơi này dĩ nhiên chính mình thiên lý xúc địa phủ khẩn g h ư ơ n g trong lòng có chút kinh ngạc thiên lý xúc địa phủ không có thể như vậy cái gì thường gặp bảo vật loại bảo vật này rất ít ỏi nhưng năng lực bảo vệ tánh mạng không thể nghi ngờ là rất lợi hại nhìn thoáng qua đại hán k h ổ n g phương trọng khẽ i ế m u quá, tuyệt miêu Triệu Triệu y này này hán trong mắt nhất thời lộ ra một tia giải thoát, cái đại đoạn đi thời kia giải sinh người phải bối nhất nhanh thì theo họ nhân chỉ hết như không phàm bối cảnh. Khổng Phương h trong bọn Dũng, Dũng dường còn mắt một rất tả, tìm ta ta rất ra làm lộ là là là, Dựa cơ. có có ý nhứ mày đột nhiên phát hiện tên địch nhân này cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết ánh mắt đảo qua thi thể trên đất k h ổ n g phương hai mắt đ ố n g nhiên sáng lời nếu như triệu dũng phát hiện ta và tôn hạo sư huynh đều bình an về tới khí tông nói không chừng chỉ biết đi những cường đạo này xào huyệt kiểm tra chuyện gì xảy ra khi đó ta có thể có thể có một đối phó cơ hội của hắn xem ra ta hiện tại cần từ những người khác trong miệng đánh nghe bọn hắn x à o huyệt ở nơi nào k h ổ n g phương v ấ t tay nhất chiêu đại hán trong tay nhẫn chữ vật nhất thời bay tới bị k h ổ n g phương nắm trong tay đại hán đã chết cái này cái nhẫn chữ vật cũng đã thành vật vô chủ ý thức tiến nhập trong đó kiểm tra khi thấy trong nhẫn chữ vật bạch sát hành vân chu thì k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra v ẻ t ư ơ i cười ta vốn đang dự định tái tích lũy điểm c ô n g hiến phải đi linh bảo đường đổi một con thuyền hành vân chu không nghĩ tới bây giờ không chỉ có không cần nhưng lại cho ta tiết kiệm được một điểm cống hiến xem ra bị người đánh cướp cũng không phải chuyện gì xấu đây là tự động tống bảo tới cửa A, nhất định phục vụ thái độ có điểm kém k h ổ n g phương đầy đầu trốn xe lửa trong nhẫn chữ vật ngoại trừ một con thuyền hành vân chu còn có một chút tạp nhạp tài liệu luyện khí và vũ khí hộ giáp hiện nhiên đều là những cường đạo này từ địa phương khác giành được trừ lần đó ra còn có vài c ọ n g linh thảo ở linh thảo hai bên trái phải k h ổ n g phương còn phát hiện một cái bình ngọc mang bình ngọc lấy ra nữa k h ổ n g phương nhất thời từ đó cảm ứng được một tia thiên địa lực khí tức dĩ nhiên là phát nguyên k h ổ n g phương trong lòng nhất thời một trận kinh hỷ sau đó liền mang trên bình ngọc nút lọ nổ khi thấy trong bình ngọc chỉ có hai dọn phát nguyên thì khẩm phương trực tiếp lấy dại kinh hỉ trong nháy mắt lại biến thành thất vọng bất quá khổng phương hiển nhiên quên mất pháp nguyên chân quý bao nhiêu không đại hán có thể có cái này hai dọn pháp nguyên thế nhưng hao phí đại lượng vật chân quý mới đổi lại bất quá đại hán mục đích cũng có chút làm cho không người nào có thể khen hắn đổi lấy chân quý pháp nguyên cũng chỉ là vì cấp hành vân chu bổ sung năng lượng tuy rằng hành vân chu có thể dùng pháp lực thôi động nhưng tình hình trung hạ không ai thích thời gian dài sử dụng pháp lực thứ nhất quá mệt mỏi thứ hai nếu gặp phải nguy hiểm không có pháp lực tựa như đã không có nha lá hổ chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược hơn nữa hành vân chu nếu như vốn là có năng lượng lại dùng pháp lực thôi động tốc độ sẽ nhanh hơn đại hán đám người làm cường đạo làm như vậy kỳ thực cũng rất bình thường. dù sao chỉ có tốc độ nhanh hơn mới có thể đuổi theo người khác cũng mới tài năng ở gặp phải lợi hại nhân thì đúng lúc chạy thoát k h ổ n g phương mang bình ngọc thu nhập nhẫn chữ vật sau đó lại đem màu trắng hành vân chu đem ra t h i p h á p thành lớn k h ổ n g phương nhảy vào hành vân chu chúng cũng điều khiển hành vân chu bay đến sơn lâm bầu trời k h ổ n g phương không hy vọng đại hán những thủ hạ kia có bất kỳ người nào chạy thoát mà đại hán chiếc này b ạ c h sát hành vân chu không thể nghi ngờ là một rất tốt ngồi thấy chiếc này hành vân chu những người đó tuyệt đối sẽ hướng ở đây tụ tập trước 56, Sư hành vân chu phía dưới một người đầu t h ọ c nam tử trên mặt có một đạo dử tợn vết sẹo lúc này chính ngẩng đầu nhìn phía trên hành vân chu hưng phấn hỏi bất quá đụng tới thủ lĩnh trong tay cũng là bọn hắn vận khí tốt nếu là đụng tới trong tay ta cần phải gọi bọn họ ra gần nhất không có giết nhân thủ đều dương không chịu được nam tử đầu chọc cười ha ha chứ hành vân chu chậm rãi rơi xuống nhìn hạ lạc hành vân chu nam tử đầu chọc trong mắt vẻ hương phấn trở nên càng đậm thủ lĩnh không biết hai cái khí tông đệ tử trên người đều có thứ tốt gì lấy ra nữa khiến thuộc hạ khai mở nhãn giới nhà người sẽ thấy phía trên hành vân chu trung đột nhiên truyền đến một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh âm của ý kiến thanh âm có chút sai nam tử đầu chọc thần sắc không khỏi dùng mình nhất thời đề phòng nhìn hạ lạc hành vân chu đồng thời chậm rãi lui về phía sau đi muốn rời khỏi ở đây nhìn ngươi tả hậu phương hơn mười thước ngoại địa phương hành vân chu trung chuyển đến không nhanh không chậm than nam tử đầu chọc trong lòng tuy rằng cực kỳ đề phòng nhưng nghe nói như thế vẫn là không có nhịn xuống đi phía trái hậu phương rất nhanh nhìn lướt qua nhưng khi thấy rõ tình huống cụ thể thì nam tử đầu chọc chỉ cảm thấy một hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên đến khiến hắn khắp cả người phát lệnh bọn họ vô địch thủ lĩnh dĩ nhiên thân thủ dị sử sớm đã chết được không thể chết lại chạy nam tử đầu chọc thấy thủ lĩnh thi thể một khắc kia trong lòng cũng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu nhưng vào lúc này phía trên đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít nam tử đầu chọc chỉ thấy một bóng đen từ trên trời g i xuống vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ người tới răng rớp một thanh hát sát trọng kiếm cũng đã đâm x u y ê n qua thân thể hắn hát sát trọng kiếm thượng lượng nặng lực lượng kinh khủng ngay sau đó càng mang thi thể của hắn tê nát b ấy cái này nam t ử đầu t r ọ c trên người không có nhận chữ vật mà vũ khí của hắn cũng bình thường thôi khổng phương cũng sẽ không có mang chi thu hồi mới nhìn nhìn chung quanh bay là tà tiên huyết khổng phương khe nhữ mày nếu có nhân tới gần nơi này lý chỉ biết nghe thấy được mùi màu tươi nói không chừng xoay người chỉ biết chạy thoát k h ổ phương phải vừa thay đổi một chỗ một lần nữa chờ những người khác tụ tập trở về lần này khổng phương không có vội vã hiện thân vẫn chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau mới m ặ c hắc vệ từ hành vân chu thượng nhảy xuống mang tụ tập lại mười mấy người chém giết trên mặt đất chỉ để lại hai cái người sống tạm thời bảo trụ một mạng hai người kinh sợ nhìn m ặ c hắc vệ khẩn phương không chút nào chi tiền truy sát khẩn phương và tôn hạo thì đắc ý và h ư n phấn nhìn hai người khẩn phương lạnh giọng nói rằng hai người các ngươi ai mang ta đi các ngươi xào huyện ta t i ệ u lưu hắn một mạng ta dẫn ngươi đi ta ta mang ngươi lưỡng người nhất thời kịch liệt cãi những cường đạo này vốn là từ chung quanh tụ tập đến cùng nhau giữa căn bản không có nhiều ít tình nghĩa lúc này vừa vì bảo mệnh cho nên hai người một thời tranh cực kỳ kịch liệt nếu như không phải k h ổ n g phương ở một bên nhìn hai người này cũng có thể trực tiếp vung tay người d ẫ n ta đi k h ổ n g phương một ngón tay trong hai người cái kia hơi lộ ra g ầ y yếu nhân ý kiến k h ổ n g phương nói g ầ y yếu cường đạo trên mặt lập tức lộ ra v ẻ kích động tên còn lại cũng sắc mặt đại biến k h ổ n g phương trọng kiếm huy quá người cường đạo nhất thời ngã xuống vũng máu chung đi k h ổ n g phương mang trọng kiếm thu nhập trong nhẫn chữ vật liền nắm lên g ầ y yếu cường đạo nhảy vào hành vân chu lý hành vân chu rất nhanh bay lên không ngón tay phương hướng khẩn mệnh lệnh một tiếng gây yếu cường đạo phân biệt một chút phương hướng thân thủ ngón tay hướng phương hướng tây bắc hiu bạch s á c hành vân chu xé rách không khí phát sinh trận trận tiếng rít rất nhanh hướng phương hướng tây bắc đi trong núi rừng đang ở cẩn thận người đi đường tôn hạo ý kiến tiếng rít trong lòng c à kinh vội vã tìm một cây đại thụ tránh dấu đi đồng thời ngẩng đầu nhìn thanh â m chuyển tới phương hướng xuyên thấu qua một ít cây rực khe tôn hạo thấy một con thuyền màu trắng hành vân chu hướng tốc độ cực nhanh hướng phương hướng tây bắc bay đi đó là này cường đạo cưới hành vân chu bọn họ thế nào đột nhiên hướng phương hướng tây bắc bay đi tôn hạo trong lòng không giải thích được đông nhiên tôn hạo sắc mặt trợt biến đổi lẽ nào sư đệ n h ấ tôn đ hạo thanh âm thập phần chấm thấp nói ra hai chữ này tôn hạo tựa như dùng hết khí lực toàn thân như nhau thân thể nhất vay trực tiếp mềm té trên mặt đất tôn hạo hai tay sen vào trong đất bùn nắm chặt hai thanh bùn đất thân thể lại nhịn không được khẽ d u n lên đều là sư huynh hạ ngươi nếu như không phải ta ngươi cũng sẽ không đi làm ương môn luyện chế bảo vật cũng sẽ không gặp gỡ loại sự tình này lại không biết cầm bệnh liên lụy tôn hạo trong lòng bị thống khổ và hối hận hành hạ nước mắt rơi xuống ở trong đất bùn rót vào trong đó rất nhanh vừa biến mất nam nhi có lệ không nhẹ đạn chỉ là chưa tới chỗ thương tâm a đ ỗ n g nhiên tôn hạo giơ lên tay háo lao đi nước mắt trên mặt trong ánh mắt xuất hiện vẻ điên cuồng sư đệ đều là sư h i n h hạ ngươi sư h i n h xin lỗi ngươi bất quá ngươi yên tâm chờ sư h i n h báo thủ cho ngươi chờ sư h i n h mang tuần này biên vạn lý bên trong khu vực tất cả cường đạo chém giết hầu như không còn sau đó sư h u n h hội lấy cái chết tạ tội tôn hạo trong tay xiết hai thanh bùn đất bắt đầu điên cuồng ở trong núi rừng chạy đi trong ư ớ c Tôn h ạ chạy c thì đi ò t ư ơ n đối giờ nhỏ tâm, không dám quá nhanh, nhưng bây giờ Tôn Hạo tâm, bây dám quá lòng ạ i hoàn toàn không toàn Trong quan tâm. l hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là mau chóng chạy về tô n g môn về p h ầ n mảnh rừng núi này chúng có còn hay không cường đạo đang tìm hắn tôn hạo trực tiếp để qua sau đầu gây yếu cường đạo mang theo k h ổ n g phương đi tới bọn họ xào h u y ệ t đây là một chỗ ở trong núi rừng mở ra đ ộ n g phủ bất quá cửa động giấu ở mấy cây phía sau đại thụ mà đại thụ hai bên còn có một chút đống loạn thạch cùng một chỗ không tỉ mỉ tìm thật đúng là rất khó tìm đến cửa động triệu dung thật đúng là thật là bản lãnh liên chỗ như vậy đều có thể tìm tới khẩn phương nhìn cửa động không khỏi hư lạnh một tiếng sau đó khẩn vương cầm lấy gầy yếu cường đạo tiến nhập động phủ trung cha xét một phen động phủ nội bị ngăn thành từng gian tu luyện và nghỉ ngơi nhà đá một ít trong thạch phòng hữu dụng tảng đá cắt gọt đi ra ngoài đơn sơ cái bản ngoại trừ những thứ này ở ngoài cái này động phủ trung t i ể u cái gì cũng không có không bao lâu khẩn vương cầm lấy gầy yếu cường đạo một lần nữa đi tới cửa đập miệng nơi này nhưng thật ra một phục kích địa phương tốt hy vọng triệu dũng đến lúc đó hội tới nơi này khẩm p ư ơ n g hài lòng gật đầu khẩn vương chân ở kỷ mấy khối thạch đầu thượng nhẹ nhàng nhất đạm liền dễ dàng bay lên trời rơi vào trên tảng đá phương hành vân chu hai bên trái phải mà trong tay hắn còn đang nằm cái kia gây yếu cường đạo người đáp ứng không giết ta người làm sao có thể nói không giữ lời thấy k h ổ n g phương không chút nào đổi ý tứ của hắn gây yếu cường đạo nhất thời điên cuồng hô to lên với các ngươi những thứ này chết tiệt cường đạo ta cần phải giữ lời sao k h ổ n g phương t r ộ t vào gây yếu cường đạo trên cổ trong tay dùng một lát lực chỉ nghe răng rắc một tiếng gây yếu cường đạo cảnh quất đã bị k h ổ n g phương bóp chặt đứt k h ổ n g phương trước đem bạch sát hành vân chu thu hồi sau đó lại lấy ra ngân sát hành vân chu chờ hành vân chu thành lớn khẩn liền trên tay cầm thi thể ném tiến hành vân chu chung theo sát mà nữa cũng nhảy vào thôi động hành vân chu rất nh đang cùng trước đây chế trụ tôn hạo cái kia cự thạch còn có hơn mười lý cự ly thì khẩn phương thu hồi hắc vệ cũng mang gậy yếu cường đạo thi thể ném vào trong núi rừng sau đó khẩn phương thôi động hành vân chu đi tới cự thạch phía trên ánh mắt chung quanh quét mắt một lần nhưng không có phát hiện tôn hạo thân ả n h của sư minh người đang ở đâu khẩn phương thi pháp la lớn thanh â m hướng bốn phương tám hướng c u ồ n c u ộ n k h u y ế t tán ra nhưng đợi một phút đồng hồ đều không nghe được tôn hạo đáp lại thanh â m của khẩn phương chỉ phải điều khiển hành vân chu hướng khí tông p ư ơ n g tiến về phía trước mỗi đi tới nhất hai d ặ n khẩn phương chỉ biết thi pháp hô to một tiếng nhưng thủy trung không nghe được tôn hạo đáp lại điều này làm cho khẩn p h ư ơ n g trong lòng không khỏi có chút nóng n ả y đứng lên Trước Thủ thủ toàn tội, thể tồn tại, chỉ là, sư đến tột cùng đi nơi nào. Tìm thật lâu chưa từng có thể tìm tới Tôn hạo, Khổng Phương trong lòng cũng không khỏi trở nên bối Tuy rất tĩnh, biết thể tái toát ra một rừng rối. rằng rừng ra Cường được Sư Sư chưa Phương nhưng người người Cường Chu chung có có chỉ cùng có cũng có Đổi Đạo đã đến đến đi Đạo đến, kia núi hiếp Vinh Vinh nơi khỏi bối núi hành lĩnh hắn những hạ mảnh hẳn không Hạo, Khổng không mảnh nhìn bình hay không và này là, nào. này nào Vân lòng nên lâu uy bộ d sư minh người đang ở đâu hành v â n chu rất nhanh phi hành về phía trước k h ổ n g phương thanh â m của đ ã ở sơn lâm bầu trời quần quần quanh quần đang ở trong núi rừng điên cùng người đi đường tôn hạo ý kiến xa xôi chỗ cư trú mơ hồ chuyển tới tiếng la cả người sửng sốt một cái bất quá ngay sửng sốt thần công phu tôn hạo vừa xông về phía trước hơn m ộ mươi mét sau đó phanh một tiếng bị một cây trần lộ ra ngoài rể cây bắn ngã xuống đất nhất thời trở nên có chút đầy bụi đất tôn hạo đối với lần này cũng không thèm để ý chút nào h ắ n trở mình ngửa mặt hướng về phía trước ánh mắt sợ run cái lỗ thai lại dựng thẳng được thật cao lắng nghe chờ đợi vừa loang th nhưng thanh â m mới vừa rồi giống như là một hồi ảo giác phổ thông tại k h ắ c tỉ mỉ lắng nghe thời gian lại vừa biến mất không thấy là ta xuất hiện ảo giác sao tôn hạo trong ánh mắt tất cả đều là bi thống sau đó từ dưới đất lập tức bỏ lên trong tay cầm lấy hai thanh bùn đất lại lần nữa điên vậy chạy đi sư minh ngươi ở đâu lần này thanh â m gần rất nhiều có vẻ rũ phát rõ ràng phanh tôn hạo trực tiếp đánh vào trên một cây đại thụ đại thụ cũng không do lắc lư vài cái tìm được tôn hạo có pháp lực bảo hộ cũng không lo ngại là sư đệ thanh em của lần này ta nghe thanh, thanh sở sở thật là sư đệ hắn không có tử tôn hạo trong mắt bỗng nhiên buộc phát ra kích động q u a n mang chỉ thấy hắn dùng lực vừa nhảy thân thể nhất thời bay lên trời sau đó ở trên n h ữ n cây to mượn lực vài cái tôn hạo rất nhanh thì đã đi tới ngọn cây đẩy ra c h e ở trước mắt cánh lá tôn hạo hướng về thanh em chuyển tới phương hướng nhìn lại quả nhiên một con thuyền mổ bạc hành vân chu chính rán ngọn cây hướng bên này bay tới đó là ta và sư đệ trước cưới hành vân chu sư đệ quả nhiên không có việc gì ha ha ha ta chỉ biết sư đệ thông minh như vậy nhân làm sao sẽ thua bởi những nền đó chết cường đạo trên tay tôn hạo nhất thời phá lên cười chỉ là cười cười trong mắt rồi lại chảy ra nước mắt bất quá lần này cũng kích động trong Từ ừ từng tiến tông Tôn một Người nhập còn bằng hữu chân chính.、Người、đứng bên cạnh hắn chỉ có lưỡng khí Hạo chưa hữu chỉ sau, quá có có lòng đối với hắn cực kỳ bất mãn thậm chí diễn biến thành oán h ậ n nhân một loại khác là đúng hắn một mực cung kính nhân cái này hai loại người cũng không thể trở thành bằng hữu của hắn thẳng đến khổng phương tiến nhập hỏa v ấ n đường khổng phương bởi vì chỉ có thổ hành thiên phú bị các trưởng lão khác chắc chắn không thể có đại thành t i ể u nhưng tôn hạo phát hiện khổng phương chưa bao giờ bưng tha quá vẫn như c ũ đang cố gắng để cao luyện khí trình độ hơn nữa theo thời gian trôi qua khổng phương không chỉ có không có như các trưởng lão tiên đoán như vậy bị những đệ tử khác vượt lên trước trái lại cho thấy kinh khủng hơn thiên phú nhưng mà chính là bởi vì như vậy khổng phương cũng đi lên hắn đường xưa bị cái khác nội đường đệ tử cô lập lên vì vậy đều có chữ cực kỳ xuất sắc thiên phú hai người trở thành bạn tốt lần này vì ban g t r ợ khổng phương tích góp từng tí một c ô n g hiến tôn hạo liền mang khổng phương kéo tới cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng người nào biết trở về khí tông kéo tới c n g nhau làm nhiệm vụ nhưng người nào biết trở về khí tông kéo tới cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng người nào biết trở về khí tông kéo tới cùng nhau làm nhiệm vụ n g h e từng lần một tiếng vọng thanh â m của tôn hạo tâm tình kích động trong lòng căn bản không phải ngoại nhân có thể hiểu được sư sư đệ tôn hạo muốn đáp lại một tiếng nhưng hầu tựa như bị ngăn chặn như nhau chỉ có thể phát sinh thanh â m trầm thấp khẳng khản hơn nữa thanh â m cực tiểu cũng chỉ có chính hắn mới có thể nghe rõ tôn hạo toàn thân dùng sức muốn buộc phát ra lớn hơn thanh â m nhắc nhở k h ổ n g phương hắn ở nơi này lý đúng lúc này tôn hạo phát hiện trong tay hắn còn đang nắm hai thanh bùn đất sư đệ đã, đã trở về giữa lại các ngươi còn có cái gì dùng tôn hạo lập tức đem vật cầm trong tay bùn đất ném xuống sau đó càng vô vô mặt mình khiến tâm tình của mình hơi chút bình phục một chút ngay sau đó Sư sơn hương đệ, đạo động đột ta Một tràn thanh trời ở ở chỗ kích phấn nhiên này. ngập quen quẩn. và âm lâm rồi bầu ý kiến thanh âm k h ổ n g phương n g ầ n ra vội vã hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại phát hiện xa xa một cây đại thụ đ ỉ n h thượng tôn hạo chính đứng ở nơi đó k h ổ n g phương mừng rỡ trong lòng vội vã điều khiển hành vân chu hướng c h ỗ ấy bay đi tôn hạo cầm k h ổ n g phương đem bằng hữu chân chính k h ổ n phương mình làm sao thường không phải đâu hơn nữa khẩn phương so tôn hạo càng cô độc bởi vì hắn căn bản cũng không thuộc về thế giới này hành vân chu đi tới phụ cận tôn hạo ngay tức thì nhảy vào sư minh ngươi chạy thế nào đến địa phương xa như vậy làm hại ta một trận lo lắng ngoài miệng nói như thế k h ổ n g phương nhưng trong lòng thật cao hứng tôn hạo hơi có chút xấu hổ trước hắn cho rằng k h ổ n g phương bị giết vì cấp k h ổ n g phương báo thù hắn liền điên cuồng chạy đi nhưng bây giờ k h ổ n g phương sống thật tốt nếu như lại để cho hắn nói là báo thù mới trốn đến nơi này tôn hạo t i ể u không có ý tứ lên tiếng lúc này tôn hạo cực kỳ chật vật hắn một đường điên cuồng chạy đi căn bản vô dụng pháp lực bảo hộ ý phục cho nên y phục đều sớm bị cành cây hoa thành vải tìm được bên ngoài thân có pháp lực tự động lưu truyển cái này mới không có thụ thương khổng phương nhìn tôn hạo dáng vẻ chật vật trong lòng đã đoán được tôn hạo tại sao phải ở trong thời gian ngắn như vậy chạy đến như thế địa phương xa trong lòng không khỏi cảm động cầm bộ y phục này thay thượng nha khổng phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra nhất bộ quần áo ném cho tôn hạo rất nhanh tôn hạo đã đem quần áo mới mặc vào sau đó hai người ngồi ở hành vân chu trung nhưng hành vân chu tự động hướng khí tông phi hành hai người là trò chuyện nổi lên trước phát sinh sự sư đ ệ ngươi sau khi rời đi đến tột cùng đều chuyện gì xảy ra ta trước thấy bạch sắt hành vân chu đột nhiên hướng phương hướng tây bắc bay đi còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu tôn hạo hỏi k h ổ n g phương trong ánh mắt lộ ra một tia mê man đạo kỳ thực ta cũng rất kỳ quái ta lúc đó vì dẫn dắt rời đi bọn họ ngay trong núi rừng chung quanh tán loạn sao lại không biết có phải hay không là xông vào một cái ẩn sửa địa bàn này cường đạo đột nhiên đều đã bị g i ế t sau đó nhất định sư huynh ngươi thấy chiến thuyền bạch sát hành vần chu mang theo những người còn lại hốt hoảng chạy trốn ta đây mới gấp trở về tìm kiếm sư huynh k h ổ n g phương mang sớm t i u chuẩn bị xong mượn cớ đem ra tôn hạo nhưng thật ra không nhiều tưởng sư đ ệ không giết hắn đã rất cao hứng hà tất quản vị tia thực lực cường đại ẩn tu đâu Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tôn hạo không tin k h ổ n g phương có thể đem những người đó giết chết dù sao đối phương trước đây thôi động hành vân chu tốc độ tôn hạo thế nhưng tràn đầy thể hội trong lòng cũng mơ hồ đoán ra trong những người kia có nhập linh cảnh tồn tại nhập linh cảnh tu sĩ căn bản không phải dẫn hồn cảnh bọn họ có thể chống lại tôn hạo không muốn nhắc lại trước phát sinh sự liền chủ động xóa khai trọng tâm câu chuyện sư đệ lần này thu hoạch lớn nhất còn là đột phá chuẩn linh bảo đến hạ phẩm hậu thiên linh bảo bình cảnh chỉ cần sư đệ trở lại tông môn cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu một phen hướng sư đệ thiên phú nhất định có thể ở trong thời gian rất ngắn nắm giữ huyền bí trong đó đến lúc đó sư đệ cũng có thể thu được khổng phương cười gật đầu bất quá hắn nghĩ tới cũng hồn luyện phương pháp mà là hai ngày sau và tô vân t h thí khổng phương quyết tâm muốn triệt để ngăn chặn tô vân và cái kia tự cao tự đại la thanh u u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ cạn su com làm cho các nàng minh bạch không phải là người nào đều có thể trêu t r ọ c khí tông trung khổng phương và tôn hạo từ thiên cơ đường đi ra hai người hồn phụ trung điểm cống hiến đã bị đánh lên ấn ký chỉ có đánh thượng ấn ký những thứ này điểm cống hiến mới coi như là chân chính thuộc về khổng phương và tôn hạo mình sau đó tôn hạo đi linh bảo đường thối hành vân chu mà khổng phương là chúng quanh loạn dạo qua một vòng vì nhất định khiến triệu dũng nhân phát hiện hắn đã an toàn đã trở về cảm giác tôn hạo cũng đã ly khai linh bảo đường t r u n g quanh dạo qua một vòng k h ổ n g phương liền triệu linh bảo đường đi đến k h ổ n g phương phải lần này lấy được hành vân chu còn có nhẫn chữ vật cùng với thủ lĩnh cường đạo cầm cự đao đổi thành điểm cống hiến những thứ này dễ bại lộ bí mật đông tây không thích hợp đổi ở trên người đổi thành điểm cống hiến không thể nghi ngờ là tốt nhất hơn nữa k h ổ n g phương cũng muốn dùng những thứ này điểm cống hiến đổi khí tông chung ngân sách à n h vân chu tuy rằng từ linh bảo đường đổi điểm cống hiến còn hơn ba món bảo vật bản thân giá trị có chút giảm thiểu nhưng chân chính có một con thuyền hành vân chu sau khẩn lại vẫn như cũ th ba món bảo vật nói như thế nào cũng thay đổi hơn một ngàn điểm c ô n g hiến thì là đổi lấy một con thuyền hành vân chu sau trả lại cho k h ổ n g phương còn lại một điểm hơn nữa ở lam ương môn thu hoạch k h ổ n g phương hiện tại cũng có gần một nghìn điểm c ô n g hiến cách năm cực phân hóa kính cự ly đến gần một phần m ư ờ i có hành vân chu ta sau đó làm việc chỉ biết tự do rất nhiều không cần trở lại linh bảo đường đến lúc thuê hành vân chu như vậy cũng sẽ không dễ bị người chú ý tới tuy rằng hao tốn một nghìn điểm c ô n g hiến nhưng k h ổ n g phương lại một điểm đều không đau lòng bất quá loại sự tình này cũng chỉ có không cần đổi hồn luyện phương pháp khẩn phương mới phải làm đi ra chương năm mươi tám khẩn luyện khí chi pháp yêu việt chỗ từ linh bảo đường sau khi ra ngoài khổng phương không lưu lại nữa trực tiếp trở về tiểu viện của hắn trong v i ệ tử phương đầu đang cố gắng tu luyện thấy phương đầu khổng phương không khỏi có chút cảm thán phương đầu tu luyện thực sự rất khắc khổ so với hắn cái này nội đường đệ tử đều phải khắc khổ vài phần chỉ là có hồn luyện phương pháp thực sự quá kém cho nên thần hồn lớn tốc độ cũng không như ý ý kiến tiểu viện viện môn bị mở ra phương đầu chậm dãi thu pháp lực mở hai mắt ra khi thấy khổng phương thì phương đầu nhất thời ngạc nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên sư minh ngươi làm nhiệm vụ đã trở về khổng phương gật đầu cười nói rằng từ giờ trở đi mặc kệ ai tới cũng không muốn khiến hắn quay dối ta thì nói ta ở tìm hiểu luyện khí chi pháp đã biết sư huynh phương đầu cũng không nhiều hỏi trực tiếp một chút đầu đáp làm người theo đuổi phương đầu cầm thân phận của mình mở rất chính người tiếp tục tu luyện đi khổng phương cười nói một tiếng liền đẩy cửa vào gian phòng của mình phòng trong khổng phương cũng không có như cấp phương đầu nói như vậy tìm hiểu luyện khí chi pháp tương phản hắn mang một ít tài liệu đánh vào đại địa trung chuẩn bị trực tiếp luyện khí khổng phương cùng tôn hạo chờ chính mình hòa hành thiên phú nhân bất đồng khổng phương có là thổ hành thiên phú khổng phương muốn để thăng luyện khí chi pháp đầu tiên phải để cho mình dễ dàng hơn năm trong tay đại địa trung thổ hành lực chỉ có như vậy ở khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi thì hắn mới có thể làm càng hoà mỹ nhưng muốn làm đến điểm này khổng phương nhất định phải khiến tử phụ trung thần hồn càng cường ngại hơn bất quá thần hồn không phải một sớm một triệu là có thể cường ngại lên bởi vậy cái này cấp không đến ngoại trừ khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi ngoại cũng chỉ có ở b ư ớ c thứ ba tôi thép nhúng vào nước lạnh tiền lỗ phương mới có thể dùng được hỏa hành lực nhưng nếu tiền hai b ư ớ c có thể làm được gần như hoàn mỹ tình cảnh bước thứ ba đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g mà nói ngược lại là đơn giản nhất bởi vì sẽ xuất hiện hỏa luyện kim thân một khi hỏa luyện kim thân xuất hiện hỏa hành lực và vũ khí giữa hội sản sinh nào đó liên hệ kỳ diệu liền có thể tự động hoàn thành rèn luyện so nhân l u y ệ n chế muốn càng hoàn mỹ mà một bước cuối cùng khai linh đúng đối với chính mình trận đạo thiên pháp k h ổ n vương mà nói cũng không coi vào đâu quá lớn nan đề luận chế cao tầm thứ Hạ phẩm cấp vũ khí hộ hướng Khổng Phương hiện cấp giáp vũ và đúng a xa xa chưa n nắm trận năng còn nhưng nếu chỉ là luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo, Khổng Phương hiện tại có ít nhất 8 phần nắm g giữ phẩm tại ít chặt. hậu pháp khả chỉ chế hạ bảo, có đủ, đ là đối với k h ổ n g phương hiện tại muốn luyện chế chính thị hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí và hộ giáp đây không phải là nếm thử cũng không phải tôi luyện mà là trực tiếp luyện chế luyện khí đúng đối với k h ổ n g phương mà nói chỉ có bình cảnh đột phá sau đó cũng đã đến một tầng khác căn bản không như những người khác như vậy còn cần cần rất nhiều thời gian tôi luyện tìm hiểu chậm rãi nắm giữ đây là lãnh lích hệ kính luyện khí chi pháp ưu việt chỗ Ở điểm những à y t ư khổng phương đích sắc với tài liệu này đại thể cũng phải tự thủ lĩnh cường đạo bất quá trong đó còn có một chút tương đối chân quý tài liệu còn lại là khổng phương bình thường tích lũy thổ hành lực ở từng cục tài liệu chung không ngừng xuyên toa đem chung vô dụng tạp chất khu trừ chờ mang sở hữu tài liệu chung tạp chất đều khu trừ sạch sẽ sau k h ổ n g phương liền bắt đầu chế tạo khí phôi s ắ t trời dần dần t r ở tối cách k h ổ n g phương trở về đã qua vài mấy giờ bình thường s ắ t trời biến thành đen hậu phương đầu chỉ biết trở lại hắn gian phòng của mình nhưng hôm nay có k h ổ n g phương phân phó phương đầu liền vẫn ngồi ở trong địa tử b i ế n tu luyện vừa cho lỗ phương hộ pháp đông nhiên k h ổ n g phương căn phòng của môn từ bên trong mở ra k h ổ n từ đó đi ra ngay phương đầu muốn đứng lên thì khẩn vội vã p h t tay ngăn lại khẩn đi tới phương đầu trước mặt thấp giọng nói rằng ta cần phải đi ra ngoài một chuyến lúc nào trở về ta cũng vô pháp xác định trong lúc này mặc kệ ai tới ngươi đều nói ta ở tìm hiểu luyện khí chi pháp không thể đã bị bày dối thiên vạn nhớ kỹ không thể muốn cho bất luận kẻ nào biết ta l y khai là sư minh phương đầu đáp chỉ là trong mắt có chút vẻ lo âu khẩn phương cười vỗ vỗ phương đầu vai không cần lo lắng ta chỉ thị xử để ý một điểm v i ệ c tư không có việc gì sau đó khẩn phương cẩn thận ly khai sân tách ra mọi người hướng dưới chân núi sờ soạn chờ ly khai hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi sau khẩn phương xuất ra ngân sát hành vân chu thi pháp mang chi thành lớn sau đó thôi động hành vân chu cấp tốc hướng cường đạo xào h u y ệ t bay đi triệu dũng nhiều sống một ngày k h ổ n g phương giống như nghẹn ở cổ họng như gai ở lưng hắn phải mang tên địch nhân này bỏ nhất là từ thủ lĩnh cường đạo nơi đó biết triệu dũng khả năng còn có rất không phạm bối cảnh sau k h ổ n g phương phải trừ hết triệu dũng tâm tư t i ể u trở nên càng thêm bức thiết hiện nay k h ổ n g phương cũng chỉ có cái này nhất cái biện pháp có thể đem triệu dũng dẫn tới khí tông ở ngoài hơn nữa biện pháp này có thể thành công hay không còn phải lưỡ thuyết bất quá bất kỳ một cái nào cơ hội khẩn phương đều không muốn bỏ qua mượn bóng đêm n h m hộ khẩn thôi động hành vân chu rất nhanh đi xa hơn hành vân chu t i ể u rơi xuống cường đạo xào hệ u y biên k h ổ n phương mang hành vân chu thu hồi ánh mắt ở c h u n g quanh quét mắt một vòng liền tìm được rồi một có thể cung cấp ẩn thân địa phương ở cách đó không xa có hai khối cự thạch khẩn ai cùng một chỗ cự thạch hạ mặt có thể rất nhẹ nhàng giấu một cá i nhân hy vọng triệu dũng sẽ đến ẩn ấ p hảo thân hình k h ổ n phương trong mắt lóe lên n h ấ p một cái ánh sáng lạnh bóng đêm dần dần trở nên ổng sắt trời triệt để đen xuống nhưng triệu dũng thân ảnh của nhưng thủy trung không gặp bất quá khẩn phương rất có kiên trì trên mặt không gặp nửa điểm háo sắc vừa lợi hơn một giờ còn không thấy triệu dũng thân ảnh của sau k h ổ n g phương ý thức liền tiến nhập từ phụ t r u n g bắt đầu tìm hiểu vô tận tinh thần huyền bí thời gian từng giờ từng phút trôi qua triệu dũng tựa như căn bản không biết k h ổ n g phương bình an trở về khí tông tin tức như nhau thủy trung cũng không có tới nơi này tra ý nhìn một chút k h ổ n g phương trốn ở cựu thạch hạ vẫn không n ú p đ í c h khí tức bình bột dài lảng lạng tu luyện k h ổ n g phương trên người không tiết lộ nửa điểm pháp lực ba động nếu như không phải còn có khí tức cùng một đoạn gỗ mục cũng không có cái gì lưỡ n g dạng đêm tối từng điểm từng điểm biến mất ấm áp quang mang v a n g đầy toàn bộ thế giới nhưng ở nơi này kỳ quái trong thế giới buổi tối nhìn không thấy tinh thần ban ngày cũng nhìn không thấy thái dương chỉ có một chút gần như bịa đặt quang mang chiếu sáng phương này thế giới khổng phương vẫn không n ú c đ í c h tựa như triệt để lâm vào tĩnh miền trung khí tức trên người đều trở nên càng ngày càng yếu đất tới gần buổi trưa thì một con thuyền mỏ bạc hành vân chu xuất hiện ở phía chân trời xa xôi dựa theo hành vân chu đi tới phương hướng vừa vặn muốn đi qua nơi này chương năm mươi chín giao phong ngân xác hành vân chu từ xa x ô i chỗ cư trú cực nhanh bay tới đến mảnh rừng núi này bầu trời sau ngân không chỉ có như vậy ngân sát hành vân chu ngay cả tốc độ cũng không có chậm hơn nửa phần trực tiếp bay đi ngân sát hành vân chu rất nhanh bay qua c h ậ m muộn tiếng rít mang rơi vào t ĩ n h mịch trạng thái khổng phương kinh tỉnh lại khổng phương hai mắt mở nhưng vẫn như cũ vẫn không nhúc ních nếu như khổng phương mặc vào h ắ c vệ thôi động hành vân chu tốc độ nhất định phải gần đây nhân khoái thượng rất nhiều nhưng mặc kệ mới vừa từ phía trên bay qua nhân có đúng hay không triệu dũng khổng phương cũng không dự định đuổi theo tuy rằng h ắ c vệ trải qua đặc thù luyện chế có thể buộc phát g a nhập linh cảnh thực lực nhưng ngô nữa cũng không ngô hơn thiên lý xúc địa phủ đem triệu dũng phát hiện hát vệ thôi động hành vân chu so với hắn phải nh sở dĩ ở đối phó triệu dung thì khẩn vương cũng không tính dùng hát vệ mà là áp sát thực lực của chính mình giải quyết hết tên địch nhân này kỳ thực đây cũng là hành động bất đắc dĩ hát vệ hội lệnh triệu d u n g kiếm kỵ tùy thời cũng có thể chạy thoát nhưng nếu khẩn vương mình hiện thân đồng rạn muốn trừ khẩn g phương sau đó mau triệu dũng cựu chưa chắc sẽ không đánh mà chạy hai người là cùng thì thêm vào nội đường triệu dũng vừa có bất phả bối cảnh trong tiềm thức có thể chỉ biết đúng đối với k h ổ n g phương thực lực có điều khinh thị mà đây cũng là k h ổ n g phương cơ hội không bao lâu ngân s á t h à n h vân chu lại từ một hướng khác bay trở về sau cùng huyền đứng ở sơn lâm bầu trời người mặc mang mạo trường bảo trên mặt còn mang theo một tấm ngụy trang mặt nạ triệu dũng tỉ mỉ quan sát đến phía dưới sơn lâm kiểm tra có hay không có không đúng địa phương hơn nữa vì để ngừa vắn nhất triệu dũng trong tay trái còn đang nắm một quả lưu chuyển từ sắc quang vượng ngọc phủ đúng là hắn bảo mệnh vật thiên lý xúc địa phủ trong núi rừng côn trùng kêu vang chim hót không ngừng có vẻ rất bình thường điều này làm cho triệu dũng trong lòng hơi bung ô lòng một ít sau đó liền điều khiển hành vân chu chậm rãi rơi xuống mang hành vân chu đắp xuống trên một tảng đá lớn triệu dũng hướng về phía bọn cường đạo ẩn nút cửa động ra hô cố nhân tới thăm còn không ra gặp lại sao thanh âm khàn khàn khó nghe hiển nhiên là cố ý cải biến tiếng nói ý kiến thanh âm k h ổ n g phương trong mắt hàn quang nhất thời hiện lên tuy rằng triệu dũng cố ý cải biến thanh âm nhưng k h ổ n g phương vẫn như cũ phân nhận ra được đây chính là triệu dũng thanh âm của thật đúng là đủ cẩn thận trong tay có thiên lý xúc địa phủ nhưng ngay cả cường đạo động phủ cũng không dám tiến nhập khẩn phương biết không thể tái dấu đi Bằng ý kiến âm hưởng mang theo ngụy trang mặt nạ triệu dũng lập tức xoay người nhìn lại khi thấy khổng phương thì dưới mặt nạ triệu dũng con ngươi một trận c o rút lại ngươi lại đang ở đây triệu dũng trong lòng k i ế p sợ liên thanh âm đều đã quên ngụy trang khổng phương lạnh lùng nhìn mặt mang mạo trường bảo mang theo ngụy trang mặt nạ triệu dũng ngươi triệu dũng đều có thể tới nơi này ta vì sao không thể triệu dũng khổng phương rồi đột nhiên hét lớn một tiếng ở trước mặt ta còn dùng mấy thứ này ngụy trang không cảm thấy buồn cười không nói chuyện đồng thời khổng phương mịt mờ nhìn lướt qua triệu dũng tay trái thấy triệu dũng tay trái đây mơ hồ có tử quang lưu truyền đó phải là thiên lý s ú c địa phủ thật đúng là đủ cẩn thận thời khắc đều chuẩn bị vận dụng thiên lý s ú c địa phủ chạy trốn nếu như muốn hòa hắn động thủ nhất định phải trước đem tay trái của hắn chém rơi như vậy hắn mới không có cơ hội thôi phát thiên lý s ú c địa phủ cũng liền vô pháp chạy trốn tới ngoài ngàn d ậ m khổng phương thầm nghĩ trong lòng hai anh triệu dũng hừ lạnh một tiếng bất quá vẫn là mang trên mặt n g trang mặt nạ cầm xuống tới nơi này cường đạo đều đang bị ngươi giết xem ra thực lực của ngươi tăng lên còn rất khá nhanh triệu triệu dũng lời này nhưng thật ra là vì tìm hiểu k h ổ n g phương hư thực triệu dũng trong lòng rất rõ ràng nơi này thủ lĩnh cường đạo thế nhưng một vị nhập linh cảnh tu sĩ nhập linh cảnh tu sĩ so dẫn hồn cảnh bọn họ thực sự cường lớn hơn nhiều lắm k h ổ n g phương sẽ mang nhập linh cảnh thủ lĩnh cường đạo giết sẽ căn bản không có gặp phải thủ lĩnh cường đạo tuy rằng triệu dũng căn bản không cho rằng k h ổ n g phương có thể giết chết nhập linh cảnh thủ lĩnh cường đạo nhưng cẩn thận hắn vẫn là có ý định trước chụp lấy một ít tin tức cái này mang quyết định hắn là trực tiếp vận dụng thiên lý xúc địa phụ chạy chối chết còn là mang khẩn phương cái này cái đinh trong mắt nhân cơ hội diệt trừ đơn độc chống lại cơ hội không nhiều lắm. triệu dung kỳ thực cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy hơn nữa chỉ cần k h ổ n g p h ư ơ n g không có chém giết nhập linh cảnh tu sĩ thực lực triệu d u n g t i ể u vẫn như c ũ đúng đối với thực lực của chính mình có cực mạnh lòng tin những n ê n đó chết cường đạo xác thực đều bị ta giết ngay cả bọn họ cái k i a cái gì thủ lĩnh cũng bị ta dễ dàng giải quyết bằng không ta cũng vô pháp tìm được bọn họ s à o huyệt thế nào ngươi có đúng hay không sợ k h ổ n g p h ư ơ n g cười lạnh trực tiếp thừa nhận xuống tới nhìn về phía triệu dũng ánh mắt tràn đầy khiêu khích lúc này càng phủ định trái lại càng dễ khiến triệu dũng trong lòng s i n nghi bởi vậy khẩn vương cố ý phản kỳ đạo ma đi cố ý khuyết đại sự thực Quả nhiên, n g h e xong k h ổ n g phương nói triệu dũng không chỉ có không có lập tức chạy trốn khoe miệng trái lại lộ ra một tia trầm biếm thực sự là không biết tự lượng sức mình vị tia thủ lĩnh cường đạo có thể là có thêm nhập linh cảnh thực lực chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết hắn triệu dũng vừa nói chuyện một bên tỉ mỉ quan sát đến k h ổ n g phương biểu tình k h ổ n g phương thần sắc nao nao bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường thấy k h ổ n g phương biểu tình biến hóa rất nhỏ triệu dũng trong lòng càng thêm xác định k h ổ n g phương lời mới vừa nói đều là giả hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống và loại người như ngươi lời vô ích không đáng những lời này cũng là vì không cho phép triệu dũng lập tức đào tẩu lúc này thời cơ đã không sai bị、lắm. khổng phương cũng sẽ không đánh lại tính tiếp tục cùng triệu dũng nói nữa khổng phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bả hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc hát sắc trọng kiếm đây là hắn ngày hôm qua mới vừa l u y ệ n chế đồng thời khổng phương trên người cũng mặc một bộ đạt được hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc hổ giáp khổng phương dưới chân dùng một lát lực ngay lập tức hướng triệu dũng p h ó n g đi trên người thổ hành pháp lực bắt đầu khởi động cùng dưới chân đại địa mơ hồ có một tia phù hợp triệu dũng nhất thời kinh ngạc phát hiện rất nhanh vọn tới khổng phương dĩ nhiên tựa như một tòa đao kiếm phong duệ nhưng như núi dày nặng cho người trùng kích cũng một điểm cũng không t i ể u tương phản cảm gác bách càng mạnh. hôm nay sẽ chỉ là ngươi chết triệu dũng nổi giận gầm lên một tiếng thoát khỏi k h ổ n g p h ư ơ n g khí thế của áp bách sau đó từ cự thạch thượng trực tiếp đánh xuống mới vừa vừa rơi xuống đất triệu dũng trong tay tựu xuất hiện một bả màu đỏ trường kiếm cái trôi này màu đỏ trường kiếm cũng đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc bất quá không phải triệu dũng l u y ệ n chế mà là hắn từ linh bảo đường đổi triệu dũng trên người h ỏ a hành pháp lực dâng lên ra cấp tốc tại k h á c bên ngoài thân tạo thành một tầng hỏa diễm áo giáp hồng quang nói ra cực kỳ bất phẳm đây chính là từng nội đường đệ tử đều có thể lấy được hòa hành đạo pháp kim diễm hóa thân một loại phòng ngự đạo pháp thế vậy khổng phương cũng không tái Pháp phòng theo lực dựa ngự đại o Pháp đ ạ điệu ị a c h ế n giáp Trung Ghi Chép rất n mang. Đại địa chiến giáp bộ này đạo pháp hướng khổng phương cảnh giới bây giờ cũng chỉ có thể tu luyện một chút muốn tu luyện phía cao thâm hơn bộ phận nhất định phải chờ cảnh giới để thăng mới được đại đ ị a chiến giáp chỉ có đến hóa linh cảnh đỉnh mới có thể bộc phát ra mạnh nhất uy lực đến lúc đó thậm chí có thể ở bên ngoài thân hình thành một tầng chân chính áo giáp so hộ giáp phòng hộ muốn càng thêm nghiêm mật bởi vì phòng ngự đạo pháp có thể mang toàn thân đều bảo vệ được triệu dung trên người là hỏa diêm áo giáp k、so、ha ha, hai ổ n g p h người trên n g cũng trong kia nháy mắt lớn gần hai thanh kiếm một bả là hát sắt trọng kiếm một bả là màu đỏ trường kiếm đông nhiên đụng vào nhau ẩm hai thanh kiếm chạm vào nhau đông nhiên buộc phát ra một tiếng kinh khủng nổ chương sáu mươi một khởi bị rời đi theo một tiếng vang thật lớn Nhất t cổ r í đăng đăng đăng triệu dũng không ngờ tới k h ổ n g phương lúc này còn có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy pháp lực thân hình nhất thời bất ổn bị chấn động sau này rất nhanh rút lui triệu dũng mỗi một bước rơi xuống đất thượng đều sẽ xuất hiện một thiêu đốt chân của ấn một đất phát sinh suy suy dị hưởng bị xích sắc hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn chỉ một cái nháy mắt vết chân trung h ỏ a diễm tịu i giảm xuống hơn 1 0 cm nhưng lại đang không ngừng giảm xuống thật q u ỷ dị đạo pháp k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cả kinh bất quá k h ổ n g p h ư ơ n g cũng căn bản không sợ hắn vừa cũng không có buộc phát ra thực lực chân chính bởi vì ở giao thủ tiến phút chốc k h ổ n g p h ư ơ n g phát hiện triệu dũng cũng không có thả lỏng nhiều ít cảnh giác pháp lực vẫn như cũ quấn bên trái thủ tử sắc ngọc phu thượng tùy thời đều chuẩn bị thôi động thiên lý xúc địa phụ chạy trốn chỉ tu luy trách không được dám chủ động ra tay với ta ổn định t â n hình triệu dũng trong mắt hàn ý càng sâu trước đây hắn chỉ là lo lắng khổng phương hội trở thành một uy hiếp liền ô m chẳng thảo trừ căn ý kiến phải khổng phương giết chết nhưng triệu dũng trong lòng kỳ thực vẫn luôn không có lo lắng quá mức bằng không hắn cũng sẽ không khiến khổng phương ở hỏa vân đường an ổn tu luyện bán năm nhưng vừa ngắn ngủi trong nháy mắt giao thủ khổng phương cường đại pháp lực khiến triệu dũng trong lòng uy hiếp cảm trong nháy mắt đạt tới, đỉnh. Ngắn ngủi nửa năm đạt tới trình độ như vậy nếu như tái theo đuổi hắn tu luyện tiếp sau đó nói không chừng tự hội trở thành một cực đáng sợ đối thủ hôm nay hắn phải tự triệu dũng sát ý trong lòng trước nay chưa có cường thịnh đứng lên chân trên mặt đất trọng trọng một bước triệu dũng hiệp hừng hực lửa cháy mạnh thẳng vào tới k h ổ n g phương hai mắt hít lại khỏe mắt dư q u a n g quét mắt triệu dũng trong tay trái mai lưu chuyển từ sắc tia sáng ngọc phủ nếu như không phải kiên kỵ cái này mai thiên lý xúc địa phủ k h ổ n g phương đã sớm bạo phát ra lực lượng cường đại nhất và triệu dũng quyết nhất thắng bại thế nhưng cái này mai thiên lý xúc địa phủ chỉ cần có pháp lực có thể thôi động khiến k h ổ n phương rất là bó tay bó chân thương thương thương hai người lần nữa kích đánh nhau người tới ta đi đánh trò cực kỳ kịch liệt triệu dũng đạo pháp uy lực không tầm thường hơn nữa lời này đạo pháp sinh ra hỏa d i ễ m cực kỳ q u ỷ dị khó chơi một thời khiến không thể buộc phát ra toàn lực k h ổ n g p h ư ơ n g có chút đau đầu bên kia triệu dung cũng không tiện quá hơn nữa càng đánh càng kinh ngạc k h ổ n g p h ư ơ n g pháp lực tựa như vĩnh viễn không ngừng tuyệt t r ư ờ n g giang đại hà như nhau mặc kệ hắn thế nào tiêu hao k h ổ n g p h ư ơ n g pháp lực cũng không thấy chút nào yếu bớt trái lại theo thời gian trôi qua hắn tự thân pháp lực tốc độ khôi phục dần dần có chút theo không kịp chết tiệt hắn hồn luyện phương pháp không phải chỉ có hai sao sao thế nào pháp lực so ta còn muốn hùng hậu nhiều như vậy ta thế nhưng từ tộc huynh châu chiếm được không ít cống hiến đội tam tinh hồn l trở thành nội đường đệ tử sau triệu dũng t i ể u thu được hai sao hồn luyện phương pháp sau đó triệu dũng lại từ bọn họ triệu thị gia tộc một vị thành làm đệ tử thân truyền tộc h u y n h châu ấy chiếm được không ít điểm c ô n g hiến liền lần nữa đổi tạm tinh hồn luyện phương pháp cho nên triệu dũng có nhưng thật ra là năm sao hồn luyện phương pháp có thể theo chiến đấu lệnh triệu dũng không thể tin chuyện tình xảy ra vốn có chỉ có hai sao hồn luyện phương pháp khổng phương pháp lực dĩ nhiên so với hắn còn muốn hùng hậu rất nhiều t r ả i qua kịch liệt như vậy c h é m giết pháp lực của hắn đều có chút khó có thể là kế nhưng khổng phương tựa như nhất một người không có chuyện gì như nhau, pháp lực không lấy tiền giống nhau. lần lượt dùng cường đại pháp lực đưa hắ khiến công kích của hắn căn bản không được bao nhiêu tác dụng đ ỗ n g nhiên k h ổ n g phương pháp lực rồi đột nhiên nhất yếu một chút không có thể phòng ở triệu dũng công kích nhất thời bị trực tiếp đánh bay ra ngoài t r u n g quanh sớm đã bị hai người công kích vì không còn hình dáng sơn lầm cả vùng đất trực tiếp xuất hiện một cái hơn mười thước chiều dài câu cử khoe miệng c h ả y máu k h ổ n g phương t i ể u nằm ở câu cử bên kia triệu dũng không khỏi sửng sốt k h ổ n g phương gian nan đứng lên hai tay nhắc tới hát sắc trọng kiếm nhắm thẳng vào triệu dũng bất quá khẩn phương thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng ha ha ngươi đã đến nỏ mạnh hết đà một mục mạnh chống nở làm hại ta còn tưởng rằng pháp lực của ng đã như vậy vậy ngươi tựu cho ta đi tìm chết n h a triệu dũng giữ tật cười nâng kiếm rất nhanh giết hướng k h ổ n g vương k h ổ n g vương khỏe miệng tiên huyết chảy r ò n g sắc mặt cũng hơi có chút t r ắ n g bệnh ngay k h ổ n g vương tưởng thôi động pháp lực phòng ngự thời gian thân thể đột nhiên nóng lên đúng là thiếu chút nữa không có đứng vững té lăn trên đất cái này biến cố khiến k h ổ n g vương sắc mặt của trở nên càng thêm tái nhợt ngay cả vẫn bình tĩnh trong ánh mắt của đều xuất hiện một vẻ bối rối và kính sợ t h ấ vậy triệu dũng cùng cười một tiếng trong thanh â m tràn đầy gần thắng lợi đắc ý chỉ thấy triệu dũng cả người hỏa hành pháp lực bắn ra đúng là còn hơn hồi này nữa Cường Thịnh chia ra. quá mức hưng phấn triệu dũng có chút cực kỳ trình độ phát huy k h ổ n phương thủ mềm lún hát s á t trọng kiếm mùi kiếm nhất thời đi xuống phương rơi k h ổ n phương t r ò nên n ngay cả trọng kiếm đều có chút cầm không vững người của ngươi sinh đến đây kết thúc triệu dũng trong ánh mắt tất cả đều là gần diện trừ địch nhân hưng phấn chỉ thấy triệu dũng mang toàn thân pháp lực đều tập trung ở trong tay màu đỏ trên trường kiếm cần phải cấp k h ổ n phương một k í c h trí mạng chỉ là triệu dũng đã quên hắn mang sở hữu pháp lực đều tập trung ở màu đỏ trên trường kiếm điều này làm cho hắn trong tay trái từ sắc ngọc phù thượng đã không có pháp lực giữa hai người cự ly cấp tốc rút ngắn khẩn thân thể lung lay sắt trọng kiếm thân kiếm đã ở nghiêng chứ đi xuống rơi mà triệu dũng trong mắt hưng phấn lại càng ngày càng m á h liệt chạy băng băng tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh đi tìm chết triệu dũng điên cuồng hét lên một tiếng màu đỏ trường kiếm hướng không thể địch nổi chi thế hệ quần quận lửa cháy mạnh thôn hướng k h ổ n phương giờ k h ắ c này k h ổ n phương lay động thân thể bỗng nhiên đính trực hạ lạc hát sắc trọng kiếm cũng rồi đột nhiên ngừng ngay cả trong mắt vốn là kinh sợ ánh mắt cũng cấp tốc tiêu thất một lần nữa trở nên lãnh tĩnh hưu hát sắc trọng kiếm bỗng nhiên t h ư ợ g dương xét qua một đạo kỳ diệu dũng cánh tay trái cự diễn cựu triệu dũng bảo vai trái chỗ cư trú đống nhiên tuân ra một đạo tiên h huyết chỉnh cái cánh tay hợp với t ử sắc ngọc phù nhất tề bay lên vẫn luôn mang triệu dũng bảo vệ rất tốt hỏa diễm áo giáp ở khổng phương toàn lực bạo phát h ạ tựa như đ ầ u hũ làm căn bản không có đưa đến nhiều ít phòng ngự tác dụng giờ khác này thời gian phảng phất trở nên thật chậm triệu dũng trên mặt còn mang theo mánh liệt hưng phấn nhưng hai mắt lại ngạc nhiên chuyển hướng bên trái nhìn chậm rãi bay lên cánh tay trái phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị giống nhau cả người đều ngây dại hắn không nghĩ ra trước vẫn luôn không thể thương tồn được hàn k h phương lực công kích thế nào đột nháy mắt tự k h ổ n g phương trọng kiếm cũng vừa chuyển đâm thẳng triệu dũng vị trí trái tim phải thừa dịp cơ mang triệu dũng giải quyết hết ở tử vong n g uy hiếp hạ triệu dũng cảm quan bị vây cực tính vừa thật chậm quỷ dị tình trạng chung nhìn từ từ tới gần ngực hát sắt trọng kiếm triệu dũng biết hướng k h ổ n g phương vừa b ộ c phát ra thực lực hắn hộ giáp căn bản đỡ không được nghĩ đến muốn chết ở k h ổ n g phương trong tay triệu dũng trong lòng tràn ngập biệt khuất và không căm l ò n g hắn là thiên tri kiêu tử đồng thời có cực kỳ hiển hách bối cảnh nhưng bây giờ lại muốn chết tại đây cái trước đây có thể tùy ý nghiền chết tiểu nhân vật trong tay triệu dũng trong lòng hối hận nếu như sớm biết sẽ có như vậy một ngày đêm hắn trước đây nhất định mạo hiểm bị người phát hiện phiêu lưu cũng muốn ở khí tông trung mang đối thủ này diệt trừ phanh phanh lượng nặng lực lượng cường đại liên tiếp đụng vào triệu dũng hộ giáp thượng triệu dũng sắc mặt t r ắ n g nhuận trong miệng không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết hộ giáp tuy rằng chặn công kích lượng nặng lực lượng công kích nhưng có một phần nhỏ lực lượng trực tiếp xuyên tấu h hộ giáp công kích ở trên người hắn triệu dũng lảo đảo lui về phía sau một thời liền thân thể đều không thể ổn định khẩn vương điên cuồng công kích phúc chốc liên tục gõ chống vậy nặng nghề âm hưởng ở trong núi rừng liên miên bất tuyệt chỉ k triệu dũng hộ giáp thượng t r ậ t xuất hiện một đạo cái khe hơn nữa này đạo cái khe ở khẩn g p h ư ơ n g điên cuồng dưới sự công kích rất nhanh thành lớn đột nhiên triệu dũng hộ giáp phanh một tiếng toàn bộ nổ thông suốt hộ giáp mảnh nhỏ văng từ phía mà lúc này t r ư ớ c bị chém đứt bay lên cái cánh tay trái s ẹ t qua nhất đường vòng c u n g đúng là lạc hướng về phía không ngừng lui về phía sau triệu dũng khẩn g p h ư ơ n g một kiếm đâm vào triệu dũng ngực ngôi kiếm trực tiếp từ triệu dũng phía sau t r ô i ra triệu dũng trong miệm phụt lên chứ tiên huyết trên mặt lại lộ ra vẻ điên cuồng đến nụ cười quỳ dị ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả triệu dũng điên cuồng gào thét một tiếng sau đó cô l â y tối hậu khí lực mang trường kiếm trong tay ném hướng k h ổ n g vương k h ổ n g vương bản năng đi đón đỡ trường kiếm mà tay phải đã chống triệu dũng cũng bắt lại vừa hạ xuống cánh tay trái một tia pháp lực mang vẫn như cũ cầm ở trong tay trái thiên lý xúc địa phủ thôi phát vừa đến t ử sắc quang mang đ ố n g nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền mang triệu dũng và đến không kịp né tránh k h ổ n g vương bao phủ ở nội chỉ thấy tử quang loại lên hai người liền đều từ mảnh rừng núi này trung tiêu thất Trường 61, Thiên Long Hồ một mảnh là chính mình thủy hành thiên phú người tuyệt hảo tu luyện phúc điện nhưng rất kỳ q u á i chính là tại đây phiến to lớn trong hồ căn bản nhìn không thấy bán cá nhân ảnh nhất định ở tại phụ cận nhân loại cũng cùng cái này phiến hồ nước cách hơn mười 10 trên trăm dặm cự li cái này phiến hồ nước quanh thân đúng là tạo thành một vòng không người chỗ chống giải đất đ ỗ n g nhiên ở thâm nhập hồ nước bốn năm trăm dặm địa phương không trung đột nhiên có tử quang nói ra chờ tử quang sau khi biến mất hai bóng người bỗng nhiên từ giữa không trung rớt xuống phanh hồ nước về ra hai người trực tiếp nặng nề đập rơi vào trong hồ nước đ hồ hồ hồ dẫn hồn cảnh tu vi tuy rằng còn xa xa vô pháp đạt được thăng linh cảnh ngự không phi hành nhưng mượn hồ nước sức nội cũng đủ để cho k h ổ n g phương không chìm xuống khẩn phương không có chìm vào trong hồ triệu dũng cũng không có bởi vì lúc này khẩn phương hát sắc trọng kiếm còn cắm ở triệu dũng nơi ngực triệu dũng đầy người vết máu hấp hối nhưng dẫn hồn cảnh thực lực khiến hắn không có thể một chút tự tách thở còn đang kéo dài hơi tản nhìn chung banh nhiên ba m ê n mông hồ nước triệu dũng trên mặt hiện ra trả thù sau điên cuồng khỏi ý hắc khai khái triệu dũng mới vừa vừa mở miệng tiên huyết t i ể u vọt tới cổ họng của h ắ n lý khiến hắn kịch liệt ho khan lời vừa tới miệng cũng bởi vậy bị ngăn chặn k h ổ n g vương không để ý triệu dũng mà là nhìn chung quanh hơi nước lượn lờ mặt hồ sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ ngưng trọng ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống cái này thiên long hồ trong thủy hành yêu thú vô số nghe nói khu vực nóng cốt cẳng có thần thú tồn tại triệu dũng một chữ một cái gian nan nói rằng tuy rằng trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy trả thù sau điên cuồng c ủ i ý thiên lý xúc địa phủ tuy rằng không thể mang ngươi trực tiếp đưa vào thiên long hồ khu vực nòng cốt nhưng chính là cái này ngoại v ì khu vực cũng không phải dẫn hồn cảnh ngươi có thể sống tiếp ha ha khai khái ta chết ta cũng muốn cho ngươi cho ta trốn cùng triệu dũng lần nữa khái ra kỷ mấy đại búng mau tươi tuy rằng khí tức ở rất nhanh biến yếu nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào e ngại trái lại hết sức cười nạo nhìn khổng phân đã thấy khổng tây h á bị thủy hành yêu thú giết chết t r à diện khổng phương sắc mặt lạnh lẽo ta là hay không sẽ chết không nhọc ngươi quản i ệ m bởi vì ngươi vĩnh viễn đều nhìn không thấy một khắc kia sau lại nói ngươi thật cho rằng thiên long hồ ngoại vi khu vực là có thể muốn mạng của ta khổng phương cười lạnh một tiếng đồng thời tâm niệm vừa động hát vệ liền xuất hiện ở một bên hát vệ do như nước chảy rất nhanh lật trùm lên khổng phương trên người nhất thời hát vệ trên người bạo phát ra cường đại pháp lực ba động triệu dũng một đôi mắt đ ỗ n g nhiên t r ợ to trong ánh mắt tất cả đều là bất khả tư nghị và mãnh liệt không tấm lòng hắn liều mạng man khổng phương đưa đến thiên long hồ vì nhất định mượn thiên long hồ trong cường đại thủy hành yêu thú giết chết k h ổ n phương nhưng cảm thụ được hắc vệ trên người cường đại pháp lực ba động sau triệu dũng trong lòng trả thù khoái ý trong nháy mắt hóa thành hư vô chỉ còn lại có vô tận điên cuồng và không cam lòng người dĩ nhiên triệu dũng chỉ nói ra ba chữ ánh mắt đột nhiên m ạ n h vẫn mở to hai mắt không cam lòng chết đi k h ổ n phương cấp tốc tháo xuống triệu dũng trên tay nhận chữ vật cũng không kịp kiểm tra mang đổ vật bên trong một não toàn bộ chuyển bỏ vào giới tâm trung sau đó mang dễ dàng nhất bại lộ thân phận hồn phủ và triệu dũng nhẫn chữ vật đều ném vào hồ nước lý dân một tiếng hồn phù và nhẫn chữ vật cấp tốc trầ Phốc, khổng phương rút ra hát sắc trọng kiếm triệu dũng thi thể cũng chậm chậm hướng trong nước chìm khổng phương ánh mắt ở bốn phía dày trong x ư ơ n g mù nhìn quét sau đó vừa vừa ghim vào trong x ư ơ n g ngủ, rất nhanh xa cách nơi này ở vũ khí lượn lờ thiên long hồ trong tùy ý ngang qua cực kỳ nguy hiểm nhưng nguy hiểm nữa khổng phương cũng phải lập tức ly khai khu vực này triệu dũng trên thi thể mùi máu tươi nhất định sẽ đưa tới không ít thủy hành yêu thú đợi ở chỗ này chỉ biết nguy hiểm hơn hào ở chỗ này chỉ là thiên long hồ ngoại vi khu vực chỉ cần cũng đủ cẩn thận mượn hắc vệ lực lượng khổng phương còn là miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình cách xa phiến có mùi máu tươi khu vực sau k h ổ n g phương tốc độ cấp tốc chậm lại một bên chậm rãi đi trước một bên cẩn thận đề phòng một lát sau k h ổ n g phương nhũ ngừng lại cái này thiên long hồ trong hơi nước bốc hơi vũ khí dày hướng tu vi của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấu hơn mười thượng khoảng trăm thước ta hiện tại tựa như bị băng bó khóa lại một đoàn to lớn trong sương m ủ căn bản vô pháp chuẩn xác phân do phương hướng như thế vẫn chạy xuống đi căn bản không phải b i ệ n pháp nếu như vận khí tốt chọn phương hướng vừa lúc có thể ly khai thiên long hồ vậy còn đâu có nếu như không phân phương hướng trực tiếp chuyển vào nội bộ khu vực vậy coi như thật xong k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày thật sâu nhăn lại đứng ở trên mặt nước qua lại quét mắt chung quanh nhưng chung quanh ngoại trừ thủy nhất định phiêu đãng vũ khí khắp nơi đều là như nhau làm cho rất dễ tựu i mê thất phương hướng thật chẳng lẽ phải mạo hiểm lẹn vào đáy hồ do đó phân rõ phương hướng sao k h ổ n g phương trong lòng do dự bất định đứng trên mặt hồ thượng những thủy hành đó yêu thú còn không dễ dàng phát hiện hắn dù sao thủy hành yêu thú giống nhau đều ở đây trong nước hoặc là đáy nước tiềm tu đơn giản chắc là sẽ không đến trên mặt nước tới nán lại ở trên mặt nước chỉ cần không làm ra động tĩnh bị thủy hành yêu thú cảm giác được Khổng phương tự coi như nhưng an toàn, tiểu coi một khi lặn xuống nước trình độ nguy hiểm chỉ biết hiểm độ khổng ị c liệt tăng. Nói không chừng mới, vừa lặn nói mới hiện. khi tăng, trăm mét cũng sẽ bị thủy hành yêu thú phát、hiện. Một không chừng xuống nước cũng hành k h vừa mấy yêu sẽ bị phương và thủy hành yêu thú bạo phát chiến đấu cái khác thủy hành yêu thú lập tức chỉ biết phát hiện cũng từ bốn phương tám hướng x u ố n g lại trở về đến lúc đó đừng nói khổng phương mượn hắc vệ chỉ có thể buộc phát gia nhập linh cảnh thực lực ngay cả có t h ă n g linh cảnh thực lực cũng chưa chắc có thể từ đông đảo thủy hành yêu thú miệng hạ đạo sinh ngay khổng phương chẳng biết nên làm như thế nào thời gian xa xôi chỗ cư trú đột nhiên chuyển đến một tiếng tức giận giống lên một tiếng thanh âm huy hoàng văn dội như có chứa thiên uy nhưng trong thanh âm lại tràn đầy nổi giận và mãnh liệt sắc ý nghe thế thanh gầm rú k h ổ n g phương trong lòng nhất thời cả kinh thanh âm này chẳng lẽ là một con bán huyết yêu long đúng đối với thiên long hồ k h ổ n g phương cũng biết một ít tin tức dù sao thiên long hồ ngay khí tông thống trị trong phạm vi k h ổ n g phương rõ ràng nhớ kỹ khí tông chung một ít sách tịch đúng đối với bán huyết yêu long ghi chép bán huyết yêu long tiếng kêu cao vút vang dội như quần c u ộ n lôi âm trong thanh âm tràn ngập vi hoàng chính khí và u y áp có người nói bán huyết yêu long thừa kế thần thú long vương một bộ phận huyết mạch sở dĩ trời sinh liền cực kỳ cường đại tự là mới vừa sinh ra h ấu long đều có tiếp cận nhập linh cảnh thực lực hơn nữa đồng nhất cảnh giới chung bán huyết yêu long nếu so với nhân loại bình thường tu sĩ cường già không ít trừ phi nhân loại tu sĩ trong tay có cực kỳ huyền ảo cường đại đạo pháp bằng không lời này c h ú n g tộc ưu thế căn bản vô pháp tiêu trừ tuy rằng thiên long hồ ở khí tông thống trị trong phạm vi nhưng hai người nhưng thật ra là nước giếng không phạm nước sông khí tông chỉ thống trị trên mặt đất thế lực không nhận tội trọc thiên long hồ mà trong truyền thuyết thần thú long vương cũng không cho phép thủy hành yêu thú tùy ý đến trên mặt đất đi cho nên cùng trên mặt đất thế lực cũng sẽ không phát sinh xung đột quá lớn Giống, giận đến. Khổng phương trong lòng long tiếng long trong long tông không cũng đáng cùng xôi thời xác định, cái thiên ai thanh lần nữa chuyển đến. nhất định, này nhất định bán bán như thân truyền như nhau, thân phận không chỉ có cực kỳ cao quý, nhất định thực lực cũng đều mạnh đáng sợ. Đến bán tức từ trú huyết huyết tựa tử thực tuột treo huyết chỗ chỉ hồ khí chỉ chọc xa cao âm cư xác có cực lực là là là yêu kêu, yêu quý, đều đệ kỳ ở sợ. bán huyết yêu long giống nhau đều nán lại ở thiên long hồ nội bộ khu vực thậm chí là khu vực n n g cốt thanh âm là từ bên kia chuyển tới ta chỉ muốn đi gặp hướng ngược lại đi cựu nhất định có thể ly khai thiên long hồ k h ổ n phương ngay tức thì xoay người thi pháp ở trên mặt hồ chạy vội lúc này còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu về phần con kia bán huyết yêu long vì sao phẫn nộ cầm rú k h ổ n phương đã ném đến sau đầu ở k h ổ n phương vì cái mạng nhỏ của mình rất nhanh chạy vội thời gian k h ổ n g phía trên dày trong sương mù nhất đạo kim sắc lưu quang hướng nhanh đến tốc độ đáng sợ bỗng nhiên xạy qua cấp tốc đi xa chương sáu mươi hai ấu long k h ổ n g phương chân đạp ở trên mặt hồ bay nhanh chạy băng băng tốc độ cực nhanh cùng trên đất bằng cũng không có quá lớn khác biệt trên mặt hồ vũ khí lợn lờ k h ổ n g phương nhét s ô n g vào mạ qua rất nhanh thì tiêu thất ở c u ộ n c u ộ n trong sương mù giống xa xôi chỗ cư trú bán huyết yêu long giống lên một tiếng không ngừng vang lên điều này làm cho l i ề u mạng người đi đường k h ổ n g phương trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất hảo trải qua lưỡng ba phút bán huyết yêu long dĩ nhiên đang giống tê ờ đến tột cùng xảy ra đại sự gì khiến nó tức giận như thế khẩn phương trong lòng nghĩ hoặc bất quá ngay sau đó trong lòng vừa cầu khẩn đứng lên hy vọng bán huyết yêu long thiên vạn đường dồ chạy đến ngoại vi khu vực đến một khi bán huyết yêu long xuất hiện ở ngoại vi khu vực cái khác thủy hành yêu thú cũng sẽ bị kinh động đến lúc đó tình cảnh của ta sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu là ngoại vi khu vực thủy hành yêu thú đều bị kinh động đến lúc đó k h ổ n g p h ư ơ n g nhất định muốn tìm cái ẩ nút n địa phương đều tìm không được đừng xem viên long hồ trong vũ khí dạy đường nhìn c h ỉ có thể xuyên thấu có h ạ n cự li nhưng đây chỉ là nhằm vào trên mặt hồ nhân loại tu sĩ mà nói đối với sinh hoạt tại trong nước thủy hành yêu thú mà nói chúng nó đối với thủy một chút biến hóa đều sẽ sanh ra cảm ứng một khi toàn thể thủy hành yêu thú đều bị kinh động đi ra khẩn vương ngay lập tức cũng sẽ bị phát hiện. đến lúc đó bị vô số yêu thú vây công k h ổ n phương nhất định cường đại trở lại gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần cũng vô pháp mạng sống nghĩ đến đây cái kết cục k h ổ n phương tự đúng đối với cái kia t r e o chọc bán huyết yêu long tồn tại hận đến nhà dương dương ngươi chính là tưởng gây sự với bán huyết yêu long cũng không cần chọn lúc này à chờ mình ly khai thiên long hồ ngươi tá i yêu tìm ai phiền phức tìm ai đi nhất định muốn tìm cái kia trong truyền thuyết thần thú long vương phiền phức cũng có thể à k h ổ n phương âm thầm chửi bới vài câu sau đó liền điên cùng thôi động hát vệ khiến tốc độ của mình mau nữa ta ở khẩn phương phương hướng đi tới hai d ặ n ngoại trên mặt hồ ba cái nhập linh cảnh tu sĩ đang bể một người trong đó trong lòng ôm một cái dài hơn một thước điểm đạm kim sắc ấ u long chỉ có dài hơn một thước này hấu long hiển nhiên mới ra sinh không lâu sau đạm kim sắc ấ u long dùng sức dây r ụ a thân thể muốn thoát khỏi nhập linh cảnh tu sĩ ràng buộc nhưng nó mới ra sinh không lâu sau thực lực căn bản vô pháp chống lại nhập linh cảnh tu sĩ tuy rằng làm cho đối phương một trận luống c u ố n tay chân nhưng thế nào cũng vô pháp dãy ta nói ngươi nhanh lên một chút khống chế tốt nó có thể thiên vạn đừng làm cho nó chạy thoát ngươi phải biết rằng vì chảo này hấu long thế nhưng có hai vị thực lực đạt được thăng linh cảnh đại nhân đều muốn tính mệnh lưu tại ở đây nếu như này ấ u long ở trong tay chúng ta chạy thoát chờ quấn quýt lây bán huyết yêu l o n g cơ trường phong đại nhân sau khi trở về cần phải đ ơ i chúng ta ra không thể trong đó một vị nhập linh cảnh tu sĩ bất mắn nói chỉ là trên mặt biểu tình có chút khẩn trương và sợ hãi ôm ấu long nhập linh cảnh tu sĩ nhất thời chửi ấm lên n g ư ơ i mẹ nó ôm thử xem cái này mặc dù chỉ là một cái ấu long nhưng lại bị hóa linh cảnh cơ trường phong đại nhân ngăn lại trong cơ thể pháp lực nhưng nó thân thể c h u n g nói như thế nào cũng có thần thú một bộ phận huyết mạch b ộ c phát ra lực lượng thực sự quá lớn người mẹ nó nếu là nghĩ lao tử không dùng lực chính ngươi báo một hồi thử xem tốt lắm tốt lắm hai người các ngươi đều phải không xảo người thứ ba nhập linh cảnh tu sĩ là có vẻ tương đối châm ổn cơ trưởng phong đại nhân vì cho chúng ta tranh thủ chạy ra thiên long hồ thời gian tự mình xuất thủ quân lấy cái k i a bán huyết yêu long chúng ta bây giờ không có thể như vậy khắc khẩu thời gian mà là nghĩ biện pháp mang này hấu long nhanh lên mang ra khỏi thiên long hồ bằng không chờ cái k i a bán huyết yêu long đem hắn yêu long triệu hồi ra đến đến lúc đó ai cũng đi không xong kỳ mấy vị đại nhân bàn cho, cho chúng ta kim quang phi độ đều dùng hết rồi mà bây giờ chúng ta cách thiên long hồ biên giới hẳn là còn có vài trăm dặm cự ly Đã không có ngay có lập trước ứ c chăm dặm kim quang phi độ, chỉ bằng vào tốc độ của chúng có phi phải hào phí bao nhiêu thời gian mới có thể dặm kim mới gian đi quang ta bao bằng độ, độ vào a ra, ta. ngoài. Nói không chừng khi đó, cái kia bán huyết yêu long long chúng gọi theo khi cái cái đi đuổi đó kêu khác huyết đã đem cái khác yêu yêu t sớm về r nói chuyện vị kia nhập linh cảnh tu sĩ nhục trí nói rằng nếu không chúng ta dùng hành vân chu nha h ư ờ n g chúng ta tu vi thôi động hành vân chu tổng so với chúng ta chạy băng băng tới nhanh ta ngươi đến tột cùng trường không có trường cái l ô thai a khi tiến vào thiên long hồ trước những người lớn t cựu đã nói qua cái này thiên long hồ trong vũ khí cực kỳ quỳ dị chỉ có một chút đặc thù bảo vật mới có thể ở trong đó phi hành như chúng ta kim dương tông trưởng lão luyện chế kim quang p h i độ như một ít bảo mệnh bách lý xúc địa phù hoặc là thiên lý xúc địa phù mới có thể tại đây phiến quỷ dị sương mù dậy đặc trùng phá không cực nhanh phi hành như hành vân chu lợi này vậy phi hành bảo vật ở thiên long hồ trong căn bản không có cách nào khác dùng ấu ấu long tu sĩ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng người con mẹ nó mang này ấu long báo một hồi ta nhanh không có khí lực đừng con mẹ nó ra hết một ít vô dụng chủ ý n g ư ơ i tốt lắm công danh ngươi đổi một chút thích xuân thực nha vị tiêu tương đối ổn trọng nhập linh cảnh tu sĩ hiển nhiên rất có uy tín vừa mở miệng nói hai người liền cũng không xảo tiêu công danh vị kia nhập linh cảnh tu sĩ bắt lại ấu long cũng cấp tốc mang ấu long ôm ở ngực mình ấu long một đôi sáng sủa mắt to trừng mắt công danh dài hơn một thức điểm thân thể vẫn như c ũ không ngừng d i ấ y rủa công danh từ í x xuân thực oán g i ậ n trung đã biết này ấu long lực lượng đại bởi vậy ngay từ đầu t i ể u s ử suất lực lượng toàn thân ôm lấy ấu long nhưng chính là như vậy cũng thiếu chút nữa khiến ấu long d â y rơi công danh giờ mới hiểu được này ấu long lực lượng thật đúng là mạnh có chút đáng sợ x xuân thực nén động cánh tay nhìn sát mặt kịch liệt biến hóa công danh trong lòng nhạc cười không ngừng cho ngươi vẫn chê cười ta hiện tại biết này tiểu tử kia lợi hạ nha chúng ta không thể ở chỗ này man phải mau ly khai thiên long hồ không có kim quang phi độ lại không thể c ư ỡ i hành vân chu chúng ta đây hay dùng ngu nhất biện pháp trực tiếp đi ra ngoài ổn trọng tu sĩ quyết định thật n h a n h đạo cũng chỉ có thể như vậy ích xuân thực gật đầu nói không phải đâu để ta ôm nó chạy đi công danh mặt của trực tiếp đen xuống hắn hiện tại ôm ấu long đều cật lực người đi đường nói tốc độ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng không có biện pháp hiện tại chỉ có thể làm như vậy bất quá mỗi mười dặm chúng ta liền thay phiên đổi lại ba ấu long ổn trọng tu sĩ rất nhanh nói rằng chúng ta đi dứt lời ổn trọng tu sĩ trước vọt ra ngoài ngươi mới vừa nói ta thời gian không phải là rất lợi hại sao vậy k ế tiếp hay nhất nhanh lên một chút cũng kéo chúng ta chân sau ích xuân thực c h â m trọn một tiếng cũng chui vào sương mù dày đặc trùng công danh trong lòng oán hận nhưng cũng chỉ có thể ôm ấu long rất nhanh đ ổ i kịp mới vừa chạy ba bốn dặm rơi vào phía sau nhất công danh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi một bên chạy về phía trước một bên quay đầu lại sau này mặt q u a n vọng ta thế nào cảm giác có yêu thú đuổi theo tới công danh thân thể run run một cái thiếu chút nữa khiến trong tay h ấu long dày rơi ý kiến công danh nói trốn ở phía trước í x xuân thực và ổn trọng tu sĩ sắc mặt đ ỗ n g nhiên đều trở nên ngưng trọng hai người lập tức thả chậm chạy băng băng tốc độ và công danh song song cùng một chỗ đồng thời hai người cũng cẩn thận nhìn phía phanh phanh phanh hơi yếu bơi đứng thanh rất nhanh tiếp cận xong quả thực có y ê u thú đuổi theo tới sắc mặt đại biến công danh thiếu chút nữa mang trong ngựa cấu long ném ra ngoài câm miệng thiên long hồ trong ngươi kiến qua cái nào con yêu thú là ở trên mặt nước chạy ổn trọng tu sĩ bị công danh tức giận cũng không nhịn được rít gào một tiếng nghe thanh em này chắc là nhân loại tu sĩ chạy băng băng thì phát ra x xuân thực tỉ mỹ lắng nghe một hồi liền làm ra phán đoán. nhân loại tu sĩ cái này thiên long hồ trong ngoại trừ chúng ta còn sẽ có người loại tu sĩ công danh vẫn như cũ nghĩ rất nhanh tới gần bơi đứng thanh là yêu thú phát ra cái này thiên long hồ là một chỗ tuyệt địa giống nhau căn bản không ai dám mạo hiểm tiến n h ậ p trong đó chính là có người có thực lực tiến đến nhưng ở đây dù sao cũng là khí tông thống trị phạm vi khí tông chắc là sẽ không cho phép cường đại tu sĩ t r e o chọc thiên long hồ trong thủy hành yêu thú cũng chỉ có chúng ta kim dương tông không quan tâm khí tông mới dám phái người tới nơi này người nói chúng ta ở chỗ này có thể gặp phải nhân loại tu sĩ sao công danh có chút hôn hển chừng mắt t í c h xuân thực hiện tại nếu đoán sai thế nhưng quan hồ tính mạng của hắn không cần nói chúng ta song phương lập tức chỉ biết gặp nhau để chúng ta nhìn đến tột u cùng là ai chẳng sống dám chạy đến làm ta sợ môn ổn trọng tu sĩ lúc này cũng không ổn trọng đúng đối với cái này đột nhiên chạy đến dọa bọn họ giật mình tu sĩ trong lòng c h à n đầy tức giận xôn xao sương mù dày đặc quần quận một màu đen nhân hình sinh vật xuất hiện ở trận mắt hốc mồm ba người trong tầm mắt ngay cả vẫn ngạo nghệ muốn chạy trốn ấu long đều ngừng lại một đôi sáng sủa long nhãn kinh ngạc nhìn cái kêu màu đen tự m ạ n sống con người chương sáu mươi ba ấu long cầu cứu k h ổ n g phương mượn hắc vệ có nhập linh cảnh thực lực nhưng thuộc về hắn tự thân nhận biết vẫn còn dừng lại ở dẫn hoàn cảnh hơn nữa thiên long hồ trong x ư ơ n g mù dậy đặc cực kỳ quỷ dị càng làm cho cảm nhận của hắn giảm bớt nhiều bởi vậy thẳng đến đối phương xuất hiện ở trong tầm mắt k h ổ n g phương cái này mới đột nhiên phát hiện tam cái nhân loại tại đây thủy hành yêu thú trải rộng địa phương đ ố n g nhiên thấy nhân loại k h ổ n g phương trong lòng nhất thời sinh ra nhất vẻ vui mừng có thể khi thấy một người trong đó trong lòng dĩ nhiên ôm một cái màu vàng nhạt ấu long thì khẩn vui mừng trong lòng còn không có phản ứng ở trên mặt trong nháy mắt đã bị lòng bàn chân mạo đi lên hàn ý trực tiếp áp diệt ấu long lại có nhân chạy đến thiên long k h ổ n g phương trong lòng trong sát na băng hàn một mảnh ấu long thế nhưng thiên long hồ cấm kỵ cái này so giết chết thành niên bán huyết yêu long hậu quả còn còn đáng sợ hơn thần thú long vương có thể dễ dàng tha thứ thành niên bán huyết yêu long thực lực không đủ bị loài người tu sĩ chém giết bởi vì long vương biết không có gặp nguy hiểm và ma luyện bán huyết yêu long đều rất khó có đại thành cựu nhưng ấu long bất đ ộ n g ấu long vừa mới bắt đầu lớn lúc này không có bao nhiêu lực lượng ấu long liền sức tự vệ cũng không có nếu như không khỏi tuyệt chém giết ấu long hành vi toàn bộ thiên long hồ khả năng hơn mười 10 trên trăm năm cũng sẽ không có một cái ấu long bình an lớn lên đây đối với thiên long hồ bán huyết yêu long mà nói là có tính ch bởi vậy một khi có ấu long bị nắm bộ hoặc là c h é m giết cũng sẽ mang thiên long hồ trong đáng sợ nhất thần thú long vương kinh động đến lúc đó tuyệt đối là thây chết trôi thiên lý tiên huyết ngâm hồng đại địa cái này thiên long hồ nằm ở khí tông thống trị pha vi bởi vậy đứng m ũ i chịu xào nên tiếp nổi giận long vương trả thù cũng sẽ là khí tông đây cũng là khí tông vì sao cấm tu sĩ tiến nhập thiên long hồ chính là sợ cho mình t r e o chọc đến phiền thoái không cần thiết khẩm phương rốt cuộc minh bạch bán huyết yêu long tại sao phải phát sinh như vậy tức giận tiếng gầm g ự hơn nữa kéo dài không dứt đây chính là mang bán huyết yêu long ấu từ đoạt đi a chết tiệt đám người kia đến tại sao có thể làm ra điên cuồng như vậy chuyện k h ổ n g phương trong lòng hàn ý thoáng qua lại biến thành hừng hực l ử a giận những người này cướp đi bán huyết yêu long ấu t ử hành vi trực tiếp khiến hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi tùy thời cũng có thể bị đuổi theo tới n ổ i giận bán huyết yêu long tê thành m à n h nhỏ trước chỉ cần chạy ra thiên long hồ t u an toàn nhưng bây giờ lại bất đồng ấu long bị cướp đi k h ổ n g phương nhất định trở lại khí tông cũng chưa chắc an toàn chớ đừng nói chi là k h ổ n g phương khả năng căn bản không có thời gian trở lại khí tông khả năng nửa đường đã bị nạn vạn bán huyết yêu long còn có vô số thủy hành yêu thú một g ụ ăn những người này điên cùng hành vi đơn giản là muốn cho khí t ô n g thống trị trong phạm vi vô số tu sĩ và người p h ạ m tìm cái chết vô nghĩa khổng phương đã ra cách phẫn nộ chỉ bất quá hắc vệ mang toàn thân hắn bao vây ở nội đối diện ba người căn bản nhìn không thấy vẻ mặt của hắn nguyên lai chỉ là một mặt toàn thân hộ giáp nhân loại ta còn tưởng rằng là yêu thú đâu dọa lao tử giật mình ô mẫu long công danh gương m ặ t hung quang nhìn về phía khổng phương ánh mắt cực kỳ bất thiện x xuân thực mang toàn thân của hãn hộ giáp tới dám giả thần giả quỷ không thể để cho hắn chết quá tốt trông người câm miệm cho ta、Ích、xuân thực hạ giọng nổi giận gầm lên một tiếng n a n g đúng lúc này ấu long trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng hơi yếu tiếng kêu to một đôi ánh mắt sáng ngời chúng xuất hiện một tầng hơi nước làm bộ đáng thương nhìn khẩu phương bất hảo trong cơ thể hắn pháp lực suy yếu chúng ta phải nhanh mang nó mang ra khỏi thiên long hồ ổn trọng tu sĩ biến sắc liền vội và nói g n ích xuân thực người này tự giao cho ngươi chúng ta cướp giật ấu long tin tức thiên vạn không thể tiết lộ bằng không long vương l ử a giận tựu muốn chúng ta tông môn thừa nhận rồi ngươi mau chóng giải quyết hắn sau đó nhanh lên một chút đuổi kịp chúng ta đi mau ổn trọng tu sĩ một bà ôm qua ấu long xoay người rất nhanh chạy trốn công danh vội vàng đuổi theo tuy rằng k h ổ n g phương toàn thân hộ giáp có chút kỳ dị nhưng ba người chưa từng mang k h ổ n g phương trở thành một kình địch vừa k h ổ n g phương không có thể sớm phát hiện bọn họ đã bộc u lộ ra k h ổ n g phương thực lực so với bọn hắn yếu cho nên ổn trọng tu sĩ mới rất có lòng tin khiến í x xuân thực một cá i nhân giải quyết k h ổ n g phương ngang ấu long lần nữa phát sinh một tiếng hơi yếu tiếng k ê ư nho nhỏ đầu nỗ lực ngọn ngoại tối hậu gian nan lướt qua ổn trọng tu sĩ vai nhìn về phía đứng trên mặt hồ thượng k h ổ n g phương trước mắt khẩn cầu thấy ấu long ánh mắt khẩn m ắ h ư ơ n g trong lòng đột nhiên bỗng nhiên r u lên bất quá ổn trọng tu sĩ rất nhanh thì mang theo ấu long ti Cổ tay xếp lúc ạ i hai dài hiện kim dưới hiện cái thanh thước hơn hắn. thượng chuyển, phong khí tức lệnh dưới chân mặt hồ xuất hiện đám cái hố. dao, ra tay dao, quang một truy, trong truy, tức mặt xuất ngắn Ngắn lõn đám lưu rệ ở l này ích xuân thực trên người cũng rất nhanh xuất hiện một tầng kim quan g áo giáp h i ệ n nhiên là nào đó phòng ngự đạo pháp kim hành thiên phú dĩ nhiên cùng cái kia thủ lĩnh cường đạo như nhau k h ổ n g phương ý niệm trong lòng đ i ệ n t h i ể m sau đó xuất ra hát sắc trọng kiếm dành trước công trước đây ấu long không thể bị mang ra khỏi thiên long hồ bằng không khí tông đến lúc đó dẫn đầu phải ngã môi mà sinh hoạt tại khí tông thống trị trong phạm vi sở hữu tu sĩ và người phạm cũng muốn đi theo không may k h ổ n g p h ư ơ n g không có vĩ đại như vậy nhưng hắn dù sao cũng là khí tông đệ tử một khi khí tông che d i ệ t hắn sau này tình cảnh cũng mang cực kỳ gian nan huống hồ ở vô số thủy hành yêu thú chung quanh công kích trả thù dưới k h ổ n g p h ư ơ n g cũng chưa chắc có thể sống đến khí tông bị d i ệ t một khắc kia bất kể là vì cái mạng nhỏ của mình vẫn là vì sau này có thể có cái an tâm chỗ tu luyện k h ổ n g p h ư ơ n g đều phải ngăn cản những người này mang đi ấu long kỳ thực k h ổ n g p h ư ơ n g làm như vậy còn có một chút kỳ nguyên nhân của hắn đó chính là ấu long tràn ngập thần cầu ánh mắt xúc động nội tâm của hắn khiến hắn nghĩ tới một ít phát sinh ở viên kia xanh thảm sắc tinh thần thượng chuyện cũ dám nhiễu loạn đại gia thật là tốt sự vậy ngươi hay dùng mệnh đến bồi tội nha x xuân thực chân ở trên mặt nước nhất đạm cả người trong nháy mắt cựu chạy tới tốc độ so khổng phương đều phải mau ra một ít chính mình kim hành thiên phú x xuân thực ở phương diện tốc độ đích sắc nếu so với chính mình thổ hành thiên phú khổng phương càng chiếm ưu thế hai người cấp tốc tiếp cận x xuân thực hai thanh ngắn truy r à o trên không trung lưu lại lưỡng đạo kim sắc tia sáng trước mắt cựu xuất hiện ở khổng phương trước mặt qua n từ điểm này cũng có thể thấy được từ tông môn đi ra ngoài x xuân thực muốn so tự mình tìm tòi tu luyện thủ lĩnh cường đạo cường đại không ít xem ta như thế nào phá rơi tất cả của ngươi thân hộ giáp. x xuân thực trong tay hai thanh ngắn truy dao đ ỗ n g nhiên g i a o nhau cùng một chỗ song song cắt về phía k h ổ n g p h ư ơ n g cổ của hộ giáp phòng ngự cường thịnh trở lại nhưng cái cổ dù sao thuộc về tương đối nhu nhược bộ vị k h ổ n g p h ư ơ n g không ai nhường ai đơn tay cầm hát sắc trọng kiếm nhìn như n h ẹ đống nhưng tốc độ cũng là cực nhanh thẳng công l x xuân thực đầu x xuân thực đầu hơi phía diện định dùng vai mạnh bạo kháng k h ổ n g p h ư ơ n g công kích hắn bên ngoài thân có phòng ngự đạo pháp cộng thân thượng còn xuyên có hộ giáp cũng không cho là khẩn vương công kích có thể đối với hắn tạo thành tương tổn hơn nữa x xuân thực tốc độ nhanh hơn hắn một cách tự tin ở khẩn vương công kích được trước hắn trước giải quyết hết khổng phương. n h ấ tầng thanh một hưởng, ích xuân thực hai thanh truy, thể thiết tại một t hưởng, ích hai không kích khẩu phương, xuân ngăn cũng công mà được ở có rào, là đ ố này g sáng nhiên hiện tia xuất đất m u vàng à thượng. Tầng n đất tia sáng màu vàng nhìn như chỉ có hơi mỏng một tầng phản phát không có bao nhiêu lực phòng ngự nhưng lệnh đích xuân thực giật mình là toàn lực của hắn một kích cũng chỉ là khiến tầng này đất tia sáng màu vàng kích khởi một tia rung động sau đó đất tia sáng màu vàng t i ể u vừa khôi phục bình thường tầng này nhìn như cực kém đất tia sáng màu vàng lực phòng ngự dĩ nhiên mạnh kinh khủng mà lúc này khẩn phương trọng kiếm chém ở tại đất xuân thực trên người của vốn có đúng đối với k h ổ n g phương công kích không có để ở trong lòng x xuân thực ở trọng kiếm mới vừa nhất va chạm vào thân thể hắn thì sắc mặt lại đ ố n g nhiên đại biến nhất trọng lực lượng cường đại đ ố n g nhiên s ô n g tới ở trên người của hắn khiến hắn bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp rất nhanh biến hóa đúng là tần lâm nhấn nát nhưng cái này vẫn chưa xong ngay sau đó dĩ nhiên lại xuất hiện nhất trọng lực lượng tại đây lượng nặng lực lượng cường đại hạ x xuân thực tràn ngập lòng tin phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt đã bị đánh phá hơn nữa đệ nhị trọng lực lượng còn có dư đợt công kích ở tại hãn hộ giáp thượng x xuân thực vai trầm xuống thân thể nhất thời nghiêng về một chút nhận biết yếu như vậy thực lực nhưng ở nhập linh cảnh đình không công kích này l ự c so vậy nhập linh cảnh đình tu sĩ đều mạnh hơn một chút đáng sợ nhất là hắn dĩ nhiên có thể đồng thời b ộ c phát ra lượng nặng không sai biệt lắm lực lượng cường đại mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin lịch xuân thực trong lòng trong nháy mắt băng hàn một mảnh cái này ăn mặc toàn thân hộ giáp đối thủ so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm k h ổ n phương mặt trầm như nước một kích đắc thủ sẽ không cấp hích xuân thực bất luận cái gì cơ hội p h ả n kích công kích liên tiếp không ngừng lượng nặng lực lượng cường đại ở hích xuân thực trên người liên tiếp bạo phát mang lịch xuân thực đánh cho tà diêu hữu bãi liên tục rút lui trước khẩn phương dùng dẫn hồn cảnh pháp lực phá hỏng triệu dung hạ phẩm hậu Hôm nay mượn hát mượn nay chương tăng mà Ích x sáu cũng mươi hậu n bốn h bão nội k h ổ n g phương ổn trọng tu sĩ và công danh rất nhanh chạy băng băng ở trên mặt hồ nhưng hai người dưới chân phát ra thanh â m cũng không lớn chỉ có cách hơi gần thì mới có thể nghe được nhỏ nhẹ phanh phanh bơi đứng thành cách hơi chút nhất san n ê n cái gì cũng nghe không được đạm kim sắc ấ u long dùng sức d y rủa thân thể khiến ổn trọng tu sĩ vô pháp an tâm chạy đi đừng xem ấu long mới r a sinh không có kỷ mấy ngày nhưng rất có linh tính biết làm như vậy có thể ảnh hưởng đến hai người này tốc độ cho mình đào sinh tăng một ít cơ hội ổn trọng tu sĩ và công danh bởi vì một cái điên cùng dãy rủa ấu long tốc độ nghiêm trọng bị ảnh hưởng chỉ có thể phát huy ra hơn phân nửa tốc độ chết tiệt ấu long vì bắt ngươi chúng ta t ử hai vị thăng linh cảnh cảnh giới đại nhân ngươi nếu là nếu không cho ta đàng hoàng một chút ta hiện tại đã đem ngươi rút g ầ n l u n ra ổn trọng tu sĩ、si、hai tay dùng sức đẻ chặt ấu long thân thể nổi giận đùng đùng gầm nhẹ nói nhưng uy hiếp của hắn căn bản vô dụng ấu long như trước dùng sức ngọn ngoại khiến hắn căn bản không có biện pháp để cao tốc độ giống giống giống xa xôi chỗ cư trú liên tiếp t r u y ề n đến bán huyết yêu long phẫn nộ giống lên một tiếng h i ệ n nhiên đã xuất hiện có vài bán huyết yêu long ổn trọng tu sĩ、si、và công danh sắc mặt trợt biến đổi nếu như chỉ có một cái bán huyết yêu long cơ trường phong đại nhân nỗ lực điểm đại giới cũng đủ để đem đánh bại nhưng nếu đồng thời chống lại có vài bán huyết yêu long cơ trường phong đại nhân t i ể u xa không phải là đối thủ hy vọng cơ trường phong đại nhân thiên vạn không muốn xảy ra sự à. công danh thanh â m r u n trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi hắn không thể không sợ à, một khi hóa linh cảnh cơ trường phong gặp chuyện không may hướng tốc độ của bọn họ rất khả năng đều trốn không thoát thiên long hồ cũng sẽ bị nổi giận bán huyết yêu long cơ trường phong đại nhân muốn rời đi chúng nó cũng ngăn không được trước cơ trưởng phong đại nhân là vì cho chúng ta tranh thủ trốn chạy thời gian mới phải dây dưa ở cái kêu bán huyết yêu long nếu như xuất hiện cái khác bán huyết yêu long cơ trưởng phong đại nhân nhất định sẽ lập tức thoát thân tới tìm chúng ta đến lúc đó chúng ta có thể cấp tốc ly khai thiên long hồ về phần nổi giận bán huyết yêu long và thần thú long vương còn có cái này thiên long hồ trong vô số thủy hành yêu thú t i ể u giao cho khí tông đi ứng phó tốt ổn trọng tu sĩ cười lạnh một tiếng chỉ cần khí tông bị d i ệ t không chỉ cần khí tông cường giả tử thương hơn phần nữa chúng ta kim dương tông nỗ lực một điểm Nhỏ đúng ạ i giới có thể m khí nhổ tông tận đến gốc, lúc này hai người ý kiến phía sau chuyển đến thanh thanh rất nhỏ bơi đứng thanh ý kiến tiếng bước chân ổn trọng tu sĩ và công danh vốn có bởi vì xuất hiện vài điều bán huyết yêu long mà có chút sắc mặt ngừng trọng hơi thư t r n ra lộ ra mỉm cười x xuân thực lần này tốc độ còn t h ậ t mau chỉ hao tốn như thế chút thời gian đã đem cái kia ăn mặc toàn thân hộ giáp tu sĩ giải quyết ổn trọng tu sĩ mỉm cười đó là bởi vì tu sĩ kia thực lực quá kém đội thành ta tốc độ hội nhanh hơn hắn công danh i n u môi không phục trong lòng là là không có thể nhận được món đó toàn thân hộ giáp mà âm thầm hối hận bất quá khi thì hắn bởi vì ấu long không ngừng dãy rụa tiêu hao đại lượng khí lực đích sắc không thích hợp xuất thủ nay chết tiệt ấu long lực lượng thật đúng là không nhỏ. chờ hích xuân thực tới sau để hắn báo một hồi bị ấu long điên cùng rằng con một đường ổn trọng tu sĩ cũng không khỏi như oán giận đứng lên ta báo nha hắn mới vừa chiến đấu một hồi chưa chắc có thể nhanh như vậy tự khôi phục ta có thể không muốn nhìn thấy này ấu long nhân cơ hội dậy chạy thoát ổn trọng tu sĩ gật đầu liền mang ấu long lần nữa giao cho công danh trong tay sau đó hai người một bên kế tục chạy về phía trước một bên đợi hích xuân thực chạy tới theo người sau lưng không ngừng tiếp cận lưỡng trên mặt người bỗng nhiên đều lộ ra một tiếng nghĩ hoặc cái này tiếng bước chân không quá như hích xuân thực phát ra hích xuân thực tiếng bước chân của nếu so với cái này nhẹ một ít cái này Ổn t công, không không công danh trong n h lòng căn bản không thể tin kết quả này tuy rằng hắn rất không quen nhìn x xuân thực nhưng x xuân thực dù sao cũng là đồng bạn của hắn nếu như nhất định phải có một người tử hắn không chút do dự tiệu sẽ chọn cái kia ăn mặc toàn thân hộ giáp người xa lại chết ấu long trong ánh mắt nguyên bản bị phẫn nộ và bị thương chiếm hết nhưng đang nghe lời của hai người sau ấu long hai mắt nhất thời rất có linh tính sáng lên vì vậy d â y rủa càng vui cũng càng có lực công danh một thời luôn cuốn g tay chân liền câu thời gian nói chuyện cũng không có chỉ có thể kiệt lực trước cầm ấu long không chế được phanh phanh phanh tiếng bước chân rất nhanh tiếp cận ổn trọng tu sĩ và công danh đã ngừng lại nếu như chạy tới không phải í c xuân thực vậy bọn họ thì không thể mang phía sau lưng lưu cho địch nhân x u â n s a o xa xa x ư ơ n g mù dậy đặc bị đánh vỡ ăn mặc hắc vệ khẩm phương xuất hiện ở lưỡng tầm mắt của người trung ngang thấy k h ổ n g phương ấu long nhất thời ngạc nhiên đ ề u thanh â m tuy rằng như trước không lớn nhưng tràn đầy huy hoàng chính khí đã có chứa một điểm l o n g uy chạy tới nhân không phải ích xuân thực điều này làm cho ổ n trọng tu sĩ và công danh con n g ư ờ i cũng không do một trận co rút lại tuy rằng vừa đã đoán được kết quả này nhưng trong lòng hai người kỳ thực còn ôm tối hậu chia ra hy vọng hai người hy vọng là ích xuân thực bị thương sở dĩ tiếng bước chân mới có thể nạt thêm chỉ là k h ổ n g phương xuất hiện để cho bọn họ hy vọng triệt để tan vỡ k h ổ n g phương mới vừa vừa hiện thân liền lập tức vào tới không nói hai lời tự triển khai điên cùng tấn công h n trọng tu sĩ vội vã ngăn trở ở khẩn hắn không thể để cho k h ổ n g phương tới gần công danh b à n g không đã bị công kích công danh khẳng định vô pháp ôm lấy ấu long một khi khiến ấu long chạy thoát bọn họ thì là có thể còn sống ly khai thiên long hồ cũng muốn đối mặt tông môn đáng sợ nghiêm phạt thậm chí là bị trực tiếp gạt bỏ ổn trọng tu sĩ mới vừa vừa cùng k h ổ n g phương tiếp xúc trong lòng sẽ không do đại c h ấ n k h ổ n g phương công kích mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hơn nữa lượng nặng lực lượng liên tiếp bạo phát càng làm cho hắn khổ không thể tả hắn có thể ngăn trở đệ nhất trọng lực lượng nhưng cấp tốc xuất hiện đệ nhị trọng lực lượng để hắn phòng ngự xuất hiện kẽ hở bởi công danh là thối được rất xa chỉ là nhìn hai người chém giết trên mặt hắn tất cả đều là khiếp sợ đây tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật dĩ nhiên hoàn toàn áp chế cơ hoàng công danh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu ba người bọn họ trúng cơ hoàng thực lực mạnh nhưng chỉ có cơ hoàng tại nơi cái a n mặc toàn thân hộ giáp tu sĩ dưới sự công kích đều đỡ trái hở phải cực kỳ nguy hiểm mồ hôi lạnh chậm rãi thấm ức công danh sau lưng của trước hắn còn lợi í c xuân thực đoạt toàn thân hộ giáp trong lòng rất khó chịu nhưng bây giờ hắn lại hận không thể trước không nên đụng đến đó nhân tài hảo đây không phải là cho bọn hắn đến tống toàn thân hộ giáp mà là đến thu gặt tính mạ nhưng lúc bây nhiên giờ tùy tiện nhô ra một nhân loại tu sĩ dĩ nhiên thân cựu có hắn không còn sức đánh trả chút nào hắn có thể là đến từ cùng khí tông như nhau cường đại kim dương tông hơn nữa nhất định ở kim dương tông trung hắn cũng có một ít danh khí nhưng lúc này hắn lại bị một danh điều chưa biết nhân có hiểm tử còn sinh ngừng tay cơ hoàng đ ỗ n g nhiên k h ẽ quát một tiếng chúng ta đều là nhân loại tu sĩ ngươi tại sao có thể vì một cái bán huyết yêu long ra tay với chúng ta mắt thấy hộ giáp đều phải bị phá hết cơ hoàng chỉ có thể dùng cùng vì nhân loại tu sĩ sức xẻo mượn cớ khuyên lại nói tiếp bởi vì các ngươi chết tiệt k h ổ n g phương lạnh lùng nói rằng những người này tổn hại khí tông thống trị trong phạm vi vô số người sinh tử dĩ nhiên nói với tự mình cái gì cùng vì nhân loại n a n g ấu long hưng phấn kêu to phản phất đang vì khẩm phương nói ủng hộ giống nhau ngươi khẳng định có chỗ hiểu lầm ngươi ngừng tay nghe nói ta cơ hoàng cấp thiết nói rằng hắn thật sự là không thể không cấp à hộ giáp thượng đã hiện đầy cái khe tùy thời cũng có thể phá hỏng khổng phương công kích lại căn bản không có chút nào dừng lại hai lần công kích đã đem cơ hoàng trên người hộ giáp phá hỏng mà lúc này cơ hoàng bỗng nhiên lui về phía sau muốn cùng khổng phương giật lại cự ly đồng thời trong tay xuất hiện một quả màu vàng danh dự mau tới đây cơ hoàng một mặt đau lòng đúng đối với công dân vội vá hô dĩ nhiên là bảo mệnh vật kim linh vũ đây chính là có thể một chút chạy ra hơn năm trăm dặm bảo mệnh vật t thấy cơ hoàng trong tay kim sắc danh dự công dân trong lòng vừa mừng vừa sợ vội vã ôm ấu long cấp tốc xít tới gần ấu long lần nữa điên cuồng ràng co đồng thời trong miệng phát sinh từng tiếng rồn rập giống lên một tiếng giống giống giống giống giống c ự c xa chỗ cư trú càng nhiều hơn bán huyết yêu long phát sinh tức giận tiếng hô hơn nữa những thứ này tiếng hô từ xa đến gần h i ệ n nhiên đang ở hướng cái phương hướng này tới rồi ngươi nếu sớm mang kim linh vũ lấy ra nữa chúng ta bây giờ đều đã chạy trốn tới thiên long hồ bên ngoài rất nhanh chạy tới công danh nhịn không được bán giận một tiếng cơ hoàng cũng nhức nhối không được đây chính là hắn bảo mệnh vật không phải vạn bất đắc gì hắn căn bản không nguyện ý sử dụng nếu như không phải là bị k h ổ n g phương đánh cho không còn sức đánh trả chút nào hắn vừa ra hội mang cái này bảo mệnh vật lấy ra nữa dù sao lần này dùng sau đó có thể sẽ không có muốn chạy trốn không có dễ dàng như vậy k h ổ n g phương cấp tốc lấn gần trong tay hát sắt trọng kiếm nhanh như tia chớp chém ra một đạo xinh đẹp đất tia sáng màu vàng từ trọng kiếm trung bán ra Trường tiến mình đáp hoàng đem vào. Cơ đồng i ề thời cơ hoàng một bên hướng công danh rất nhanh dựa trước đây một bên chuẩn bị cách dùng lực kích phát kim linh vũ thấy thổ hoàng sắc pháp lực cấp chém mà đến cơ hoàng sắc mặt thay đổi trong náy mắt muốn tránh né lại phát hiện hắn vô luận như thế nào tránh né tốc độ đều không mau hơn này đạo thổ hành pháp lực cơ hoàng hai mắt đ ố n g nhiên chừng lớn trên mặt vạn phần kinh sợ phúc đã không có phòng ngự đạo pháp và hộ giáp bảo hộ cơ hoàng thân thể ở nhập linh cảnh pháp lực dưới sự công kích yếu đ ớt như đ ầ u hũ cơ hoàng cái k i a cầm lấy kim linh vũ cánh tay trong nháy mắt thoát khỏi thân thể hắn một đạo huyết quang đồng thời x ả ra cơ hoàng hai mắt càng chừng càng lớn không thể tin được nhìn cái tia rất nhanh bay lên cánh tay đây là hắn đảo sinh hy vọng nhưng bây giờ cánh tay hợp với kim linh v rất nhanh xít tới gần công danh vừa đoán trách một câu nhưng ngay sau đó cả người liền trực tiếp n g ở nhìn con kia cầm lấy kim linh vũ cánh tay s ắ t mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhuận đột nhiên cơ hoàng trận động chân ở trên mặt nước trọng trọng một bước t i ự u muốn nắm không trúng cánh tay nhưng trước ở triệu dũng chỗ ấy ăn xong một lần thua khổng phương há có thể khiến loại sự tình này lần nữa phát sinh ngay cơ hoàng vừa nhảy lên còn không có đụng tới giữa không trúng cái cánh tay kia tiền khổng phương trọng kiếm đã huy động liên tục mấy cái cơ hoàng trên người trong t r ớ c mắt cựu xuất hiện mấy đạo vết thương kinh khủng khổng phương thanh kiếm này mặc dù là trọng kiếm nhưng mà là lái qua phong công danh hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm còn trên không trung tung bay cái cánh tay kia xác thực nói là cái cánh tay kia trong tay cầm lấy kim sắc danh dự công danh hai mắt mơ hồ đỏ lên chỉ cần cướp được kim linh vũ hắn thì có hy vọng chạy c h ố n chết nếu như một mình hắn mang ấu long mang về đến lúc đó hắn nhất định tông môn đại công thần ôi công danh hầu chung phát sinh trầm thấp giống nhau thú giống vậy thanh âm sau đó hắn ngay lập tức chạy trốn một bên chạy băng băng công danh một bên đem hết toàn lực dùng n h ấ t cái cánh tay cô chặt ấu long nhảy ra tay kia xong đi chảo bay lượn trên không t r u n g cánh tay h u một đạo thổ hành pháp lực đống nhiên từ công danh trước mặt chém qua mặt nước trong nháy mắt bị một phân thành hai công danh cả kinh vội vã dừng lại nhìn bị đủ chém ra hơn mười thước sâu một cái khe công danh trong nháy mắt t i ệ u sấm xuất mồ hôi lạnh cả người cả người cũng một chút thanh t ỉ n h ở đây không có thể như vậy chỉ có một mình hắn còn có một cái thực lực cực đoan kinh khủng nhân công danh kinh sợ nhìn về phía khẩm phương đúng dịp thấy khẩm phương mang kim linh vũ từ cụt tay trong tay lấy ra ném xuống cột tay k h ổ n g phương nhìn thoáng qua đã chìm vào hồ nước trúng cơ hoàng thi thể là không có được đối phương nhẫn chữ vật cực kỳ đáng tiếc có thể có kim linh vũ lời này bảo mệnh vật nhân trong nhẫn chữ vật nhất định sẽ có không ít vật chân quý coi như mình không dùng được cũng có thể giao cho tông môn đổi điểm c ô n g như na bất quá lúc này cũng không có thời gian quan tâm nhẫn chữ vật k h ổ n g phương phải mau chóng giải quyết hết người cuối cùng đ ệ n h nhân cứu ra ấu long sau đó thừa dịp những bán huyết yêu long đó còn không có tới rồi tiền mau chóng chạy chối chết và không ai biết bán huyết yêu long có thể hay không cầm h ẳ n cái này duy nhất người còn sống sót lại cho hạ giận tìm được từ cơ hoàng trong tay cướp được đối phương chưa kịp sử dụng kim linh vũ đây đối với khổng phương đợi chạy chối chết sẽ có trợ giúp cực lớn công danh thấy khổng phương mang kim linh vũ thu hồi sau đó hướng hắn xem ra tâm thần không khỏi run lên gấp giọng nói rằng ngươi không nên ta ta có thể mang h ấu long đổi rơi nếu như ngươi dám ra tay với ta ta để này h ấu long cho ta cho cùng chỉ cần này h ấu long tự điên cuồng bán huyết yêu long khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi công danh một mặt uy hiếp một mặt chậm rãi lui về phía sau muốn cách khổng phương xa một chút Cách gần quá công danh trong lòng thực sự không có cảm giác an toàn ngắn ngủi chỉ c h ố c lát đối phương ngay cả giết hai người bọn họ ngay cả thực lực mạnh nhất cơ hoàng đều chết hết công danh cũng không nhận ra mình có thể so cơ hoàng chống đỡ gặp thời đây lâu giết hay không tùy n g ư ơ i liền khổng phương cười lạnh một tiếng dẫn theo trọng kiếm liền trực tiếp xông về công danh bất quá khổng phương trong lòng cũng có chút khẩn trương lo lắng đối phương thực sự cho cùng rất dậu mang ấu long giết bất quá lúc này càng là quan tâm ấu long sinh tử đối phương lại càng hội thay đổi hẳn tối hậu hắn trái lại sợ ném chuột vợ đồ cái gì đều không làm được cho nên k h ổ n phương chỉ có thể cưỡng chế lo ấu trong lòng rất nhanh ti thấy k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không quan tâm ấu long sinh tử công danh nhất thời nóng này hắn m u ố n là không phải là đối thủ của k h ổ n g p h ư ơ n g hơn nữa trong ngực hắn còn ôm một cái rất không an phận ấu long thực lực vô pháp toàn bộ phát huy được hắn t i ể u càng không phải là đối thủ đình công danh liền hô lên ta cho ngươi biết chúng ta bắt ấu long phía sau ở nút n bí mật k h ổ n g p h ư ơ n g động tác nhất chậm bất quá rất nhanh thì vừa khôi phục đối phương bắt ấu long là vì làm cái gì cùng hắn không có nửa điểm quan hệ hắn chỉ phải bảo đảm ấu long không lý khai thiên long hồ là được khẩn vương cấp tóc xít tới gần hát sát trọng kiếm giống như là lấy mạng lưỡi hái tử thần như nhau khiến công danh sắc mặt đã biến bị buộc đến t u y ệ t cảnh công danh trên mặt rồi đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng chỉ thấy hắn một tay lấy trong n g ự c ấu long ném ra ngoài sau đó cấp tốc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bả rộng lương đại đao trên đại đao kim quang lưu chuyển sắc mặt dử t ậ n công danh trong nháy mắt và k h ổ n g p h ư ơ n g c h é m giết thấy ấu long bị buông ra k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nhất thời thở dài một hơi chuyện nguy hiểm nhất tình đã qua hiện tại chỉ cần mang đối thủ này giải quyết hết sau đó chạy chối chết là được bị ném đi ra ấu long có chút s ứ n g sở bất quá rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại chỉ thấy ấu long không chỉ có không có chạy trốn trái lại ở trên mặt nước liền đạp vài cái, hóa thành một đạo màu vàng nhạt tàn đúng là hướng công danh phát khởi công kích thương thương thương khổng phương trọng kiếm thế lớn lực trầm hơn nữa cựu diễn cựu trọng quyết lượng nặng lực lượng bạo phát chỉ một lần công kích đã đem công danh đánh cho bay ngược trở ra công danh bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp cũng lên tiếng trả lời bị phá khổng phương nâng kiếm rất nhanh đ ổ i theo kế tục rất nhanh công kích công danh điên c u ồ n g hét lên một tiếng muốn hòa nhau một điểm xu hướng suy tàn nhưng khổng phương công kích cường đại đến hoàn toàn đưa hắn gắt gao áp chế hết lần này tới lần khác lúc này cái kia ấu long còn đang tùy thời đánh lên hắn tuy rằng ấu long chỉ có dẫn hồn cảnh thực lực nhưng lực lượng lại thực tại không nhỏ hơn nữa móng đốt lại cực kỳ sắc bén công danh ngoại trừ xuyên c ó hộ giáp trên thân tương đối an toàn bên ngoài hai chân và cái cổ chờ muốn hại cũng một điểm cũng không an toàn giống giống giống giống giống giống bán huyết yêu long tiếng hô lần này đã cách quá gần hơn nữa những thứ này tiếng hô trung dĩ nhiên hôn loạn cái này cái khác thủy hành yêu thú thanh nhắn của k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cả kinh nếu để cho bán huyết yêu long đuổi theo hắn người này loại nói không chừng t i ể u khó thoát khỏi cái chết nhưng là không giải quyết rơi đối thủ này này trả thù tâm rất nặng đang ở tùy thời đánh lén ấu long nói không chừng hội lần nữa bị người này bắt được thì là người này không trả ấu long c hộ ỉ cần ma giáp n bị, bị phá trong lòng kinh hai công danh phòng thủ nhất thời xuất hiện một tia cặp ấy hưu hát xác trọng kiếm rất nhanh hiện lên công danh đầu nhất thời bay lên k h ổ n phương cấp tốc xóa công danh nhẫn chữ vật sau đó lại từ mình trong nhẫn chữ vật xuất ra kim linh vũ ngay khẩn phương muốn thôi động kim linh vũ chạy chối chết thì cái kêu màu vàng nhà tấu long trợt lách người đúng là trực tiếp hướng hắn vào tới khổng phương cố nén một kiếm bổ này ấu long bản năng xung động chỉ phải lắc mình tránh hướng ở bên mặc kệ này ấu long muốn làm gì một khi khiến nó đi tới bên người nhất định sẽ cùng mình cùng nhau bị kim linh vũ tống xuất thiên long hồ đến lúc đó t i u thật là hoàng nghe ba rơi đúng quần căn bản nói không rõ cần phải bị nổi dẫn phát c u ồ n g bán huyết yêu long tê thành khắp bầu trời huyết vũ không thể ấu long thân trên không trung vây đuôi một cái trực tiếp cải biến đi tới phương hướng khổng phương không nghĩ tới một cái ấu long dĩ nhiên t i u có thể làm được loại trình độ này một thời không kịp tránh né bị ấu long đánh vào trên người ấu long bốn cái móng nuốt nắm thật chặt k h ổ n g p h ư ơ n g trên người hát vệ cặp k i a sáng sủa long nhắn chớp đúng là mang theo vẻ hưng phấn và cảm kích nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương nhất thời đau đầu giải quyết rồi địch nhân vốn chuẩn bị chạy trốn hiện tại lại xảy ra loại sự tình này nếu như là địch nhân một chút một kiếm chém rơi cũng không tốn bao nhiêu thời gian nhưng này ấu long lại là căn bản không đà thương nổi à. ngay k h ổ n g phương dùng sức cầm ấu long đi xuống túng thời gian một tiếng điên cùng tiếng gầm gừ bỗng nhiên ở sau người vang lên huy hoàng chính khí như thiên uy một đáng sợ uy áp càng trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn mang chính mình nhập linh cành thực lực khẩ k h ổ n g phương sắc mặt k ị c biến thâm trong nháy mắt chầm xuống ấu long cứu xuống tới nhưng lại đem mình phụ vào chương 66, long vương triệu kiến ghé vào trên mặt nước k h ổ n g phương gian nan quay đầu hướng về phía sau nhìn lại chỉ thấy một cái khổng lồ bán huyết yêu long đứng thẳng thân thể chừng hơn mười thức cao mà đây vẫn chỉ là trên mặt nước n ử a đoạn thân thể dưới mặt nước có bao nhiêu trường căn bản thấy không rõ lúc này bán huyết yêu long cặp kia đèn lồng v ậ y lớn nhỏ mắt thật to chính mãn nén giận lửa nhìn hắn chằm chằm to lớn bán huyết yêu long cho khẩn áp lực t h lớn khiến hắn tâm thần cũng không nhị được khẽ r u lên khẩn cảm giác mình tựa như hóa trên bầu trời vạn lôi bắn ra tàn sát bừa bãi ngang dọc từng đạo lôi đ ỉ n h ngang thiên địa khiến hắn tùy thời cũng có thể hóa thành cho tẫn huy hoàng c h í n h khí như thiên uy mặc dù đang thư tịch thượng thấy quá đúng đối với bán huyết yêu long miêu tả nhưng lúc này chân tránh cùng bán huyết yêu long mặt đối mặt thì k h ổ n g p h ư ơ n g kinh giác bán huyết yêu long nếu so với thư tịch trung miêu tả càng thêm đáng sợ chỉ là tán phát long uy đã đem hắn đẻ bẹp ở trên mặt hồ ngay cả khởi đều làm không được chớ đừng nói chi là phạt kháng đây là bán huyết yêu long thực lực sao khẩn vương trong lòng trận trận phát khổ lúc này hắn nhất định miễn cưỡng thôi phát kim linh vũ cũng tuy kim linh vũ chỉ có thể đưa hắn tống xuất đi năm trăm l ý còn đối với bán huyết yêu long mà nói năm trăm l ý cũng không tính xa rất nhanh thì có thể bay qua giống bán huyết yêu long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng tức giận gào thét một con tản ra sắc bén hàn quan g cự móng hiệp cường đại đến kinh khủng pháp lực trực tiếp hướng khổng phương trở tới cự móng chưa đến cường đại pháp lực đã đem chung quanh hồ nước giảm thấp xuống bốn năm thước khổng phương vốn định vẳn vào trong nước tranh né bán huyết yêu long cự móng nhưng lúc này mặt hồ so đại địa còn kiên lạnh v n g thực lực của hắn dĩ nhiên không cách nào phá khai k h ổ n phương không bị khống chế bị trực tiếp đệ cho bằng ở tại trên mặt hồ nếu không phải hát vệ phòng ngự đủ cường đại k h ổ n phương hoài nghi mình sẽ bị trực tiếp ép thành n ụ bính k h ổ n phương không thể vào trong nước nhưng treo ở k h ổ n phương bộ ngực ấu long lại không đã bị nửa điểm ảnh hưởng ấu long rất nhẹ nhàng t i u chui vào hồ nước chung đây là bán huyết yêu long trời xanh ngự thủy năng lực đối với này ấu long k h ổ n phương trong lòng vừa là hâm mộ vừa t h ố n g h ậ n cực kỳ phức tạp hô c ự móng tốc độ cực nhanh s ắ c bén trộn tới ở cái móng to lớn này hạ nhất định đặc thù luyện chế hát vệ cũng có thể có thể không kiên trì được mấy giây sẽ gặp bị trực tiếp xé nát ngang vẫn treo ở k h ổ n g phương bộ ngực đạm kim sắc cấu long đột nhiên nhảy tới k h ổ n g phương trên lưng của hướng về phía cần phải một trào xé nát k h ổ n g phương bán huyết yêu long cấp cấp gầm rú chứ giống như ở tố nói cái gì bất quá thanh â m của nó rất là yếu ớt trực tiếp bị pháp lực quần quận nổi lên sắc bén tiếng gió thổi cấp che giấu sắp tới mang bị bán huyết yêu long giết chết tiền k h ổ n g phương nghĩ lại tới rất nhiều trước kia chuyện cũ có ở trên địa cầu phát sinh sự cũng có ở khí tông trung t ừ n g t í tối hậu trong trí nhớ chỉ còn lại có một viên sáng vô cùng tinh thần khẩn phương trong lòng c ư i khổ trước đây chính thị thấy viên này quỷ dị tinh thần sau đó hắn liền đi tới thế giới này hiện tại tức sắp chết dĩ nhiên lần nữa nhớ tới viên này quỷ dị tinh thần xanh xanh tử tử đều có sự xuất hiện của nó thật đúng là đủ hữu duyên hô tiếng gió thổi thổi qua khẩn p h ư ơ n g đ ố n g nhiên cảm giác trên người áp lực rồi đột nhiên nhẹ một chút kinh khủng kêu long uy cánh đột nhiên không hề áp chế hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thân chu bị giảm thấp xuống bốn năm thước hồ nước rất nhanh bay lên rất nhanh liền trở về thì ra là cao độ mà lúc này khẩn vương phát hiện hồ nước cũng khôi phục bình thường không giống trước vậy vô pháp chui vào bất quá khổng phương cũng không có toản vào trong nước chạy chối chết bảo mệnh vật kim linh vũ cũng không thể đưa hắn đưa địa phương an toàn chớ đừng nói chi là bằng hắn điểm ấy đáng thương thực lực lúc này khổng phương tiền phương và tả hữu mặt hồ rồi đột nhiên đều phát sinh thầm thị âm hưởng đám bọt khí từ dưới nước thăng lên đến cấp tốc nổ tung ngay sau đó từng cái màu bạc bán huyết yêu long từ trong hồ t r ô i ra mang khổng phương bao vây lại ở bán huyết yêu long phía còn có một chỉ chỉ hình thể to lớn các loại thủy hành yêu thú những thứ này thủy hành yêu thú tuy rằng cũng không có chủ động tỏa ra khí tức nhưng đều không ngoại lệ cấp khổng phương áp lực đều cực đại hiển nhiên thực lực đều không phải là vậy kinh tự biết trốn không thoát đâu khổng phương trái lại buông lỏng từ mặt nước đứng lên vẻ mặt thản nhiên liều chết biểu tình nhân loại đột nhiên phía sau vang lên một đạo thanh â m hùng hậu khổng phương g ầ n ra xoay người trông hướng về phía sau con kia xuất hiện trước nhất bán huyết yêu long mặc kệ loại nào yêu thú một khi đạt được hóa linh cảnh có thể mở miệng nói nếu như có thể đạt được thông thần cảnh thậm chí có thể hóa thành hình người bất quá hóa linh cảnh và thông thần cảnh trung gian còn cách một minh thần cảnh không có thể như vậy tốt như vậy đột phá đạm kim sắc cấu long treo ở bán huyết yêu long một cái móng đốt thượng đáng bàn đu dây thấy khổng phương xoay người lại không khỏi phát sinh từng tiếng yêu ớt nhưng ngẩn cặp k i a ánh mắt sáng ngời chung mang theo nhẹ nhẹ đắc ý đồng thời vừa có một chút chờ đợi nhìn k h ổ n phương phảng phất ở tranh công giống nhau tiền bối k h ổ n phương cung kính thi lễ một cái nếu đối phương tạm thời không có đúng đối với tự mình ra tay k h ổ n phương cũng không muốn mang chi chọc giận không ai muốn chết vừa thấy ngươi xé rách tầm nhi ta còn tưởng rằng ngươi và những nên đó người chết loại là một phe kiểu lầm dưới thiếu chút nữa ra tay với ngươi tìm được tầm nhi đúng lúc ngăn cản mới không có gây thành sai lầm lớn ta là chuyện vừa rồi xin lỗi ngươi đồng thời cũng cảm tạ ngươi đã cứu ta mà lòng tầm bán huyết yêu lòng to lớn đầu thắt xuống một đôi long nhãn trung tràn đầy khổng phương khoe miệng nhịn không được một trận có cắp cái gì gọi là hắn cùng những nơi đó người chết loại không phải một phe lẽ nào không phải là loài người tìm được những thứ này bán huyết yêu long hiện tại không chỉ có không giết hắn trái lại đưa hắn trở thành cứu ấu long n h â n nhân điều này làm cho khổng phương trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm chức nếu không phải vì khí tông thống trị bên trong khu vực vô số nhân loại nếu không phải vì sau này mình có thể có một an ổn tu luyện thành trường nơi khổng phương thật đúng là sẽ không mạo hiểm đuổi theo giết những cấp đó đi ấu long nhân tìm được hiện ở kết quả này cũng không lỗi ta là khí tông đệ tử gặp phải loại sự tình này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhịn hơn nữa ta cũng không muốn khí tông và thiên long hồ giữa sản sinh một ít hiểu lầm do đó khiến một ít bọn đạo trích hạ người n g âm mưu thực hiện được k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng âm mưu k h ổ n g p h ư ơ n g bên trái một cái thân thể to lớn hơn bán huyết yêu long đột nhiên nghi hoặc ra, đạo bắt ta t ổ cấu tử có âm mưu gì mong rằng ngươi có thể nói cho chúng ta biết bán huyết yêu long nói cực kỳ k h á c h khí đây cũng là k h ổ n g p h ư ơ n g cứu chúng nó bộ t ổ cấu tử đối với bọn họ có ân bằng không cao ngạo bán huyết yêu long thì không phải là nói như vậy k h ổ n g phương quất bách trước chỉ lo nhanh lên một chút giải quyết hết tối hậu tên địch nhân kia hào sớm làm chạy chối chết căn bản không để ý đối phương trong miệng bí mật hiện tại h ắ n thì như thế nào có thể nói ra những người đó cướp giật đấu long đích thực chính bí mật đại não bay nhanh vận chuyển k h ổ n g phương một bên suy xét một bên c h ậ m d ã i nói trước và ta giao thủ ba người kia đều người mang kim hành thiên phú ta nghĩ bọn họ hẳn là đến từ một cái hướng kim hành thiên phú làm chủ tông môn bọn họ bắt đ ầ u long tầm đích thực chính bí mật ta cũng không rõ lắm bất quá có một chút ta có thể khẳng định đó chính là một khi long tầm bị nắm đi thiên long hồ tất nhiên sẽ và ta khí tông khai chi đến lúc đó song phương khẳng định đều sẽ chết thảm trọng hai chúng ta phương thực lực lớn đại suy yếu sau kẻ thứ ba thế lực rất dễ có thể chiếm lĩnh cái này mấy vạn dặm khu vực ta nghĩ thu lợi lớn nhất môn phái kia nhất định cướp giật lòng tầm đầu sò gây nên khổng phương cũng không quản những người đó phía sau tông môn đến tột cùng có âm mưu gì chỉ cần đưa bọn họ phóng tới khí tông và thiên long hồ mặt đối lập bọn họ ngay cả có lớn hơn nữa âm mưu cũng không dám áp dụng bằng không chỉ cần khiến thiên long hồ và khí tông phát hiện nhất chút văn nghê nhất định sẽ liên thủ mang chi bỏ n g h e xong khổng phương nói t r u n g quanh bán huyết yêu long và càng xa xa thủy hành yêu thú đám trong mắt bắn ra ra từng đạo hạt quang trên người sát khí bột phía chúng nó vẫn nán lại ở thiên long hồ không đi ra xem ra có vài người đã quên mất thực lực bọn hắn h u màu vàng nhạt long tầm từ bán huyết yêu long móng vuốt thượng đánh xuống mấy cái lên xuống liền đi tới khổng phương trước mặt trực tiếp quấn ở khổng phương trên cổ một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn mặc hắc vệ khổng phương ngang long hỉ kêu một tiếng ngay khổng phương đùa chứ tiểu long tầm thời gian cái kêu to lớn nhất bán huyết yêu long mở miệm nói rằng ngươi đã cứu ta t à cấu tử nên được đến tộc của ta thông tạ bán huyết yêu long nói đến đây đột nhiên ngừng lại trong ánh mắt xuất hiện kinh hỷ vô cùng kinh ngạc các loại bất đồng tâm tình khẩn phương trong lòng không khỏi đại hỷ không nghĩ tới cứu một cái ấu long còn có thể có lời này chỗ tốt khẩn phương thế nhưng biết những thứ này sống sót mấy vạn n ă m bán huyết yêu long có kỳ chân dị bảo cũng không í t chỉ là giữa lúc hắn tràn ngập mong đợi chờ đối phương tuyên bố cho hắn chỗ tốt gì thì ai biết đối phương lại đột nhiên dừng lại không nói ngang long tầm cũng bất mãn kêu một tiếng một lát sau cái kia lớn nhất bán huyết yêu long có chút kỳ dị nhìn về phía khẩn phương giọng nói chung càng mang theo một tia không giải thích được và khó có thể tin long vương đại nhân cho đòi ngươi tiến nhập khu vực nòng cốt đại nhân muốn đại biểu tộc của ta tự mình cảm tạ ngươi t r u n g quanh bất kể là bán huyết yêu long còn là thủy hành yêu thú ánh mắt bám ộ t chút đều tập trung vào khổng phương trên người đều cùng cái kia lớn nhất bán huyết yêu long như nhau trong ánh mắt tràn đầy giật mình và không giải thích được tại chỗ bán huyết yêu long và thủy hành yêu thú nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng qua nhiều năm như vậy trong nhân loại ngoại trừ khí tông tông c h ủ bị mời tiến nhập quá khu vực nóng cốt ngoại còn chưa bao giờ người thứ hai loại đi vào khổng phương kinh ngạc nhìn nói chuyện bán huyết yêu long long long vương muốn gặp ta? khổng phương cảm giác đầu hóc có chút loạn long vương thế nhưng s o k h í tông tông chủ còn khó hơn hướng nhìn thấy cường đại tồn tại như vậy tồn tại cánh đột nhiên triệu kiến mình nhưng lại muốn đích thân cảm tạ mình thì là cứu một cái ấu long cũng không đến mức có tốt như vậy đãi ngộ nha khổng phương trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng rất là nghi hoặc chương sáu mươi bảy long tâm thần thú cái kia lớn nhất bán huyết yêu long mang một con cự móng đưa đến khổng phương trước mặt hướng tốc độ của ngươi chờ tiến nhập khu vực n ó n g cốt hoạch tâm chẳng biết phải tới lúc nào ta tống ngươi vào đi thôi đa tạ tiền bối khổng phương liền nói cảm ơn lúc này hắc vệ hóa thành nước chạy thoát ly khổng phương thân thể xuất hiện ở một bên thấy như vậy một màn t r u n g quanh ban huyết yêu long và thủy hành yêu thú cũng không do ngần ra con mắt thật to chúng toát ra vẻ kinh dị đ ạ m kim sắc cấu long long tầm liếc nhìn hắc vệ vừa quay đầu trong k h ổ n g phương sáng sủa trong ánh mắt mang theo một tiêu n g h i hoặc một thời có chút tìm không rõ người nào mới là chân trinh cứu nó nhân k h ổ n g phương mang hắc vệ thu hồi nhảy lên ban huyết yêu long cự móng hắc vệ không thấy long tầm ánh mắt liền tập trung vào k h ổ n g phương trên người chỉ thấy no hóa thành một đạo màu vàng nhạt quang h n h cũng cấp tốc nhảy lên ban huyết yêu long cự móng sau đó vừa cuốn ở khẩu phương trên cổ của, đôi hơi nhau lại đúng đối với khẩu phương rất là vô cùng thân thiết dù sao nếu không có long tầm đưa hắn ngăn chặn hắn cũng sẽ không có cơ gặp được trong truyền thuyết long vương càng không thể nào tòng long vương chỗ ấy nhận được chỗ tốt cần phải biết long vương làm thiên long hồ đích thực chính bá chủ cho chỗ tốt ha có thể giản đơn khổng phương cười sờ sờ long tầm đầu nhỏ long tầm nhất thời thích dí híp mắt lên hai mắt thoải mái phát sinh hai tiếng hơi yếu tiếng k ê ơ c á i khác bán huyết yêu long thấy như vậy một màn trong ánh mắt đều có chứ nhu hòa tiêu ý tốt lắm chúng ta đi thôi không thể để cho long vương đại nhân đợi lâu to lớn bán huyết yêu long cười nói một tiếng thân thể nhất thời bay lên trời rất nhanh hướng thiên long hồ khu vực nắm cốt hoạch tâm bay đi c á i khác bán huyết yêu long cũng đều rất nhanh bay lên theo sát ở phía sau bất quá khổng phương phát hiện những thủy hành đó yêu thú lại không co theo tới mà là toàn vào trong nước tiêu thất ba bốn không không không giảm thiên long hồ đúng đối với phạm nhân mà nói lớn không thể tưởng tượng nói là một mảnh mênh ngông b i ể n rộng cũng không quá đáng bất quá đối với thực lực cường đại tu sĩ mà nói cũng chỉ có thể tính bình thường thôi không tốn bao nhiêu thời gian có thể bay thẳng trước đây đương nhiên cũng không ai dám từ thiên long hồ bay thẳng trước đây chứ phi ngại m ệ n h quá dài thiên long hồ trong quỷ dị vũ khí khiến hành vân chu một loại phi hành bảo vật căn bản vô dụng nhưng thực lực kinh khủng bán huyết yêu long cũng không chịu nửa điểm ảnh hưởng tốc độ phi hành cực nhanh thuận gió p h a vân c h ư ớ c mắt t i u bay đến cực xa chỗ cư trú khẩm phương đứng ở bán huyết yêu long cự móng trung nho nhỏ chỉ có một chút còn không có bán huyết yêu long sắc bén móng tay đại điều này làm cho khổng phương nhìn quấn ở trên cổ mình long tầm có chút cảm thán hiện ở nhỏ như vậy một t i ể u t ử kia tương lai lại sẽ trở thành vừa được kinh khủng như vậy lớn nhỏ hơn mười điều bán huyết yêu long rất nhanh phi hành nhưng không có phát sinh một tia thanh âm ngay cả tiếng gió thổi cũng không có điều này làm cho khổng phương có chút ước ao mong mọi mình có một ngày cũng có thể chính mình thực lực như vậy theo tiến nhập thiên long hồ nội bộ khu vực trên mặt hồ thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long dĩ nhiên thay đổi được nhiều hơn không hề như ngoại vi khu vực như vậy an tĩnh hơn nữa còn có không ít thủy hành yêu thú chém giết lẫn nhau chứ tôi luyện tự thân thấy những thứ này khổng p ư ơ n g trong lòng không khỏi sợ may m à thiên lý xúc địa phủ chỉ là đưa hắn đưa đến ngoại vi khu vực không có trực tiếp đưa đến nội bộ khu vực đến và n g không nhiều như vậy b á n huyết yêu long và thủy hành yêu thú đều ở trên mặt hồ du đãng hắn đều không có thời gian chạy trốn cũng sẽ bị n h ấ t móng nuốt đập chết điều này làm cho khẩn phương đúng đối với vị k i a viết sách miêu tả thiên long hồ tình huống người hoán niệm rất nặng quyển sách k i a c h u n g nhiều lần nhắc tới thiên long hồ trên mặt hồ giống nhau tương đối an toàn chỉ cần không làm r a động tính bị thủy hành yêu thú phát hiện giống nhau chỉ cần vận khí không phải quá kém cựu không có việc gì có thể khổng phương nhìn phía dưới thỉnh thoảng xuất hiện các loại thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long thực sự nhìn không ra trên mặt hồ đâu là an toàn may mà ngay từ đầu ta không có chạy loạn bằng không lầm s ô n g vào nội bộ khu vực vậy thật là lên trời không đường xuống đất không cửa khổng phương ám đạo may mắn kỳ thực đ i ề u này cũng không có thể quái cái kia viết sách miêu tả thiên long hồ tình huống tu sĩ tu sĩ kia tuy rằng thực lực không sai nhưng cũng không dám thâm nhập đến nội bộ khu vực đến thiên long hồ nội bộ khu vực đúng đối với hóa linh cảnh tu sĩ mà nói đều là long đàm hồ huyện cực kỳ nguy hiểm lại càng không muốn viết thư tu sĩ kia thực lực cách hóa linh cảnh còn kém quáo Tu sĩ k vô vô lúc này g mang theo khẩn phương phi hành thật lớn bán huyết yêu long chủ động nói rằng chung quanh sương mù dậy đặc dần dần thay đổi thiếu tối hậu triệt để tiêu thất k h ổ n g phương kinh ngạc phát hiện tiền phương một mảnh chỉ có mười mấy dặm lớn nhỏ khu vực trung dĩ nhiên không có một tia vũ khí bầu trời quan g mang có thể trực tiếp chiếu s ạ ở trên mặt hồ ba quang lân lân màu sắc mê m g u y ễ n cực kỳ mỹ lệ tại đây phiến mười mấy dặm lớn nhỏ thủy vực trung ương có một tòa mấy trăm mét lớn nhỏ tiểu đ ả o đ ả o trung ương kiến tạo có kỷ mấy gian nhà đá nếu như không phải biết nơi này là thiên long hồ khổng phương cũng sẽ hoài nghi nơi này là người kia loại ẩn sĩ chỗ ở dù sao đối với với thân thể khổng lộ bán huyết yêu long mà nói chỗ ngồi này chỉ có mấy trăm mét lớn nhỏ đạo thực sự có nhỏ mà kỷ mấy gian nhà đá càng không thể nào dung nạp bán huyết yêu long thật lớ ngoại trừ mang theo k h ổ n g phương thật lớn bán huyết yêu long rơi vào tiểu đ ả o sát biên giới ở ngoài cái khác hơn mười điều bán huyết yêu long tất cả đều nổi tiểu đ ả o phía ngoài hồ nước trung to lớn bán huyết yêu long mang k h ổ n g phương để dưới đất sau đó cũng thối vào trong nước k h ổ n g phương nhìn kỹ mấy gian nhà đá rất hoài nghi mình có đúng hay không đến nhầm địa phương ở đây cấp cảm giác của hắn càng giống như là một người loại chỗ ở mà long tầm cũng mở to hai mắt không nháy một cái tò mò nhìn kỹ mấy gian nhà đá phòng cửa mở ra một người mặc kim sắc trường bảo trung n i ê n nhân từ đó đi ra trung n i ê n nhân mang trên mặt tấm áp dáng tươi cười rất dễ dàng tha thứ làm cho sản sinh cảm giác thân cận nhân loại k h ổ n g vương nghi hoặc không phải k h ổ n g vương trong lòng rồi đột nhiên cả kinh bởi vì hắn phát hiện kim bảo trung niên nhân ánh mắt của dĩ nhiên cũng là màu vàng chẳng lẽ long vương đã đạt đến thông thần cảnh k h ổ n g vương trong lòng k h i ế p sợ yêu thú chỉ có đạt được thông thần cảnh mới có thể hóa thành hình người mà thông thần cảnh so bí p h ụ chủ nhân hóa điệp cảnh cũng chỉ thấp một cảnh giới mà thôi b á i kiến long vương đại nhân sau lưng hơn mười điều bán huyết yêu long đều cung kính hành lễ ý kiến bán huyết yêu long thanh n m của khẩn vương đỗng nhiên phục hồi tinh thần lại cũng nhanh lên hành lễ kiến qua long vương tiền bối tiểu hữu không cần khắc khí ngươi thế nhưng tộc của ta đại ân nhân long vương mỉm cười nói đúng đối với long vương nói đại ân nhân k h ổ n g phương trong lòng cũng không để ý hắn chỉ là cứu một cái ấu long làm sao có thể trở thành long vương cùng cả cái bán huyết yêu long bộ tàu cân nhân nếu như vậy đều có thể trở thành là bộ tàu cân nhân bán huyết yêu long bộ tàu cân nhân cũng quá nhiều long vương một bước bước ra t i ể u đã đến k h ổ n g phương trước mặt tốc độ cực nhanh cả kinh k h ổ n g phương mục trường c h u đốc tốc độ này so dùng thiên lý xúc địa phù đều phải nhanh quá ta bên này đến long vương vươn tay phải ra nhìn q u ấ n ở k h ổ n g phương trên cổ long tầm ôn hòa nói rằng long tầm tuy rằng bản năng cảm giác long vương rất thân gần nhưng thân thể lại không động trái lại nhìn về phía khẩn khẩ long tầm sinh ra không bao lâu đã bị cơ hoàng đám người bắt đi điều này làm cho long tầm đúng đối với cứu nó k h ổ n g phương cực kỳ thân cận k h ổ n g phương trong lòng cả kinh một cái ấu long đối với hắn thân cận là chuyện tốt nhưng ở long vương trước mặt lời này thân cận tựu chưa chắc là chuyện tốt long tầm dù sao thuộc về bán huyết yêu long bộ tộc mà hắn chỉ là cả nhân loại long vương trên mặt nhìn không ra chút nào không hờn giận dáng tươi c ư ờ i vẫn như cũ rất ôn hòa điều này làm cho k h ổ n g phương dần dần trầm t ĩ n h lại sờ sờ long tầm đầu khuyên đến long vương tiền bối nơi nào đây nha long tầm rồi mới từ khẩn phương trên cổ của xuống tới lẻn đến long vương trên cánh tay Long long Vương nhẹ nhàng ve đuốt đ tầm ạ dần dần ồ ồ, ý kiến long vương nói khổng phương không nhiều thiếu cảm giác nhưng hổ nước chung hơn mười điều bán huyết yêu long rồi đột nhiên đều phát sinh rung trời giống lên một tiếng đám trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng kích động ta bán huyết yêu long bộ tộc rốt cuộc xuất hiện người thứ hai thần thú ha ha ha đại đạo hưu ta bán huyết yêu long bộ tộc ta to lớn bán huyết yêu long phát sinh tuyên truyền giác nộ hương phân tiếng k ê ơ bán huyết yêu long liên tiếp phát sinh dung trời hương phân tiếng k ê ơ mang long tầm lại càng hoảng sợ hoạch một tiếng cựu lại trở về k h ổ n g phương trên người cũng thật chặt quấn lấy k h ổ n g phương cổ của k h ổ n g phương một chút nợ ở thần thú k h ổ n g phương túi đầu nhìn quấn ở trên cổ long tầm có chút bất khả tư nghị hắn dĩ n h i ê n cứu thần thú giờ khác này khẩn phương rốt cuộc minh mạch long vương tại sao phải nói hắn là đại ân nhân thần thú có thể là có thể ảnh h hắn đích xác dương xứng khởi bán huyết yêu long bộ tộc đại ơ n nhân Chương 68, một máu. chờ hơn mười điều bán huyết yêu long hương phấn phát tiết một phen sau đó long vương lúc này mới phất tay ngăn lại sở hữu bán huyết yêu long nhìn q u ấ n ở k h ổ n g p h ư ơ n g trên cổ long tầm long vương trong nụ cười không khỏi mang theo nhất chút bất đắc dĩ và cười khổ là một điều chính mình cường đại thần thú huyết mạch yêu long dĩ nhiên cùng một nhân loại so cùng hắn cái này đồng tộc còn muốn thân cận long vương thu hồi nhìn về phía long tầm ánh mắt nói với khẩn vương tiểu hữu ngươi lần này cứu vớt tộc của ta ngày sau hy vọng đối với tộc ta có thể nói có cực lớn ân tình chúng ta mặc kệ làm cái gì đều không đủ để báo đáp phần ân tình này khẩn g p h ư ơ n g bị long vương nói đều có chút ngượng ngùng liền xua tay nói rằng long vương tiền bối thiên vạn đừng nói như vậy ta trước đây cũng không biết long tầm huyết mạch phản tổ trở thành thần thú ta chỉ là làm một khí tông đệ tử cũng sẽ việc làm mà thôi đổi lại là cái khác khí tông đệ tử gặp phải tình huống lúc đó khẳng định cũng hội xuất thủ cứu long tầm nguyên nhân chính là ngươi lúc đó không biết long tầm là thần thú còn g á mạo hiểm cứu hắn lúc này mới càng lộ ra đáng quý long vương nhìn về phía khổng phương ánh mắt có chút thỏa mãn khí tông có thể có như ngươi vậy đệ tử xuất sắc thực sự là không sai cô h à n có phúc khi à. ý kiến cô h à n tên này khổng phương n g ậ n ra tuy rằng khổng phương không biết khí tông tông chủ tên gì nhưng bị long vương lúc này gọi tên như vậy người này có rất đại khả có thể nhất định lưỡng vạn năm trước khai s á n g khí tông vị kia cũng chính là hôm nay khí tông tông chủ tiểu hưu đối với tộc ta có đại ân ta ban huyết yêu long bộ tộc tự nhiên phải về báo tiểu hưu nói đến đây long vương hơi trầm âm đang nghĩ ngợi làm sao cảm tạ khổng phương hồ nước trung ban huyết yêu long cũng đều tò mò nhìn không biết vua của bọ người biết dùng cái gì để báo đáp lại k h ổ n g phương tuy rằng từ bí phủ chủ nhân chỗ ấy đã từng không ít chỗ tốt nhưng lúc này trong lòng vẫn là không nhịn được hơi có chút kích động bí phủ chủ nhân dù sao cũng là một vị đã chết đi đại năng hiện tại tồn tại chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi vô pháp dành cho hắn nhiều lắm húng hồ k h ổ n g phương thông qua chỉ là bí phủ chủ nhân quyết định bộ phận thứ nhất khảo nghiệm cho nên lấy được chỗ tốt cũng có hạn chỉ có đi qua bộ phận thứ hai khảo nghiệm khẩn g mới có thể nhận được càng nhiều nhưng long v ư ơ n g lại bất đồng long v ư ơ n g không chỉ có là một vị cường đại thần thú đồng thời còn là thiên long hồ đích thực chính người thống trị có các loại kỳ chân và bảo vật nhất định còn hơn hóa điệp cảnh bí phủ chủ nhân cũng tuyệt đối không ít mà khổng phương vừa cứu bọn họ bộ tộc điều thứ hai thần thú bởi vậy có thể lấy được chỗ tốt chắc chắn sẽ không thiếu suy tư chỉ chốc lát long vương cười khổ lắc đầu bất kể là loại nào kỳ chân hoặc bảo vật đều không đủ để bảo đáp ngươi đối với ta tộc cân t ỉ n h như thế khiến ta một thời làm khó khổng phương nhất thời ngạc nhiên không nghĩ tới ân tình quá lớn thậm chí ngay cả ít nhất đều là thông thần cảnh long vương cấp gây khó khăn ở cũng may là lần này cứu được là cao não bán huyết yêu long bộ tộc cấu tử nếu như là chủng tộc khác nói không chừng không chỉ có không để cho hắn chỗ tốt ngược lại sẽ và hắn rợ mặt đưa hắn trực tiếp diện như vậy cũng không cần cấp bất kỳ chỗ tốt nào như vậy đi ta mang ta máu huyết cho người một giọt long vương đột nhiên làm ra một quyết định long vương đại nhân không thể ý kiến long vương nói hồ nước chung hơn mười điều bán huyết yêu long đều vội và khuyên can đứng lên máu huyết đúng đối với long vương đại nhân mà nói không chỉ có cực kỳ chân quý hơn nữa tùy tiện lấy ra một giọt máu huyết đúng đối với đại nhân thực lực cũng sẽ tạo thành suy yếu chúng ta có thể dùng kỳ bảo vật của hắn hoàn lại ân tình thực sự không được dùng chúng ta máu huyết cũng tốt xin hãy long vương đại nhân thu hồi lời nói mới rồi to lớn bán huyết yêu long cấp thiết nói rằng đừng xem bán huyết yêu long thân thể đều cực kỳ khổ k ỳ t h ự c n g g không Khổng ư ơ n luyện nhiêu chân lại là máu huyết máu huyết đều quý. vậy ra bao mỗi một tích, tích bởi kỳ chân quý. Khổng lòng, vương sẽ như vậy, máu hắn một thần thú máu có cực phương vốn tưởng rằng long vương sẽ cho hắn một ít kỳ chân hoặc là bảo vật nếu như có thể nhận được những thứ này khẩn phương kỳ thực cũng đã rất thỏa mãn có thể k h ổ n g phương thực sự không nghĩ tới long vương dĩ nhiên như vậy bỏ được đúng là phải mình cực kỳ chân quý máu huyết lấy ra nữa chẳng qua là khi ý kiến cái khác bán huyết yêu long khuyên nói k h ổ n g phương đông nhiên giật mình tỉnh lại thông thần cảnh long vương máu huyết đích s á c chân quý đến làm cho người kinh hãi nhưng cũng hắn có thể lấy được chân quý như thế máu huyết nhất định nhận được cũng sẽ phòng tay hơn nữa nói không chừng còn có thể bởi vậy đắc tội cái khác bán huyết yêu long đây cũng không phải là k h ổ n g phương t ư ở n g thấy thiên long hồ là một phương thế lực cương đại còn là cùng với bảo trì quan hệ thân mật tương đối khá sau này sẽ là cùng đường cũng có thể ở thiên long hồ trong tầm tìm một chỗ an tâm tu luyện long vương đại nhân tinh này máu ta không thể mớn ta khẩm phương một câu lời còn chưa nói hết đã bị long vương phất tay n g ă n trở long vương cặp kia mắt vàng mang khẩm phương và bán huyết yêu long quét mắt một lần chậm rãi nói rằng ý của các ngươi ta minh bạch bất quá các ngươi cũng không dùng khuyết bảo tuy rằng một giọt máu huyết sẽ đối với thực lực của ta có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không có nhiều ta chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian t i ể u có thể khôi phục long vương thân thủ đốt ve l o n g tầm đầu nhỏ thần s á c trịnh trọng nói đối lập có thể chấn hương ta bán huyết yêu long bộ tộc thần thú chỉ tiêu hao một giọt máu huyết lại coi là cái gì nếu như một giọt máu huyết có thể đổi hồi một thần th long vương nói khiến sở hữu bán huyết yêu long đều trầm mặt lại không khuyên nữa nói bất quá mỗi điều bán huyết yêu long trong mắt đều có quan g mang đang nói lên tâm tình hết sức kích động khổng phương cũng bị long vương nói lây trong lòng có chút cảm động đây là một cái có thể vì t ổ q u ầ n làm bất cứ chuyện gì c ư ờ n giả g mặc dù không phải nhân loại nhưng khổng phương lại tự đáy lòng tính nghệ tốt lắm các ngươi về trước đi an bài một sự tình nha đã có người dám đối với chúng ta thiên long hồ xuất thủ ta đây sẽ hắn minh bạch hậu quả chờ ta cấp tiểu hữu dung hợp một g ọ t máu huyết sau ta sẽ tống hắn hồi khí tông đồng thời ta cũng muốn đi trông thấy cô hàn và hắn nói một chút chuyện lần này về phần tiểu long t ẩ m tiểu lưu ở chỗ này của ta tốt lắm ta sẽ đích thân chỉ đạo hắn tu luyện là sở hữu b á n huyết yêu long đều cung kính áp sau đó đám xoay người toàn vào trong nước rất nhanh l y khai ở đây mẫu thân của long t ẩ m trước khi rời đi nhìn hắn một cái trong thần sắc mặc dù có chút không lớn nhưng càng nhiều hơn cũng vui vẻ và kích động là con của mình có thể được đến long vương tự mình giáo dục mà vui vẻ đông nhiên long t ẩ m hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang cấp tốc chui vào đến hồ nước trung trực tiếp quấn ở mẫu thân mình móng bất thượng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là không lớn g ư ơ i sau đó có thể thường xuyên đến ở đây vân ăn long tầm long vương đúng đối với mẫu thân của long tầm nói rằng t a ơn long vương đại nhân mẫu thân của long tầm liền vội vàng hành lễ long trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng tiểu hữu xin mời đi theo ta ta trước cho ngươi dung hợp ta một giọt máu huyết sau đó ta cho nữa tiểu hữu hồi khí tông long vương bay đầu đúng đối với khổng phương vừa cười vừa nói t a ơn long vương tiền bối khổng phương cưỡng chế kích động trong lòng hắn vốn tưởng rằng không có hy vọng nhận được long vương máu tươi ai biết tối hậu dĩ nhiên vừa buộc trở lại chương sáu mươi chín chốt ố t trên bầu trời nhất đạo kim sắc lưu quan cấp tốc sẽ qua tiền phút chốc còn ở nơi này sau một khắc lại đã đến vài dặm ở ngoài tốc độ cực nhanh lệnh nhân hoảng sợ kim s ắ c lưu quan công chính là chạy tới khí tông long vương và khẩm phương ấu long long t ầ m là quấn ở khẩm phương trên cổ của thích ý hiếp mắt chứ hai mắt ngủ nhìn phía dưới sơn lâm và đại địa gần như vặn vẹo lui về phía sau đi khẩm phương trong lòng âm thầm là long vương tốc độ kinh khủng khiếp sợ không hổ là thông thần cảnh c ư ờ n giả tốc độ này nhanh hơn hành vần chu ra vô số lần cho dù hướng khẩm phương hôm nay tu vi nhìn một hồi phía dưới rất nhanh bay ngược đại địa cũng không khỏi hơi có chút mê muội liền thu hồi ánh mắt không hề quan tâm ngoại giới khẩm phương liền đem tinh thần tập trung vào trên người mình dung hợp long vương một giọt máu huyết khổng phương thu được chỗ tốt là cực lớn rõ ràng nhất nhất định khổng phương phát giác hắn bây giờ đối với đại địa và trong thiên địa thổ hành lực trở nên càng thêm nhạy cảm lời này nhạy cảm không chỉ có chỉ là càng cảm giác được rõ ràng thiên địa chi gian và đại địa trung thổ hành lực còn thể hiện ở nắm trong tái thượng trước đây khổng phương cần mang tài liệu đánh vào đại địa trung mới có thể mượn dùng đại địa trung thổ hành lực khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi nhưng bây giờ chỉ cần mang tài liệu, đổi trên mặt đất, chỉ cần khiến tài liệu cùng đại địa tiếp xúc khổng phương có thể mượn dùng đại địa trung thổ hành lực làm được đây hết thảy nếu như vẫn cường đại như vậy xuống phía dưới khổng phương tin tưởng sau đó hắn tuyệt đối có thể thoát khỏi đại địa hạn chế trên không trung đều nhất định có thể làm được những thứ này ngoại trừ đúng đối với thủ hành lực cảm giác càng thêm nhạy cảm ở ngoài người rất biến hóa rõ ràng nhất định thân thể k h ổ n g p h ư ơ n g trai qua pháp lực rèn luyện thân thể vốn là đã rất mạnh đại nhưng và những người khác cùng cảnh giới tu sĩ so sánh với khoảng cách sẽ không có bao lớn nhưng dung hợp long vương một giọt máu huyết sau k h ổ n g p h ư ơ n g thân thể lần nữa trở nên mạnh mẽ mười mấy lần mà đây vẫn chỉ là k h ổ n g p h ư ơ n g thân thể hiện nay có khả năng cường hóa một cực hạn sau đó theo tu vi đột phá cảnh giới đề cao khẩn vương thân thể còn có thể lần thứ hai trở nên mạnh mẹ thần vừa thông thần cảnh t ầ n g thứ kinh khủng cừng giả một giọt máu huyết trung ẩn chứa lực lượng là cực kỳ kinh khủng phải biết rằng lấy ra một giọt này máu huyết long vương thực lực thế nhưng giảm xuống một chút có thể thấy được giọt máu tươi này trung ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu kinh khủng nếu không khổng phương hiện nay tu vi thực sự quá yếu các phương diện để t h ă n g biên độ tuyệt đối sẽ rất đáng sợ kỳ thực nếu như không phải long vương tự mình xuất thủ cấp khổng phương mang tích máu huyết dung nhập thân thể ở giữa hướng khổng phương về điểm này tu tù vi tùy tiện dung hợp máu huyết chỉ có một hạ tràng đó chính là bị máu huyết trung lực lượng kinh khủng no đủ thân thể Kỳ thực đ ừ nhưng g nói dẫn ồ n cảnh Khổng h p ơ chỗ tốt này cũng chỉ là rõ ràng nhất cũng là k h ổ n g phương mình có thể cảm nhận được biến hóa mà một ít ẩn tính thật là tốt chỗ cư trú k h ổ n g phương kiểu chưa chắc rõ ràng cũng tỉ như k h ổ n g phương thân thể dung hợp một giọt này máu huyết kỳ thực hắn tương đương với có một bộ phận thần thú huyết mạch điều này làm cho hắn tương lai tiềm lực và ưu thế trở nên lớn hơn nữa hơn nữa trên người hắn càng mang theo một k i a thần thú khí thức sẽ đối với thủy hành yêu thú có một chút áp chế tác dụng còn có một chút những thứ khác gần tính chỗ tốt bất quá những chỗ tốt này chỉ biết theo k h ổ n g phương từ từ hấp thu máu huyết lực lượng mà chậm rãi thể hiện ra sở dĩ tạm thời căn bản nhìn không ra cái gì k h ổ n g phương lúc này căn bản nghĩ không ra hắn lấy được chỗ tốt đến tột cùng bao lớn bất quá cái này lại không ảnh hưởng khẩn kích động trong lòng và vui vẻ dung hợp long vương một giọt máu huyết trên người ta cũng liền dẫn theo một tia long vương khí t ứ c sau đó ta liền có thể tùy ý ra vào thiên long hồ không cần giống như nữa ngay từ đầu như vậy thời khắc lo lắng bị cái khắc thủy hành yêu thú hoặc là bán huyết yêu long phát hiện nếu như vận khí ta tốt nói không chừng còn có thể phát hiện vô chủ chân quý linh thảo và bảo vật đến lúc đó liền có thể hồi khí tông đổi đại lượng điểm c ô n g hiến hào đổi lấy món đó tiên t i ê n trí bảo nam cực phân hoa kính khổng phương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới ủ ỷ vào bán huyết yêu long g ầ n thân phận của người từ thủy hành yêu thú hoặc là bán huyết yêu long trong tay mạnh mẽ đòi bọn họ thủ hộ hoặc là giữ lấy các loại linh thảo và bảo vật long vương một giọt máu huyết đã cũng đủ còn hắn đ ơ n tình ta ủ ỷ vào cái này thân phận cũng có chút không biết phân biệt h ú n h ổ thì là có thể làm như vậy khổng phương cũng sẽ không đi làm hắn có mình làm người điểm mấu chốt tiểu hữu ngươi có nghĩ là cùng đi với ta gặp ngươi một chút môn vị kia tông chủ long vương quay đầu lại nhìn thoáng qua khổng、phương. màu vàng con ngươi mang theo mỉm cười nói rằng nếu như cô hàn biết ngươi giút ta thiên long hồ lớn như vậy chiều cố nhất định sẽ trọng trọng phần khổng phương n g ậ n ra bất quá ngay sau đó t i ể u không chút do dự lắc đầu cự tuyệt cái này tràn đầy đề nghị ta có một yêu cầu quá đáng mong rằng long vương tiền bối có thể đáp ứng khổng phương biểu tình cực kỳ trinh trọng hảo ngươi nói long vương gật đầu nói ta nghĩ tỉnh h tiền bối không nên mang chuyện của ta nói ra khổng phương nói rằng bất quá trong lòng tỉ mỉ vừa nghĩ long vương lần này chính là vì thiên long hồ phát sinh sự muốn tìm tông chủ cô hàn không có khả năng không nói sự k i a kia không thể làm gì khác hơn là thối mà cầu kỳ thứ đạo chí ít không thể để cho những người khác biết sự tồn tại của ta mong rằng long vương tiền bối có thể đáp ứng ta điều thỉnh cầu này long vương kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương một thời có chút nhớ nhung không thông k h ổ n g phương vì sao bảy đặt đại cơ hội tốt không cần trái lại muốn che giấu tung tích dù sao bị khí tông tông chủ thậm chí là những cường giả khác biết k h ổ n g phương tồn tại sau đó nói không chừng là có thể nhận được chỗ tốt cực lớn ta đáp ứng ngươi tuy rằng trong lòng không biết do k h ổ n g phương dự định nhưng long vương còn là gật đầu đáp ứng ta ơn long vương tiền bối k h ổ n g p h ư ơ n g cảm kích hành lễ vừa phi hành về phía trước một trận long vương ở k h ổ n g phương dưới sự yêu cầu mang khẩn phương đặt ở phía dưới bình nguyên thượng long tầm không thôi từ khẩn phương trên cổ xuống tới q n ở long vương trên cánh tay một đôi mắt to làm bộ đáng thương nh trong miệng phát sinh hiên ngang yếu ớt tiếng k ê khổng phương sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn vừa cười vừa nói sau đó ta sẽ thường đi thiên long hồ xem ngươi ngang long tầm nhất thời phát sinh thanh thúy vang dội tiếng k ê trong ánh mắt lần nữa tràn đầy thần thái long vương khép cười khổ chứ lắc đầu sau đó mang theo long tầm cấp tốc bay lên không dẫn đầu chạy tới khí tông nhìn long vương và long tầm biến mất thanh âm khổng phương cười khổ một tiếng mới có lợi không ai không muốn thế nhưng hướng ta thực lực bây giờ còn không thể vào tông chủ nhóm cường giả trong tầm mắt thân ta nghi ngờ các loại bí mật một khi bị tông chủ chờ thực lực kinh khủng cường giả bình thường quan tâm rất dễ bộc lộ ra một ít bí mật. k ỳ bí mật của hắn tạm không nói đến chỉ là tiến nhập bí phủ chuyện này cũng đủ để cho tông chủ cô hàn mang ta bạc bị sách cốt từ ngoại đến nội tìm cái rõ ràng ta không thể dùng an nguy của mình đậu người khác yêu thích và lương thiện khẩm phương thầm nghĩ trong lòng sau đó khẩm phương xuất ra hành vần chu rất nhanh bay đến cách đó không xa một tòa núi nhỏ t r u n g một bên tu luyện một bên đợi buổi tối phủ xuống ban ngày hồi khí tông rất dễ bị người phát hiện chỉ có buổi tối mới hơi chút điểm an toàn may là ngày mai mới là cùng tô vân nữ nhân kia luyện khí thì t h hiện tại thời gian còn rất đầy đủ khẩm phương trong lòng có chút may mắn nếu như không phải trước cứu long tầm hắn thì là có thể từ thiên long hồ trong thành công chạy trốn cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian một khi bỏ qua tỉ thí thời gian tô vân la thành đám người nhất định sẽ cường sấm tiểu viện của hắn đến lúc đó hắn không ở khí tông chuyện tình chỉ biết bại lộ càng đúng dịp chính là và hắn có cựu đ o á n triệu dũng vừa vừa vặn ở cùng một ngày tử đổi thành ai người thứ nhất cũng sẽ hoài nghi là hắn làm phải biết rằng sát hại đồng môn thế nhưng trọng tội một khi bị phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng kỳ thực khổng phương căn bản không biết hắn hôm nay có bao nhiêu may mắn nếu như hắn lúc đó không cứu long tầm căn bản đều đi không ra thiên long hồ ấ u long bị người đánh cắp đi toàn bộ thiên long hồ đều rung động. sau đó vô số thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long c h u n g quanh chạy hướng khổng phương lúc đó cách thiên long bên hồ duyên còn có vài trăm dặm cự li kỳ thực căn bản không có thời gian chạy đi chương bảy mươi phương đầu quyết tâm khổng phương vẫn tu luyện tới s á t trời s á t hắc sau đó mới đứng dậy từ trong nhẫn chữ vật xuất ra hành vân chu thao túng hành vân chu rất nhanh hướng khí tông phương hướng bay đi long vương mang khổng phương vương bình nguyên cách khí tông chỉ có một hai trăm l i n dặm cho nên khổng phương cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian tự chạy về lúc này sắc trời cũng mới, mới vừa đen xuống không lâu sau cách khí tông còn có mấy dặm cự li thì khổng cự li thì khổng k h ổ n g phương cẩn thận hướng hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi rất nhanh đi bộ bước đi hỏa vân đường phía sau trên ngọn núi k h ổ n g phương tiểu việt tiền phương đầu trận ở trước cửa ánh mắt kiên định ở phương đầu tiền phương lưỡng ba thước ngoại đứng hai người một người trong đó chính thị hỏa vân đường trên danh nghĩa đại sư h u n h nhân đấu kỵ mà x i n đoán hận lý sâm đứng ở lý sâm bên cạnh còn lại là hướng hắn như thiên lôi sai đ â u đánh đó ân và thủy phương đầu người tránh ra cho ta lý sâm m i n h mặt hất hàm sai khiến mang theo một tia giọng ra lệnh nói rằng ngươi chỉ là một người theo đuổi chúng ta tới tìm khổng phương sư đ ệ nhị lao chống đỡ là có ý gì lẽ nào chủ nhân của ngươi chính là như vậy giáo dục ngươi ân bạn thủy âm t r ầ m cười dù n g lời chen nhau đổi tiền mặt phương đầu vẻ mặt thật thà phương đầu lúc này lại là một bức cũng không đường cứng rắn nói hai vị mời sư huynh trở về đi khổng sư huynh ngày hôm qua bế quan chức thì có giao phó hắn gần nhất đúng đối với luyện khí chi pháp có điều càng nộ m u ố n nhân cơ hội hào hảo nghiên cứu một chút trong khoảng thời gian này mặc kệ ai tới cũng không thấy dứt lời phương đầu tự ngầm n g lại ánh mắt nhìn thẳng tiên p ư ơ n g mang lý sâm và ân bạn thủy trở thành không khí mà thân thể của hắn vẫn không n ú c đích mang t i ể u viện vốn là không lớn môn trận được nghiêm nghiêm thật lý sâm mở chừng hai mắt trên mặt tất cả đều là tức giận ta hôm nay tới ba lần ngươi chở ta ba lần lẽ nào ta đi thấy sư đệ của mình ngươi còn phải cái này tôi tớ i vậy người theo đuổi đồng ý phải không huống hồ khổng sư đệ ngày mai sẽ phải và tô vân tỷ thí luyện khí hôm nay thế nào còn có thể có thể bế quan hắn hiện tại khẳng định đã xuất quan ngươi đi thông báo một tiếng thì nói ta đến và hắn giao lưu luyện khí chi pháp ta luyện khí trình độ mặc dù không có tôn hạo sư đệ cao nhưng luyện khí kinh nghiệm dù sao phong phú nhất định có thể đúng đối với khổng sư đệ có điều b à n trợ mặc kệ nói như thế nào chúng ta đều là hỏa vân đường đệ tử không thể để cho thiên cơ đường nhân áp quá chúng ta hỏa vân đường nhân người nói rất đúng ta là một tôi tớ nhưng đó cũng là khổng sư huynh tôi tớ không là của người tôi tớ ta chỉ nghe khổng lời của sư huynh sư huynh không có xuất quan tiền ai đều không thể q u ấ y nhiều hắn phương đầu thanh âm cũng lạnh xuống trên mặt cũng không khỏi hiện ra nhất vẻ tức giận tuy rằng người theo đuổi cùng tôi tớ thân phận kỳ thực không kém nhiều đều phải chiếu cố chủ nhân cũng làm việc cho chủ nhân nhưng khổng phương cho tới bây giờ không có coi phương đầu là tôi tớ nối lãi vẫn lý u ô sâm và ân vạn thủy, thủy lần này tới căn bản không phải vì và khổng phương giao lưu luyện khí chi pháp trong lòng hận không thể khổng phương không thể luyện khí lý sâm vừa ra hội mang mình luyện khí chi pháp nói cho khổng phương khiến khổng phương tham khảo h n tới nơi này mục đích thực sự là muốn nhiều loạn khổng phương tâm thần khiến khổng phương vào ngày mai tỉ thí trung tua ở tô vân khổng phương làm hỏa vân đường đệ tử lại bại bởi thiên cơ đường đệ tử thanh phiền trưởng lão khẳng định sẽ không có trước đây như vậy coi trọng khổng phương mà thất bại khổng phương nói không chừng sẽ chịu không nổi đà kích từ nay về sau cam chịu luyện khí năng lực cũng v i n h viễn chỉ trệ không tiến thì là những thứ này đều không thể ứng nghiệm lý sâm cũng không sợ bởi vì hắn còn có hậu chiêu chỉ cần khổng phương thua hắn là có thể khiến khổng phương vô pháp sẽ ở hỏa vân đường trung nán lại xuống phía dưới cho nên sáng sớm hôm nay lý sâm bỏ chạy đến thực thi kế hoạch chỉ là khiến hắn không nghĩ tới chính là phương đầu trận môn chết sống không cho vào khiến kế hoạch của hắn chỉ có thể gắt lại bữa trưa lý sâm lại tới quá một lần nhưng vẫn như c ũ không có thể từ cánh cửa này trung nhạy vào mắt thấy thiên t r ầ m rãi đen nếu không có thể nhìn thấy khổng phương kế hoạch của hắn đã có thể phao thang trong lòng nóng này lý sâm liền mang ân v ạ n thủy cũng kéo tới khiến ân v ạ n thủy cho hắn bảy mưu tinh kế sư h i n h đây nhất định là cái này cậu tôi tớ cố ý ngăn trở chúng ta không cho phép chúng ta thấy khổng sư đệ khổng sư đệ nói không chừng căn bản cũng không biết chúng ta tới rồi bằng không hướng sư huynh đệ chúng ta quan hệ khổng sư đệ vừa làm sao có thể đóng cửa không gặp chúng ta ân b ạ n t h ủ y âm chắc chắn nói nghe nói như thế lý s â m nhãn tình sáng lên liền nói sư đệ nói rất đúng khẳng định là như vậy phương đầu biến sắc các ngươi muốn làm gì làm gì làm gì cần cho ngươi cái này tôi tớ nói sao ân b ạ n t h ủ y khinh thường liếp phương đầu liếp mắt đạo nếu như không phải nể tình ngươi là khổng sư đệ tôi tớ ta đã sớm xuất thủ mang ngươi giải quyết rồi còn ngươi nữa ở chúng ta những thứ này nội đường đệ từ trước mặt nói chuyện phần thực sự là không biết trời cao đất rộng khổng sư đệ sư huynh nghe nói ngươi ngày mai muốn hỏa thiên cơ đường tô vân tỷ thí luyện khí bởi vậy sư huynh đặc biệt đến và sư đệ tham thảo một chút luyện khí chi pháp làm cho sư đệ giúp ta hỏa vân đường còn hơn thiên cơ đường cho ta hỏa vân đường làm vẻ vang lý sâm rồi đột nhiên thi pháp hô lớn người c ô m miệng phương đầu sắc mặt đại biến phương đầu thế nhưng rất rõ ràng khổng phương căn bản không ở trong sân nhỏ lý sâm như thế thi pháp nhất đều nếu như khổng phương không thể đi ra khẳng định chỉ biết chọc người hoài nghi dù sao tiểu viện không lớn nhất định hét to một tiếng đều có thể khiến trong tiểu viện nhân ý kiến chớ đừng nói chi là thi pháp hô to lý sâm thanh em của ở bên trong tiểu viện ngoại q u a n quẩn đợi sau khi bên trong tiểu viện vẫn như cũ y ê n tĩnh căn bản không có nhân đáp lại lý sâm nói lý sâm sắc mặt trầm xuống khổng sư đệ cứ như vậy không định gặp sư huynh sao hoặc là nói sư đệ luyện khí trình độ đề cao sau có chút tiểu không lên sư huynh luyện khí chi pháp cho nên liền thấy sư huynh một mặt cũng không muốn bên trong tiểu viện vẫn như cũ y ê n tĩnh không có nửa điểm thanh â m chuyển tới người câm miệng cho ta phương đầu đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng khổng sư huynh là đang bế quan như ngươi vậy loạn hống kêu loạn là muốn hại chết khổng sư huynh sao ta ta muốn nói cho thanh phiền trưởng lao đi cáo ngươi tâm hoài bất quý. cố ý nhiễu loạn khổng sư huynh bế quan phương đầu cấp sắc mặt của đ ề u đỏ nếu lại để cho lý sâm l ạ n như vậy xuống phía dưới khổng phương không ở trong sân nhỏ chuyện tình cần phải bại lộ không thể ý kiến phương đầu muốn đi tìm thanh phiền trưởng lao lý sâm nhất thời có chút khẩn t r ư ờ n g trong lòng cũng có chút t r u n dạng hắn chạy đến tìm khổng phương đích sắc không yên lòng một khi khi ế n thanh phiền trưởng lao biết việc này hắn không chỉ có vô pháp tái thực thi kế hoạch nói không chừng còn muốn bị phạt một mình ngươi đê tiện tôi tớ cũng dám khiến nội đường đệ tử cấp miệng ta xem ngươi là sống không nhịn được hôm nay ta cựu đại khổng sư đệ dạy một chút một chú một chút chạy tới nắm tay thành quyền trên nắm tay hỏa hành pháp lực bắn ra thanh thế thập phần kinh khủng ân vạn thủy đã tu luyện đã nhiều năm hơn nữa lấy được hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp cũng cách khác đầu tốt hơn không ít thực lực căn bản không phải vừa tu luyện nửa n ă m phương đầu có thể chống lại hơn nữa phương đầu vừa không có phòng ngự đạo pháp một khi khiến ân vạn thủy bắn chúng cần phải bị thương nặng không thể phương đầu biến sắc lúc này chỉ có thối nhập trong sân nhỏ mới có thể tránh thoát ân vạn thủy công kích nhưng là một khi hắn thối nhập trong sân nhỏ lý sâm và ân vạn thủy thế tất cũng sẽ đi theo vào ở cửa hắn có thể ngăn cả hai người nhưng trở ra hắn tự ngăn không được hai người Phương đội ầ u nhiên trong sân nhỏ truyền ra một đạo lãnh khốc lại tràn ngập sát ý thanh nhắn của chương bảy mươi một không phục tự đánh ý kiến khổng phương thanh nhân của tiểu viện tiền ba sắc mặt người cũng không do biến đổi phương đầu trên mặt là hưng phấn và cảm động mà lý sâm và ân vạn thủy sắc mặt lại đều cực vi khó coi nhất là ân vạn thủy lúc này thu tay lại không phải không thu thủ cũng không phải biểu tình là vừa xấu hổ vừa thương xót xử nghiêm ngặt coi như hắn vẫn khổng phương sư phụ huynh so khổng phương sớm hơn bắt đầu tu luyện thực lực hẳn là càng mạnh mới đúng nhưng đoạn thời gian trước khổng phương chính mồm nói ra thần hồn của tự mình đã có một trợ cao cái này có thể sánh bằng hắn ân vạn thủy mạnh hơn không b t hắn và tôn hạo là cùng năm thêm vào hỏa vân đường tôn hạo ở nửa năm trước chiếm được tam tinh hồ t h ầ những ý niệm này ở ân vạn thủy trong lòng điện quan họ thạch vậy rất nhanh nhẹ lên tự ngắn ngủi này một chút thời gian hắn đã tiếp cận phương đầu lúc này sẽ xuất thủ sẽ nhanh lên dừng lại bằng không do dự nữa xuống phía dưới công kích của hắn nhất định sẽ rơi vào phương đầu trên người ngay ân vạn thủy đâm lao phải theo lao không biết nên làm như thế nào thời gian lý sâm đột nhiên xuất khẩu chặn lại nói ân sư đệ mau dừng tay nếu khổng sư đệ đã xuất quan vậy thì do khổng sư đệ mình giáo hân cái này chẳng biết tôn ti tôi tớ n h à một đề tiện tôi tớ còn không cần ân sư đệ tự hạ thân phận đi giáo hấn ân vạn thủy vội vã mượn sườn núi xuống lửa cấp tốc ngừng vọt tới trước thân thể thu hồi pháp lực trở nên vân đạm phong khinh đứng lên sư h u n h nói có đạo lý vậy thì do khổng sư đệ giáo hân cái này không coi ai ra gì tôi tớ p h bên g trong h n sắc lần a ngay sau đó t r tiểu viện truyền ra một đạo nặng nề hư lệnh sau đó tiểu viện môn bị mở ra khổng phương xuất hiện ở phía sau cửa thấy khổng phương bản thân phương đầu trong lòng rốt cục thở dài một hơi âm thầm may mắn k h ổ n g phương đúng lúc chạy về bằng không còn không biết muốn phát sinh chuyện gì chứ sư minh phương đầu cung kính n h ân cần thăm hỏi một tiếng liền thối lui đến cửa nhỏ hai bên trái phải cấp k h ổ n g phương nhường ra vị trí k h ổ n g phương xông vào phương đầu gật đầu cười chờ ánh mắt chuyển hướng lý sâm và ân vạn thủy thì k h ổ n g phương sắc mặt trong nháy mắt t i u lạnh xuống hắn không phát huy thật đúng là là ai cũng dám lấn trên đầu đến lần này nếu như không phải phương đầu l i ề u mạng ngăn cản hắn trong khoảng thời gian này ly khai tông môn chuyện tình nhất định sẽ bại lộ đến lúc đó còn không biết muốn phát sinh cái gì khúc chết đâu hai người các ngươi mới vừa nói cái gì nói phương đầu là của ta tôi tớ khổng phương đôi lạnh lùng nhìn chăm chú vào lý sâm và ân văn thủy ý kiến khổng phương nói phương đầu trong lòng phi thường cảm động khổng phương nói như vậy hiển nhiên là nên vì hắn cái thân phận này thấp người theo đuổi suốt đầu vì thế thậm chí không tiếc đắc tội hai vị thân phận đồng dạng tôn quý nội đường đệ tử khổng sư đệ ha tất bởi vì một người theo đuổi bị thương sư huynh đệ chúng ta quan hệ đâu lý sâm cười theo mặt đạo hắn lần này cần đến thực thi kế hoạch n h i u loạn khổng phương tâm thần khiến khổng phương ngày mai luyện khí thất bại tự nhiên không thể và khổng phương nao cương bằng không kế hoạch sẽ không hào áp dụng người câm miệm cho ta khổng phương lại là căn bản không nể m lý sâm nụ cười trên mặt trực tiếp cứng lại rồi ánh mắt ở chỗ sâu trong cất dấu hừng hực l ử a giận cho ngươi càn dỡ một trận chỉ cần kế hoạch của ta bình thường thực thi đến lúc đó tỉ thí thất bại ngươi chính là một cái chó nhà có tang nghĩ thế nào đắn đo còn chưa phải là ta quyết định lý sâm trong lòng oán đồng ý trên mặt lại thứ nặng ra vẻ tươi cười lúc này ngươi như thế nào cùng lý sư huynh nói đâu liền vì một thân phận đệ tiện người theo đuổi ngươi dĩ nhiên quát lớn sư huynh của mình c h ắ c không được cái này đệ tiện phó chưa bao giờ trên giới tôn ti chi phần xem ra đây hết thảy đều là bị khổng sư đệ ngươi ảnh hưởng a có lý sâm làm chỗ dựa vững chắc ân bạn thủy mang chức bị k h ổ n g p h ư ơ n g một câu nói sợ đến không dám ra thủ bất khí toàn bộ phát tiết đi ra k h ổ n g phương lạnh lùng nhìn thoáng qua ân v ạ n thủy ngươi hay nhất trái lại cho ta ngươi ngô đi sang một bên dám đối với ta người theo đuổi độc thủ ta đợi tìm ngươi nữa tính sổ hiện tại ngươi nếu nói thêm câu nào ta để ngươi đi dọc đến bỏ trở lại ngươi có tin hay là không k h ổ n g phương một chữ một cái giọng nói vô cùng nặng ân bạn thủy nhất thời thẹn quá thành giận h é t lớn ngươi không phải là thực lực mạnh hơn ta sao can dỡ cái gì thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ngươi thật đúng là cho là mình thiên hạ vô địch ân sư đệ không cần nói nhiều khổng phương mắt lạnh h nhìn g i lý m l sâm vẻ mặt bộ mặt cũng không cho dám chạy đến mình trên cửa đến dương oai khổng phương sẽ khiến lưỡng nhân biết hậu quả để cho bọn họ sau đó thấy cái tiểu viện này liền tâm sinh sợ hay đi vòng liền tới gần cũng không dám ngươi nói cái gì lý sâm ánh mắt rồi đột nhiên phát lệnh l ử a g i ậ n trong lòng có chút không khống chế nổi hắn thế nhưng thân phận tôn quý nội đường đệ tử dĩ nhiên khiến hắn cấp một thân phận đê tiện người theo đuổi xin lỗi đây quả thực là trợ thiên hạ to lớn kê nếu như không phải kế hoạch còn không có thực thi hắn trực tiếp chỉ biết và k h ổ n g phương dở mặt đã tu luyện đã nhiều năm lý sâm thần hồn không có thể như vậy ân vạn thủy và tôn hạo có thể so sánh thần hồn của hắn đã sớm vượt qua một trượng chống lại chỉ tu luyện ngắn ngủi lửa năm khẩn phương lý sâm trong lòng tràn đầy lòng tin tự tin có thể mang khẩn phương dễ dàng áp chế xem ra ngươi là không chuẩn bị nói xin l khổng phương đột nhiên n ở nụ cười một chút chỉ là khổng phương trên mặt đột nhiên xuất hiện dáng tơi ư cười khiến lý sâm và ân vạn thủy cũng không do cả kinh trong lòng hai người nhất thời mơ hồ có loại dự cảm xấu chỉ thấy đứng ở cửa khổng phương rồi đột nhiên động tốc độ cực nhanh nháy mắt t i ự u đã đến lý sâm trước mặt lý sâm hai mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g tròn xoe h ắ n trăm triệu không nghĩ tới khổng phương cũng dám động thủ với hắn bất quá ngay sau đó lý sâm trong lòng sẽ không do cười lạnh một tiếng xem ra kế hoạch của ta không cần áp dụng hai anh muốn chết khổng phương dám đối với ta xuất xuất thủ trước ta cho dù đưa hắn đả thương thanh phiền trưởng lão cũng vô pháp nói ta cái gì lý sâm ngay tức thì thôi động pháp lực. chỉ thấy trên người hắn rất nhanh hiện ra một tầng hỏa diễm a o giáp chính thị nội đường đệ tử đều có phòng ngự đạo pháp kim diễm hóa thân có kim diễm hóa thân lý sâm liền triệt để bỏ qua phòng ngự rất nhanh ra quyền muốn h ò a k h ổ n g phương cứng đôi cứng lý sâm chính là muốn khi dễ k h ổ n g phương không có đạo pháp mấy năm nay lý sâm cũng tích góp từng tí một một ít điểm cống hiến từ đạo chân đường trung đội nhất bộ công kích đạo pháp đây mới là hắn chân chính tự tin có thể thắng dễ dàng k h ổ n g phương nguyên nhân ân bạn thủy thấy khẩn phương dĩ nhiên công kích lý sâm khoe miệng không khỏi lộ ra nhấp một cái nụ cười khinh thường chờ xem k ị vui s ân bạn thủy trong lòng có thể là phi thường rõ ràng lý sâm luyện khí trình độ mặc dù không có tôn hạo cường nhưng lý sâm thực lực lại là ngay trong bọn họ mạnh nhất đây là so với bọn hắn nhiều tiêu hao gấp đôi thời gian tu luyện lấy được ưu thế hơn nữa lý sâm trở thành nội đường đệ tử thời gian sớm hơn trong tay cũng có đổi công kích đạo pháp so sánh với k h ổ n g phương liền phòng ngự đạo pháp cũng không có vừa tại sao có thể có công kích đạo pháp sở dĩ ân bạn thủy trong lòng đã cấp k h ổ n g phương r á n lên tất bại nhãn hắn hiện tại chính là muốn trông khẩn phương xấu mặt ngược lại vừa đã xé rách ra mặt bởi vậy hắn thật cao hứng đợi ở khẩn phương trên mặt hung hang đạp bầ ngay sau đó lý sâm phát sinh hết thảm một tiếng té bay ra ngoài k h ổ n g phương ánh mắt băng h à n không chút nào buông tha lý sâm ý tứ kế tục đuổi theo ân bạn thủy trên mặt còn vẫn duy trì một tia khinh thường tiêu ý chỉ là hai mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm bay rớt ra ngoài lý sâm trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị ta chắc là nhìn lầm rồi ân bạn thủy nháy mắt một cái một lần nữa nhìn về phía bay ngược nhân ảnh hắn không tin thực lực so với bọn hắn cường ra không ít lý sâm hội không phải là đối thủ của khẩn phương phương đầu là vẻ mặt kích động hưng phấn cơ năm tay chương bảy mươi hai cầu xin tha thứ khẩn vốn là đúng đối với bất cứ lúc nào đều hướng một cái đại sư m i n h d á n g dấp tự cho mình là lý sâm có chút không có nhìn chỉ là trước đây lý sâm cũng không có t r e o chọc hắn cho nên hắn cũng sẽ không nguyện để ý tới nhưng lệnh khổng phương không nghĩ tới chính là hắn n h ư ờ n g nhịn dĩ nhiên khiến lý sâm nghĩ hắn dễ khi dễ lần này dĩ nhiên mang theo ân bạn thủy cùng nhau chạy đến hắn ở đây đến náo sự nếu như không phải là mình đúng lúc chạy về một khi khi ế n hai người này phát hiện mình căn bản không ở khí tông trung đến lúc đó chấp pháp đường phát hiện triệu dũng đã chết sau người thứ nhất đối tượng hoài nghi khẳng định chỉ biết là hắn dù sao hắn và triệu dũng có cử á n hơn nữa lại đồng thời không ở khí tông một khi chứng thực triệu dũng đích thật là bị giết vậy hắn nhất định chen vào cánh cũng khó mà chạy trốn khí tông truy sát khí tông trung cường giả vô số dẫn hồn cảnh khổng phương vừa mới mới vừa bước trên tu đạo đường mà thôi thực lực trước mắt thực sự quá yếu ngoại trừ lý sâm và ân vạn thủy hai người thiếu chút nữa đánh vỡ bí mật của hắn ở ngoài người khiến khổng phương không thể chịu đựng được nhất định hai người lại muốn đối phó hắn người theo đuổi nếu như không phải là mình vừa vặn trở về hướng phương đầu dâu có chết không lùi tính tình tối hậu nhất định sẽ bị đánh thành trọng thương đả cậu còn phải xem chủ nhân húng chi hắn vẫn luôn cầm phương đầu đem sư đệ đối đãi há có thể mặc cho người khi dễ đ ổ i thanh bình thường khổng phương cũng sẽ không khiến phương đầu ăn như vậy vừa húng chi phương đầu lần này làm như vậy vừa toàn bộ là vì cho hắn bảo thủ bí mật bởi vậy khổng phương là thật nổi giận khổng phương xuất thủ không lưu tình chút nào mặc dù không có dùng cựu diễn cựu trọng quyết hóa sinh ra lượng nặng lực lượng nhưng chính là nhất trọng lực lượng cũng so cái khác đạo pháp muốn cường đại hơn nhiều ở mang lý sâm kim diễm hóa thân đánh tan sau đó khổng phương quyền cước t i ự u toàn bộ hướng lý sâm trên người bắt chuyện từng quyền đến thịt phanh phanh thanh âm của liên miên bất tuyệt khổng phương tựa như đang đánh bao cắt giống nhau lý sâm ngay từ đầu còn có thể phản kích một chút nhưng rất nhanh lý sâm phát hiện công kích của hắn đánh tới khổng phương trên người căn bản không có bao nhiêu tác dụng khổng phương thân thể tựa như làm bằng sát hắn đánh tới khổng phương trên người không có thương tổn được khổng phương ngược lại chấn động hắn tay của mình từng đợt tê dại hơn nữa theo khổng phương càng ngày càng điên cuồng công kích lý sâm bi vẫn phát hiện hắn không chỉ nói hoàn t h ủ liền chống đỡ đều làm không được hoàn toàn là bị khổng phương đệ nặng đánh loại tình huống này lý sâm trước đã nghĩ tới nhưng đó là hắn đệ nặng khổng phương đánh mà không phải khổng phương đệ nặng hắn đánh a lý sâm bi vẫn thẳng muốn thổ hết bất quá hắn rất nhanh thì thực sự khổng phương mặc dù không có công kích t r ỗ yếu hại của hắn nhưng khổng phương điên cuồng như vậy công kích căn bản không phải thân thể hắn có thể thừa nhận rất nhanh hắn tự mình đẩy thương tích đầu khắp xương cũng không biết chặt đứt nhiều ít tây đây là khổng phương ở khí tông nội không thể hạ sát thủ và n g không hắn sớm từ đã lâu ngay từ đầu phương đầu trong lòng còn đang hưng phấn hoan hô là khổng phương lực áp lý sâm vui vẻ nhưng theo thời gian chuyển đến rời nhìn khổng phương tựa như khi dễ tiểu hài tử giống nhau cầm lý sâm n ù a bỡn đang vỗ tay giữa muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy phương đầu ánh mắt chậm rãi đăm trong lòng khiếp sợ tột đình hắn đây là lần đầu tiên thấy k h ổ n g phương động thủ mà k h ổ n g phương buộc phát ra thực lực kinh khủng khiến hắn tâm thần rung động đồng thời cũng cho hắn rất mạnh chủ kích đây chính là hắn vẫn điên cuồng tu luyện muốn đạt tới cảnh giới a phương đầu hô hấp dần dần biến lớn thay đổi nặng c h ư ớ c mắt không nháy mắt tỉ mỉ nhìn k h ổ n g phương mỗi một cái động tác nỗ lực mang trí ghi t ạ c trong đầu ân vạn thủy từ lúc mới bắt đầu không tin càng về sau khiếp sợ thẳng đến lúc này ân vạn thủy sắc mặt lần nữa phát s i n h biến hóa trên mặt hắn lộ ra vẻ gì khác tất cả đều tiêu thất chỉ còn lại có sợ hãi hướng lý sâm thực lực đều còn lâu mới là đối thủ của khẩn phương xa như vậy so lý sâm yếu h hắn không phải mới tu luyện nửa năm sao liên hòa hành phòng ngự đạo pháp cũng không có hắn làm sao sẽ mạnh như vậy ân bạn thủy nuốt n ư ớ c bọn thân thể không bị khống chế khé run giờ k h ắ c này k h ổ n g p h ư ơ n g trước theo như lời nói ở ân bạn thủy trong đầu trở nên cực kỳ rõ ràng ngươi hay nhất trái lại cho ta ngây ngô đi sang một bên dám đối với ta người theo đuổi độc thủ ta đợi tìm ngươi nữa tính sổ hiện tại ngươi nếu nói thêm câu nào ta để ngươi đi dọc đến bỏ trở lại ngươi có tin hay là không lúc đó ân bạn thủy có lý sâm làm chỗ dựa vững chắc căn bản không có mang khẩn phương nói đem một hồi sự còn giống lớn vài câu nhưng lúc này nhìn không còn sức đánh trả chút nào lý sâm ân bạn thủy hy vọng dường nào chính hắn lúc đó có thể chịu một chút đừng nhiều lời phía sau hai câu trong lòng kinh sợ vạn phần ân bạn thủy chậm rãi lui về phía sau chuẩn bị chạy trốn chờ ta trở lại tiểu viện của mình lẽ nào khổng phương còn có thể v ọ t tới ta trong sân nhỏ đi đối phó ta phải không ân bạn thủy ở trong lòng an ủi mình đúng lúc này phanh lý sâm thân thể như miệng vỡ túi giống nhau té lăn trên đất lan vài vòng sau tự bất động cái này thanh muộn hưởng khiến đang chuẩn bị trốn chạy ân bạn thủy thân thể theo bản năng run run một chút trong lòng nhất thời một trận tăng lên ánh mắt càng là có chút kinh sợ nhìn về phía mềm té trên mặt đất bất động lý sâm nếu như không phải lý sâm trong miệng còn có hơi yếu thân tiếng trên ân vạn thủy đều phải hoài nghi lý sâm có đúng hay không bị khổng phương trực tiếp đánh chết dám đối với ta người theo đuổi đ ộ n g thủ ta không có tìm ngươi tính sổ ngươi còn dám đối với ta đại hống đại khiếu thế nào cho rằng lý sâm có thể cho ngươi chỗ rửa có đúng hay không khổng phương nhìn ân vạn thủy lạnh lùng cười ta t r ư ớ còn c hảo tâm khuyên ngươi không cần nhiều nói bất quá ngươi vị này tiên ngoại hữu thiên nhân ngoại người hiển nhiên là chướng mắt khuyến cáo của ta còn cần phải nói hơn hai câu vậy bây giờ ngươi t h i u vì mình sợ tác sở vi hoàn lại một điểm lợi tức nha. Khổng phương đi bước một đã đi tới. ân vạn thủy, thủy hiện tại hội nghĩ như vậy đó là bởi vì kiến thức khổng phương hơn xa quá hắn thực lực cường đại trước khổng phương không có triệt lộ thực lực tiền nếu quả như thật khuyến cáo ân vạn thủy đợi cho một bên đi ân vạn thủy nói không chừng ngược lại sẽ càng khinh thường khổng phương thay đổi hẳn vũ nhục khổng phương mặc kệ ở nơi nào đều là thực lực vi tôn khổng phương thực lực mạnh hơn ân vạn thủy sở dĩ tâm tính của hắn mới có thể chuyển biến k h ô n g sư đệ không k h ô n g sư m i n h ta vừa dù sao không có thương tổn đến phương sư đệ chúng ta sẽ không tất động thủ nữa nha nhìn mềm vẽ trên mặt đất như lợn chết giống nhau phát sinh từng tiếng yêu ớt thân ngâm lý sâm ân b ạ n thủy quả đoán lựa chọn khuất phục khuất phục chỉ là ném chút mặt mũi không khuất phục không chỉ có muốn mất mặt còn muốn ném lót bên trong áo hay tràn tối hậu giống như lý sâm nằm trên mặt đất chỉ có thể phát sinh thống khổ thân Thiếng、rên. không phương không nói câu nào, chỉ là lạnh nói rên, nào, câu là ngươi t i ể u v ă n cầu khổng sư minh khiến hắn không nên chấp nhận với ta thấy vô pháp thuyết phục k h ổ n g phương ân vạn thủy lập tức đem mục tiêu đổi thành phương đầu phương đầu trái qua lúc ban đầu ngạc nhiên sau đó toàn thân lỗ chân lông đột nhiên đều n ở p h ồ n g lên trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái trước lý sâm và ân vạn thủy đối với hắn bất tiết nhất cố m ở miệng ngậm miệng đều nói hắn là một đê tiện tôi tớ bởi vì hắn một câu bất kính nói thậm chí trực tiếp động thủ với hắn nếu như không phải khổng sư minh chạy về đúng lúc hiện tại nằm dưới đất nhất định là hắn mà không phải lý sâm hiện tại ân vạn thủy thấy đánh không lại khổng sư minh liền lập vì thế ân vạn thủy thậm chí ngay cả xưng hô cũng thay đổi trước là đê tiện tôi tớ hiện tại lại trở thành phương sư đệ điều này làm cho phương đầu trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng hắn tuy rằng hàm hậu nhưng không n ố c khổng sư huynh hiển nhiên là muốn lập uy hắn vừa ra hội ở phía sau khuyên bảo l ờ i vô í c h thật đúng là nhiều khổng phương đột nhiên thay đổi chậm rãi b ư ớ c về phía trước tư thái tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn À, ơn bạn thủy chỉ đến cập phát sinh hết thảm một tiếng đã bị khổng phương đánh bị bay thủy phát hết thảm một chỉ cho cập đã trước đây phương đầu kính nghệ lâu, khẩn phương luyện khí năng lực bởi vì khẩn phương chỉ có thổ hành thiên phú nhưng luyện khí năng lực lại muốn còn hơn rất nhiều chính mình hỏa hành thiên phú nội đường nghệ tử bất quá quan sát mới vừa đánh một trận phương đầu trong lòng kính nghệ liền trực tiếp biến thành sùng bái tuy rằng luyện khí năng lực cường địa vị cũng sẽ đề cao địa vị thậm chí sẽ rất đặc thù nhưng thực lực mới là một người căn bản p sư n g đ huynh t u g gia n không chỉ có luyện khí năng lực rất mạnh không nghĩ tới thực lực càng đáng sợ hơn liền tu luyện đã nhiều năm lý sâm đều xa không phải sư huynh đối thủ ở một phương diện có thể đạt được thành tựu như vậy đều đủ để tự hào khẩn phương nhưng ở luyện khí và tu vi thượng đều rất mạnh điều này làm cho phương đầu trong lòng càng thêm sùng bãi đứng lên đây là phương đầu không biết khổng phương đã có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh b ả o chuyện nếu để cho phương đầu biết khổng phương chỉ dùng bán năm cựu làm xong rồi được khen là thiên tài tôn hạo dùng lưỡng năm mới làm được sự nói vậy vẻ mặt của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc khổng phương căn bản không biết phương đầu suy nghĩ trong lòng bất quá chỉ là biết cũng sẽ không lưu ý khổng phương hỏi thăm một chút hắn rời đi trong khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra phương đầu lao lao thật thật đều nhất nhất làm trả lời trong khoảng thời gian này kỳ thực ngoại trừ lý sâm tiếp nhị liên tam chạy đến tìm sự ở ngoài ngược lại cũng không có phát sinh những chuyện khác dù sao khổng phương chỉ ly khai một ngày một đêm thời gian ngắn như vậy cũng sẽ không có đại sự gì phát sinh. chỉ là k h ổ n g phương nhưng trong lòng có chút cảm thán một ngày một đêm qua phát sinh ở trên người của hắn sự tình thực sự không ít khiến hắn đều có loại quá khứ thời gian rất lâu lộ rác ngay từ đầu hắn ở cường đạo xào huyệt mai phục triệu dũng tối hậu chờ được triệu dũng đồng thời đem điều này t hai h o ạ n g ầm bỏ nhưng nhưng không ngờ bị thiên lý xúc địa phủ đưa vào thiên long hồ thận trọng muốn thoát đi thiên long hồ ai biết trùng hợp đụng phải trộm đi ấu long long tầm những môn phái khác người vì cứu long tầm vừa phải cùng chi chém giết một phen nếu như cứu long tầm khẩm k phương nhân cơ hội dùng kim linh vũ chạy ra thiên long hồ kết quả cũng coi như viên mãn nhưng không ngờ tối hậu q u a n đầu bị chạy tới đông đảo bán huyết yêu long và thủy hành yêu thú c n lại bởi vì một điểm hiểu lầm càng thiếu chút nữa chết ở bán huyết yêu long dưới vớt sau đó phát sinh sự nhất định bây giờ muốn khởi vẫn như c ũ khiến khổng phương n g h ị có chút không thể tưởng tượng nổi không thể tin được h á n cứu long tầm dĩ nhiên là một con huyết mạch phản tổ thần thú khi lý hồ đồ là được toàn bộ bán huyết yêu long bộ tàu cân nhân còn từ trong truyền thuyết thần thú long vương c h â ấy chiếm được một d ọ n cực kỳ chân quý máu huyết việc này tuy rằng cũng chỉ là ở một ngày đêm nội phát sinh nhưng trong đó các loại cơ duyên xảo hợp không thể tưởng tượng nổi gặp gỡ cũng làm cho khổng phương người đi tu lợi nha k h ổ n g phương đối phương đầu vừa cười vừa nói sư minh nghỉ ngơi thật tốt minh thiên sư minh còn muốn và thiên cơ đường tô vân tỉ thí l ợ t khí dưỡng hảo tinh thần quét ngang thiên cơ đường đệ tử cho chúng ta hỏa vân đường làm vẻ vang phương đầu cười ha hả nói rằng h ắ n đúng đối với k h ổ n g phương tràn đầy lòng tin cảm giác sẽ không có k h ổ n g phương không làm được k h ổ n g phương cười nhạt gật đầu h ắ n đúng đối với tô vân và la thanh không có nửa điểm hảo cảm nhất là càng chán ghét la thanh sở dĩ không ngại mượn tỉ thí lần này cơ hội hảo hảo dạy dỗ hai người cho ăn phương đầu đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài lúc này tiểu viện truyền ra ngoài đến la lên phương đầu thanh â m của thanh â m không lớn sẽ không ảnh hưởng đến tiến nhập sâu trình tự người t u luyện khổng phương nghe ra thanh â m này là tôn hạo không khỏi đứng dậy ra khỏi phòng lúc này phương đầu đã chạy trước đây mở ra viện môn phương đầu đúng đối với tôn hạo thi lễ một cái liền mang tôn hạo đó n b ả o đúng đối với tôn hạo phương đầu còn là rất tôn kính không nói tôn hạo và khổng phương quan hệ nhất định vừa la lên chi tiết nhỏ cũng làm cho phương đầu sinh lòng hào cảm đã trễ thế này sư h u n h còn tới chỗ của ta lẽ nào cũng phải cần và ta tham thảo luyện khí chi pháp khổng phương hơi một tia chế nạo h r ộ n g của cười hỏi ý kiến khổng phương nói tôn hạo trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc mà mới vừa đóng cửa viện môn phương đầu cũng không do phớt một tiếng trực tiếp bật cười hắn hiển nhiên là muốn đến t r ư ớ c dùng tham thảo luyện khí chi pháp làm mượn cớ chạy đến tìm sự lý sâm và ân vạn thủy nếu như tối hậu không phải hai người người theo đuổi tới rồi mang hai người mang đi lý sâm và ân vạn thủy thật đúng là hội như khổng phương nói như vậy bỏ trở lại khổng phương mang tôn hạo mời đến trong phòng p h t tay khiến phương đầu tu l u y n đi hai người sau khi ngồi xuống tôn hạo vô cùng kinh ngạc hỏi ta vừa trở về thì thấy lý sâm và ân vạn thủy bị mỗi người, người theo đuổi hai người một cái chịu bị thương rất nặng hình dạng không biết chuyện gì xảy ra khổng phương liền mang chuyện lúc trước nói một lần bất quá b ấ t đi mình ly khai khí tông chuyện chỉ nói mình tìm hiểu luyện khí chi pháp đông nhiên có điều càng ngộ tiến nhập sâu t ầ n g thứ tìm hiểu trạng thái cho nên một thời không có thể phát hiện ti tiện hai người ngược lại khổng phương dung hợp long vương máu huyết sao đúng đối với thủ hành lực điều khiển trở nên càng thêm thuận b u ồ m g xôi gió luyện khí trình độ tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên cho dù nói tỉnh ngộ cũng không sợ bị người vật trần ngay xong khổng phương nói tôn hạo trong ánh mắt cũng không khỏi xuất hiện tức giận hai người này thật đúng là đủ ti tiện may là không có phá hư sư đệ tìm hiểu luyện khí chi pháp và không cho dù sư đệ bông u tha bọn họ thanh phiền t r ư ở n g lão cũng tuyệt đối không tha cho h ắ n môn được rồi sư m i n h trễ như thế tới chỗ của ta là có chuyện gì không k h ổ n g p h ư ơ n g xóa khai trọng tâm câu chuyện hỏi tôn hạo thần sắc nhất thời có chút hưng phấn gật đầu sư đệ ngươi vẫn bế quan tìm hiểu luyện khí chi pháp khả năng còn không biết hôm nay ban ngày có một đạo kim quan g đột nhiên xuất hiện đạo kim quan g này bay thẳng lên tông chủ chỗ ở thiên đô p h ò n g tiến nhập tông chủ cung đệ trung ta sau đó đi tìm thanh phiền trường lão hỏi việc này sư đệ ngươi nhất định vô pháp đoán được ta nghe được cái gì khẩn vương trong lòng ám c hôm nay tới khi tông cường giả vừa nhất đạo k i m quang ngoại trừ mang theo long tầm l o n g vương còn có thể có cái gì nhân bất quá k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt g i ấ u diếm chút nào trái lại cố ý trang làm ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc thanh phiền trưởng lão nói cho ta biết đạo kim quang k i a là thiên long h ồ người trong truyền thuyết kia thần thú long vương tu vi đạt tới thông thần cảnh cực kỳ đáng sợ thông thần cảnh cường giả a suy nghĩ cũng làm cho nhân hưng phấn tôn hạo trong ánh mắt vừa kích động vừa hướng tới thần thú long vương k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt vừa đúng hiện ra giật mình vẽ tôn hạo gật đầu hưng phấn nói thông thần cảnh a sứ lệ còn là thần thú cường giả như vậy không biết có cái gì bản l ã n h thông thiên triệt địa nếu là có thể cùng cường giả như vậy gặp mặt một lần khiến cho chỉ điểm một chút chúng ta tu luyện chúng ta nhất định sẽ được ích lợi vô cùng sư huynh ngươi có thể đi tiên đô phong tìm l o n g vương a khổng vương chơi cười nói hưng phấn tôn hạo nhất thời nhụ c trí cường giả như vậy h ả là nói thấy là có thể thấy ta nói cách khác nói thật đến cường giả loại này trước mặt ta khả năng liền cũng không dám thở mạnh chớ đừng nói chi là làm cho ra chỉ điểm ta tu luyện hố hướng yêu h chúng ta bây giờ có được nhị ta tinh hồn luyện phương pháp còn có năm sao tu luyện công pháp cái loại này cường giả căn bản cũng sẽ không để vào mắt vừa ra hội chỉ điểm chúng ta dù sao long vương thế nhưng và chúng ta khí tông tông chủ thuộc về cùng một cấp bậc cường giả nguyên lai、like、khí tông tông chủ bây giờ là thông thần cảnh theo như trước đây bí phủ chủ nhân theo như lời lưỡng vạn năm trước khí tông tông chủ đó là minh thần cảnh đều đi qua hai vạn năm mới đạt tới thông thần cảnh cũng không biết cái này tốc độ tu luyện đến tột cùng là nhanh là chậm khẩn vương thầm nghĩ trong lòng không có số lớn cường giả đối kháng so khẩn vương cũng vô pháp cho ra hai vạn năm từ minh thần cảnh đột phá đến thông thần cảnh là nhanh còn là chậm cũng không biết cường giả như vậy đột nhiên đến ta khí tông có chuyện gì tôn hạo trong ánh mắt lộ vẻ hiệu kỳ khẩn cười đạo có thể là muốn liên hợp ta khí tông đánh một cái tông môn cũng nói không chừng sư đệ không nên nói lung tung thiên long hồ làm sao có thể liên lụy đến trên đất bằng thế lực tranh đấu t r o n g đến tôn hạo trực tiếp mang k h ổ n g p h ư ơ n g nói trở thành hồ ngôn l o ạ n ngữ trong lòng là một điểm cũng không tín chương bảy mươi b ố gần bắt đầu luyện khí tỷ thí sáng sớm hôm sau thường ngày vốn là có vẻ tương đối náo nhiệt hỏa vân đường hôm nay trở nên càng thêm náo nhiệt đông đảo nhập môn đệ tử và tạp dịch tề tụ hỏa vân đường tiến trên đất trống đám trong mắt đều tràn đầy vẻ hư vấn hôm nay là khẩn phương sư huynh và tô vân sư tỷ hai người tỷ thí luyện khí ngày hai vị nội đường đ mười năm này hẳn là mới là lần thứ hai hơn nữa nghe nói tỷ thí lần này đặt cực vật là hai kiện chân quý hạ phẩm hậu thiên linh bảo ngoại trừ hai kiện chân quý hạ phẩm hậu thiên linh bảo ở ngoài kỳ thực còn muốn thuê hành vân chu bất quá còn hơn hạ phẩm hậu thiên linh bảo thuê hành vân chu t i ể u có vẻ nhỏ bé không đáng kể dù sao nhất định thuê một tháng cũng mới một trăm năm mươi điểm c ô n g hiến khổng phương sư Huynh và tỷ ô Vân sư theo thứ tự là thượng một lần luyện khí khảo hạch trung đệ nhất danh và tên thứ hai không biết lần này hai người bọn họ ai sẽ thắng ra đương nhiên là khổng phương sư h u n h thắng được nửa năm trước khổng phương sư h u n h là có thể đ ạ t được luyện khí khảo hạch kh trong ở t h đám ệ tử sau đều đã qua thời sau qua đều g người như h ơ n huynh luyện khí năng lực khẳng định mạnh hơn. g sư huynh chỉ có thổ hành thiên phú, luyện khí lực c nhập môn đệ tử và tạp dịch kịch liệt tranh luận trang diện có vẻ cực kỳ hưởng lộn ở hỏa vân đường đại điện một góc vẫn còn có một ít đến từ cái khác các đường đệ tử lúc này những thứ này nội đường đệ tử và quen nhau nhân tụ tập cùng một chỗ đã ở lẫn nhau bàn luận không bao lâu một giọng nói rồi đột nhiên vang lên tô vân sư tỉ tới nhất thạch kích khởi thiên tầng sóng xôn xao một tiếng tất cả mọi người xoay người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phía dưới s â n đạo chỉ thấy tôn vân và la thanh sóng vai đi lên lưỡng nhân trên mặt mang một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt bước tiến không nhanh không chậm có vẻ cực kỳ tự tin thong rong tô vân sư tỉ tự tin như vậy xem ra đúng đối với còn hơn khổng phương sư huynh cực có năm chắc c đó còn cần phải nói trong ô đám người thanh niên liên tiếp bất quá tuyệt đại đa số mọi người xem trọng tô vân nghĩ tô vân hội đạt được lần này luyện khí tỷ thí thắng lợi ở tất cả mọi người nhìn lại thủ hành thiên phú có thể đạt được khẩn g cách ư ơ n g trước thành cũng đã rất giỏi rồi muốn tăng lên nữa thực sự quá khó cơ hội là không có khả năng nghe chung quanh tiếng nghị luận tô vân và la thanh lưỡng nhân nụ cười trên mặt lại thêm chia ra hai người ánh mắt đảo qua hỏa vân đường tiên đất trống không có phát hiện k h ổ n g phương và tôn hạo thân ảnh của điều này làm cho hai người vùng súng quanh lông mày không khỏi hơi nhữ lên hai anh phổ mở cũng không nhỏ chúng ta đều đến k h ổ n g phương và tôn hạo thậm chí ngay cả nhân ảnh cũng không thấy la thanh hử l ệ n h một tiếng có thể là lo lắng thua ở tô vân sư mội trong tay sở dĩ không dám tới hai bên trái phải chuyển đến một đạo cười n h ạ thanh t tô vân và la thanh không khỏi xoay người hướng thanh âm chuyển tới địa phương nhìn lại chỉ thấy một người mặc trường bảo màu trắng có vẻ rất là nho nhã thanh niên hướng các nàng đi tới thanh niên phía sau còn theo mấy người nội đường đệ tử nhìn người tới tô vân trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc hiển nhiên không biết người này nhưng sớm là được nội đường đệ tử la thanh nao n à o sau đó trên mặt t i ể u lộ ra vẻ vui mừng la thanh trên mặt toát ra nụ cười xá lạ mang theo vẹn định n u ậ t nói rằng nguyên lai là bảng sư minh nghe nói sư minh một mực ngoại lịch lãm cùng thần long kiến thủ bất kiến vĩ đệ tử thân truyền đều có được vừa so sánh với sư hội nhiều lần đăng môn bái phòng đáng tiếc đều không thể nhìn thấy sư minh không nghĩ tới hôm nay may mắn ở chỗ này nhìn thấy sư minh la thanh nói xong cười quyến rũ cười tô vân rất rõ ràng la thanh là một tương đối lãnh đạo nhân hôm nay cũng là bởi vì có cơ hội còn hơn Hỏa vân đường ý kiến la thanh đưa hắn vào đệ tử thân truyền so bàng thiên sinh nụ cười trên mặt cũng không khỏi dày đặc vài phần bất quá ngoài miệng lại khiêm tốn nói rằng sư mọi khen chật rồi ta cũng chính là ở tông môn bên ngoài tùy tiện trở thành một chút cùng đệ tử thân truyền là không cách nào sánh được dứt lời bàng thiên sinh ánh mắt rơi vào một bên tô vân trên người ánh mắt hơi sáng lời tô vân tướng mạo vốn cũng không lỗi hơn nữa hôm nay vừa mặc nhất kiện lục n h ạ t sắc quần dài có vẻ duyên dáng yêu kiều rất là có vài phần thanh nhã thoát tục ý nhị đây là b à n g thiên sinh b à n g sư huynh b à n g sư huynh ở sở hữu nội đường trong hàng đệ tử thực lực xếp hạng tiền mười thần hồn có người nói đã đạt đến chín trượng cách nhập linh cảnh mười trượng cũng chỉ có một trượng xa la thanh thấp giọng rất nhanh cấp tô vân giới thiệu một chút tô vân trong lòng kinh ngạc thần hồn của nàng bây giờ cách một trượng cũng còn kém không ít chớ đừng nói chi là thần hồn đạt được chín trượng thần hồn chín trượng hạng đi lên nữa có thể trùng kích nhập linh cảnh kiến qua bảng sư h i n h tô vân đệ xuống trong lòng kinh ngạc hơi thi lễ một cái tuy rằng cùng là nội đường đệ tử nhưng bảng thiên sinh lợi này thần hồn đã đạt được chín t r ư ợ n g nhân so các nàng mạnh hơn nhiều lắm cung kính một điểm tổng không có sai sư mội không cần k h á c h khí kỳ thực ta hôm nay tới chính là bởi vì nghe nói sư mội và cái kia kêu, kêu khổng cái gì phương nếu so với thử luyện khí sở dĩ t i ể u chạy đến xem trông bất quá hướng sư mội luyện khí năng lực nhất định có thể dễ dàng còn hơn cái kia họ khổng ta thế nhưng rất trông hảo sư mội nga bàn g tiên h sinh cười rất là ấm áp bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tô vân gương mặt của bàn g tiên h sinh hiển nhiên biết tên k h ổ n g phương bất quá vì tranh thủ tô vân thật là tốt cảm cố ý mang tên k h ổ n g phương mở ra mà nói có vẻ đúng đối với k h ổ n g phương rất là bất tiết nhất cố bất quá hướng thực lực của hắn đích xác sẽ không mang mới vừa thêm vào nội đường đệ tử để ở trong mắt k h ổ n g phương sư huynh và tôn hạo sư huynh tới đột nhiên chẳng biết a i hô một tiếng mọi người nhất thời đều xoay người hướng trên núi nhìn lại chỉ thấy khẩn phương tôn hạo khốc hàn cắt thắng bốn người chính từ trên núi bước nhanh đi xuống phương đầu là cùng sau l ư n g khẩu hòa vân đường có sáu vị nội đường đệ tử bất quá ly sâm và ân vạn thủy bị k h ổ n g p h ư ơ n g đánh thành trọng thương hướng tu vi của bọn họ muốn khôi phục tối thiểu cũng phải chừng mấy ngày thời gian tự nhiên vô pháp quan khán trận này luyện khí tỷ thí bất quá hai người thương thì là có thể đúng lúc khỏi hẳn cũng sẽ cố ý ẩn nút k h ổ n g p h ư ơ n g sẽ không tới trong k h ổ n g p h ư ơ n g luyện khí tỷ thí thật sự là k h ổ n g p h ư ơ n g rồi đột nhiên bạo phát thực lực mang hai người làm sợ không có thực lực cường đại tiền hai người đều có chút không dám thấy k h ổ n vương người nào là khẩn vương bàng thiên sinh bình tĩnh hỏi người phía sau đi ở bên phải nhất cái kia một người trong đó nội đường đệ tử cung kính hồi đáp bàn g thiên sinh ánh mắt nhất thời rơi vào k h ổ n g phương trên người chỉ là trong ánh mắt có nhàn nhạt chẳng đáng và t r â m trọng hy vọng tiểu tử này đợi biết điều điểm trực tiếp thua trận giám thắng ta coi trọng nữ nhân cũng sẽ không có kết quả gì tốt bàn g thiên sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g tôn hạo năm người vòng qua hỏa vân đường đi tới hỏa vân đường phía trước trên đất trống tôn hạo các ngươi cái ra không nhỏ a dĩ nhiên khiến chúng ta nhiều người chờ như vậy các ngươi la thanh lập tức làm khó dễ tôn hạo không quen m g ô n tử một thời có chút lộn bột không nói gì khẩn vương nhất thời k h é cười một tiếng đối hỏa vân đường tiền sở hữu nhập môn đệ tử và tạp dịch phất, phất tay đạo thực sự xin lỗi khiến đại gia đợi lâu một vị thân phận tôn quý nội đường đệ tử hướng bọn họ nói kiểm mặc dù chỉ là vui lùa vậy xin lỗi nhưng đó cũng là xin lỗi à cái khác nội đường đệ tử lại không thể có thể nói ra những lời này một thời hòa vân đường tiền sở hữu nhập môn đệ tử và t ạ m dịch đúng đối với khổng phương hào cảm tăng nhiều không khỏi đều cười đáp lại không đợi bao lâu hơn nữa chúng ta cũng nguyện ý chờ khổng phương sư minh tiếng người ồn ào cực kỳ náo nhiệt la thanh sắc mặt nhất thời có chút khó coi ngay sau đó liền một lần nữa trở nên băng lanh xuống tới khổng、phương、sau đó rồi hướng cái khác nội đường đệ tử chắp tay coi như là lên tiếng chào duy chỉ có cầm la thanh tô vân bằng tiên h sinh đám người bỏ quên thân hôn của khẩn g phương đã đạt đến bốn trượng nhận biết vốn là không kém ngày hôm qua càng dung hợp long vương máu huyết nhận biết cựu mạnh hơn khẩn g phương thật xa t i ể u nghe được bằng tiên h sinh và la thanh tô vân giữa đối thoại cùng đối thủ tự nhiên không có gì hay k h á c h khí người chính là khẩn g phương bằng tiên h sinh một cái trên cao nhìn xuống tư thế hỏi khẩn g p h ư ơ n g căn bản không có phản ứng bằng tiên h sinh mà là nhìn la thanh đạo đặc cực vật dẫn theo không có dẫn theo nói liền lập tức bắt đầu tỉ thí lượt khí ta thời gian hữu hạn cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi người anh dẫn theo La chương bảy mươi lăm thà không đồng ý ý kiến b à n g thiên sinh nói chung quanh nhận thức bảng thiên sinh sắc mặt người cũng không do hơi đổi nhìn về phía khẩn phương ánh mắt nhất thời có chút thương hại trêu chọc người nào bất hảo dĩ nhiên trêu chọc nội đường trong hàng đệ tử bài dành tiền mười chính là nhân vật có thể xếp ở sở hữu nội đường đệ tử tiền mười chính là nhân vật người nào không phải thực lực rất mạnh hàng người tôn hạo không khỏi lôi kéo khẩn phương cánh tay muốn nhắc nhở khẩn phương một chút bàng thiên sinh tiêu căng hắn tuy rằng cũng rất không c u e n h ì n nhưng thực lực của đối phương dù sao rất mạnh không phải vạn bất đắc dĩ còn là không nên đắc tội thật là tốt chỉ là khiến tôn hạo bất đắc dĩ là k h ổ n phương căn bản không để ý nhắc nhở của hắn ngay cả ánh mắt đều không có chút nào chết đi mang bàng thiên sinh đám người hoàn toàn trở thành không khí k h ổ n phương tuy rằng không muốn gây sự nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức bàng thiên sinh hiển nhiên đối với hắn không có h ả o ý hắn cần gì phải bị khuất mình ốn mình theo người đâu nếu như bàng thiên sinh muốn dùng thực lực kinh sợ hắn bàng thiên sinh thật đúng là tìm lộn khẩu phương đúng đối tuy rằng hắn thực lực của bản thân còn hơn dẫn hồn cảnh tột cùng bảng thiên sinh có chỗ không bằng nhưng cũng không phải bảng thiên sinh có thể tùy ý lấn ép húng chi khổng phương có hát vệ mượn hát vệ lực lượng nhất định nhập linh cảnh tu sĩ khổng phương cũng giết hàm ấy như thế nào hội mang dẫn hồn cảnh tột cùng bảng thiên sinh để vào mắt nếu đ ặ c c ự c vật mang đến tự lấy ra đi khổng phương bình thản nói với la thanh người còn không có t h ắ n g đâu chờ người t h ắ n g sau lại nói la thanh cắn r ă n g nói ta phải kiểm tra một chút nhìn người có hay không thực sự mang đặt c ư c vật mang đến bằng không đợi ta tháng sau ngươi quỵ nợ ta đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi đúng đối với la thanh và tô vân hai cái này lấn tới cửa tới nữ nhân khổng phương cũng sẽ không k h á c h khí hắn không ngại trước dùng ngôn ngữ mang hai người chèn ép một phen n g ư ơ i hảo la thanh trọng trọng h ừ lạnh một tiếng chờ luyện khí tỉ thí s o n g ta xem ngươi còn có thể hay không tự tin như vậy như thế bừa bãi nói chuyện đồng thời la thanh vung tay lên nhất kiện hiện lên nhàn nhạt tia sáng hộ giáp và trường kiếm liền xuất hiện ở thượng một bên còn có một chiến thuyền khéo léo ngân s ắ c hành vân chu khổng phương nhìn lướt qua hộ giáp và trường kiếm hai mắt hơi sáng lên một cái hắn có mình luyện chế hộ giáp và trọng kiếm Căn điểm công hiến. đây chính là bình thường phải làm cho tốt nhiều lần nhiệm vụ mới có thể tích góp từng tí một lên có những thứ này điểm c ô n g hiến cách đội tiên thiên trí bảo năm cực phân hóa kính một vạn điểm c ô n g hiến liền có thể vừa gần một bước v ề phần một bên hành vân chu khổng phương chỉ là nhìn lướt qua một con thuyền thuê hành vân chu đối với hắn tác dụng không lớn trước đây hơn nữa điều kiện này đều chỉ là vì ác tâm một chút la thanh và tô vân cũng không có quá lớn ý nghĩa tốt lắm hiện tại các ngươi nói quy tắc nhà muốn thế nào tỉ thí ta đều tiếp tục khổng phương vân đạm p h o n g khinh nói rằng ở phương đầu và tôn hạo chờ trong mắt người khổng phương đây là tự tin nhưng rơi vào những người khác trong mắt nhất là la thanh tô vân bảng thiền sinh chờ trong mắt người tự biến thành quần vọng Hai anh. la thanh khoe miệng hơi câu dẫn ra một độ cung tuy rằng xuất ra hai kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo đối với nàng mà nói cũng có chút nhức nhối nhưng nàng chờ nhất định giờ khắc này nàng xuất ra hai kiện chân quý hạ phẩm hậu thiên linh bảo vì nhất định chế định quy tắc như vậy các nàng mới có thể chiếm chủ động cũng liền có n ắ m chắc hơn còn hơn k h ổ n g phương tuy rằng la thanh từ không cho là k h ổ n g phương có thể thắng nhưng mỗi một cái có thể tăng thắng lợi cơ hội bọn ta chẳng biết bông tha luyện ký tài liệu do chúng ta ra người cùng ta sư m ộ i dùng đồng dạng tài liệu luyện chế vũ khí ai luyện chế vũ khí sau cùng phẩm cấp cao ai tự thắng lợi thế nào la thanh khiêu khích nhìn khẩn phương có thể Khổng phương một tiếng đáp ứng xuống một tới. đáp Vì cần ô n bình, các người phải mang mỗi người nhẫn chữ vật giao cho ta, để ngừa có người dùng trong nhẫn luyện Thanh ngửa g giao phải chữ cho chữ chế khí. hơi các có mỗi tài liệu ta, La vật vật vũ để đ u mắt liếp h khổng ì n phải ư ơ n Thanh luôn miệng g công chứ bình, biết các nàng là chế định quy tắc nhân tô vân tự nhiên đã sớm biết cái này quy tắc nếu như hai người bọn họ bỏ được bỏ tiền vốn hoàn toàn cũng có thể từ linh bảo đường một lần nữa đổi nhất cái nhận chữ vật chỉ cần mang đội nhẫn chữ vật giấu ở trên người tô vân có thể len lén mang một ít có thể sử dụng thượng thật là tốt tài liệu mang nhập luyện khí thất thấy khổng phương không nói lời nào la thanh trong ánh mắt lộ ra h è n mọn đạo có đúng hay không chột dạ không dám so nếu như không dám so trực tiếp chịu thua là được không dám so khổng phương suy cười một tiếng đạo người đã chế định quy tắc ta đây tăng cái điều kiện cũng có thể nha người nói l a thanh đạo cái này quy tắc là các ngươi chế định các ngươi tự nhiên đã sớm rõ ràng sở dĩ ta muốn tìm một người và tô vân cùng nhau tiến nhập luyện khí thất nhìn nàng luyện khí không phải ta vô pháp n để ta đây trong đó lập mắt mắt nhân nơi hòa、so、tô vân sư mội tiến nhập luyện khí thất bên kia nhân khẳng định cũng sẽ không yên tâm không bằng để ta đây trong đó lập nhân hòa tô vân sư mội cùng nhau tiến nhập luyện khí thất giám sát tô vân sư mọi luyện khí nhà Bàng thiên sinh tự tin cười, rất là tiên sinh tin tự rất cười, có v à i phần khẩu phương ở bàng tiên sinh trong lòng đó chính là dùng để chèn ép những người khác nhìn thấy hắn chẳng lẽ là cung kính duy chỉ có cái này khẩu phương cầm hắn làm khước khí bàng tiên sinh trong lòng đã sớm lựa dận vào trường nếu không phải vì ở tô vân trước mặt bảo trì vài phần phong độ hắn khả năng đã trực tiếp xuất thủ xông sáo bên ngoài trong quá trình hắn b à n g thiên sinh chẳng biết rất nhiều ít dám đối phó với hắn nhân một vừa tấn chức nội đường đệ tử mới căn bản không bị hắn để và o mắt mặc dù đăng ký tông nội không thể đúng đối với đồng môn hạ sát thủ nhưng khổng phương đối với hắn bất kính hắn lại có lý do giáo hơn khổng phương một phen la thanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng từ vừa b à n g thiên sinh t r ố n g tô vân ánh mắt của nàng liền phát hiện vị này thực lực cường đại sư phụ huynh khả năng coi trọng mình sư mội bất quá la thanh đúng đối với giữa hai người sẽ phát sinh cái gì cũng không quan tâm nàng chỉ có một mục đích đó chính là còn hơn hỏa vân đường đệ tử nàng muốn áp quá tôn hạo đây là nàng duy nhất t r á c n i ệ m có bảng sư huynh làm cái này giám sát nhân lại không quá thích hợp la thanh dẫn đầu đồng ý đạo la thanh nghĩ thầm khổng phương trải qua bên người mấy người nhắc nhở cũng đã biết bảng thiên sinh cường đại lúc này bảng thiên sinh chủ động mở miệng muốn làm giám sát nhân nói vậy khổng phương không dám c ử tuyệt nữa hơn nữa đây cũng là hòa hoãn hai người quan hệ một cái cơ hội khổng phương chắc chắn sẽ không công tha bất quá la thanh hiển nhiên nghĩ lầm rồi khổng phương ta không đồng ý khổng phương bình thản nói rằng thanh em bình ổn gật liên tục nhấp nô cũng không có nhưng cái này bình thản thanh em lại làm cho mọi người một chút đều ngây ngẩn cả người chung q u n h nhất thời trở nên cực kỳ an tĩnh t i ế n chương thở rõ ràng có thể n bảy mươi i n g sáu đồ sư đệ tôn hạo vội vàng cấp k h n g phương ngay mắt bằng thiên sinh loại thật lực này cường đại nội đường đệ tử căn bản không phải bọn họ có thể trêu trọng đổi đối phương cho dù ở khí tông nội đối với bọn họ không có cách nào nhưng bọn hắn nếu muốn tích lũy công hiến nhất định phải ly khai tông môn đi bên ngoài làm nhiệm vụ trêu c h ọ c lời này tồn tại sau đó làm nhiệm vụ đều phải cẩn thận một chút chỉ là khổng phương căn bản không nghe hắn khuyên cáo điều này làm cho tôn hạo trong lòng cực kỳ lo lắng la thanh là người lược thuật trọng điểm cầu hay là ta lược thuật trọng điểm cầu khổng phương lạnh lùng trừng mắt một cái la thanh người nữ nhân này thực sự có chút không biết tốt xấu nếu như ngươi còn dám thay ta làm chủ vậy các ngươi t i ể u từ đâu qua lại cái nào đi ta không dành cùng các ngươi chơi la thanh gương mặt nhất thời một trận thanh một trận hồng vừa nóng ruột dưới vội vã đồng ý bảng thiên sinh yêu cầu lại đã quyên chọn ai và tô vân cùng nhau tiến nhập luyện khí thất là do khổng phương quyết định bàn g tiên h sinh hừ lạnh một tiếng đạo ta đây ngược muốn nhìn ai muốn g i à n h với ta cơ hội này bàn g tiên h sinh âm chầm ánh mắt đảo qua người chung quanh trong ánh mắt uy hiếp hoàn toàn là xích chân chuồng một điểm cũng không che giấu vốn là còn mấy người nhao nhao muốn thử nội đường đệ tử nhưng lúc này đều nhanh lên túi đầu không dám cùng bàn g tiên h sinh đối diện nội đường đệ tử bài danh tiền mười chín h là nhân vật căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc k h ô n hẳn và cắt thắng hai người chậm rãi lui về sau nửa bước hai người lo lắng khổng phương chọn bọn họ đi giám sát tô vân l u y ệ h í là khó lường tội cường đại bàn tiên sinh vẫn là hòa khổng phương giữ một khoảng cách thật là tốt. Sư đệ, l i ê n do ta đến giám sát tô vân luyện khí nha thấy những người khác đều rất e ngại bàng tiên h sinh tôn hạo liền đứng dậy hắn không thể để cho khổng phương xấu mặt bàng tiên h sinh âm chầm ánh mắt nhất thời bắn về phía tôn hạo cảnh cáo ý tứ hàm xúc mười phần lúc này bàng tiên h sinh đâu còn có nửa phần nho nhã khí chất hoàn toàn nhất định một hai tay dính đầy tiên huyết hung đ ổ toàn thân đều tản ra hung sát khí ý kiến tôn hạo nói khổng phương nợ đủ cười bất quá khổng phương lại khẽ lắc đầu một cái khổng phương không sợ bàng tiên sinh nhưng tôn hạo ra ngoài làm nhiệm vụ thì đụng tới bàng tiên sinh chỉ biết rất nguy hiểm sở dĩ đắc tội bàng tiên sinh chuyện tình khổng phương sẽ không để cho tôn trong lòng nghi hoặc k h ổ n g phương đến tột cùng muốn chọn ai giám sát tô vân luyện khí hiện ở người chung quanh cũng không dám đắc tội bảng tiên sinh thì là k h ổ n g phương điểm danh khiến những người khác đi giám sát tô vân nhưng bị điểm đến nhân cũng tuyệt đối sẽ cự tuyệt k h ổ n g phương một khi bị cự tuyệt k h ổ n g phương đã có thể xấu mặt ra lớn k h ổ n g phương mang người chung quanh biểu tình cố gắng đ á y mắt bất quá hắn không thèm để ý chút nào những người này với hắn mà nói cùng một xa lạ người qua đường cũng không có bao nhiêu khác nhau mặc dù những người này tất cả đều dồn bỏ mình khẩn phương cũng không quan tâm khẩn phương bay đầu hướng phía sau như ảnh tự vậy phương đầu vừa cười vừa nói sư đệ liền do ngươi đi giám sát tô vân luyện khí nhà chỉ cần nàng tuân thủ quy tắc vậy ngươi ở một bên nhìn là được là sư minh phương đầu không chút do dự nào lập tức đồng ý hơn nữa phương đầu trong ánh mắt chẳng những không có chút nào lo âu và sợ hãi trái lại có một tia hưng ơ phấn điều này làm cho người chung quanh rất là không nói gì phát hiện chủ này nhân hòa người theo đuổi đầu góc cũng không quá bình thường chủ nhân rất không lý trí mang bảng thiên sinh cấp thật sâu đắc tội mà người theo đuổi cũng là cái kỳ ba không chỉ có không khuyên nói chủ nhân của mình trái lại hưng ơ phấn tiếp nhận cái này đắc tội cường giả tội、Hảo. Bàng thiên sau i n vốn còn h khẽ gật t đầu, vốn là còn ta sắc sự sự s khắc chầm lúc này lại nợ một nụ cười, các người làm sự thực sự là lệnh nhân ký ức mặt âm một làm nhân â lệnh lại là này nợ nụ người ký xem ra ta chẳng biết chẳng các nhớ người kỹ đó ề u k h khăn à. Sau đó, bàng tiên h sinh đi tới một bên hiển nhiên không hề nhúng tay lần này luyện khí tỷ thí bất quá người chung quanh lại đều từ bàng tiên h sinh nói chung nghe được một tia hàn ý đáng không khỏi nhìn về phía khổng phương ba người khổng phương tôn hạo trên mặt đều không có bao nhiêu biên hóa có vẻ rất là chấn định nhưng khi mọi người nhìn về phía phương đầu thì cũng không do n g ầ ra phương đầu một điểm cũng không chấn định nhưng cũng không phải sợ hãi trái lại khuôn mặt hưng phấn và chờ mong mọi người lần nữa không nói gì đầu này đến tội cùng muốn ngu ngốc tới trình độ nào mới có thể đúng đối với các tội bảng tiên h sinh mạnh mẽ như vậy nội đường đệ tử cảm thấy hưng phấn và chờ mong nếu như không phải trường hợp sai mọi người rất muốn hỏi một chút phương đầu đến tội cùng ở chờ mong cái gì đã biết khổng phương xuất thủ phương đầu mong đợi tự nhiên là khổng phương xuất thủ lần nữa khổng phương tối hôm qua đối phó lý sâm và ân vạn thủy thời gian triển lộ ra hùng hậu pháp lực cường đại đạo pháp phiêu giật động tác đều bị khiến phương đầu tâm trí hướng về về phần khổng phương có phải hay không là bảng tiên sinh đối thủ vấn đề này phương đầu cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới thấy khổng phương đã chọn xong giám đốc nhân hận không thể lập tức bắt đầu luyện khí la thanh lập tức từ trong nhẫn chữ vật mang nàng và tô vân sớm chọn xong tài liệu luyện khí lấy ra ngoài giống nhau như lúc tài liệu chia làm lưỡng tiểu đôi mỗi một tiểu đôi chung đều có năm loại tài liệu đem bọn ngươi nhẫn chữ vật giao ra đây tạm do ta bảo quản sau đó các ngươi cũng nhanh chút mang theo những thứ này tài liệu luyện khí tiến nhập luyện khí trong phòng luyện chế vũ khí n h a lúc này la thanh hận không thể lưỡng người đã luyện chế vũ khí tốt như vậy nàng có thể nhục nhã thất bại khổng phương hảo mang trong lòng lối động sở hưu ác khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. vừa nghĩ tới khổng phương đợi bị tô vân đánh bại sau không mặt mũi gặp người hình dạng la thanh trong lòng đột nhiên t i ể u hưng phấn hận không thể thời gian nhanh lên một chút khiến một khắc kia sớm một chút đến la thanh cũng không phát hiện nàng áp quá tôn hạo chấp nghiệm chút bất chi bất giác đã biến thành thưởng thức khổng phương thất bại thì mất hết can đảm không mặt mũi gặp người hình dạng t r u n g quanh nội đường đệ tử và một ít dựa vào là hơi gần nhập môn đệ tử quan sát hết năm loại tài liệu sau mỗi người biểu tình đều có chút k ị quái dĩ nhiên là băng linh mục hàn vân thạch thiên lưu x á khối bách toái kim và phúc hỏa châu cái này năm loại tài li cái này năm loại tài liệu tuy rằng không phải cực kỳ chân quý nhưng là cái này năm loại tài liệu m ổ i lửa đi lực nắm trong tay yêu cầu đều quá cao không thể rất tốt nắm trong tay hỏa hành lực nói liền bước đầu tiên khu trừ tạp chất đều không thể làm tốt chớ đừng nói chi là phía sau chế tạo khí phôi và tối thép nhúng vào nước lạnh mọi người không khỏi thấp giọng nghị luận hiển nhiên đều không nghĩ tới la thanh hội cầm cái này năm loại tài liệu trở thành lần này luyện khí tỉ thí tài liệu người ở chỗ này trong lòng đều rất rõ ràng k h ổ n g phương có là thổ hành thiên phú hơn nữa còn là chỉ một thiên phú cùng hỏa hành l à một chút quan hệ cũng không có mà cần những tài liệu này luyện chế vũ khí mùi lửa đi lực không có rất mạnh t r ư ờ n g khống lực nói hội mang những tài liệu này triệt để bị phá hủy liền cái phẩm cấp độ tranh lệch vũ khí đều luyện chế không được h i ệ n nhiên la thanh là cố ý làm như thế nàng muốn cho khổng phương cái gì đều luyện chế không được thua triệt triệt để để tôn hạo sắc mặt xấu xí không khỏi chất vấn la thanh các ngươi cũng hơi quá đáng nha chúng ta đâu quá phận la thanh cười lạnh một tiếng cần cái này năm loại tài liệu luyện chế vũ khí nhất định phải mùi lửa đi lực có cực mạnh nắm trong tay các ngươi biết do khổng sư đệ là thổ hành thiên phú dĩ nhiên làm như vậy ha ha, ha thực sự là chê cười t ô vẫn đột nhiên mặt lộ vẻ trâm trọc cười lạnh nói nếu là luyện khí tỉ thí tự nhiên là tài liệu gì đều có thể nếu như bởi vì khổng sư minh vô pháp rất tốt nắm trong tay hỏa hành lực cũng không cần những tài liệu này như vậy trận luyện khí tỉ thí vừa có ý nghĩa gì tôn hạo còn muốn nói điều gì lại bị khổng phương ngăn trở sư minh không cần nói nhiều các nàng là cố ý làm như thế sư minh nói nhiều hơn nữa cũng không sửa đổi được cái gì nếu các nàng muốn dùng những tài liệu này tỉ thí như vậy tùy các nàng ý tốt lắm khổng phương mang nhẫn chữ vật gỡ xuống ném cho la thành sau đó mang trên đất năm loại tài liệu bao đến trong lòng xoay người liền hướng hỏa vân đường nội đi đến. trong ự t h bộ dáng kia của hắn cũng đã bỏ qua bất quá cái này cũng bình thường thủ hành thiên phú đến khí tông học tập luyện khí căn bản là đang lãng phí tông môn tài nguyên sớm thất bại sớm cút đi còn có thể cấp tông môn tiết kiệm một chút tài nguyên không phải bàn g thiên sinh bên người một nội đường đệ tử không âm không dương nói rằng